Bây giờ Sơn Hà xã tác đồ một kích phía dưới, uy lực kinh người, Tằng Ngọc lập tức lòng tin tăng gấp bội. Nhìn về phía xa xa Hàn Trọng bọn người, quyết tâm trong lòng, trực tiếp điều khiển Sơn Hà xã tác đồ, hướng Hàn Trọng bọn người chỗ Trung quân phương hướng bao phủ tới. Để cho ta tới thử một chút. Lần này Vô Chi Kỳ nhịn không được, mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, thân hình đột nhiên thoát ra, thân ở giữa không trung, đã hoạch xuất ra bản thể hình thể. Một con nghe răng trợn mắt, mắt bộc kim quang hung bạo cực viễn, gầm thét lên tiên mà lên. Tại khai chiến đến nay, Vô Chi Kỳ gánh nhậm tiên phong quan, dưới tay không biết giết nhiều ít côn luân môn đồ, nhưng là muốn nói hiện ra chẩn thân. Cái này thật đúng là lạ lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Sơn Hà xã tác đồ cho Vô Chi Kỳ cũng mang đến áp lực thực lớn. Không chỉ có như thế, tại Vô Chi Kỳ bay lên thời điểm, phương viên mấy ngàn dặm dòng, dòng sông, đồng thời nhận lấy cảm hóa, trong nháy mắt phá không mà đến. Làm thượng cổ thủy thần Vô Chi Kỳ, vi ứng phó Sơn Hà xã tác đồ, hiển nhiên cũng là dự định bật hết hỏa lực. Nào biết được, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo lam quang nở rộ, trong nháy mắt che kín bầu trời, đem Vô Chi Kỳ bao khỏa tại trong đó. Truyện Hốt tháng 9, chương 890, trấn Hải Châu. Vô Chi Kỳ phi thân lên Đồng thời điều động Phạm Vi Ngàn giảm phạm vi bên trong dòng sông, chuẩn bị cứng rắn cản thượng cổ trí bảo sơn hà xã tác đồ. Nào biết được, tại tăng Ngọc bên cạnh Hắc Kỳ Lân, đột nhiên tế ra liên tiếp lang quang, lang quang vừa xuất hiện, ngay tại vô chi kỳ trùng quanh tạo thành một đạo vòng tròn. Xem xét tỉ mỉ lời nói, có thể nhìn thấy những này ánh sáng màu lam mang, đều là từ từng quả hạt châu tản mát ra. Hạt châu hết thảy có 24 quả, tổ hợp lại với nhau, liền như là liên tiếp tinh mỹ vô cùng màu lam vòng cổ thủy tinh đồng dạng, ánh sáng chói, nhưng lại mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng. 24 hạt châu vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng bay tới dòng sông. Trong ngay mắt hóa thành chạy dài, như nhũ yến đầu hoài đồng dạng nhanh chóng chui vào những này trong hạt châu. Nhìn thấy một màn này, vô chi kỳ cũng là vì đó khẽ giật mình, từ trước tới nay còn chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống. Bất quá lúc này đã không dung hắn quá nhiều do dự. Sơn Hà xã tắc đồ uy áp đã vào đầu hạ xuống, cho dù là không có vạn Đức tấn nước sông tương trợ, cũng nhất định phải kiên trì lên. Vô chi kỳ lúc này phát ra gầm thét, toàn thân năng lượng mãnh liệt bộc phát, một quyền đánh phía không trung sơn Hà xã tắc đồ. Lấy vô chi kỳ thực lực, một quyền xuống dưới, một dãy núi đều sẽ vỡ nát, mà sơn Hà xã tắc đồ gặp trọng kích về sau lập tức mãnh liệt đung đưa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngược lại là vô chi kỳ, kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết rơi xuống. Cái này, vô chi kỳ hành kích sơn hà xã tắc đồ năng lượng mới chính thức bạo phát đi ra, không có bất kỳ cái gì tiếng nổ vang, chỉ thấy sóng năng lượng cấp tốc quyết tán, trổ đến không khí vặn vẹo bốc lên. Mọi người ở đây chấn kinh tại sơn hà xã tắc đồ cường đại thời điểm, không trung tia 24 quả hạt châu màu xanh lam, chớp mắt xếp thành một đường thẳng, cực tốc đánh tới vô chi kỳ. Thời khắc này vô chi kỳ hiện lên tự nhiên rơi xuống trạng thái cực kỳ thiên nhiên vừa rồi một kích đã để hắn triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu nếu như bị cái này hạt châu màu xanh lam đánh trúng, tất nhiên bệnh tăng tại chỗ. sư phụ, khổng tước yêu khổng trường sinh quá sợ hãi, liền muốn phi thân mà ra, tiến đến cứu giúp vô tri kỳ. mà lúc này hàn trọng cũng là biến sắc, lúc này ra tay. một đạo không gian chi môn đột một xuất hiện tại hạt châu tiến công phương hướng, hạt châu tốc độ đánh không giảm, chớp mắt xuyên qua không gian chi môn, xuất hiện tại hàn trọng mặt trước. nhưng mà làm người ngạc như là, những này hạt châu rơi vào hàn trọng mặt trước về sau, liền như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, mặc dù quay tròn luồn chuyển, cũng rốt cuộc không cách nào nhúc nhích chút nào. một bên khác. Sơn Hà xã tác Đồ bị Vô Chi Kỳ trọng kích qua đi, đột nhiên thu vào biến mất tại không trung, trưởng khống sơn Hà xã tác Đồ tàng ngọc, lại là phốc phun ra một ngụm máu, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt như giấy vàng đồng dạng. Hiển nhiên vừa rồi Vô Chi Kỳ cường lực công kích, cho hắn tạo thành nhất định phản vệ, chỉ là cùng Vô Chi Kỳ so sánh, hắn điểm ấy thương thế, có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà một vị khác gia tay tồn tại, Tiệt giáo giáo chủ Hắc Kỳ Lân, lại con mắt đều kém chút lồi ra, hoàn toàn một bước. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình trưởng khống bảo vật, 24 quả trấn Hải Châu, thế mà trong nháy mắt cùng mình đã mất đi liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Trọng, ngươi đối pháp bảo của ta làm cái gì?" Hắc Kỳ Lân nhìn xem Hàn Trọng phương hướng, vừa kinh vừa sợ. Nhưng Hàn Trọng lại không để ý đến hắn, mà là thủ đoạn rũ ra, trực tiếp xuyên qua gợn sóng không gian, hướng những cái kia hạt châu màu xanh lam bắt tới. Nhưng mà tay đụng một cái sở những hạt châu kia, tay lại như là bị ngọn lửa bỏng đến đồng dạng, lập tức rụt trở về. Nguyên Bản nhìn thấy Hàn Trọng đi bắt những hạt châu kia, Hắc Kỳ Lân còn vừa sợ vừa giận, trong lòng lo lắng không thôi, bây giờ thấy Hàn Trọng không dám chạm đến trấn Hải Châu, lập tức lại thở dài một hơi, cười to phách lối bắt đầu. Đây là khai thiên tích địa lúc đoạn sinh chí bảo trấn Hải Châu. Hấp thu vạn nước tấn nước biển về sau, tương đương với liền có được vạn đức tấn lực lượng, như thế nào ngươi có thể cứ đoạn? Khai Thiên Tích Địa. Con mẹ nó ngươi thật là có thể thổi a, tân không đúng, hẳn là bị Hồng Quân lấn lư. Chân chính Khai Thiên Tích Địa thời điểm, tạo ra bảo vật chỉ có 9 đại nguyên thủy ấn ký, hoặc là 9 đại nguyên thủy thần khí mà thôi. Cái này trấn Hải Châu, còn không biết là thượng cổ cái nào văn minh kỷ nguyên sinh vật lưu lại pháp bảo, nghiêm chỉnh mà nói cái này Hồng Quân cũng là giết người đồ bảo, ác liệt đến cực điểm. Bất quá Hắc Kỳ lần lời nói, vẫn là nhắc nhở Hàn Trọng. Bảo vật này căn bản không phải giống vô sinh pháp sư đại sen như thế, là Hắc Kỳ Lân sen lẫn bảo vật, mà là Hồng Quân lão tổ ban cho hắn. Hắn có thể khống chế, hẳn là lợi dụng thủ đoạn nào đó, nếu không lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách khống chế những này pháp bảo. Hiện tại cái này bảo châu bị mình lợi dụng không gian độc lập cách ly bắt đầu, liền không động đậy được nữa, không nhận Hắc Kỳ Lân khống chế, là bởi vì khống chế thủ đoạn cũng bị cùng nhau cô lập. Nói rõ như vậy Hắc Kỳ Lân không chế thủ đoạn cũng không tường đại, căn bản là không có cách thấu thị không gian. Hàn Trọng trong lòng suy tư, lần nữa đưa tay xuyên qua không gian độc lập vây ngăn, hướng trấn Hải Châu dò xét quá khứ. Bất quá lần này Hàn Trọng cũng không có mù quáng đi bắt, mà là trước lợi dụng thần thức điều tra cái này trấn Hải Châu tình huống. Hàn Trọng tinh thần lực, có thể nói là cử thế vô song, hơi chút dò xét, liền phát hiện pháp bảo này bí mật. Nguyên lai like tại những này pháp bảo bên trong, đều lưu lại có Hắc Kỳ Lân một chút ý thức. Hàn Trọng có chút mỉm cười một cái, lúc này xóa sạch đối phương thần thức, thay thế thành mình. Quả là thế về sau, những này vạn ức tấn nặng hạt Châu, liền biến không có bất kỳ cái gì trọng lượng, nhẹ như lông hồng. Hàn Trọng thủ đoạn co rút lại, 24 khóa trấn Hải Châu, liền lóe ra màu thủy lam bảo quang, bị hắn kéo lên từ không gian độc lập bên trong đem ra khi thấy những cái kia chấn hải châu, tại hàng trọng trong lòng bàn tay xoay quanh bay múa về sau, hắc kỳ lân sắc mặt như là táo bón đồng dạng. cái này, cái này sao có thể? đây chính là sư tôn ban cho ta bảo ta. hắc kỳ lân liên tục mấy lần muốn thôi động chấn hải châu, lại phát hiện cái này bảo châu đã hoàn toàn cùng mình đã mất đi liên hệ. cho ta trả lại, hắc kỳ lân lập tức hối hận không thôi, vừa sợ vừa giận, vừa tức vừa gấp, trong cơn tức giận không để ý cái khác, thân hình lay động một cái hóa thành một cô hát thuốc lá liền vọt lên. đồ vật đến tay, còn có trả lại đạo lý. hàng trọng cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái một viên Trấn hải châu lập tức như đạn ra khỏi nòng nổ bắn ra mà ra hấp thu vạn nước tấn nước biển nho nhỏ một viên quả thực so thái sơn áp đỉnh còn đáng sợ hơn nhiều lần cái đồ chơi này hắc kỳ lần nào dám đón đỡ a bất quá hắc kỳ lần lại là không hoảng hốt tiện tay lại tế ra kiện thứ hai phát bảo một thanh màu vàng hơi đỏ bản long tiểu kỳ cái này lá cờ nhỏ rất là lợi hại tại không chung một quyền liền tan mất Trấn hải châu lực đạo bảo châu tại mặt cờ trên quay tròn loạn chuyển cuối cùng không công mà lui một lần nữa về tới hàng trọng trên tay ha ha nhìn đến kia hồng quân cho các ngươi không ít bảo vật a hàng trọng nhìn thấy kia lá cờ lợi hại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc cười lạnh một tiếng, ánh mắt rất là nóng bỏng. Vận dụng trấn hải châu lúc, hắn liền đã phát hiện, pháp bảo này tuyệt đối là cường hãn vô cùng chiến đấu phụ trợ. Nếu như có thể nhiều làm mấy bộ, nhân thủ phân phối một kiện, thủ hạ đám người thực lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi. Hắc Kỳ Lân vừa nhìn thấy Hàn trọng ánh mắt, lập tức trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian thu hồi pháp bảo, lui về phía sau trở về. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 891, quỷ sa. Vừa rồi Hàn Trọng tùy tiện thu lấy Trấn Hải Châu hành vi, sắp thực đem hắc kỳ lân làm cho sợ hãi. Hắn lại không hiểu không gian năng lực, đang thăm dò Hàn Trọng vừa rồi đến cùng là thế nào thu phục Trấn Hải Châu trước đó, tự nhiên cũng là không dám tùy tiện lại tế ra mới phát bảo. Chỉ có thể nhìn xem Trấn Hải Châu tại Hàn Trọng trong tay may múa, trong lòng là vừa tức vừa hận. "Hàn Trọng ca ca, hạt châu này thật xinh đẹp a, cho ta xem một chút." 24 quả Trấn Hải Châu, bóng ánh sáng long lanh, lấp lóe xanh nguyên mang ánh sáng, bên trong hồ còn có vô tận sóng biển sông cả đang cuộn trào mãnh liệt la lộn. Tức làm không cân nhắc bảo vật cường đại, chỉ từ nhan chị đi lên nói, Mỗi cái nữ hải tử đều sẽ nhịn không được thích. Chỉ là những người khác nhưng không có đường lạc loại này tùy ý, thích gì há mồm liền lên ra, nhìn thấy Đường Lạc đòi hỏi, cũng chỉ có thể hâm mộ làm nhìn xem. Dùng tinh thần lực của ngươi đến khống chế bọn chúng." Hàn Trọng tiện tay xóa đi tinh thần lực của mình, đem trấn Hải Châu giao cho Đường Lạc, sau đó xoay người đi xem xét vô chi kỳ tình huống. Vừa rồi một trận chiến, bởi vì nước biển bị trấn Hải Châu ngăn nước, dẫn đến vô chi kỳ sức chiến đấu hao tổn một nửa. Mà tăng thêm Sơn Hà xã tác độ uy lực hiện tại quả là quá cường đại, cho dù là vô tri kỳ cũng không cách nào gánh vác được loại công kích này, một kích phía dưới, vô tri kỳ thần hồn lý thể Ngũ Tạng Câu Phần cơ bản đã nửa chân đạp đến tiến quỷ một quan. Nếu như không phải có hàn trọng tại, vô chi kỷ cơ bản có thể tuyên bố tử vong. Lợi hại, lợi hại. Đặt được hàn trọng cứu chữa về sau, vô chi kỷ vừa mở mắt liền liên thanh tán thưởng. Mà một bên khác, Tăng Ngọc bọn người một phương, mặc dù bị hàn trọng lấy đi một kiện pháp bảo, nhưng cũng bằng vào sơn hà xã tắc đồ đánh ra lòng tin. Tăng Ngọc dù sao cũng là tại Thần Long lâu đài sinh hoạt qua người, biết hàn trọng có được siêu cường chữa trị năng lực, cho nên nhìn thấy hắn cứu sống vô chi kỷ là vừa tức vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ chỉ có thể trong lòng âm thầm quyết tâm lần sau đối chiến nhất định phải đánh chết tại chỗ địch nhân mới được nếu không hết thể cố gắng đều là uổng phí hàn trọng các ngươi còn có người nào dám đi ra đánh một trận nếu như không dám xuất đầu liền lăn về ngươi thiên khuyết cùng đi tăng ngọc bản thân liền là thần đế cảnh tăng thêm lại có trọng bảo mang theo tự nhiên không có sợ hãi nếu như không phải e ngại hàn trọng vừa rồi đoạt bảo thủ đoạn đã sớm như vừa rồi lồng dạng ỷ vào pháp bảo uy lực chủ động phát động tiến công kia hải châu đã bị ngươi thu lấy ta lại đi gặp bọn họ một chút vừa rồi nước biển bị lấy đi dẫn đến mình kém chút chết thảm tại chỗ Vô tri kỳ trong lòng vốn là 10 phần không tâm lòng. Giờ phút này nhìn thấy Tầng Ngọc ở đây phách đối, lại lần nữa như vậy, chuẩn bị lần nữa ném thử đối chiến Sơn sông xã tát Nhưng mà Hằng Trọng lại đưa tay ngăn lại hắn, nói: Hôm nay tới trước nơi này, ngày khác rồi nói sau. Nói xong, Hằng Trọng cũng không tiếp tục để ý Tầng Ngọc đám người kêu gào cùng giận mắng, hiệu lệnh đại quân lui lại, tạm thời rút ra ba nhàn khách lạp sơn phạm vi tại một chỗ đất bằng đóng quân. Các ngươi tại đây đợi, để phòng địch nhân đánh lén, ta đi một chút sẽ trở lại. Đại quân đóng quân về sau, Hằng Trọng triệu tập đám người, phân phó một tiếng về sau, liền vượt qua không gian chi môn, biến mất tại nguyên chỗ lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau, hàn trọng xuất hiện chi địa, giờ phút này chính hôn loạn tương mừng. một con cựu đầu quái chim phát ra hùng ngụp cùng ngục tiếng quái khiếu, chính khắp nơi tứ ngược đổ sắt nhân loại phía dưới cùng thụ nhân chiến sĩ. Hàng cho đến, thụ nhân chiến sĩ còn có thể phấn khởi phản kích, nhưng là nhân loại cùng cái khác yêu tộc lại cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, bị hắn tùy tiện đánh giết. nghĩa súc muốn chết. cái này một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, lệ a một tiếng, xông về cựu đầu cái chim, tiêu cựu đầu điều chín viên bằng phẳng rộng ra, như là bánh xe tranh chữ đồng dạng. Đối mặt địch nhân công kích toàn vẹn không sợ, ở giữa đầu đột nhiên mở ra, nhắm ngay bóng người đột nhiên khẽ ấp. Đánh tới bóng người kia lúc này phát ra một tiếng hét thảm, ở trên người hắn một cái phai mở bóng người, bị cứ thế mà kéo ra ngoài. Chỉ là bóng người này chỉ bị lôi ra lôi ra một phần ba lúc, cánh tay của người này đột nhiên cấp tốc kéo dài, hoàn toàn không để ý sinh lý cực hạn, hóa thành bén nhọn trường mâu, nhanh chóng đâm về cựu đầu điểu ở giữa cái kia đầu. Chỉ tiếc, cựu đầu điểu một cái đầu đột nhiên vươn về trước, một ngụm nậm lấy trường ngâu, đem nó ngoặt về phía một bên. Cùng lúc đó, cựu đầu điệu càng nhiều đầu, đột nhiên cùng nhau múa, toàn bộ công về phía bóng người này. Một chim mổ tại trên người của người này, phát ra tiếng sắt thép va chạm, trên người của người này hoàn toàn là một bộ kim loại hình thái. Chỉ tiếp theo kia phai mở bóng người, từ từ bị lôi ra càng nhiều, trên người người này kim loại trạng thái cũng đang nhanh chóng thoái hóa. Mắt thấy người này liền muốn dị năng liền muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, một đạo hừng hực hỏa diễm, từ phía dưới dâng lên. Cửu đầu điểu lúc này phát ra hùng hùng cùng ngục tiếng kêu, mang theo cái này kim loại người, nhanh chóng phi thăng. Ngay tại lúc hắn phi thăng thời điểm, một đạo vô lượng lượng kim quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nó bao phủ trong đó. kim vượng nghĩ vây cô ta, ngươi kém xa." cựu đầu điểu đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, vô lượng kim quang trong nháy mắt sụp đổ, mà đối diện kim phượng cũng thổ huyết bay ngược. ngay lúc này, một đạo ngũ sắc thần quang tập kích mà tới. Tiểu đầu điểu thân thể một cái lảo đảo, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng là cũng chỉ thế thôi, không có gì không cả ngũ sắc thần quang, thế mà cũng không cách nào xuyên thủng hắn thân thể, ngược lại là đem cái này kiểu đầu điểu chọc giận, nó thân thể đột nhiên một cái xoay quanh, hướng không tức vị trí vọt tới. tiểu không tức, đi chết đi. Kiểu đầu điểu một cái đầu đột nhiên khẽ hấp, đem vừa định muốn hóa thành thần quang thoát đi khổng tức hút lại, hắn linh hồn trong nháy mắt bị cái này kinh khủng hấp lực lôi kéo ra một nửa. Linh hồn nhận lấy công kích, khổng tước lúc này cũng như trước trước bóng người đồng dạng, đã mất đi năng lực hành động. Tiểu Cửu, quỷ sa, ngươi dám làm tổn thương tiểu Cửu, ta để ngươi chết không có chỗ trôn. Kim Vượng phát ra một tiếng tiếng vượng hót cao vút, không để ý thương thế, lần nữa lấn người mà lên. Cùng lúc đó, vừa rồi phát động hỏa diễm công kích đặng lại, cũng lần nữa bắt chói lấy ngập trời hỏa diễm, lần nữa công hướng cựu đấu điệu quỷ sa. Quỷ sa, thượng cổ thập đại thần điểu một trong, hung danh huyền hách, nhất là hắn có phệ nhân hồn phách năng lực, cực kỳ âm hiểm kinh khủng, rất nhiều so hắn tồn tại cường đại đều sẽ đưa tại trong tay của nó. Ban đầu ở Thiên Triều đại điện thời điểm, cái này chỉ quỷ dị âm trầm quái điểu liền đã từng xuất hiện. Chỉ bất quá lúc kia, nó cũng không có làm cái gì yêu tiêu thân, mà hàng trọng vì vi phục thiên hạ, đối với một chút chưa thực tỉnh quy thuận yêu tộc, cũng chưa thống hạ sát thủ. Sau đó, cái này quái điểu cũng còn tính là trung thực, cho nên Thiên Triều chấn tà ti cũng không phải là đem nó liền săn giết mục tiêu. Chưa từng nghĩ, thời gian mấy năm không thấy, quỷ này xe đã đầu nhập vào Hồng Quân lão tổ không nói, thực lực càng là đột nhiên nhảy lên đến cấp 9 đỉnh phong. Đẳng cấp này mặc dù không phải thiên hạ trí cường tồn tại, nhưng là phối hợp nó cái kia quỷ dị phệ hồn chủng tộc năng lực, vẫn như cũng đè ép Tiễn Dương, Đạc Ngải, Kim Vương cùng Khổng Tước tứ đại cao thủ cùng vô số thụ nhân chiến sĩ đánh còn có dư lực. Chuyến hốt tháng 9. Chương 892, Hóa đá quỷ sa. Quỷ sa khống chế lại tiền Dương cùng Khổng Tước hai người, một chút xíu đem nó linh hồn lôi ra bên ngoài cơ thể. Linh hồn bị cương ép bóc ra, hai người này cũng là thống khổ không chịu nổi, càng bất lực phản kháng, tự thân dị năng cùng chủng tộc năng lực căn bản là không có cách tiêu triển, chỉ có thể mặc cho mình một chút xíu hướng đi tử vong. Nhìn thấy hai người liền muốn mệnh tang tại chỗ. Kim Vượng cùng Đặng Ngải hai người đều là vừa vội vừa giận, đồng thời phấn đấu quên mình nào tới, muốn cứu mình đồng đội. Chỉ là đáng tiếc quỷ này xe thực lực thực sự quá mạnh, cũng cực kỳ gian trá dảo hoạt. Bản thân nó liền là đánh lén, hiện tại đồng thời không chế lại hai người về sau, cũng không lựa chọn cùng Kim Vượng, Đặng Ngải liều mạng, mà là thân thể xoay quanh tránh né, chuẩn bị trước giải quyết hết trong tay hai người. Kim Vượng trong lòng phẫn nộ, vô lượng kim quang đống nhiên bộc phát, phạm vi kịch liệt quyết trường, muốn hạn chế lại quỷ xa. Chỉ tiếc Kim Vượng vừa mới tấn thăng cấp 9 trên thực lực còn không cách nào hoàn toàn áp chế cấp 9 đỉnh phong quỷ xa, để cái này quái điểu lại phát ra cùng cùng ngục tiêu quái gì? trao phúng lấy phá vỡ kỳ quang chỉ là cái này hơi một trí hoán cũng là không phải là không có may may hiệu quả đặng ngải mượn nhờ cơ hội này nhanh chóng tiếp cận quỷ sa đặng ngải bản thân dị năng là hòa hệ về sau hàn trọng ban cho phượng tường cánh chim có được gia tăng tốc độ cùng khống chế gió năng lực đang toàn lực công kích phía dưới tốc độ hay là vô cùng nhanh chóng gió lốc cuốn sạch lấy hừng hực hỏa diễm mau lẹ đến cực điểm thậm chí bởi vì tốc độ cùng nhiệt độ hỏa diễm đã chuyển hướng thanh bạch chi sắc quỷ sa mặc dù như bước nhưng là năng lực chủ yếu vẫn là thể hiện tại đối linh hồn công kích trên vừa vặn khắc chế đám người đối mặt đặng ngải công kích nhưng cũng không dám kinh thường. Trên người năng lượng đột nhiên bộc phát, ép ra hỏa diễm công kích về sau, mượn nhờ sức nổ đột nhiên lưu lại. Nào biết được cái này hỏa diễm bên trong, đột nhiên rỗi ra một vật. Vật này giống như cây không phải cây, sinh ra chặt cây, cứng rắn vô song không nói, còn mang theo siêu cao nhiệt độ. Quỷ Sa bất ngờ phía dưới, trực tiếp bị kỳ dị bảo vật lập tức đánh bay ra ngoài, trên thân trong nháy mắt mạng lớn huyết nục bị đốt khét lẹt một mảnh. Thu trọng thương quỷ Sa, tạm thời thư giãn đối tiền dương hai người khống chế, mà đặng ngải cũng không cầu tham công, mượn cơ hội này phượng tưởng cánh chim khai, trực tiếp cuốn lên thần hồn bị thương nặng mà hôn mê tiền dương cùng khủng tức hai người, phi tốc rút lui đến khoảng cách an toàn bị đả thương không nói, tới tay hai cái con ngồi, thế mà được người cứu đi, cái này khiến quỷ xa giận tím mặt. đáng chết, các ngươi coi là dạng này liền có thể đào thoát, các ngươi y nguyên chỉ có một con đường chết. Ta muốn chậm rãi rút ra linh hồn của các ngươi, sau đó từng chút từng chút nhấm nuốt, để các ngươi tại linh hồn dày vò bên trong thống khổ chết đi. Quỷ xa chín viên đầu lắc lư, giống như bị gió thổi động quạt tròn, chín viên đầu phát ra thanh âm bất động, nghe vào làm cho lòng người phiền ý khô. Đặng Ngải cứu ra tiền dương hai người về sau, trong lòng đốc định không ít, hỏa tăng cây cao nơi tay bên trong, đối quỷ xa quá lớn, nhân hoàng bệ hạ cùng thiên triều đợi thiên hạ lấy rộng. Quỷ Sa, ngươi đi tà đạo sự tình, đánh lén Thiên triều Đại Quân, tội ác tại trời. Hắc Hắc, người ta đều giết, ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm Thiên triều, quan tâm Hàn Trọng sao? Kia Hàn Trọng Tiểu Nhi cũng nhảy nhót không được mấy ngày, có lẽ hiện tại chính tại địa phủ chờ ngươi đấy. Quỷ Sa phát ra tiếng cười quái dị, cánh vỗ, cấp tốc hướng đặng ngải tấn công tới. Thật sao? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Quỷ Sa mắt tối sầm lại, một bóng người đột ngột xuất hiện mặt trước. Ra ngoài đối chính mình năng lực tự tin, mặc dù kinh ngạc, Quỷ Sa lại không chút kinh hoàng. Tại nó nhận biết bên trong, còn không có ai dám can đảm khoảng cách gần như vậy gần sát mình. Đây quả thực là chịu chết hành vi. Quỷ sa phát ra hùng hục kêu cái gì, lúc này thi triển năng lực, bản năng liền muốn đem cái này gan to bằng trời ra hỏa linh hồn thôn phệ. Có thể trong nháy mắt nó liền một bước. Đối phương linh hồn, kiên cố, mình hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Cái này sao có thể? Quỷ sa chín viên đầu, 18 đôi mắt, đồng thời nhìn về phía mắt trước cái bóng đen này. Thấy rõ người tới là ai về sau, quỷ sa không khỏi vong hồn đại mạo. Ban đầu ở thiên khuyết cung thời điểm, nó là thấy tận mắt Hàn Trọng, lại như thế nào không biết người đến là ai a? Chỉ là cái này Hàn Trọng không phải là tại ba nhan khách lạp sơ miệng cùng hai vị giáo chủ tắt chiến sao, vì sao lại đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ nói Côn Luân Sơn đã luôn hãm? Cực độ dưới sự sợ hãi, quỷ sa Liều mạng muốn thoát đi, nhưng cái này đã chậm. Đang nhìn hướng Hàn Trọng một cái mắt, tập mắt của nó trông được đến một mảnh như địa ngục thâm nguyên đồng dạng hắc ám. Minh chẳng những không có biện pháp hấp thụ đối phương linh hồn, ngược lại là linh hồn của mình, đều toàn bộ lâm vào trước mắt vực sâu bên trong. Kinh dị, hoảng sợ, dãy rủa, nhưng mà cuối cùng hết thảy đều là phí công. Quỷ sa cảm giác được suy nghĩ của mình nhanh chóng sơ cứng, căn bản không cho mình phản ứng cùng chống cự thời gian, mà thân thể càng là lấy tốc độ cực nhanh hóa đá trong trước mắt liền biến thành một tòa kinh khủng giữ tận cự hình quái vật pho tượng lấy trước gặp được tân nhân tại đối mặt tử vong ngưng thị thời điểm còn có thể chống cự một hai nhưng hiện nay chỉ cần không có đột phá trần nhà tồn tại căn bản không có chút nào sức chống cự to lớn bị sa pho tượng từ không trung thẳng đứng rơi xuống bất quá hàn trọng cũng không tùy ý hắn rơi xuống đất ngã nát mà là trực tiếp mở ra không gian chi môn vung tay lên một cái đem nó vứt xuống thiên quyết cung làm thiên quyết cung nghệ thuật vật siêu tập một trong bái kiến nhân hoàng bệ hạ nhìn thấy hàn trọng thân ảnh thời điểm đặng ngại đám người nhất thời cực kỳ vui mừng đồng thời lại cực kỳ xấu hổ trên trước bái kiến bị quỷ xa đánh lén, tổn thất kia loại không nói, còn muốn nhân hoàng bệ hạ tự mình đến cứu viện, cái này khiến tất cả mọi người là trên mặt không ánh sáng. bất quá hàng trọng nhưng lại chưa trách cứ bọn hắn, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chiến tử cũng có thể, liền chớ đừng nói chi là chiến bại. vừa rồi sở dĩ đột nhiên chiến bình, đồng thời lợi dụng không gian chi môn rời đi, chính là bởi vì hắn phát hiện tiền dương đường này đại quân gặp đánh lén. hiện tại hàng trọng, tinh thần lực bởi vì cùng hai đại ấn ký dung hợp nguyên nhân, trong nháy mắt có thể thấy rõ cái này địa cầu, chính là đến toàn bộ tinh hệ. người tại trung quân, nhưng là trên thực tế lại tại trưởng không toàn cục. đương nhiên. Hàn Trọng cũng biết Hồng Quân tinh thần lực mặc dù không bằng mình, nhưng là cảm ứng toàn cầu hẳn là sẽ còn không có vấn đề. Nhưng là vô luận Côn Luân môn độ như thế nào chiến bại tử vong, hắn vẫn luôn án binh bất động. Đối với Hồng Quân hành vi, Hàn Trọng nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Cái gọi là Côn Luân môn Đồ, cũng chẳng qua là nơi chăn nuôi hạt giống một trong, chẳng qua là hợp lý trước bị hắn lợi dụng mà thôi. Phát sinh tương lai đều là muốn giết, chết tại Hàn Trọng trong tay có lẽ càng tốt hơn, đợi đến tương lai hắn cũng không có danh ngôn chính thuận ra thủ. Nói cách khác, mai cho tới bây giờ, kia Hồng Quân vẫn là không có đột phá vốn có nơi chăn nuôi kinh doanh cơ bản dàn cùng đã hắn có thể chịu, hàn trọng cũng nguyện ý nhẫn. cái này sự kiện đối với hồng quân tới nói có lợi, đối với trước mắt thiên triều tới nói cũng có lợi. dù sao tạm thời không cách nào ngăn cản hồng quân giết người thu hoạch sinh mệnh nguyên chất, vậy liền ưu tiên bảo vệ mình người, đồng thời rõ ràng đối lập tồn tại càng tốt hơn. hồng quân tại thiên triều phạm vi bên trong dơ lên phản cờ, từ trình độ nào đó tới nói ngược lại là chuyện tốt, kể từ đó tương đương đem thiên triều nội bộ phần tử bất lương, toàn bộ đều tập trung lại, vừa vặn nhất cử tiêu diệt. tại thanh trừ uy hiếp về sau, hàn trọng cũng không chỉ hoãn, trực tiếp mở ra không gian chi môn, nói lập tức chỉnh đốn nhân mã, cùng trung quân hội hợp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 893, 6 cánh kim thiền. Thời gian hơn 2 năm, Thiên triều đại quân một đường hất vang tiến mạnh, đánh quân Luân môn đổ đánh tới bầy, tử thương vô số. Tại quân Luân Sơn đám người mắt bên trong, đây cơ hội đã tạo thành quá tính. Giống mắt trước dạng này, hơi tham dò về sau, Thiên triều quân đội lập tức liền vững bước, bước rút lui, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này thao tác trực tiếp đem thằng Ngọc cùng Hắc Kỳ Lân hai người làm mà bực. Từ người phương diện đến xem, Tang Ngọc vận khí cũng không tệ lắm từ tận thế dây rùa bắt đầu cho tới bây giờ đi tới tiến hóa đỉnh nhưng là tận thế trước đó hắn cũng chính là cái xe buýt lái like xe muốn nói người chiến đấu hắn đường đi vẫn tương đối dã bằng không thì cũng sẽ không ở tận thế sơ kỳ sống sót hơn nữa còn kiếm ra thành tựu nhưng muốn nói quân lược phương diện hắn lại là biết rất ít năng lực có hạn ngoại trừ tại trên mạng thổi quang như bước chân chính liền đảm bình trên giấy cũng không bằng hắc kỳ lân liền lại càng không cần phải nói yêu tộc cho tới bây giờ không có gì quân lược mà nói âm lưu quỷ kế một đống nhưng hai quân đối chọi hắn cũng một mặt ngộ bước hai người có thể dựa vào liền là cá thể thực lực tương đại cùng nắm giữ trong tay pháp bảo. Nhưng vấn đề là, bởi vì Hàn Trọng trước trước thu lấy chấn Hải Châu mang tới chấn nhiếp, để hai người này cũng không dám tùy tiện liều lĩnh. Nhìn lên trời hướng Đại Quân doanh địa, Tăng Ngọc cùng Hắc Kỳ lần cũng là hai mặt nhìn nhau, muốn động thủ đi, lại lo lắng là Hàn Trọng cố ý làm cả ấy. Trước đó chiến đấu bên trong, gọi là Cố Tiểu Mạn nữ nhân, hố chết không ít người, để yêu tộc một mực tim đập nhanh không thôi. Cũng không động thủ đi, mình mục đích tới nơi này là làm gì? Liên nhìn xem Hàn Trọng tại cửa nhà mình đóng quân. Kia Hàn Trọng trước đó là lợi dụng sơ hở, lợi dụng không gian chi môn, đem ta chấn Hải Châu lấy đi. Nhưng Sơn Hà xã tác độ, là uy lực pháp bảo mạnh nhất một trong Hàn Trọng căn bản là không có cách giống trước lúc trước dạng thu lấy loại bảo vật này, mà lại dưới mắt Thiên Triều đại quân bên trong, chỉ có kia Hàn Trọng, Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Vô Chi Kỳ cùng kia Long Vương giao chấn năm người, có được đỉnh cấp tiến hóa thực lực, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào tại chống cự pháp bảo cường đại công kích. Hai người chúng ta liên thủ, cùng nhau thi triển pháp bảo công kích tình huống dưới, Hàn Trọng bọn người tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không nên ở chỗ này chờ, mà là hẳn là trực tiếp phát động công kích, mau chóng đem bọn hắn diện sát sạch sẽ, hướng sư tôn bằng dao. Ngươi như thế trần chờ không trước, có phải là hay không sợ Hàn Trọng? nhìn thấy tăng ngọc cao mày do dự hắc kỳ lân phi thường bất mãn thúc giục nói tăng ngọc nhìn hắc kỳ lân một chút cái này yêu vật so với mình trước bái nhập Hồng quân muôn hạ xem như đại sư huynh của mình chỉ là cái này yêu vật trời sinh không thích nhân loại đối với nhân loại có thành kiến cho nên một mực cùng mình không hợp nhau lại thêm yêu tộc tại côn luân sơn muôn đồ bên trong chiếm so cực cao cho nên hắc kỳ lân bình thường càng là khí diễn phách đối lấy đại sư huynh thân phận đối với mình mọi cách chấn ép nếu như không phải Hồng quân lão tổ tương đối mà nói càng thêm coi trọng nhân loại lại yêu tộc những năm này tổn thất nặng nề mình chỉ sợ là muốn bị hắc kỳ lân gắt gao áp chế dưới mắt hắc kỳ lân nói đường hoàng nhưng là tăng ngọc dùng cái mông đều có thể đoán ra hắn ý tứ hôn đàn này bị mất một kiện pháp bảo cho nên hiện tại nội tâm đội vang sao động muốn để cho mình ra tay thậm chí kỳ vọng mình cũng mất đi pháp bảo cũng có thể tăng ngọc trong lòng cười lạnh tâm tư chuyển một cái này ra ý hay trước trước một trận chiến ta gặp khó tại vô chi kỳ thủ hạ bản thân bị trọng thương chỉ sợ trong ngắn hạn bất lực tái chiến long vượng kỳ lân tam tộc từ thời kỳ thượng cổ liền là uy danh lan xa sư minh càng là thực lực cường đại uy danh hiển hách tiếp xuống không bằng liền mời sư minh ra tay nhất cử đánh bại hôn quân hàn trọng dương ta quân luôn uy danh Tương lai sư tôn phong thần, sư huynh cùng kỳ lân nhất tộc cũng tất sẽ trở thành thứ nhất trùng tộc. Sư đệ ta ở chỗ này sách trước hướng sư huynh biểu thị chúc mừng. Tàng Ngọc ngẹn sắc mặt tái nhợt, gạt ra một tia giả cười, hướng Hắc Kỳ Lân lấy lòng nói: Cái này Kỳ Lân nhất tộc là trời sinh xảo trá nhất tộc, từ trước đến nay là tính toán người khác tồn tại, lại như thế nào nhìn không ra tàng Ngọc dụng ý? Hôn đà này thuần túy là muốn để tự đi lội lôi a. Trước đó chiến đấu, nhiều lắm là liền là nôn hai ngụm máu mà thôi, có cái quọn lông trọng thương a. Bất quá trong lòng mặc dù mi mịch Hắc Kỳ Lân nhưng cũng cẩm Tăng Ngọc không thể làm gì. Rốt cuộc bảo vật là mình mất đi mà lại mình cũng vậy đại sư mình hiện tại tăng ngọc giả ý lấy lòng mình mình cũng không tốt lùi bước hắc kỳ lân trong lòng thầm hận cười lạnh nói sư đệ đã sợ vậy ta liền đi đánh cái tiền trạng chỉ là sư tôn tương lai hỏi sắp nổi đến chỉ sợ sư đệ cũng sẽ an tắc chiến bất lực chi tội nói xong cũng mặc kệ tăng ngọc phản ứng trực tiếp chào hỏi dưới tay mình tiệt giáo muôn đồ, hướng hàn trọng đại doanh chạy vội qua khứ kim thiền ngươi đi thử xem địch nhân hư thực hắc kỳ lân mặc dù trong lòng mang khí muốn một áp chế hàn trọng đại quân nhưng là nước đã đến chân vẫn còn có chút cố kỵ cũng không có lố mang tiến công mà là để cùng là thượng cổ thần thoại sinh vật bên trong 6 cánh kim tiền xung phong. Cái này 6 cánh kim tiền cùng là thượng cổ thần thoại sinh vật, địa vị cũng là không nhỏ. Thượng cổ thần thoại thời đại đã từng có một con 6 cánh kim tiền tung hoành lục đạo, thực lực cực kỳ cường đại, về sau bị Phật Tổ Hạ Phủ, thu làm tọa hạ đệ tử. Dưới mắt cái này một con, nguyên bản là một con phổ thông ve mà thôi, may mắn tại tận thế tiến hóa, bây giờ trở thành tiến hóa liên trên đỉnh cấp tồn tại một trong. Nhất là đạt được Hồng Quân lão tổ điểm hóa về sau, càng là đột phá đến cấp 9 đỉnh phong, tiến thêm một bước khả năng chính là muốn đột phá chủng tộc gông xích. Tại thiệt giáo bên trong, cái này 6 cánh kim thiền tuyệt đối là hắc kỳ lân môn hạ tướng tài đắc lực. Bây giờ đạt được hắc kỳ lân ban cho thượng cổ pháp bảo thất bảo diệu thụ, 6 cánh kim thiền cũng là lòng tin tràn đầy. Đạt được hắc kỳ lân mệnh lệnh về sau, kim thiền hóa thành một cái kim quang chói mắt đầu trọc hòa thượng bộ dáng, đi vào thiên triều đại quân chân trước, chào hỏi đều không đánh một cái, đưa tay liền là đem thất bảo diệu thụ quát tới. Bảy loại ánh sáng chống rỗng xuất hiện, như thần mang đầu dạng, trực tiếp chôn vùi hư không. Mà ở sắp công kích đến thiên triều đại doanh thời điểm, một vòng xiềng xích đột nhiên xuất hiện, ngăn tại phía trước. Chỉ là xiên xích này cũng không ngăn được thần quang bảy màu, trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Thần quang tiếp tục tiến lên, như bẻ cánh khô, cũng may cái này lại là một mảnh trắng xanh đan xen vách tường kim loại ngăn tại phía trước. Thần quang vẫn như cũ không trở ngại chút nào xuyên thủng vách tường kim loại, sau đó đâm vào một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, lúc này mới bị cản trở lại. Nhưng là lực lượng mạnh mẽ tràn ra ngoài, vẫn như cũng đem thiên triều đại doanh toàn bộ hất bay ra ngoài, đại quân hỗn loạn không chịu nổi, cũng lộ ra hàn trọng dẫn đầu một đám thiên triều hạch tâm nhân viên. A Di Đà Phật, bảo vật này chỉ sợ sẽ là thượng cổ thần thoại thời kỳ thất bảo diệu thụ. đây là ta Phật gia trí bảo. Nhân hoàng bệ hạ, xin cho phép ta đi hàng phục này yêu. Vừa mới chạy đến tụ hợp vô sinh pháp sư, vừa nhìn thấy sau cánh kim tiền cùng nó bảo vật trong tay, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Không đợi cái khác người mở miệng, vô sinh pháp sư lập tức vượt lên trước một bước, thỉnh cầu xuất chiến. Hàng Trọng biết hắn tâm tư, đơn giản là lại coi trọng kim tiền tử cùng kia bảo vật, thế là nhắc nhỏ nói, ngươi phải cẩn thận, cái này thượng cổ bảo vật uy năng vô tận. Vô sinh pháp sư gật gật đầu, vẫn là kiên định đi ra ngoài. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, truyện siêu chất lượng, cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 894, Lục tự chân Uôn Đạt được hàn trọng tương trợ về sau, vô sinh pháp sư tiến bộ hay là vô cùng nhanh chóng, trước mắt là thần vương cảnh tồn tại. Đẳng cấp đi lên nói, cùng 6 cánh kim thiền cấp 9 đỉnh phong tương đương, vô sinh pháp sư dị năng chân phật hàng thế, một mực cũng là đám người bên trong chiến lược phi thường cường đại một loại năng lực. Theo đẳng cấp tiến hóa, tuần tự thu được Phật quang hộ thể, Niêm Hoa Chỉ, Phật Thủ Hấn, Thập nhị phẩm liên đài, 6 trượng kim thân cùng Phật ảnh vạn trượng các loại năng lực, lại thêm hàn trọng lúc đầu thời điểm đã từng đem một viên người khai sáng tinh thể cho hắn, để thu được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng Phật môn sư tử Hống năng lực có thể nói là công phòng nhất thể, chiến lược phi thường toàn diện. Những năm này, vô sinh pháp sư mặc dù đều là tại bên trong Bạch Tháp ở lại, không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là không có người bất luận kẻ nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. 6 năm trước, Đông Bắc địa khu, có một con tại thời kỳ hòa bình cũng có chút đạo hành trồn, cũng chính là Hoàng Tiên, tại tận thế về sau trưởng thành cường đại yêu tộc chí tôn. Cái này Hoàng Tiên mê hoặc một nhóm nhân loại cùng yêu tộc, trùng hợp lại lấy được một nhóm thời kỳ hòa bình nhân loại xuống ống đạt được, liền coi chính mình nư bước lên, muốn tại trường Bạch Sơn một vùng xương vương xương bá, chiếm núi làm vua lúc tiêu nhân loại nhân khẩu số lượng thưa thớt cũng không nghĩ đi leo đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi đi dạo nếu như cái này hoàng Tiên chỉ là tồn tại trong núi rừng nói không chừng còn có thể tiêu giao một đoạn thời gian nhưng nó không biết tốt xấu chỉ vào mình có chút bản sự cùng nhân loại súng ống đạn được cường đại thế mà ngấp ngẽ bạch tháp chi thành giàu có đem đạn đạo nhắm ngay bạch tháp chi thành thế là vô sinh pháp sư rời đi bạch tháp chi thành trực tiếp giáng lâm tại trường bạch sơn đầu mười ngày sau vô sinh pháp sư không nhốn đuổi trần từ trường bạch sơn trở về cái gì cũng không nói có người hiểu chuyện đi giải an bạch sơn nhìn thoáng qua phát hiện ở thiên trì bên cạnh, dựng nên 108 cây cây cổ lớn, mỗi cái trên cây cột đều linh lấy một cỗ thi thể, nhận yêu đều có. Đỏ tươi dòng máu đổ đầy hồ trời, đem thanh tịnh hồ trời nước biến thành huyết hồng sắc, trải qua nhiều năm không thay đổi. Huyết hồng cùng tuyết trắng, thành trường bạch sơn một lớn khác loại kỳ cảnh. Từ đó về sau, tại phương Bắc chỉ cần vừa nhắc tới vô sinh pháp sư, vô luận là người hay là yêu, đều muốn run trên ba run. Thiên triều cũng liền nhiều một cái truyền thuyết, ai muốn thật sự là coi là, mặt mũi hiển lành vô sinh pháp sư là cái lòng dạ từ bi, quét dắp không thương tổn sâu kiến mệnh hòa thượng vậy nhưng thật sự là mắt bị mù. Chỉ là giờ phút này đối chiến 6 cánh kim tiền, tình huống lại sơ lược có sự khác biệt. Song Vương đẳng cấp trên vốn là không sai, suy nghĩ thêm kia pháp bảo nhân tố, liền xem như thiên triều người một nhà, đều cho rằng vô sinh pháp sư trận chiến đấu này, tỷ lệ thắng không đến một thành. Nhưng vô sinh pháp sư lại có tín ngưỡng của mình cùng chấp nhất, đối mặt phách lối 6 cánh kim tiền, vững bước đi ra thiên triều đại doanh. 6 cánh kim tiền, thời kỳ thượng cổ từng có kim tiền tử vì ta Phật ra một mạch, sao không bỏ xuống đồ đao, quy thuận ngã Phật, lại nối tiếp giai thoại. Vô sinh pháp sư đối mặt 6 cánh kim tiền, cất giọng quá lớn. 6 cánh kim tiền ha ha cười lạnh một tiếng. Nói: "Ngươi tặc lúc này, không biết Hồng Quân lão tổ là thiên hạ đệ nhất thánh, dâng lên thiên chi mệnh làm việc sao? Ngươi là Phật gia đệ tử, sao không thuận thiên tuân mệnh tìm nơi nương tựa cô luân, cũng tiết kiệm ta đưa ngươi đầu trọng, đánh thành hồ lô bầu." Đường Lạc khanh khách một tiếng, nói: "Cái này ve sầu khỉ là cái kẻ ngu sao, chẳng lẽ không biết mình bây giờ cũng là đầu trọng sao?" Triệu Tử Nguyệt trừng nàng một chút, Đường Lạc lúc này mới thẻ lưỡi, không còn nói đùa. Trong trận vô sinh pháp sư còn muốn nói tiếp, nhưng không ngờ kia sáu cánh kim tiền không còn cho hắn cơ hội, cầm trong tay thất bảo diệu trực tiếp hướng vô sinh pháp sư cả đi qua. Vô sinh pháp sư biết pháp bảo này lợi hại, đã sớm trong lòng hàm ẩn đề phòng, tại đối phương vừa động thủ lúc, liền nhanh chóng dịch chuyển khỏi chánh lẽ, đồng thời thủ đoạn hất lên, một diệp phi tiêu đã bắn ra. Nghiêu hoa chỉ thuộc về đơn thể năng lực công kích, tuy là một diệp phi tiêu, lại uy lực kinh người. Chỉ là 6 cánh kim tiền đối mặt vô sinh pháp sư công kích, cười nhạo một tiếng, thất bảo diệu thủ tại mặt trước chặn lại, chỉ đinh một tiếng, thơ bông đâm vào thất bảo diệu thủ phía trên. 6 cánh kim tiền thân thể hơi lung lay, pháp bảo phía trên càng là vết tích đều không có để lại một điểm. "Tắc đốc, ta có pháp bảo nơi tay, ngươi lại có thể làm gì được ta?" 6 cánh kim tiền cực kỳ phất lỗi, trong tay thất bảo diệu thụ lôi kéo khắp nơi, thần quang bảy màu lấp lánh thế gian, trung quanh ngọn núi, mặt đất, thậm chí là không gian, đều như là giấy đồng dạng. tại pháp bảo này công kích phía dưới, nhao nhau băng liệt, cái này một màn kinh khủng, thấy mọi người không khỏi liễu lưới. đối với cái này thất bảo diệu thụ bia lực kinh thán không thôi. thật ở chiến đấu bên trong vô sinh pháp sư, thời khắc này tình hình coi như không ổn. kỹ xảo chiến đấu phương diện tôi nói, vô sinh pháp sư tự nhiên thắng qua cái này kim tiền mấy lần, nhưng đối phương trong tay nắm giữ bảo vật, một trận loạn vũ phía dưới, hắn căn bản không có cơ hội gần người. thời gian qua một lát, trên người tăng y liền biến thành rắc rối cả người càng là đầy bụi đất, bất đắc dĩ sách trước thi triển ra trượng 6 kim thân, đồng thời lộ ra ngay thập nhị phẩm liên đài đến hộ thân. kia 6 cánh kim tiền vừa nhìn thấy thập nhị phẩm liên này mắt không khỏi sáng lên, hét lớn: người tặc ngốc này thế mà cũng có bảo bối tốt, vẫn là đưa cho ta đi. hừ, vô sinh pháp sư bị cái này kim sĩ ép tức giận trong lòng, một viên phật tâm cũng không bình tĩnh, phật thủ ấn ẩm vàng từ trên trời giáng xuống, như là một con diệt thế tay chân, đem 6 cánh kim tiền bao trùm ở phía dưới. 6 cánh kim tiền lại không hề sợ hãi, trong tay thất bảo diệu thụ vung lên, thủy thiên diện địa bàn tay lớn, thế mà không thể thừa nhận một kích này lực lượng không đợi hoàn toàn rơi xuống, ngay tại không trung triệt để sụp đổ. sáu cánh kim tiền cười ha ha, rất là đắc ý, hóa thành một vệt kim quang từ bạo tạc trung tâm phóng lên tận trời. chỉ là xông lên ra, sáu cánh kim tiền mới phát hiện tình huống không đúng. cả phiến thiên địa vẫn như cũng là bị cái gì che đậy đồng dạng, khắp nơi đều là vàng nóng ánh ánh sáng. sáu cánh kim tiền tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một tôn ngàn trượng cự hình phật ảnh, dựng đứng tại không trung, mây trắng cũng bất quá tại hắn ngực bụng ở giữa phiêu đãng. đúng. phật ảnh bờ môi hơi hấp, một thanh âm truyền ra, thanh âm trước tiểu sau lớn, trong nháy mắt chuyển khắp thiên địa sáu cánh kim tiền không thể nào tránh né, lúc này cảm giác đầu chầm xuống, một đầu cắm đến trên mặt đất. ngay tại nó muốn dây rùa đứng dậy thời điểm, lại là một tiếng Phật ta, mà sáu cánh kim tiền trực tiếp bị vành trên mặt đất, như là uống rượu say đồng dạng, mắt trước đã hoàn toàn không thấy vật khác, chỉ có một mảnh kim quang, kim quang bên trong tôn này đại phật phá phật chiêm cứ toàn bộ thiên địa. sáu cánh kim tiền rốt cuộc cũng là sinh vật mạnh mẽ, biết còn tiếp tục như vậy, mình liền phải xong đời, trong tay thất bảo rượu thụ đột nhiên nâng lên, nhưng vào đúng lúc này, lại là một tiếng và âm, đâu, này âm thanh qua đi, thanh âm càng lúc càng nhanh, tiếp liền không ngừng, bá. Nghèo. Hùng. Phật gia lục tự chân ngôn liên tục không ngừng từ Phật ảnh trong miệng thoát ra, mỗi một lần đều đưa cho 6 cánh kim tiền linh hồn mang đến cực lớn xung kích. Phong. Nhìn thấy 6 cánh kim tiền bị triệt để ngăn chặn, vô sinh pháp sư coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức trong lòng cực kỳ vui mừng, muốn triệt để chế phục đối phương. Phật ảnh thủ đoạn rối ra, lòng bàn tay bên trong nở rộ kim quang vạn đạo, một đạo Phật gia vạn chữ phủ từ Phật lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp hướng 6 cánh kim tiền trấn ép tới. Số cánh kim tiền rốt cuộc đẳng cấp không yếu, chỉ là ăn thiệt thòi tại tinh thần lực phương diện không bằng vô sinh pháp sư, bị vô sinh pháp sư mượn từ Phật ảnh quát lớn ra lục tự chân luôn cho đánh cho hồ đồ. Giờ phút này bản năng cảm thấy được nguy cơ, tranh thủ thời gian ngưng tụ còn xuất lại ý chí, đem trong tay pháp bảo không quan tâm vung ra ngoài. 894. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu trỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 895, song tụ chi chiến, tại lục tự chân công kích phía dưới, sáu cánh kim tiền bị đánh đầu vóc choáng váng, sinh tử nguy cấp thời điểm, toàn bằng bản năng lung tung vung ra thất bảo diệu thụ. Cũng là cái này sáu cánh kim tiền vận khí tốt, phát bảo vung ra phương hướng, thế mà chính là nên hướng vạn chữa phủ. Phát bảo uy lực mạnh, trực tiếp phá hết và pháp. Không chỉ có là vạn chữa phủ trong nháy mắt sụp đổ, liền là ngàn trượng phật ảnh cũng tại thất bảo diệu thụ công kích phía dưới, trong nháy mắt băng tán. Trường cũng ngàn trượng phật ảnh vô sinh pháp sư cũng đồng thời nhận lấy cực lớn phản vệ. Lúc này têu thảm một tiếng phun máu ba lần, cả người không chịu nổi, từ không trung rơi xuống về sau không sức tái chiến. Vô sinh pháp sư có thể bằng vào thực lực bản thân, cùng nắm giữ thất bảo diệu thụ sáu cánh kim tiền chiến thành trạng này, đã là phi thường như bức. Hàn Trọng lo lắng hắn tính mạng bị thương tổn, trực tiếp thông qua không gian chi môn, đem vô sinh pháp sư kéo lại. Kia sáu cánh kim tiền bị liên tục tinh thần công kích, đánh đầu tỉnh tỉnh trực hiếu. Đợi kịp phản ứng, vừa hay nhìn thấy Hàn Trọng lợi dụng không gian chi môn đem vô sinh pháp sư cứu đi, tranh thủ thời gian quát to một tiếng, trong tay pháp bảo huy động, cầu vồng bảy sắc nổ bắn ra mà ra. Hồng quang trong nháy mắt kích phá không gian chi môn, chỉ là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Sáu cánh kim tiền lập tức giận dữ, mình kém chút chết tại vô sinh pháp sư thủ hạ. Không nghĩ tới phản kích đắc thủ về sau, ngược lại lại bị Hàn Trọng đem người cấp cứu đi. Vô Sinh pháp sư nhớ 6 cánh kim tiền pháp bảo, mà 6 cánh kim tiền cũng tương tự nhớ Vô Sinh pháp sư thập nhị phẩm lên đài, nhìn thấy Hàn Trọng đem người tú đi, lại làm sao có thể cam tâm a. Thế là cái này sau cánh kim tiền phẫn nộ tại trong sân lớn tiếng chửi rủa bắt đầu, trong tay pháp bảo càng là phép lối đánh phía Hàn Trọng bọn người. Vô Sinh pháp sư tại bị Hàn Trọng chữa trị về sau, sơm mặt lại, còn muốn lần nữa ra tay, lại bị Hàn Trọng ngăn lại. Nó pháp bảo lợi hại, bây giờ đối ngươi lại có phòng bị, muốn chiến thắng hắn liền không dễ dàng. Hàn Trọng lắc đầu nói, một bên đường Lạc nghe nói lời ấy, lập tức trong lòng vui mừng, vội vã muốn thử một chút mình mới lấy được pháp bảo ý lực, nhưng nàng vừa định mở miệng, lại bị đặng ngải đoạt trước. Đặng ngải trên trước nói: Nhân hoàng bệ hạ, ta muốn đi chiếu cố cái này kim tiền. Đặng ngải cũng có một kiện bảo vật, liền là luyện hóa hỏa tăng cây. Cái này thần thụ vốn là tam túc kim ô pháp bảo, chỉ tiếc lần trước lúc chiến đấu, tam túc kim ô không kịp thi triển, liền bị hàn trọng lợi dụng không gian độc lập cho cố lại, pháp bảo cũng liền bị hàn trọng ban cho có được hòa hệ năng lực đặng ngải. Lúc trước kia tam túc kim ô nếu không phải vừa mới thức tỉnh, chỉ lo chắc bức còn không có biết rõ tình thế, mà là trực tiếp mang theo hỏa tăng cây cùng hàn trọng tác chiến. Tình hình chiến đấu như thế nào thật đúng là khó mà nói. Hiện nay chỉ có thể là không công tiện nghi đặng ngại. Chỉ là bảo vật này đặng ngại tại luyện hóa về sau, vẹn vẹn ra tay một lần, liền là tại cùng quỷ sa chiến đấu bên trong. Nhưng kia lần chỉ là đánh lén, mà quỷ sa cũng chưa chân chính cùng hắn chính diện giao chiến, hỏa tăng cây đến tột cùng uy lực như thế nào, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Bây giờ nhìn thấy sau cánh kim tiền nắm giữ thất bảo diệu thụ, uy lực cực kỳ cường đại, đặng ngại không khỏi trong lòng hơi động, cũng muốn thử một chút hỏa tăng cây uy lực. Gặp đặng ngại xin chiến, Hàn trọng cũng nghĩ nhìn xem hỏa tăng cây uy lực như thế nào, liền nhẹ gật đầu nhắc nhở hắn chú ý về sau sẽ đồng ý hắn ra sân. Đặng Ngải là sớm nhất đi theo hàng trọng nhân viên một trong, tuyệt đối đáng tin bên trong đáng tin, làm người lại chịu mệt nhọc, không tranh không đoạt, tại thiên triều nội nhân cạnh phi thường tốt. Giờ phút này đặng Ngải chủ động xuất chiến, tất cả mọi người vẫn là tràn đầy chờ mong, cùng một chỗ cho hắn cố lên chống sức lực. Nhân loại không muốn chết cút nhanh lên trở về, để tặc nốc ra. Nhìn thấy đặng Ngải chậm rãi đi tới, sáu cánh kim tiền căn bản trước mắt, cực kỳ phách lối trách cứ bắt đầu, chỉ rõ để vô sinh pháp sư tiếp tục xuất chiến đặng ngải cũng không phải hay nói người, hắn cũng không có vô sinh pháp sư muốn thu phục sáu cánh kim tiền ý nghĩ, hắn liền là đi thử một chút tay mình bên trong hỏa tàng cây uy lực. nhìn thấy cái này sáu cánh kim tiền vách lối, đặng ngải cũng không nói nhảm, trong tay hỏa tàng cây xuất hiện, trực tiếp chiếu vào sáu cánh kim tiền quay đầu liền quan tới. cái này hỏa tàng cây có được hai đại đặc tính, một là tính chất cực kỳ cứng rắn, mặc dù không giống thất bảo diệu thụ như thế, có thể đuổi nghịch xuất thần chỉ riêng công kích từ xa, nhưng là thông dụng uy lực tinh người, không gì không phá. hai là ngoại trừ bản thân nhiệt độ siêu cao bên ngoài, đối với hỏa hệ dị năng có được tăng phúc năng lực, đồng thời còn có thể giúp hỏa hệ dị năng tu luyện. Đặng Ngải lần này cũng là chính là sử dụng Hỏa tăng cây chính diện xuất chiến, cho nên vừa lên đến, liền toàn lực thi triển. Như là nung đỏ bàn ủi đồng dạng Hỏa tăng cây, theo Đặng Ngải huy động, lập tức bộc phát hùng hực hỏa diễm. Phương viên trong dặm, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, hỏa diễm bốc lên, đốt cháy hết thảy. Kia 6 cánh kim tiền mới vừa rồi bị vô sinh pháp sư đánh đỏ mắt, một lòng muốn tìm vô sinh pháp sư báo thù, lúc đầu không có coi trọng Đặng Ngải. Nhưng kết quả Đặng Ngải một lấy ra Hỏa Tang cây, hắn liền cảm thấy không lành, người này làm sao cũng có một kiện cây hình pháp bảo đâu. Không đợi hắn hỏi thăm, Đặng Ngải đã không nói tiếng nào huy động Hỏa tăng cây đây trời biển lửa phóng lên tận trời, trực tiếp đánh gãy sáu cánh kim thiền suy nghĩ cùng nghi vấn. hỏa hệ cùng lôi điện vốn là có được cực kỳ cường đại năng lực công kích, nhất là hỏa tăng cây ra chỉ qua đi hỏa diễm, quả thực có thể thiêu cháy tất cả. sáu cánh kim thiền đầu tiên là chủ quan kinh địch, tăng thêm đặng ngại không chào hỏi, đi lên liền phóng thích phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng, trực tiếp đem sáu cánh kim thiền cho nướng một bước. nguyên bản kim quang chói mắt đầu cho hòa thượng hình tượng, tại hừng hực hỏa diễm phía dưới, bị nướng không cách nào duy trì, hóa thành bản thể bộ dáng. những sinh vật khác tại yêu hóa về sau hình thể phần lớn sẽ xuất hiện tăng vọt, có chút thậm chí có thể cao tới hơn ngàn mét, thậm chí là côn bằng kia trồng lên vài mét. nhưng cái này 6 cánh kim tiền lại từ đầu tới cuối duy trì phổ thông ve loại tương tự hình thể, chỉ là toàn thân vàng óng ánh, như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. tại hắn phần lưng có được ba đuôi lục dự, mỏng mà sắc bén cánh ve. hóa thành nguyên hình về sau, 6 cánh kim tiền tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên, cơ hồ là mắt thường khó gặp tốc độ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. có được hỏa diễm trưởng không năng lực, đối với đặng ngại tới nói, hỏa diễm bên trong hắn liền là chỗ thể, biển lửa bên trong hết thể biến hóa, đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Sáu cánh kim tiền khẽ động, đặng ngải lập tức liền cảm nhận được nguy cơ, hỏa tăng cây hướng phía sau đột nhiên huy động, hỏa long điên cùng múa, càn quét thiên địa, mang theo kinh thiên động địa gáo thét xung ra, đánh lén sau khi bị nhìn dấu, sáu cánh kim tiền cũng liền không tiếp tục cần dấu, thất bảo diệu thụ hồng quang nổ bắn ra mà ra, cùng hỏa long đụng vào nhau, không trung lúc này bạo phát ra to lớn khói lửa, hỏa long từng khúc bạo liệt, hừng hực hỏa diễm bên trong, một điểm kim quang nổ bắn ra mà tới, lập tức thất bảo diệu thụ mang theo thần quang bảy màu, cùng hỏa tăng cây đụng vào nhau, đi chết đi, sáu cánh kim tiền một kích to lớn, lớn tiếng gầm thét đối với thất bảo diệu thụ sáu cánh kim tiền có đầy đủ lòng tin cái này dù sao cũng là thượng cổ thần thoại thời kỳ pháp bảo mạnh nhất một trong trên cổ phật nhà trí bảo ít có bảo vật có thể tới được nổi người trước mắt này loại tiểu tử không biết từ nơi nào làm tới một cây gậy nhóm lửa cũng dám cùng mình phách lối, thuần túy liền là muốn chết ta 895 một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền chương 896 được cái dựa theo sáu cánh kim tiền mình trong lòng phỏng đoán dưới một kích này đi, khẳng định có thể đem đặng ngải trong tay gậy nhóm lửa, cùng đặng ngải bản nhân trực tiếp đánh tới hoa khí. nhưng mà sự thật lại hoàn toàn cùng tưởng tượng khác biệt. hai chuyện pháp bảo va chạm về sau, một tiếng cong giòn tan, lập tức năng lượng to lớn ba động bộc phát ra, hỏa diễm, không khí, mặt đất, thậm chí là thanh âm, đều tại thời khắc này toàn bộ trốn bụi. mà đặng ngải cùng sáu cánh kim thiền hai người cũng đồng thời bị cố này năng lượng kinh khủng bành đánh ra ngoài, một cái hình léo to lớn hố sâu, tại trung tâm vụ nổ xuất hiện, hố to trung quanh bùn đất, cự thạch, ngọn núi tại năng lượng to lớn. Cùng hưng hưng hỏa diễm phía dưới trực tiếp như là chất lỏng đồng dạng nóng chảy sau đó toàn bộ biến thành pha lê hóa vật chất tạo thành một mảnh địa hình kỳ dị sát thái lộng lây khu vực bị bạo tạc đánh bay ra ngoài hai người lại đều không để ý tới tự thân thương thế mà là trước tiên đi thăm dò nhìn bảo vật trong tay của mình làm sáu cánh kim tiền nhìn thấy trong tay thất bảo rượu thụ hoàn hảo không chút tổn hại về sau lúc này a cười lên ha ha nhưng khi hắn nhìn thấy đối diện tình huống thời điểm tiếng cười lập tức dắt một tiếng ngừng lại như là bị con vịt bóp lấy cổ đồng dạng đang ngải cũng tại trai nhìn bảo vật của mình khi thấy hỏa tăng cây ngoại trừ bởi vì va chạm về sau vẹn vẹn như là xuất mồ hôi đồng dạng, giọt vung lấy hỏa hồng nhám tương bên ngoài lông tóc không tổn hao gì về sau, trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi, lập tức cực kỳ vui mừng bắt đầu, có thể cùng thất bảo diệu thụ mặt đối mặt, bật hết hỏa lực tình hung dưới cứng rắn, cái này cũng liền mang ý nghĩa hỏa tăng cây ít nhất là cùng thất bảo diệu thụ là một cái tầng cấp bảo vật ta. nhìn đến cái này hỏa tăng cây lai lịch không đơn giản a, tiêu tam túc kim mối chẳng lẽ cũng là càng thêm cổ lao văn minh di chủng? Một bên quan sát triệu tử nguyệt, nhìn thấy xong thụ chi sau cuộc chiến, cũng là cực kỳ kinh ngạc, không khỏi suy đoán nói, cái này khó mà nói. Tam Túc Kim Ô nếu như là cái trước văn minh di chủng, thực lực không phải chỉ cấp 9 đỉnh phong, mà hẳn là giống nỉ hoặc như thế 10 cấp mới đúng. Tam Túc Kim Ô có lẽ là dựa vào cái này hỏa tăng cây tiến hóa vật chúng cũng có nói, lớn nhất khả năng liền là cái này hỏa tăng cây cùng thất bảo diệu thụ là đến từ cùng cái nào đó văn minh thời thượng cổ trùng tộc tạo vật. Hỏa tăng cây có thể nặn kháng thất bảo diệu thụ, cái này cũng xác thực ngoài hàn trọng đoán trước, bất quá nhiều hơn một cái pháp bảo cường đại cũng là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. Hồng quân tại mấy chục cước thời gian tiêu diệt không biết bao nhiêu cái văn minh, đạt được bảo vật vô số kể nhìn đến tại thế gian này vẫn là có hắn sơ hở chi vào ta, hàng chọn bọn người cảm thấy ngạc nhiên, kia sáu cánh kim tiền đồng dạng cũng là ngạc nhiên vô cùng, nhịn không được hỏi, ngươi pháp bảo này từ lâu tới, vì cái gì cũng là cây hình, luôn luôn chất pháp an nói có ý tứ đặng ngải nghe nói như thế, không khỏi nghĩ đến tây du ký bên trong cố sự, tăng thêm xác nhận hỏa tăng lập uy lực bất phạm về sau, đặng ngải tâm tình cũng là tốt đẹp, cười hắt hắt nói, ngươi pháp bảo này là từ lâu tới, ta đây chính là từ lâu tới, nói hiểu nói vượng, ta cái này chính là hồng quân lão tổ ban thượng, chính là khai thiên tích địa thời điểm, hỗ động bên trong đạn sinh tiên thiên pháp bảo một trong sáu cánh kim thiền tính tình ngay thẳng một chút cũng không phát hiện đặng ngải là đang nạo báng, ngược lại chứng trạc đàng hoàng bắt bỏ. nhìn thấy cái này yêu vật có chút sững sờ, đặng ngải đành phải tiếp tục lắc lư nói, khai thiên tích địa thời điểm, hết thể ra đời hai gốc thần thụ, một được một cái, hồng quân lão tổ lấy đi một gốc mẫu, còn lại một gốc công ở ta nơi này. người thành thật lắc lư lên người đến, lực sát thương mạnh hơn, nhất là phối hợp đặng ngải cái này trương lão thực chất phát mặt, càng đem sáu cánh kim thiền lắc lư sững suốt một chút. sau đó sáu cánh kim tiền quả thật liền nói một câu kinh điển lời kịch, cái gì công mẫu, bảo vật còn điểm được cái sao? thoát ra lời này. Thiên triều một phương trong nháy mắt đều a cười lên ha ha. mà sáu cánh kim thiền lại là không hiểu đấu, không biết nhân loại đang cười cái gì. Chạy đến quan chiến tăng ngọc, mặc dù khó chịu hắc kỳ lần các loại yêu tộc một mạch, nhưng cái này sáu cánh kim thiền cũng dù sao cũng là côn luân một mạch, nó mất mặt cũng là mình mất mặt. Nhìn thấy sáu cánh kim thiền còn như là đồ đần đồng dạng đứng tại nơi đó, tăng ngọc không khỏi mặt tông chậm, xấu hổ quá lớn, ngu xuẩn, hắn là lắc lư ngươi đây, đục nhã ngươi mẫu, vẫn chưa rõ sao. Nghe được tăng ngọc nhắc nhở, 6 cánh kim tiền lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ sấu hổ trong nháy mắt chiếm cứ thể xác tinh thần, sáu cánh kim thiền phần bụng cổ động, lúc này xuất phát một tiếng ve sầu kêu to, thanh âm bén nhọn chói tai, trong nháy mắt tạo thành to lớn âm bạo, âm bạo cấp tốc mở rộng, càn quét thiên địa. Đặng Ngải xem xét tình thế không ổn, phượng tường cánh chim triển hai, cấp tốc lui lại. Chỉ là âm bạo tốc độ thực sự quá nhanh, Đặng Ngải vận tốc thoát, căn bản là không có cách vượt qua âm bạo tốc độ, trực tiếp âm bạo cho nổ đầu vóc trong Đầu bên trong ông ông tác không nói, mấu chốt là hai con lỗ thai tại sáu cánh kim thanh âm công kích phía dưới, đã tạm thời đã mất đi lực. Nội giận bên trong sáu cánh kim thiền, Tốc độ tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, nổi giận đùng đùng liền hướng đầu góc tráng váng đặng ngải lao đến. Chờ đợi tính lực bị hao tổn, nhưng là thực lực vẫn còn, nhất là tại mảng lớn biển lửa phía dưới, đặng ngải vẫn như cũ có thể tùy tiện trưởng không hết thể trung quanh. Cho nên đối mặt 6 cánh kim thiền tiến công, đặng ngải lập tức thả ra lửa cháy ngập trời, đem trung quanh thiên địa đều bao khỏa trong đó. 6 cánh kim thiền nhìn xem vô tận biển lửa, chỉ có thể vô cùng tức giận lợi dụng thần quan bảy màu, hay là âm bạo đến mở đường. Chỉ là hỏa diễm che chắn phía dưới, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đặng ngải đột nhiên từ biển lửa bên trong giết ra cho đánh chúng. Hai người thực lực tương đương, bảo vật tương đương, lại lẫn nhau thăm dò riêng phần mình năng lực, chiến đấu cũng liền đánh thành đánh lâu dài. Một trận chiến đấu, từ ban ngày đánh tới đêm tối, từ đêm tối đánh tới ban ngày. Chiến đấu một mực kéo dài thời gian nửa tháng, Đặng Ngải mới bằng vào càng thêm tinh sạo võ kỹ, thẳng đến tại cận thân bác đấu lúc, đem 6 cánh kim thiền triệt để ngăn chặn. Tại cái này về sau, Đặng Ngải liền không có lại cho 6 cánh kim thiền thời cơ, trong tay hỏa tang cây tiếp tục quất vào 6 cánh kim thiền trên thân, trực tiếp đem nó đánh bán thân bất thoại, bất lực tái chiến. Nếu như không phải vô sinh pháp sư nhảy ra, hô to để Đặng Ngải thủ hạ lưu tình, kia kim tiễn cùng ta Phật hữu duyên nói không chừng đặng ngải tại chỗ liền đem nó đánh chết hỗn đản, đem người lưu lại cho ta đánh bại sáu cánh kim tiền về sau vô sinh pháp sư trực tiếp lợi dụng thập nhị phẩm liên đài chấn trụ trọng thương ngã gục sáu cánh kim tiền, mà đặng ngải thì là cướp đi thất bảo diệu thụ. một bên quan chiến hắc kỳ lân hoàn toàn không nghĩ tới thiên triều người như thế không nói cứu, đoạt bảo thì cũng thôi đi, liền người cũng đoạt. hắc kỳ lân lập tức khí thất khiếu sinh thuốc lá nhất thời xúc động, cầm trong tay hạnh hoàng kỳ liền ra. đặng ngải nhìn thấy hắn lao đến cũng nghiêm túc, tay trái thất bảo diệu tay phải hỏa tăng cây, hai kiện bảo vật đồng thời huy động. Thần quang bảy màu cùng hường hực hỏa long cùng một chỗ xông về hắc kỳ lân. Hắc kỳ lân mặc dù cá thể thực lực cao hơn đặng ngải, thế nhưng là bị này đôi bảo đồng thời công kích, cũng là không dám kinh thường, nhanh lên đem hành hoàng kỳ mở ra, đem mình túi ở bên trong. Hành hoàng kỳ pháp bảo này phòng thủ năng lực mạnh, trước trước tùy tiện bảo vệ tốt hàng trọng thi triển chấn hải châu, hiện tại lại đồng dạng chặn song thủ công kích, chỉ là chống cự công kích về sau, lại nhìn về phía chiến trường lúc, đặng ngải cùng vô sinh pháp sư cũng sớm đã chạy mất tung ảnh. 896, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì an liền. Chương 897, tư địch hành vi. Vô luận là từ cấp cao chiến lược, vẫn là từ thực lực tổng hợp phương diện tới nói, Thiên triều đại quân đều mạnh hơn tại Côn Luân Sơn. Cùng Thiên triều so sánh, Côn Luân Sơn liền là một cái đại tông phái mà thôi. Mặc dù tại trước đó, Côn Luân Sơn yêu tộc số lượng cũng không ít, thậm chí có không ít là giống bày kiến như thế, là một cái khổng lồ tộc đàn. Nhưng tại Thiên triều đại quân giết chóc phía dưới, đã sớm không còn trước chức rầm rộ. Cuối cùng có đầu rút cổ đến Côn Luân Sơn, đều là tàn binh bại tướng cùng một chút thực lực tương đối tồn tại cường đại. Nếu như nói thiên triều cấp cao chiến lược không đủ, lấy tầng ngọc cùng hắc kỳ lần hai người thực lực cũng có thể đánh ngã một nhánh quân đội khổng lồ. Nhưng vấn đề là, thiên triều không chỉ có quân lực cường thịnh, cấp cao chiến lược số lượng cũng muốn vượt qua quân luân sơn. Như thế tình huống dưới, đối mặt thiên triều đại quân, muốn thông qua hai quân đội trọi phương thức thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, cái này đã bị chứng minh chỉ là vọng tưởng. Hiện tại quân luân duy nhất có thể lấy dựa vào, liền là có thể thông qua cấp cao chiến lược cùng pháp bảo ưu thế, đem thiên triều hạch tâm lực lượng đánh sụp đổ, tiến tới tan dã thiên triều đại quân. Thứ phương pháp luận đi lên nói, cái này mạch suy nghĩ là không sai nhưng vấn đề là tại thực tế chấp hành thời điểm không biết làm sao làm tựa hồ hoàn toàn cùng tưởng tượng không làm một chuyện hắn meo thiên triều người một cái đều không có giết chết không nói phe mình ngược lại tổn thất hai kiện pháp bảo cùng một viên đại tướng kết quả này để nhìn về phía thiên triều đại quân phương hướng hắc kỳ lân tức giận đến ngũ tạng lệch vị trí nhưng lại không thể không tạm thời nhẫn lại xuống tới dưới mắt đến xem hàng trọng một phương trong tay đã có chấn hải châu thất bảo diệu thủ cùng kia hỏa tăng cây ba kiện pháp bảo mặc dù tổng số lượng không bằng phe mình chí ít đã thực lực tăng nhiều lúc đầu muốn mượn nhờ pháp bảo nhất cử đánh tan thiên triều lại quân Kết quả hiện tại tốt, toàn mẹ hắn biến thành tư địch hành vi. Một phen tức giận vội vàng sao động về sau, Hắc Kỳ lân đầu ngược lại bình tĩnh lại, biết lại làm như vậy xuống dưới, đừng bảo là đánh tan Thiên Triều đại quân, có thể ngăn trở đối phương tiến công thế là tốt rồi. Sư đệ, sau này thế nào hành động, cái nhìn của ngươi thế nào? Hàn trọng cái này hôn quân vẫn như cũ còn sống, Thiên Triều đại quân vẫn như cũ cường thịnh, chiến tranh nhiều ngày không có chút nào tiến triển, tiếp tục như vậy chỉ sợ không tốt hướng sư tôn bàn giao a. Đối mặt Thiên Triều đại doanh, Hắc Kỳ lân nội tâm cũng cảm giác có chút bất dĩ, chỉ có thể đem áp lực vứt cho tàng Ngọc. Tăng Ngọc nhìn thấy Tiết Giáo một phương, gãy binh tổn hại tướng. Nguyên bản ngay tại xem trò cười đâu. Hiện tại nghe Hắc Kỳ lần kiểu nói này, Tăng Ngọc trong lòng thầm mắng, xuất sinh này tiếp liên thất bại, bây giờ lại đem sư tôn rời ra ngoài ép chính mình. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là Tăng Ngọc trên mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại Thiên Triều cùng Hàn Trọng mới là đối nhân. Nếu như mình có chút không phối hợp biểu hiện, chỉ sợ cái này xuất sinh chết tiệt, quay đầu liền sẽ đem tác chiến bất lợi mũ trục trên đầu mình. Chỉ là dưới mắt tình huống này, Tăng Ngọc cũng là vò đầu a. Thiên triều đỉnh tiêm cao thủ số lượng vốn là so với bọn hắn càng nhiều, bây giờ lại tăng lên hai kiện bảo vật, thực lực biến càng thêm cường đại, hắn cũng không biết làm sao làm a đều là cái này đáng chết xuẩn, nhất định phải khoe khoang mất đi một kiện bảo vật thì cũng thôi đi hiện tại lại bị mất kiện thứ hai phế mình bảo vật mặc dù còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối làm sao cường giả tối đỉnh không đủ a không cách nào phát huy đầy đủ bảo vật ý lực nếu không cũng không phải là hiện tại bộ này cục diện như hôm nay hướng đại quân hai kiện bảo vật tình thế như chuyển, còn muốn chiến thắng bọn hắn không dễ dàng a tăng ngọc thở dài một câu nhìn như trả lời nhưng là chẳng khác gì là nói một câu nói nhảm nhưng ngoài sáng trong tôi ý tứ lại hết sức rõ ràng thiên triệu được hai kiện bảo vật nơi nào đến đến đều là từ tiệt giáo bên này mất đi. Mà lại hôn đảng này cho rằng là hai kiện bảo vật nghịch chuyển thế cục, cái này khiến Hắc Kỳ Lân trong lòng bốc hỏa. Đây là muốn đem trách nhiệm hướng trên người mình trùm, nhưng vấn đề là bảo vật đúng là từ Tiệt giáo bên này mất đi, Hắc Kỳ Lân trong lòng âm thầm phẫn hận, lại chỉ có thể làm bộ không biết. Dưới mắt tới nói chỉ có đánh tan Thiên Triều lại quân, giết chết hàng Trọng, mới có thể tắm rửa sỉ nhục, mới có thể vì Kỳ Lân nhất tộc báo thù. Mà cái này, nhất định phải sư tôn ban cho xiển giáo những pháp bảo kia phối hợp mới được. Hàn Trọng tiên hèn nhất này, không dám ra chiến, chúng ta lại từng cái khiêu chiến, đạo ý nghĩa không lớn. Pháp bảo mới là chúng ta chân chính ưu thế. Ta đề nghị đồng thời đem tất cả pháp bảo đều lộ ra đến, lấy ưu thế áp đảo, trực tiếp đánh sát Thiên Triều đại quân. Hắc Kỳ Lân cũng là trong lòng quyết tâm, đưa ra ý nghĩ của mình. Nghe nói lời ấy, Tang Ngọc cũng là cũng là nghiêm túc suy tư một chút, Hắc Kỳ Lân đề nghị này, xác thực có được nhất định khả thi. Thiên Triều đỉnh tiêm cao thủ nhiều, nhưng là trên thực tế cấp 9 đỉnh phong tồn tại, trong tay chấp trưởng một kiện cường đại bảo vật, vẫn như cũ có thể đối chiến 10 cấp tồn tại. Mà 10 cấp tồn tại, thì như mình cùng Hắc Kỳ Lân, tại nắm giữ pháp bảo tình huống dưới, đối phương nếu như không có tương ứng pháp bảo chống lại, cũng căn bản không phải phe mình đối thủ. Chính như Hắc Kỳ Lân nói như vậy, Pháp Bảo mới là phe mình ưu thế lớn nhất. Nếu như Côn Luân Sơn hủy diệt, liền xem như Hàn Trọng không giết mình, đoán chừng Sư Tôn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tăng Ngọc biết mình đã không có đường lui, nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể cắn răng, gật đầu đồng ý Hắc Kỳ lần phương án, chuẩn bị trực tiếp toa các Tốt, ta phụ trách công kích, ngươi phụ trách phòng thủ, lấy hai người chúng ta làm hệ tâm, cái khác cầm trong tay Pháp Bảo đệ tử, thì căn cứ Pháp Bảo đã tính, quyết định công thủ. Tăng Ngọc rốt cục gật đầu, nhanh chóng xác định tác chiến phương án. Nhìn thấy Ngọc đáp ứng liên thủ, Hắc Kỳ lần rốt cục thở dài một hơi, hai người cũng không chỉ hoãn trực tiếp dẫn đầu môn hạ đệ tử bay lên không trung lần này cũng không có ý định lại cùng hàn trọng cái cỏ hoặc là mời hàn trọng xuất chiến tăng ngọc trực tiếp vung tay lên sơn hà xã tác đồ lần nữa giữa trời xuất hiện kinh khủng uy áp chấn nhiếp thiên địa mang theo dời núi lấp biển giống như lực lượng hướng lên trời hướng đại doanh ép tới vì hữu hiệu sát thương tăng ngọc cũng là toàn lực thôi động sơn hà xã tác đồ tấn hắn bắn chưởng dưới một kích này liền xem như thiên triều có thể ngăn trở đại quân ít nhất cũng phải tổn thất một nửa trở lên nhưng mà để tăng ngọc bọn người mộng bước chính là sơn hà xã tác đồ kinh khủng công kích tại ở gần thiên triều đại quân thời điểm thế mà tất cả đều vô thành vô tức biến mất, phảng phất là có một đạo bình chướng vô hình trực tiếp thôn vẹt tất cả công kích. Lần này Tăng Ngọc cùng Hắc Kỳ Lân một bước, nhưu bước nữa thủ đoạn công kích. Nếu như đánh không đến địch nhân có cái lông tác dụng, không gian khẳng định là không gian lực lượng. Hắc Kỳ Lân phản ứng coi như nhanh, trước tiên liền nghĩ đến là chỗ nào có vấn đề. Hắc Kỳ Lân nhắc nhở, để Tăng Ngọc cũng biết nơi nào không đúng. Năm đó Thiên Triều Thiên Khuyết Cung Đại Điện thời điểm, rất nhiều người khiêu chiến tại Thiên Khuyết Cung Long Vượng Quảng Trường phía trên chiến đấu. Lúc kia Hàn Trọng liền đã từng trước mặt mọi người thi triển qua không gian năng lực, nếu không lấy kia nho nhỏ Long Vượng Quảng Trường. Căn bản là không có cách dung nạp đẳng cấp cao cường giả chiến đấu. Lúc kia, Tăng Ngọc vẫn là Thiên Triều quản lý bên dưới một cái du hiệp mà thôi. Đối với hàn trọng cùng Thiên Triều cường đại, còn ôm lấy kiêu ngạo cùng hương phấn tâm lý. Nhưng hôm nay, đã từng những cái kia kiêu ngạo, toàn bộ biến thành mình chỗ phải đối mặt hết thể thời điểm. Tăng Ngọc có chút một bước. 897. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 898. Bắn biết đối phương trong tay nắm giữ trọng bảo mà lại lại là tại hai quân trận trước, hàn trọng lại há có thể không phòng bị dưới mắt thiên triều đại quân nhìn như gần tại mắt trước nhưng trên thực tế sớm đã bị hàn trọng lợi dụng không gian chống chất cho bao vây lại hiện tại hàn trọng đối với sinh mệnh chi thụ đản sinh không gian ứng dụng bắt đầu càng phát thuận buồn xuôi gió không cần cải biến hiện thực không gian chỉ là đem cái khắc không gian tại hiện hữu trong không gian tiến hành chống chất mà bởi vì chủng tộc trần nhà tồn tại trước mắt trên địa cầu đản sinh nguyên sinh vật trùng rất khó có đột phá không gian giới bích năng lực mặc dù một chút uy lực mạnh mẽ chiêu số hoặc là pháp bảo có thể ngắn ngủi xé rách không gian, nhưng là cũng không đại biểu đối phương đã có đột phá không gian năng lực, mà hàng trọng lợi dụng trồng chất không gian, so đơn thuần không gian còn muốn phức tạp, sơn hà xã tắc đồ tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào ở giữa xuyên qua trồng chất sau xuất hiện bốn đạo không gian giới bích cùng một cả vùng không gian. đối mặt cường đại không gian lực lượng, tăng ngọc cũng ngây dại mắt, cái này bọn hắn trốn đi đánh như thế nào? vốn là muốn không chào hỏi, trực tiếp tập kích, kết quả lại đánh bất ngờ cái tình mình. hì <cười> các ngươi những ngày đồ đần, an ta một tiếng. nhưng vào lúc này, tiếng gọi như chuông bạc vang lên, lập tức một đạo ngân huy lấp lóe, phá không mà tới. Tăng Ngọc cùng Hắc Kỳ lân thực lực cường đại, giật mình không đúng, lập tức né qua một bên. Nhưng là bên cạnh bọn họ đệ tử, liền không có năng lực này. Đường Lạc hiện tại đã tân thăng đến thần đế cảnh, đẳng cấp trên liền cao hơn phổ thông đệ tử một hai cái lớn tầng cấp, lại thêm là đột nhiên tập kích phía dưới, những người kia căn bản phản ứng không kịp. Một tiếng phía dưới, đồng thời xuyên thủng hai người. Đáng chết, Đường Lạc bị bắn giết hai người, đều là nhân loại, cũng chính là tầng ngọc xỉn giáo môn hạ. luân nhân loại số lượng vốn cũng không nhiều, có thể mang theo trên người đều là anh tồn tại. Hiện tại trực tiếp bị Đường Lạc bắn giết hai cái, Tang Ngọc là vừa sợ vừa giận, trong tay Sơn Hà xã Tắc Đồ trực tiếp hướng Đường Lạc cuốn đi. Đường Lạc hì hì cười một tiếng, ở phía xa hiện thân về sau, trên thân bỗng nhiên bạo phát ra sáng chói lang quang, lang quang đem hơn nửa ngày không, chiếu dọi như một mảnh đại dương màu xanh lam. Đại dương màu xanh lam này, tuy là ánh sáng, lại như có thực thể đồng dạng, tại Sơn Hà xã Tắc Đồ công kích đến sóng cả mãnh liệt, nhưng lại chống đỡ đến từ Sơn Hà xã Tắc Đồ công kích. Được từ Hắc Lân Hải Châu, bây giờ lại thành Đường Lạc pháp khí hộ thân. Hắc Kỳ Lân nhìn trong lòng bốc hỏa, suy nghĩ có phải hay không thừa cơ hội này đem trấn Hải Châu lại có về. Mà một bên khác Đường Lạc, nhìn thấy trấn Hải Châu chống đỡ Sơn Hà xã tác độ về sau, lần nữa con cung cải tên mục tiêu nhắm ngay Tằng Ngọc. Côn Luân một đám môn đồ, Đường Lạc ghét nhất liền là cái này Tằng Ngọc. Tại Đường Lạc nhìn đến, người này là một cái mười phần tiểu nhân. Ban đầu ở Thần Long thành được hưởng lợi tại Thần Long lâu đài ân huệ, bây giờ lại vì bản thân tư lợi, ý đồ phá hư thiên triều cùng bình ổn định, hóa loạn thiên hạ thường sinh. Đương nhiên, quan trọng nhất là thế mà cùng Hàn Trọng Ca Ca là địch. Tại bị Đường Lạc khí cơ tỏa định một sát na, Tằng Ngọc toàn thân Long Tơ cỏ liền dựng lên. Đối với sinh hoạt tại Thần Long lâu đài nhân loại tới nói, rất nhiều người có thể nói là cả một đời đều sẽ sinh hoạt tại Hàn Trọng Triệu Tử Nguyệt Đường Lạc cùng Kim Cương Đại Gia âm ảnh phía dưới những người khác vô luận như thế nào tiến hóa lại từ đầu đến cuối theo không kịp những người này tiến hóa tốc độ quả thực để người tuyệt vọng Tăng Ngọc lúc trước cảm giác chính là như vậy cho nên tại bái nhập Hồng Quân Lão Tổ dưới trướng về sau thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên mới có thể đối Hồng Quân Lão Tổ như thế mà hơn chỉ là hắn vốn cho là đẳng cấp của mình vượt qua thức tăng lên đã đến thần địa đế cảnh khẳng định có thể vô địch thiên hạ nhẹ nhõm nghiền ép Hàn Trọng đám người a nào biết được lần nữa tao nộ Hàn Trọng về sau Tăng Ngọc một bước bởi vì hắn phát hiện mình không chỉ có không có siêu việt hắn trọng ngược lại là hàn trọng triệu tử nguyệt bọn người cũng đều đã tiến vào thần đế cảnh mà lại rõ ràng khí tức so với mình càng thêm cường đại cái này khiến tăng ngọc vừa giận vừa hận đồng thời còn có một tia e ngại thiên triều đám người bên trong tăng ngọc đối với đường lạc thần tiễn thuật dị năng vẫn là tương đối quen thuộc biết hắn tiễn thuật uy lực cực mạnh cái này tại toàn bộ thiên triều đều là nổi tiếng bây giờ bị đường lạ khóa chặt chỉ cần có chút gì động khả năng nên đón liền là đòn công kích chí mạng tăng ngọc chưa chiến trước e sợ trong lòng hoảng một nhóm sư minh cứu ta hiện tại cũng không phải khoe quang thời điểm tăng ngọc không dám lọt động cũng không để ý phía trên tử trước tiên hướng hắc kỳ lân cầu cứu tại hắn mở miệng trong ngay mắt đường lạc buông lỏng ra chế trụ dây cung ngón tay thí thần núi tên mang theo ô mang trong nháy mắt liền tới hắc kỳ lân vốn là muốn thừa cơ cướp đoạt chấn hải châu chỉ là vừa nhìn thấy cái này kinh khủng một tiễn cũng không dám tùy tiện bỏ mặc tăng ngọc bị giết nhanh lên đem hạnh hoàng kỳ mở ra trợ giúp tăng ngọc chặn công kích mặc dù cùng là thần đế cảnh đỉnh phong nhưng là cùng cảnh giới người khác nhau chỉ ở giữa trên lệch hay là vô cùng chi lớn giống đường lạc loại này làm hẳn chọn người bên gối khẳng định đều là lấy đẳng cấp cao nhất hổng ngông chi khí đến bồi dưỡng Mặc dù tấn thăng tốc độ nhanh, nhưng lại là thật, từng bước từng bước tăng lên đi lên. Coi như không cân nhắc Hồng Mông chi khí đối thủ thân thể cải tạo cùng tăng lên, vẹn vẹn là cái này làm đâu chắc đấy tấn thăng, cũng đủ để treo lên đánh Tằng Ngọc. Phải biết, Tằng Ngọc bản thân mặc dù thiên phú cũng còn có thể, nhưng là căn bản không tính là thiên tai cấp bậc. Nếu như nếu là dựa theo hắn tự thân phát triển, coi như tại nguyên tu luyện xung túc tình huống dưới, có thể tấn thăng đến chân thần cảnh đỉnh phong, cũng đã là hắn lớn nhất tạo hóa. Hiện nay, đột phá hai cái lớn tầng cấp, trực tiếp tấn thăng đến thần đế cảnh, cái này hoàn toàn là Hồng Quân lão tổ lợi dụng bí pháp kích thích. Tự nhiên, chỗ nỗ lực giá phải trả cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là hồng quân lão tổ không nói, mà Tăng Ngọc cũng không biết mà thôi. Nhưng hàng lợm dù sao cũng là hàng lợm, nếu như không cân nhắc pháp bảo nhân tố, Đường Lạc một cái người có thể đánh Tăng Ngọc mấy cái cũng không chỉ. Cho nên Đường Lạc khóa chặt Tăng Ngọc, Tăng Ngọc cảm ứng hay là vô cùng ngại cảm, kịp thời cầu cứu. Nếu không thật có khả năng bị Đường Lạc một tiên bắn nổ. Nhìn thấy mình uy lực mạnh mẽ một chiêu thí thần mũi tên bị hấp kỳ lần cả lại, Đường Lạc có chút bất mãn. Trong tay Ngân Cung lần nữa phát ra ánh sáng, chuẩn bị lần nữa bắn giết đối phương thời điểm, lại đột nhiên một trận tim đập nhanh. Đường Lạc không để ý tới giết người. Ánh mắt cấp tốc hóa chặt tại tầng Ngọc một bên một nhân loại trên thân. Người này mặc dù khí tức không đủ nương thực, nhưng cũng là thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, chút thực lực ấy Đường Lạc vẫn là trớ mắt, chân chính để Đường Lạc cảm thấy kinh ngạc, vẫn là đến từ trên tay hắn cùng cùng mũi tên. Tim đập nhanh cảm giác, chính là tới từ cung tên trong tay của nàng. Cung tạo hình phi thường cổ phác, cao cỡ nửa người, hai đầu như sừng trâu đồng dạng mang theo bén nhọn sừng nhọn, cho người ta một loại phi thường nặng nề lực lượng cảm giác. Mũi tên tựa hồ cũng là đặc chế, giờ phút này trên cung chở khách một chi, người kia phía sau còn đeo hai chi. Người này cũng hẳn là có được cùng cung tiễn tương quan năng lực. Từ tư thế của hắn, cùng ánh mắt, Đường Lạc có thể liếc mắt liền nhìn ra trong đó khác biệt. Đương nhiên, có được thần tiên thuật dị năng, lại có thực lực cường đại Đường Lạc, không e ngại bất luận cái gì đồng loại cung tiến thủ. Nàng chú ý là đối phương cung tên trong tay. Hiển nhiên, đây cũng là một kiện đến từ văn minh thời thượng cổ pháp bảo. 898. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 899, thần tiên thuật đối chấn tiên Thượng cổ thần thoại thời kỳ xuất hiện qua bảo vật bảo vật rất nhiều, nhưng là muốn nói hơi con ba mũi tên phối hợp, còn có như thế lực hiếp, không cần đoán nghĩ liền biết hẳn là truyền thuyết bên trong Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Nghe nói cung này sớm nhất là Hiên Viên Hoàng đế nắm giữ, cùng sử dụng cung này ba mũi tên bắn Zeus Cbuild. Long Mã đã từng nói, cái này Zeus là cựu Lê Văn Minh còn sót lại, trên thực tế là uy lực cực kỳ cường đại, tiến hóa ra trí tuệ chiến đấu hình trí năng người máy. Càn Khôn cung, Chấn Thiên Tiễn có thể bắn bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó bất phàm. Cứ việc thực lực cao hơn đối phương, nhưng là đường lạc tại đối mặt cái này Chấn Thiên Tiễn thời điểm, vẫn là không khỏi sắc mặt kính trọng ngưng trọng lên. Cung tiễn trên mũi tên cũng dần dần từ phổ thông một bạc mũi tên chuyển biến trở thành uy lực càng cường đại hơn thí thần mũi tên. Cung tiễn thủ giang co thực lực cùng kỹ xảo là một cái phương diện, ý chí cũng là một cái phương diện. Đường lạc bản thân đẳng cấp liền cao, tăng thêm đã từng từng chiếm được hàn trọng tặng cho tinh thần loại dị năng, cho nên tinh thần lực phương diện vẫn là phi thường cường đại. Kia cung tiễn thủ cùng đường lạc co tuy có phá bảo, nhưng là tại đường lạc sắc bén tinh thần áp lực dưới, rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được, dẫn đầu buông ra dây cung. Chênh một tiếng, như là thiên địa phát ra trầm âm. Chân Thiên Tiện giống như là tại thời không bên trong ghé qua, thời gian cùng không gian tại thời khắc này đều đã mất đi ý nghĩa. Tại đường lạc mắt bên trong, mũi tên này liền đại biểu cho thiên địa. Mình đối mặt không phải một mũi tên, mà là toàn bộ thiên địa. Mũi tên mang đến trên tinh thần áp bách, xa xa muốn vượt qua mũi tên uy lực bản thân. Thậm chí đường lạc có loại cảm giác, tại mình bị mũi tên bắn trúng trước đó, chính mình tinh thần có thể sẽ càng trước bị mũi tên đâm rách. Nếu như đổi một cái người, đối mặt loại này có thể mang đến tinh thần công kích mũi tên, chỉ sợ một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Loại này mũi tên uy lực đã vượt ra khỏi đẳng cấp hạn chế. May mắn là. Hàn trọng năm đó toàn diện tăng lên Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt mục điểm, từ phương diện tinh thần đến ngũ hành dị năng phương diện, đối hai người tiến hành cường hóa. Đường Lạc có tinh thần loại dị năng, chính là lúc trước thần quốc chiến tử Triệu Khánh Mai có tinh thần hướng cảnh. Đường Lạc tinh thần lực tuy mạnh, nhưng là tại uy lực pháp bảo cường đại mũi tên loại pháp bảo mặt trước, cũng không cách nào hữu hiệu chống cự, liền xem như cuối cùng phòng ngự xuống tới, chỉ sợ là mình thần hồn cũng muốn nhận tổn thương cực lớn. Tại mũi tên áp bách phía dưới, Đường Lạc siêu cao thiên phú chiến đấu cũng đã nhận được thể hiện, biết không cách nào ngăn kháng tinh thần mũi tên, Đường Lạc dứt khoát từ bỏ phòng ngự, mà là trực kích đem tinh thần ảo cảnh có thể bên trong phát huy đến cực hạn. Một mấy mắt, tại mảnh này đã mất đi hết thể thời không bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít đường lạc, mà lại mỗi một cái đường lạc đều là khác biệt hình thái, đều có không giống nhau động tác. Quả nhiên, mũi tên nhắm vào chính là đường lạc tinh thần, mà lợi dụng tinh thần hoàn cảnh huyễn hóa ra tới hư tượng, cũng đều là thuộc về đường lạc tinh thần một bộ phận. Mũi tên này mũi tên công kích phương hướng, lập tức biến hỗn loạn bắt đầu, giống như là con rủi không đầu trực tiếp đánh tới trong đó một cái tinh thần hư tượng. Mà ở thời điểm này, đường lạc chế trụ dây cung ngón tay, cũng đồng thời bung ra. Năng lượng mũi tên cùng chấn thiên tiến chạm vào nhau, căn này duy danh hiện hách mũi tên Lập tức như là mũi tên bình thường đồng dạng, bị năng lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Một máy mắt, tại đường lạc cảm giác bên trong, thiên địa lại khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ là từ một cái thế giới đặc thù lại trở về đến hiện thực. Chỉ là, cái này tên kia cũng tiến thủ, cũng đã bắn ra mũi tên thứ hai. Mặc dù cùng là trấn thiên tiễn, một tiếng này, rõ ràng không giống với mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất là tinh thần công kích, mà mũi tên thứ hai lại là thực tế tồn tại, chỉ bất quá, một tiếng này tại công kích thời điểm, lại ngưng tụ toàn bộ thiên địa lực lượng, hoặc là nói khiên động cả phiến thiên địa lực lượng. Rõ ràng đối mặt chỉ là một tiễn nhưng là đối với Đường Lạc tới nói, lại như là cả phiến thiên địa đều đang hướng về mình để ép tới. Tại thiên địa dưới áp lực, Đường Lạc lập tức cảm giác mình như là con kiến đồng dạng nhỏ bé, phảng phất là tiếp theo một cái chớp mắt, mình liền sẽ tùy tiện bị cái này thiên địa chi lực xóa đi. Đường Lạc mặc dù tâm tư đơn thuần, tính cách linh hoạt, nhưng là tận thế thế giới chiến đấu nhiều năm như vậy, tại ý chí chiến đấu phương diện, hay là vô cùng ngon cường. Đối mặt cái này thiên địa chi lực, Đường Lạc cũng không có lựa chọn từ bỏ dãi mà là lựa chọn cùng cái này cả phiến thiên địa đối kháng. Thần Tiên Thuật mang cho nàng cái thứ nhất năng lực đặc thủ, tử vong nhất tiễn. Tại thời khắc này, Ngưng tụ Đường Lạc toàn bộ lực lượng bắn ra, chỉ là lần này không phải là vì giết, mà là vì sống. Nàng cần tại phiến thiên điệu này bên trong, hướng chết mà sinh, giải rủa ra một mảnh sinh cơ. Ẩn chứa lực lượng cường đại mũi tên, cùng Chấn Thiên Tiễn tại không trung gặp nhau, lực lượng cuồng bạo tại không trung lan tràn. Đây là Đường Lạc có được thần đế cảnh thực lực cường đại, cùng Chấn Thiên Tiễn Ngưng tụ thiên điệu chi lực chống lại. Lực lượng cường đại va chạm phía dưới, thiên điệu chi lực bắt đầu băng liệt, cuối cùng như là đi đến sinh mệnh điểm còn pha lê mặt kính đồng dạng, ầm vỡ vụ. Đến từ mũi tên thứ hai lực lượng, tại Đường Lạc cường hoành công kích phía dưới, rốt cục tăng giá mà Đường Lạc cũng vì mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ là trong lòng của nàng phi thường rõ ràng, Chấn Thiên Tiễn có ba chi, đối phương đã bắn ra hai chi tình huống dưới, thứ ba chi cũng tất nhiên sẽ ra tay. Mình chỉ là dãy rủa ra một chút hy vọng sống, cũng không đại biểu hiện tại đã kết thúc chiến đấu, mà lại đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cho mình thời cơ. Ý thức chiến đấu cực mạnh Đường Lạc, lập tức từ ngực trước huyết môi châu tướng liền bên trong hấp thu năng lượng, bổ sung tiêu hao, đồng thời mở cùng cải tiến chủ động bắn ra mũi tên thứ nhất. Chấn Thiên Tiễn trước hai mũi tên, một tiến đến từ trên tinh thần công kích, một tiến điều động thiên địa chí lực, mà mũi tên thứ ba công kích là cái gì? Đường Lạc không thể nào suy đoán, nhưng là đang nhìn trước lực lượng không đủ tình huống giới Đường Lạc vẫn là lựa chọn tương đối bảo thủ, nhưng là uy lực lại lớn nhất thủ đoạn công kích, thất tinh liên châu mũi tên. Tại Đường Lạc bắn ra mũi tên thứ nhất lúc, Chấn Thiên Tiễn mũi tên thứ ba cũng đồng thời bắn ra. Cái này mũi tên thứ ba, không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện bên ngoài. Cái này giống như là thường thường không có gì lạ một tiễn, lại đạt đến phản pháp quy chân tình trạng, Đường Lạc không chút nghi ngờ uy lực của nó đã vượt qua trước đó hai mũi tên quá nhiều. Một tiễn phá vật pháp, ở thời điểm này bất kỳ cái gì hắn phòng ngự của nó thủ đoạn đều là vô hiệu. Mình chỉ có lấy sát ngăn sát, mới là mình, cơ hội duy nhất. Thất Tinh Liên Châu mũi tên mũi tên thứ nhất, cơ hồ cũng không đối chấn thiên tiễn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà đầu đuôi tướng liền mũi tên thứ hai đã tại mũi tên thứ nhất phá diệt thời điểm, đâm vào chấn thiên tiễn bên trên. Cái này giản dị tự nhiên một tiễn, rốt cục tại thời khắc này xuất hiện một tia rung động, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Chấn thiên tiễn vẫn như cũ tiếp tục đẩy về phía trước tiến, mang theo làm người hít thở không thông khí tức, cùng Thất Tinh Liên Châu mũi tên thứ ba đụng vào nhau. Thế là cao tốc tiến lên chấn thiên tiễn, rốt cục có biến hóa rõ ràng, tốc độ của nó cùng lực lượng xuất hiện suy yếu. Thất Tinh Liên Châu đầu đối tướng liền, bảy mũi tên như một. Phía trước kéo dài tiêu hao, cùng đằng sau huy lực tăng gấp bội mũi tên, rốt cục để tất tinh liên châu mũi tên uy lực phát huy đến cực hạn. Chôn bụi, chôn bụi, chôn bụi. Nhưng là cuối cùng tất cả lực lượng đều tại cái này giản dị tự nhiên một tiếng phía dưới chôn bụi, Đường Lạc trên mặt rốt cục lộ ra hoàng sợ thần sắc, trợn mắt nhìn trôi này mũi tên đâm vào trong cơ thể của mình. Đường Lạc rốt cục không thể tiếp tục được nữa, phốc phun ra một bù máu, chán nản ngã nhào trên đất. 899, chương 900, thuần sát. Không có đường lạc pháp lực duy trì, Trấn Hải Châu tan phát lang quang cũng như biển cả thủy triều xuống đồng dạng, lam quang cấp tốc tu liễm, cuối cùng biến thành 24 quả óng ánh sáng chói hạt châu, một lần nữa về tới đường lạc bên người. Bầu trời bên trong, Sơn Hà xã Tắc Đồ rốt cuộc tìm được phát tiết thời cơ, lực lượng kinh khủng ầm vang hạ xuống. Mắt thấy đường lạc liền muốn tại lực lượng kinh khủng này hạ hô phi yên diệt thời điểm, một đạo ngàn trượng Phật ảnh đột nhiên xuất hiện. Phật ảnh một bộ trách trời thương dân hình tượng, giống như vui đau khổ trong lòng, ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên đại phía trên. Phật quang phủ chiếu bên trong, to lớn Phật ảnh trong tay giơ lên một cây quanh quẩn lấy thất thải quang mang bảo thụ, mà thất bảo diệu thụ thì nâng lên Sơn Hà xã Tắc Đồ trời sập đồng dạng lực lượng lần nữa bị chống đỡ tại trên không thấy cảnh này vô luận là tăng ngọc vẫn là hắc kỳ lân đều cảm giác được ngực khó chịu kém chút một ngụm máu to liền phun tới cái này cũng nguyên bản cũng là phe mình bảo vệ ta hiện tại cực kỳ hiển nhiên tiêu đặng ngải thu được sau cánh kim tiền thất bảo diệu thụ về sau đem nó giao cho kia hòa thượng vô sinh pháp sư phật gia trí bảo tại cái này cùng còn trong tay tách ra huy lực kinh người cho dù là vô sinh pháp sư đẳng cấp không bằng tăng ngọc lại ủy vào phật ảnh thập nhị phẩm liên đài cùng thất bảo diệu thụ cứ thế mà chống đỡ sơn Hà xã tác Đến một lần tầng ngọc tiếp tục duy trì sơn hà xã Tắc đồ đã lâu, lực lượng có chỗ suy giảm. Thứ hai tầng ngọc cái này thần đế cảnh là hàng lẫm, tốc thành phẩm, mà vô sinh pháp sư là trải qua hàn trọng lợi dụng hư không chi khí tẩy lễ qua, thoát thai hoa cốt, thực sự thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Thời khắc này vô sinh pháp sư, mặc dù không đến mức một chút đánh tan sơn hà xã tác đồ, phòng thủ sơn hà xã tác đồ công kích lại không có vấn đề gì cả. Tại Phật Ảnh xuất hiện đồng thời, hàng Trọng thân ảnh cũng xuất hiện tại đường lạc bên người, đưa tay đem đường lạc nắm ở mang bên trong. Đường Lạc mặc dù bị mũi tên đâm trúng, nhưng là mũi tên này mũi tên uy lực khủng bố rốt cuộc đã bị thất tinh liên châu tiêu hao chín thành tăng thêm đường lạc thân thể không tầm thường đã sớm trải qua hỗn độn chi khí thoát thai hoàn cốt giống như bảo thể đồng dạng bình thường vũ khí căn bản khó thương mảy may cuối cùng cái này thứ ba chi chấn thiên tiễn mặc dù như bức nhưng cũng chỉ là như là phổ thông mũi tên đồng dạng đâm vào đường lạc trong cơ thể mà thôi đường lạc hiện tại hề phải trạng thái càng nhiều hay là bởi vì năng lượng tiêu hao quá kịch tại duy trì Trấn hải châu đồng thời còn muốn ứng phó cản khôn cùng cùng tiễn, coi như đường lạc thực lực đại cũng là gánh không được tiêu hao như thế ngược lại Cái này cũng chính nói rõ Đường Lạc cường đại. Nhưng vô luận Đường Lạc mạnh cỡ nào, tại Hàn Trọng trong mắt thủy chung là cái kia làm cho người ta thương yêu tiểu muội muội. Hàn Trọng một mặt thương yêu, đưa tay nổ song Đường Lạc trên người mũi tên, đồng thời vận dụng chữa trị năng lượng trợ giúp Đường Lạc khôi phục thương thế. Hàn Trọng ca ca, tên kia pháp bảo quá lợi hại. Đường Lạc thương thế khôi phục về sau, đối với vừa rồi đối mặt chấn thiên tiễn cảm giác, vẫn lòng còn sợ hãi, tận thế đến nay, nàng chưa hề kinh lịch trước đó cái loại cảm giác này. Hàn Trọng trầm ngâm không nói, đang muốn xem xét trong tay cầm chấn thiên tiễn lúc, đột nhiên cảm thụ mũi tên bên trên truyền đến chấn động lôi kéo lực lượng. Hàn Trọng lúc này siết chặt mũi tên, đem nó một mực giữ tại trong tay, ngẩng đầu nhìn lại lúc, đang phát hiện đối diện cái kia cung tiến thủ đang triệu hoán mũi tên trở về. Cái khác hai chi bị đường lạc đánh rơi mũi tên, đã về tới cung tiến thủ trong tay, chỉ có tay mình bên trong căn này, lại bởi vì là bị mình nắm, từ đầu đến cuối không cách nào trở về. Hàn Trọng coi là mũi tên này, mũi tên cũng là đối phương lợi dụng tinh thần lực không chế, nhưng mình dùng tinh thần lực cảm ứng thời điểm, lại phát hiện mũi tên này, mũi tên cùng nó nó pháp bảo khác biệt. Phía trên này căn bản không có bám vào người sử dụng ý thức. Hàn Trọng xem chừng hẳn là chấn Thiên cung bản thân liền có đối mũi tên triệu hồi năng lực đặc thù nếu không hết thể cũng liền ba cây mũi tên ném đi lời nói chấn thiên cung cũng liền mất đi tác dụng bởi vì chính mình chấn áp cái này chấn thiên tiến tạm thời không cách nào bay đi nhưng là mình nhưng cũng không cách nào ngăn cách càn khôn cung đối mũi tên triệu hóa lực lượng hàn trọng cũng không muốn một mực cầm cái đồ chơi này suy nghĩ một chút trực tiếp đem nó ném vào tử vong không gian bên trong chuẩn bị chờ đem càn khôn cung đoạt tới lại nói nào biết được mũi tên vừa tiến vào không gian về sau thế mà trực tiếp xuyên phá tử vong không gian sau đó từ hàn trọng châu mi tầm ra hàn trọng là mở ra tử vong không gian đem nó bỏ vào mà mũi tên thì là đột phá không gian về sau. Lại đâm xuyên qua hàn trọng sọ não xuất hiện, cái này hoàn toàn là hai khái niệm, cái này đột một tình trạng, nếu như không phải là bởi vì bản thân có được chữa trị năng lực tiếp cận với bất tử chi thân, hàn trọng chỉ sợ liền muốn bởi vì chính mình chủ quan, trực tiếp bị xuyên thủng sọ não, tại chỗ tử vong. Hắc hắc, hàn trọng không nghĩ tới đi, chấn thiên tiễn chính là tiên thiên chí bảo, không có bất kỳ cái gì không gian có thể chân chính ngăn cách chấn thiên tiễn cùng lại càn khôn cung liên hệ. Lần này tính ngươi vận khí tốt, kia cung tiễn thủ ba mũi tên đả thương nặng được lạc, lại thành công thu hồi pháp bảo, đây là liền hai vị giáo chủ đều không có làm được sự tình, trong lòng tự nhiên là đắc ý vi phạm. Hàn Trọng vốn là bởi vì gia hỏa này thương tổn tới đường lạc mà tức giận, giờ phút này nhìn thấy hắn thế mà còn lớn lối như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát cơ tràn đầy. Không tốt, cẩn thận. Theo Hàn Trọng thân ảnh đột nhiên mơ hồ, đột ngột tại biến mất tại chỗ, Tăng Ngọc cùng Hắc kỳ lân lập tức hoảng sợ kêu to lên. Hai người này còn có thể kịp phản ứng, nhưng là những người khác nhưng không có như thế may mắn. Tử Vong Chi Dực hắc mang chợt lóe lên, mấy đạo thân ảnh lúc này bị cắt thành hai đoạn, thậm chí liên tục né tránh ý thức đều không có làm ra. Kia cung tiên thủ ngược lại là không có trực tiếp bị giết, mà là bị Hàn Trọng bóp lấy cổ, sát mặt đỏ lên. Không đợi hắn làm ra phản kháng, Tử Vong Ngưng Thị liền đã rơi vào trên người hắn. Thế là cái này vừa mới bởi vì lập công mà tự đắc công tiến thủ, trên mặt mang theo vô tận sợ hãi, hóa thành một tòa pho tượng. Hàn Trọng hơi hơi dùng lực một chút, thể điêu lập tức hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán, mà Hàn Trọng thì là tiện tay nhặt lên rơi xuống càn khôn cung cùng chấn tiên tiễn. Đáng chết, giết hắn, giết hắn. Hàn Trọng không coi ai ra gì, trực tiếp đột tiến phe mình trận doanh bên trong, trong nháy mắt nháy mắt giết mấy người. Phát bảo gì loại hình, căn bản liền thi triển thời gian đều không có. Quý mị đồng dạng tốc độ, cung cường đại lực công kích, để tăng ngọc rốt cục thấy được Hàn Trọng kinh khủng. Biết nguyên lai like cùng một cảnh giới phía dưới, thực lực cũng là có thể có cực lớn trên lệnh. Tăng Ngọc Hoàng sợ kêu to lên, đồng thời đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ thay đổi phương hướng, hướng Hàn Trọng che lên quá khứ. Chỉ là Sơn Hà Xã Tắc Đồ lực lượng vừa mới hạ xuống, sinh mệnh chi thụ hư ảnh liền xuất hiện tại Hàn Trọng phía sau, mặc cho Tăng Ngọc sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực thôi động, kia Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng không cách nào tổn thương Hàn Trọng mảy may. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Tăng Ngọc khó mà đưa tin, càng là vạn phần hoảng sợ, vì cái gì Hàn Trọng dị năng lại có thể trực tiếp chống cự Sơn Hà Xã Đồ. Thế nhưng là lúc này, không có người sẽ giải thích cho hắn. Hàn Trọng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tăng Ngọc Phương Hướng. "Ngươi, ngươi." Tăng Ngọc cực độ sợ hãi, cực độ lo lắng cho mình nếu như không lập tức ra tay lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội ra tay, cho nên vượt lên trước thi triển thủ đoạn công kích. Dị năng bảo tử sinh mệnh thi triển ra, vô số mắt thường không cách nào nhận ra thực vật bảo tử hạt giống, hướng Hàn Trọng bao vây lại. 900. Chương 901, hố đồng đội Hắc Kỳ Lân. Hàn Trọng khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, vẽ châm chọc tràn tại trên mặt. Tăng Ngọc biết Hàn Trọng có được nhiều loại dị năng, nguyên bản còn lo lắng hắn sẽ cảm thấy, cũng lợi dụng thủ đoạn nào đó tiêu diệt bảo tử hạt giống đâu lại không nghĩ tới Hàn Trọng tựa hồ không phát giác gì, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tăng Ngọc không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, coi là cái này Hàn Trọng kinh thường, nhất định phải chết với mình tay. Nào biết được ngay tại hắn thúc đẩy sinh trưởng thực vật bảo tử hẳn giống, tại Hàn Trọng trong cơ thể ký sinh thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ Hàn Trọng xung quanh đột nhiên gió nhẹ thổi qua, những cái kia tiếp cận với vô hình thực vật bảo tử hẳn giống, không nhận Tăng Ngọc khống chế cấp tốc bám vào tại một đám côn luân môn đồ trên thân. Bởi vì Tăng Ngọc thúc đẩy sinh trưởng nguyên nhân, một đám côn luân môn đồ lập tức bị rút lấy rất nhiều máu thị tinh hoa trên thân cực tốc toát ra các loại thực vật bảo tử từng cái như là dã nhân đồng dạng thực lực hơi yếu tồn tại trực tiếp liền bị tăng ngọc lần này biến thành tàn tật hơn phân nửa tăng ngọc ngươi làm gì hắc kỳ lân kêu sợ hãi còn tưởng rằng tăng ngọc phản bội đột nhiên muốn giết hại bọn hắn đâu là hắn là hàn trọng dở trò quỷ tăng ngọc cuốn quít giải thích chính hắn cũng là giật này mình hoàn toàn không nghĩ tới mình đang thúc dục sinh trong nấy mắt hạt giống liền bị hàn trọng cho thay xà đổi cột lấy về phần mình cũng không kịp không chế nguyên bản thực lực cũng không bằng hàn trọng một phương bây giờ bị mình làm thành như vậy căn bản là người người mang thương tăng ngọc trong lòng vừa kinh vừa sợ cùng tiến lên giết hắn dùng pháp bảo dùng pháp bảo. Tăng Ngọc hiện tại duy nhất có thể ký thác hy vọng liền là lợi dụng pháp bảo ưu thế nhất cử đánh giết hàng trọng. Nhưng vấn đề là Côn Luân sơn những cái kia thủ hạ giờ phút này đều như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, từng cái đứng chết chân tại chỗ, không núc đích. Duy chỉ có một đôi mắt bên trong còn mang theo vô tận hoảng sợ, liều mạng chớ động chứng minh những người này còn sống. Mà ở thời điểm này hàng trọng đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân, hai cái quốc gia phương tây bộ dáng nữ nhân xinh đẹp, trong đó một cái một tay cầm con troi đồ vật, một tay cầm một cái búp bê. Từ kia con troi bên trên toát ra vô số sợi tơ liên tiếp tại những cái kia côn luân môn đổ trên thân, sau đó một nữ nhân khác, thì là trong tay lấy ra một thanh cái kéo, tại những sợi tơ này một cắt, theo sợi tơ căng đứt, lúc này có một cái tiệt giáo yêu tộc vô thanh vô tức ngã xuống, chết, giang giặc, giang giặc, cái kéo khép mở thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần vang lên, đều sẽ đánh ngã một tên sinh mệnh. toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, lại quỷ dị muốn chết, giang giặc, cái kéo thanh âm vang lên lần nữa, như là trung tăng đồng dạng đập vào ngọc cùng hắc kỳ lân trên thân. hai người này bỗng nhiên bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, hắc kỳ lân nhanh lên đem hạnh hoàng kỳ mở ra xóa đi trên người sinh mệnh chi tuyến, mà Tăng Ngọc cũng là thu hồi sơn hà xã tác đổ, đem mình bắt đầu thủ hộ vận mệnh ba nữ thần bên trong. Bởi vì Lão Nhị là trẻ xịt đắp lên đến giết chết, hiện tại thông qua linh hồn sống nhờ tại tượng đất pho tượng bên trong, có thể phát huy lực lượng có hạn. Cho nên để Hắc kỳ lần cùng Tăng Ngọc hai người, mượn nhờ pháp bảo lực lượng đào thoát trói buộc. Nhưng là những người khác liền không có loại cơ hội này, từng cái không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình vô thanh vô tức ngã xuống, sau đó lại đến viên trên người mình. Loại này chờ đợi sợ hãi tử vong, quả thực so tử vong bản thân càng thêm làm người sợ hãi. Hắc Kỳ Lân cùng Tăng Ngọc tự nhiên không thể nhìn thủ hạ của mình. Từng cái chết ở chỗ này à? Hai người riêng phần mình tế ra pháp bảo, cùng một chỗ nào về phía hàn trọng cùng vận mệnh ba tỷ muội. Cỡ lọ tổ cùng hạ trọng cỏ hai người đều là sơ thần cảnh cứng giả. Hai người này muốn đụng phải bên cạnh của các nàng. kia thuần túy là nói nhảm. Tăng Ngọc hai người vừa mới động tác, hai tỷ muội liền đã xa ngoài và dặm Nhưng mà cỡ lọ tổ trong tay sinh mệnh chi tuyến cũng không vì khoảng cách cực tốc kéo dài mà gãy vỡ, vẫn như cũ kết nối tại những người kia trên thân. Hạ chổ bỏ cái kéo phát ra máy móc thanh âm đều đâu vào đấy thu hoạch sinh mệnh. Côn Luân Sơn lúc đầu cũng không có mấy cái người bị hạ trò bỏ như thế răng rắc răng rắc một trận thao tác trong chớp mắt liền chết sạch sành xanh, xanh chỉ còn lại Tăng Ngọc cùng Hắc kỳ lân hai người Tăng Ngọc hai người trong lòng vong hồn đại mạo quả thực sợ hãi tới cực điểm lúc này cũng không nói hoài tới Hồng Quân Lão Tổ sẽ hay không trách cứ trừng phạt bọn hắn hai người hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là trốn mau thoát đi nơi này hai cái này kinh khủng phương Tây nữ nhân thủ đoạn quỷ dị không nói phát ra khí tức càng làm cho bọn hắn kinh hồn tăng đạm như là mặt Hồng Quân Lão Tổ nhưng không chờ bọn họ có hành động Hàn Trọng thân ảnh một cái đã ngăn tại hai người mặt trước sinh tử tồn vong thời khắc, hai người khó được tâm ý nhất trí. riêng phần mình thi triển pháp bảo, toàn lực đánh kích hàn trọng. Sinh mệnh chi thụ phát ra trong suốt lục quang, đem hàn trọng bao trùm trong đó. Nhưng là tại hai người nắm giữ pháp bảo một kích toàn lực phía dưới, hàn trọng vẫn là bị đụng bay mấy vạn mét xa. Nhìn thấy hàn trọng bị đánh bay, tăng ngọc lập tức mắt bên trong sáng lên, coi là cơ hội tới, tranh thủ thời gian quá lớn, cùng tiến lên, giết hắn. Tăng ngọc muốn rèn sắt khi còn nóng, nắm giữ sơn hà xã tác đồ cấp tốc xung lên, chỉ là vừa vọt tới một nửa, lại đột nhiên phát hiện hắc kỳ lần thế mà không cùng bên trên, ngược lại hướng một phương hướng khác chạy trốn bà, mẹ nó ngày ngươi tổ tông a, tăng ngọc vừa sợ vừa giận, lập tức khí thất khiếu sinh thuốc lá, cái này mẹ nó cũng quá hố người a. thế nhưng là lúc này cũng căn bản dung không được tăng ngọc suy nghĩ nhiều, tên đã trên dây không phát không được. nếu như lúc này quay đầu chạy trốn, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là mình. tăng ngọc không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì lên, sống hay chết, liền thấy cái này một lần. sơn hà xã tác độ lần nữa tê ra, uy mang đại thịnh, đem hàn trọng thân hình bao phủ trong đó. khi thấy hàn trọng phía sau, lần nữa toát ra màu xanh lá hư ảnh về sau, tăng ngọc chẳng những không hoảng hốt, ngược lại ánh mắt lộ ra một tia dào hận cùng tán nhẫn một cái cố cực độ hưng phấn, tiềm ẩn đã lâu hưng phấn tại trong lòng bộc phát. Đi chết đi! Tăng Ngọc bị buộc phía dưới, rốt cục lộ ra ngay mình sau cùng át chủ bài, mà Hắc Kì Lân lại phi thường không coi nghĩa khí ra gì để Tăng Ngọc đi kháng lôi tự mình lựa chọn chạy trốn. Chỉ là nó vừa mới chuyển thân, liền gặp được một đạo màu xanh đen thân ảnh to lớn, chiếm cứ phía trước đại bộ phận tầm mắt, bắt chói lấy mạnh mẽ sức gió hướng mình quật tới. Long tộc, Long Phượng Kỳ Lân Tam Đại chủ Tộc, kia là túc thế mới thủ, thượng cổ thần thoại thời đại chém giết không biết bao nhiêu năm. Hắc Kì Lân liền xem như từ từ nhắm hai mắt đều có thể đoán được công kích này là đến từ Long tộc. Một mực chưa từng ra tay Long Vương ngao trấn, khi nhìn đến Hắc Kỳ Lân muốn chạy chỗ lúc, rốt cục nhịn không được ra tay rồi. Bây giờ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Long Phượng hai tộc uy thuận thiên triều, về sau có thể cạnh tranh với nhau, nhưng là muốn nói giống như kiệu trước đây chém giết lẫn nhau đã không thể nào. Bây giờ thượng cổ thần thoại tam tộc bên trong, Long tộc có thể đối phó, cũng chính là đầu nhập vào Hồng Quân lão tổ Kỳ Lân nhất tộc. Vừa rồi kia vận mệnh ba nữ thần, nhẹ nhàng thoải mái xóa bỏ vô số côn luân yêu tộc về sau, ngoại trừ cái này Hắc Kỳ Lân bên ngoài, Kỳ Lân nhất tộc cơ bản xem như diệt tộc. Đánh giết Hắc Kỳ Lân, đối với ngao trấn tới nói, bản thân liền là tốc thủ cũng là mình tại thiên triều cơ hội là công. Nhất là tại biết cái này Hắc Kỳ Lân tính công kích pháp khí đã bị Hàn Trọng lấy đi tình huống dưới, trong bụng đã sớm đánh qua vô số tính toán Long Vương ngao trấn, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. 901. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 902, chủ tiên tử kiếm. Hắc Kỳ Lân bị Long Vương ngao chấn một cái thần long bãi rút ra hơn vạn mét xa, hung hăng đập vào ba nhân khách lạm sơn trên tuyết phong đối với Hắc Kỵ Lần tôi nói, Nhật Long Vương đánh lén cái này một tẩm kích, thương thế phương diện ngược lại cũng dễ nói. Mấu chốt nhất ở chỗ, nó muốn thừa cơ thoát đi kế hoạch, triệt để thất bại, bị Long Vương ngao chấn để mắt tới, mình là không thể nào thuận lợi đào thoát. Cái này khiến Hắc Kỵ Lần vô cùng tức giận. Từ đổ sụp núi tuyết phía dưới chui lúc đi ra, Hắc Kỵ Lần đã biến thành bản thể bộ dáng, toàn thân như mặc ngọc đồng dạng, ngược lại là uy phong lấm lấm, đàng đàng sát khí. Cùng Long Vương bốn mắt tương đối lúc, lẫn nhau đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong vô tận sát cơ. Song phương đều biết, số mệnh chi chiến khó mà tránh khỏi. Hắc Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể lắc lư, chấn động rất xuống lông bẩm trên tuyết động cùng bùn đất, bốn vó đập nhẹ, chủ động hướng Long Vương lao chấn khởi sướng tiến công. Long Vương khổng lộ như dây núi đồng dạng thân thể, tại chính thức hành động lúc, lại mau lẹ khó có thể tưởng tượng. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ở giữa chiến đấu, tại thân thoại thời đại tồn tục mấy ngàn năm, nổi tiếng nhất liền là Long Hán đại kiếp, sau đó mới là Tam tộc kết thúc. Mà ở thời đại này, nhân loại chưa hoàn toàn vượt khỏi trước đó, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc làm thượng cổ thần thoại sinh vật, liền đã sừng sững tại tiến hóa đỉnh. Nếu như không phải thời đại này, nhân loại tiến hóa tốc độ quá nhanh. Long Vương Kỳ Lân Tam tộc vẫn như cũ sẽ giống thượng cổ thần thoại thời đại đồng dạng, trở thành thời đại này bá chủ, kéo dài trên vạn năm trước cừu hận cùng chiến tranh. Bây giờ bởi vì Hàn Trọng dẫn đầu thiên triều có khởi, thiên hạ vạn tộc mười về thứ 6 7, Long Vương Ngao Chấn cùng Hắc Kỳ Lân ở giữa chiến đấu, khả năng cũng chính là cái này hai tộc ở giữa ân oán kết thúc chi chiến. Đối với Long Vương Ngao Chấn cùng Hắc Kỳ Lân tới nói, cả hai mặc dù đều có thể ngoại phóng năng lượng, nhưng là song phương lại không hẹn mà cùng lựa chọn đem năng lượng thu liêm ở thể nội, đơn thuần lấy lục thể cường hoành tiến hành đối chiến. Đây là một trận sinh tử chi chiến, hai người đều tận khả năng tiết kiệm lực lượng. Mặc dù như thế, nhưng hai con đẳng cấp cao cự thú ở giữa chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố, bốc lên xê dịch ở giữa, khi thì thẳng vào vũ trụ, khi thì rơi xuống mặt đất. Ngâm rít gào cùng gầm thét vang vọng bầu trời, âm thanh truyền dần giảm. Máu tươi như mưa vậy xuống, to lớn lẫn phiến như thiên thạch giống như vạch phá bầu trời. Rốt cuộc đều là mười cấp tồn tại, mà lại lại là áp dụng nguyên thủy nhất chém giết gần người, cho nên giữa song phương chiến đấu có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Nhưng là, thực lực gần tình hồn dưới, giữa song phương muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Vương Ngao chấn vừa mới tấn thăng đến mười cấp, mà Hắc Kỷ lần cũng là như thế. Từ Thực Lực Phương Diện tới nói, hai cái này ngược lại là không kém bao nhiêu. đương nhiên, đối với Hắc Kỳ Lần tới nói, muốn chiếm cứ một cái ưu thế, nó trong tay nắm giữ một thanh Hạnh Hoàng Kỳ. Tại Phương Diện phòng Ngự chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đây cũng là Hắc Kỳ Lần không có sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Ngao Chấn, ngươi giết không được ta, các ngươi Long phượng hai tổ hẳn phải biết, Hồng Quân lão tổ chính là dung hợp Thiên Đạo đệ nhất nhân, cùng hắn đối đầu, tà đạo Thiên Đạo, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hiện tại thuộc về ta, ta có thể đồng ý đưa ngươi đặt vào thi giáo, địa vị gần như chỉ ở ta dưới một người. tương Lai Phong Thần về sau, ngươi cũng đem nhận vạn thế kính ngưỡng. Hắc Kỳ Lân tại ngao Trấn trên thân hoạch xuất ra một đạo to lớn vết máu, mà ngao Trấn cũng một cái đôi đem hắn rút ngũ tạng lệch vị trí. Mượn nhờ thở dốc cơ phu, Hắc Kỳ Lân cúi thấp đầu, âm trầm nhìn trầm trầm ngao Trấn, nhìn như tại thuyết phục, trên thực tế lại tại tìm kiếm cái này lão Long sơ hở cùng nhược điểm. Kỳ Lân nhất tộc vốn là lấy âm lưu chứ danh, ngàn vạn năm đến là Long phượng hai tộc chô khinh thường, ngao Trấn lại như thế nào sẽ tin tưởng nó lời nói, mà lại hỗn đản này kiêu ngạo vô cùng, thế mà còn muốn để Long tộc khuất tại tại nó phía dưới, phải biết Long tộc liền xem như gia nhập thiên triều, nhân hoàng bệ hạ cũng chưa từng nói ra để Long tộc thấp hơn nhân tộc hoặc là phượng tộc luận về phần kia hồng quân lão tổ đem thiên hạ vạn tộc xem như đợi làm thị xuất sinh đồng dạng nuôi nuốt long vương càng là đối hắn thống hận dị thường như thế nào lại nghe hắn lắc lư ngao chấn thân thể đông đưa căn bản khinh thường tại để ý tới hắc kỳ lân há miệng đột nhiên ra long châu trực tiếp dùng nói nhiều vũ lực long châu làm long tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn hắc kỳ lân lại như thế nào sẽ không biết ta chỉ là nếu là tại di vãng nó khả năng sẽ còn trong lòng còn có cố kỵ nhưng là giờ phút này tới nói trong tay nắm giữ hạnh hoàng kỳ lại như thế nào sẽ quan tâm long châu công kích hạnh hoàng kỳ vừa mở ra long châu ở phía trên quay tròn chuyển một cái Công kích lực lượng liền đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đối với kết quả này, Ngao Chấn cũng là có chỗ dự báo, cho nên cũng lơ đếm, thu hồi Long Châu về sau, thân thể cao lớn liền theo sát lấy nhau tới. Cái này hai đại thượng cổ thần thoại sinh vật ở giữa chiến đấu, mặc dù phi thường thảm liệt, nhưng lại chưa ảnh hưởng dưới mới chiến đấu tiến hành. Tăng Ngọc cùng Hắc Kỳ Lân hai vị đỉnh cấp cao thủ, đồng thời mượn nhờ pháp bảo uy lực, mặc dù đem Hàn Trọng đánh bay ra ngoài, tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là đối với có được chữa trị năng lực Hàn Trọng tới nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Hàn Trọng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại mình mặt trước, mà không thay đổi nhìn xem mình Tăng Ngọc trong lòng tỉnh tịch trực ngay, nhưng tại Hắc Kỳ lân lâm trận chạy trốn tình huống dưới, Tăng Ngọc chỉ có thể kiên trì bên trên, đây cũng là bị buộc đến dưới tuyệt cảnh bất đắc dĩ lựa chọn. Bất quá, Tăng Ngọc nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì dựa vào. Tại phong tới Hàn Trọng thời điểm, mặc dù biết không cách nào tổn thương đến Hàn Trọng, Tăng Ngọc vẫn là lần nữa tới ra sơn hà xã tắc đồ. Nhìn thấy Hàn Trọng lần nữa lợi dụng sinh mệnh chi thụ hư ảnh chống đỡ sơn hà xã đồ thời điểm, Tăng Ngọc không có chút nào ngoài ý muốn. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tăng Ngọc câm lén cười một tiếng, chân chính xác chiêu lúc này mới phong thích. Bốn chuôi bảo kiếm đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Hàn Trọng chiếu ở trong đó. Tại cái này bốn chuôi bảo kiếm xuất hiện một cái trước mắt, Hàn Trọng liền cảm giác được tình huống khốc ổn. Bốn thanh bảo kiếm, cùng kinh khủng kiếm khí, hầu như không cần đoán, Hàn Trọng liền biết cái này bốn chuôi bảo kiếm là lai lịch gì. Mặc dù biết Tằng Ngọc bọn hắn có được không ít phá bảo, nhưng cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại một mực che giấu, ở thời điểm này đột nhiên lộ ra ngay uy danh hiển hách Chu Tiên Tứ kiếm. Chu Tiên Tứ kiếm vừa xuất hiện, liền tạo thành một tòa kiếm trận, kiếm khí bén nhọn tùy tiện dạch ra hư không, tại Hàn Trọng trên thân xé mở mấy đạo vết máu. Cảm thụ Chu Tiên Tứ kiếm lực trước trước cũng không đem tặng ngọc để ở trong lòng hàn trọng, giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. nhìn thấy hàn trọng bị khốn tại kiếm trận, tại kiếm khí bén nhọn bên trong tả huy né tránh, thời gian qua một lát trên thân liền xuất hiện mấy đạo vết thương, cấp độ khẩn trương tặng ngọc rốt cục nới lòng một ngụm. chu tiên kiếm trận sát phạt là tiên cổ sát phạt đệ nhất kiếm trận, huyền diệu nguy biến, sát cơ vô hạn. chuyên thuyết không phải thiên đạo thánh nhân, dù cho là đại la kim tiên, vừa ở vào trận này khoảnh khắc biến thành tro bụi. hàn trọng mặc dù còn tại kiếm trận bên trong rãy rủa, nhưng là tin tưởng không bao lâu, liền sẽ chết bởi chu tiên kiếm trận phía dưới. tăng ngọc không khỏi trong lòng bất ý, cười lên ha hà. Điệp Mai nói: "Hàn Trọng, không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới a." 902. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 903, Hồng Quân ra tay. Hám Sâu kiếm trận bên trong Hàn Trọng, hoàn toàn không để ý đến tàng ngọc Điệp Mai, lâm vào cái này tiền cổ thứ nhất sát trận bên trong, liền xem như Hàn Trọng cũng không thể không ngưng thần đối mặt. Lấy Hàn Trọng tự mình cảm nhận đến xem, vô luận cái này Chu Tiên tứ kiếm vẫn là cái này Chu Tiên kiếm trận, đến tuột cùng là đến từ cái nào văn minh, cái nào thượng cổ chủng tộc, Hàn trọng đều không thể không thừa nhận cái văn minh này cường hãn. Nếu như không có thần miếu can thiệp, rất khó tưởng tượng có thể sáng tạo ra Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận cái văn minh này, đến tuột cùng sẽ có được như thế nào thành tựu. Hàn trọng biết rõ thực lực của mình, lớn nhất mấu chốt chính là, thân thể trải qua tái tạo về sau, đã không có chủng tộc trần nhà hạn chế. Tăng thêm tạo nên thân thể vật liệu là thủ, cùng hồng nông chi khí sắc bén, mình đã xem như nửa bước bước vào sơ thần cảnh. Dung thượng cổ thần thoại thời kỳ thuyết pháp, mình đã xem như nửa bước hợp đạo cảnh giới. Ngoại trừ tái sinh trùng tộc, cảnh giới này dựa theo đạo lý tới nói, trên địa cầu không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đủ uy hiếp được chính mình. Nhưng trước mắt đến xem, tại đối mặt cái này Chu Tiên tứ kiếm tạo thành kiếm trận, mình vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng mà này còn là tại tàng ngọc thực lực bản thân không đủ tình huống dưới. Bởi vậy ước chừng có thể phỏng đoán, cái này Chu Tiên tứ kiếm cùng kiếm trận hạn mức cao nhất, rất có thể căn bản cũng không vẹn vẹn cực hạn tại thần đế cảnh. Mấy chục cước năm lịch sử bên trong, ra đời không biết bao nhiêu sáng chói văn minh thần miệu mấy tên khốn kiếp này lại vì mình tư dụng mai tăng cái này đến cái khác văn minh thật ở kiếm trận bên trong hàn trọng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhưng như cũng bị cái này quỷ quyệt kiếm trận gây thương tích hại muốn mở ra không gian chi môn lại không đợi thành hình liền nhanh chóng bị kiếm khí đánh tan thi triển băng hệ dị năng tại xung quanh mình ngưng tụ ra một vòng tường băng muốn tạm thời chống cự kiếm trận tổn thương kết quả tiếp cận với độ không tuyệt đối băng cứng đều như là đầu hũ đồng dạng bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ đối mặt chu tiên tứ kiếm uy sai kiếm khí liền như là trước phía trước đối kia chấn thiên tiến mũi tên thứ ba mang cho hàn trọng cảm giác đồng dạng không cần tiên địa dị thượng, không cần đặc thù dị năng, lực chi cực hạn, phá hết văn pháp, phản pháp quy chân. cái này khiến hàn trọng trong lòng có rõ ràng cảm lộ. dị năng công dụng mặc dù đặc thù, nhưng là chân chính lực lượng đến cực hạn, nhưng như cũ có thể không nhìn hết thảy. tốc độ, dị năng phòng ngự, đều không thể chống cự chu tiên kiếm trận. này quỷ dị thượng cổ kiếm trận, xác thực có khó có thể tưởng tượng uy lực. hàn trọng đoán một phen, cũng biết mình đối với thượng cổ thời đại trận pháp không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, muốn lợi dụng trận pháp phương diện tri thức phá vỡ cái này kiếm trận là căn bản không thể nào. nhưng nếu như nếu là lại như thế tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn liền xem như thực lực của mình mạnh hơn, chỉ sợ cũng muốn viết gì chúc ở đây rồi." Tục Nữ nói, nhất lực hàng thập hội, giống như cái này kiếm trận không nhìn hết thể dị năng đồng dạng, chỉ cần mình thực lực đầy đủ cường hành, cũng vẫn như cũ có thể phá vỡ cái này kiếm trận. Trong lòng có chỗ so đo, Hàn Trọng lập tức liền hành động. Từ vong chi dực đống nhiên ở sau lưng xuất hiện, sau đó hai cánh thu vào đem toàn thân bao khóa trong đó, cả người trong nháy mắt như là con quay đồng dạng xoay tròn. Hàn Trọng bên này ứng đối vừa có biến hóa, Chu Tiên kiếm trận cũng lập tức làm thành tương ứng điều chỉnh. Bốn thanh tiên kiếm lần này không phải huy kiếm khí, mà là điểm bốn phương tám hướng không có chút nào sức tưởng tượng đồng thời bắn về phía Hàn Trọng kiếm phong những nơi đi qua không gian như là một tờ giấy trắng bị tùy tiện cắt ra theo bốn kiếm phi hành vết nứt không gian cũng như từ một cái khe cấp tốc mở ra chống vắng hư không giống như là nuốt người quái thú theo bốn kiếm nào về phía Hàn Trọng kiếm trận bên ngoài tăng ngọc khi nhìn đến Hàn Trọng thế mà co vào phòng thủ kém chút hưng phấn kêu to lên tại Chu Tiên kiếm trận bên trong muốn bị động phòng ngự thuần túy là muốn chết hành vi cái này Hàn Trọng thế mà ra bất tình triều nhìn đến bị cái này Chu tiên kiếm đánh giết ngay tại mắt trước nhưng mà vui sướng vừa mới nổi lên ngọc trong lòng kiếm trận bên này lại đột nhiên xuất hiện kinh biến. Cô lại thành một đoàn tử vong chi dực, đột nhiên mở ra, theo hàn trọng cao tốc xoay tròn, quần quần khí tức tử vong che ngập bầu trời nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà chân chính lợi hại vẫn là tử vong chi dực bản thân. Cái này gần như pháp bảo đồng dạng tồn tại, tại chuyện xưa chỉ là bị hàn trọng dùng để làm làm phi hành cùng tâm chắn, lần này lĩnh ngộ nhất lực phá vạn pháp về sau, hàn trọng đột nhiên phát giác mình cho tới nay đều không để ý đến tử vong chi dực chân chính cường đại. Tử vong chi dực vạch phá bầu trời, chu tiên tứ kiếm đụng vào nhau, để hàn trọng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là lớn âm hy thanh. Không hề tưởng tượng bên trong kịch liệt bạo tạc, thậm chí không có bất kỳ thanh âm nào chỉ có tung hoành kiếm khí, cùng kinh khủng năng lượng tử vong. Cùng lúc đó, không gian như là bị loạn đao chặt qua trang giấy đồng dạng, từng mảnh vỡ vụn trong vòng phương viên trăm giảm, biến thành một mảnh hư vô không gian. Hàn trọng cưỡng ép phá trận, tạo thành tổn thương cực lớn. Kiếm trận bên ngoài tầng ngọc không có dự đoán đến, thế mà lại là như thế này một loại kết quả, không tránh kịp phía dưới, trực tiếp bị kiếm khí tử vong chi dực kình khí cùng vết nứt không gian, trong nháy mắt sẽ rách thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối. đã mất đi tầng ngọc khống chế về sau, sơn hà xã tác đồ tán phát lực lượng kinh khủng cũng theo đó thu liễm, bị đụng bay chu tiên tứ kiếm một trong lục tiên kiếm trực tiếp hoạch thành hai lửa. Mà thân ở tứ ngược hạch tâm Hàn Trọng, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù có sinh mệnh chi thụ thủ hộ phòng ngự, nhưng như cũng bị vài đạo kiếm khí động đâm thủng thân thể, mà bốn tiên kiếm một trong tuyệt tiên kiếm càng là xuyên qua năng lượng dòng xoáy, trực tiếp đâm vào Hàn Trọng đầu vai, trực tiếp xuyên qua thân thể không đến chỗ kiếm. Hàn Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ là khống chế không nội thân thể, trực tiếp bị cái này trường kiếm va vào hư không bên trong. Ngay lúc này, một mảnh hư vô bên trong, một đạo mị mở thân ảnh tựa hồ đã sớm chờ ở nơi đó. Tại Hàn Trọng ngã tiến hư không một mắt, Yên lấn đến gần Hàn Trọng bên người chỉ là tại hắn sắp động chạm lấy hàn trọng thời điểm một đạo âm lanh hám thậm chí là mang theo khí tức tà ác thân ảnh đột ngột ngăn tại kia mịt mở thân ảnh mặt trước minh ngôn lực lượng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại hư không bên trong lan tràn cho dù là có mặt tiền nhân ảnh che chắn hàn trọng cũng cảm giác mình thân thể tại từng khúc da bị nẻ tựa hồ mình liền sẽ tại cái này lực lượng cường đại dưới trực tiếp khí hóa cũng may là hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra cũng không tiếp tục động thủ giao chiến số dưới ngươi là ai hư không bên trong hồng quân lão tổ hiện ra ẩn trong khói nhất tộc bản thể hình tượng thân thể như xương mù động dạng phiêu đãng không ngừng không thấy ngũ quan không thấy tứ chi, từ khi cấm kỵ chi sau cuộc chiến mấy trụ cức năm bên trong, toàn bộ vũ trụ bên trong may mắn còn sống sót tái sinh chủng tộc đoán chừng cũng liền mấy cái như vậy, tức là còn có cái khác người sống sót cũng đều trốn ở vũ trụ khu vực biên giới, không người nào dám tới gần Thái Dương Hệ, để tránh bị chủ thần trực tiếp bắt lấy hấp thu sinh mệnh nguyên chất. Địa cầu thậm chí nói toàn bộ ngân hà hệ bên trong tái sinh chủng tộc số lượng liền mấy cái như vậy mà thôi, đều là có ít. Nhưng trước mắt cái này vô cùng hắc ám ác, hiện nhiên không phải hắn nhận biết bất kỳ một cái nào, cái này hàn trọng là từ đâu tìm đến một tồn tại như vậy. Đối mặt Hồng Quân lão tổ nghi hoặc, hắc ám Thượng Đế chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, như là cái này yên lặng hư không đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hồi phục, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay lúc này, hư không bên trong lại vô thanh vô tức xuất hiện mấy cái thân ảnh. 903. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 904, che đậy hư không. Long mã cùng thần quy, vận mệnh nữ vu, ha há ha. Hồng Quân quét mắt một chút bốn phía, phát hiện mới xuất hiện những người này, mình ngược lại là đều biết, không khỏi hắt hắt cười lạnh. Nhìn thấy bị đám người vây quanh, Hồng Quân cũng không bối rối, mà là nhìn về phía Hàn Trọng nói, không nghĩ tới à? Lúc trước để ngươi may mắn chạy trốn, thế mà để ngươi phát triển đến một bước này. Sách trước bố trí mai phục, nhìn đến đây hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ a. Hàn Trọng nổ song trên người tuyệt tiên kiếm, cầm nơi tay bên trong huy vũ hai lần, đồng thời vận dụng sinh mệnh chi thụ năng lực để mình đã bị thương thế nhanh chóng khôi phục. Cái này mới cười lạnh nói, chẳng lẽ đây hết thảy không phải ngươi tính toán kỹ sao? Ta chỉ là tại ngươi tính toán cơ sở bên trên làm ra một chút cải biến mà thôi. Hồng Quân, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đi. Nhìn xem bị vây nốt Hồng Quân, Thần Quy nhịn không được hận hận mở miệng nói ra. Nghe được Thần Quy thanh âm, Hồng Quân đem lực chú ý đặt ở hắn cùng Long Mã trên thân, hỏi, ta ngược lại rất là hiếu kỷ, các ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi không phải tái sinh trùng tộc, cũng không phải trên địa cầu thần tạo vật loại. Cửu Lê Văn Minh, còn nhớ rõ bị các ngươi hủy diệt Cửu Lê Văn Minh sao? Thần Quy hung hăng nói, hai mắt đột nhiên thả ra ánh sáng, ánh sáng tại hắc ám bên trong nổ tụ, hợp thành một bức ba chiều video bức họa. Từ video bên trong, có thể nhìn ra đây là một cái độ cao phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật, từng tòa rừng sắt thép trải rộng khắp nơi, không trung hiện đầy che khuất bầu trời tinh tế chiến hạng. Nhưng mà cái này hết thể tất cả đều bị thần miếu kết thúc, đột nhiên bộc phát năng lượng đem Cửu Lê văn minh tan rã không còn một mảnh, toàn bộ địa cầu biến thành một tòa mộ địa. Còn sót lại Cửu Lê văn minh tục nhân, tại một đám thần thị truy sát dưới, thành phim chết đi, cho đến toàn bộ huy hoàng văn minh chật để chôn vùi tại lịch sử bên trong. Nhìn, đây chính là các ngươi làm chuyện tốt." Thần Quy phẫn nộ nói. Nào biết được Hồng Quân nhìn thấy cái video này về sau, lại không có chút nào mà thay đổi, ngược lại là khinh thường hắc hắc cười lạnh nói, mấy chục ước năm, hủy diệt đi văn minh vô số kể, đừng bảo là các ngươi những này loại kém chủng tộc, coi như chúng ta tái sinh chủng tộc thì thế nào, còn không phải như vậy bị hủy diệt. Vận mệnh nữ vu, cùng trước mắt vị này, Hồng Quân nhìn một chút hắc ám thượng đế, cái nào không phải kinh lịch chủng tộc văn minh, thậm chí là toàn bộ tinh cầu hủy diệt. Các ngươi cái kia nho nhỏ văn minh, tại toàn bộ giờ vũ trụ không trùng, liền một đóa nho nhỏ bọt nước cũng không tính. Lại nói, coi như chủ thần không động thủ, chẳng lẽ chính các ngươi lẫn nhau ở giữa chiến tranh? hủy diệt chủng tộc còn ít sao người thần Quy nghe hắn nói như thế vô tình lập tức giận tí mặt cũng may là long mã kịp thời ngăn cản hắn khuyên không nên vận động ổn định chắc cước long Quy thả ra video hàn trọng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng bên trong xuất hiện lít nha lít nhít tinh tế chiến hạm từ một người địa cầu tới nói đây là để hắn cảm thấy phi thường rung động đồng thời thông qua cái này sự kiện cũng làm cho hắn xác nhận long mã cùng thần Quy cũng không có tự đủ lão chỉ là hồng quân đối với hủy diệt chủng tộc khác văn minh lạnh lùng cùng đối với địa cầu chủng tộc mỹ thị vẫn là để hàn trọng cảm thấy vô cùng khó chịu Địa cầu chủng tộc vận mệnh bất luận cái gì, hẳn là từ chính chúng ta nắm chắc, còn chưa tới phiên các ngươi đến quan tâm." Hàn Trọng phẫn nộ nói. Hồng Quân cười lên ha hả, địa mai nói, "Địa cầu chủng tộc vận mệnh? Hừ, nếu như không có chủ thần, nào có địa cầu các ngươi chủng tộc? Các ngươi chỉ là chủ thần sáng tạo ra xúc vật mà thôi. Nhân loại các ngươi cũng sẽ chăn heo nuôi bò, giết xúc vật, ngươi không có suy nghĩ qua những cái kia xúc vật cảm thụ sao? Cự Long sẽ không cân nhắc con kiến cảm thụ, các ngươi sẽ không cân nhắc heo dê cảm thụ, chủ thần cũng sẽ không cân nhắc chủng tộc khác cảm thụ." cao đẳng chủng tộc chúa tể cấp thấp chủng tộc vận mệnh, bản này liền là vũ trụ phổ biến pháp tắc một trong, không có người nào có thể đứng tại đạo đức biết một chút đi chỉ trích người khác. Chúng ta đều là đứng tại mình góc độ đi làm việc, vô luận đúng sai chính nghĩa hay không. Hồng Quân lời nói, để Hàn Trọng trầm mặc một phen. Mỗi cái người thậm chí mỗi cái văn minh bi thảm tao ngộ, chủ yếu đều là căn cứ vào tự thân thị giác đến xem, nhưng trên thực tế mỗi cái văn minh của thời đều là xây dựng ở chủng tộc khác hủy diệt cơ sở bên trên. Nhân loại bản thân cũng là như thế, Hàn Trọng dẫn đầu thiên triều của thời cũng là như thế. Nhưng là, cái này cũng đủ để cho Hàn Trọng công nhận sao? Không mỗi cái người đều có chống lại vận mệnh quyền lợi, có lẽ ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta trưởng khống vận mệnh của mình. Hằng trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xương mù hình dáng thân thể, thân hình lơ lửng không cố định hồng quân, ánh mắt kiên định nói, trưởng khống vận mệnh của mình. Hồng quân tiếng cười càng thêm tứ ngược, niệm ai cùng khinh miệt chi ý càng thêm rõ ràng. Các ngươi dựa vào cái gì trưởng khống vận mệnh của mình? Nhiều lắm là chỉ là trước khi chết trước đó dây rủ mà thôi. Đối mặt hồng quân chế dễ, trọng lại không hề bị lay động, lạnh lùng nói, có lẽ như thế đi, bất quá tương lai như thế nào, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội thấy được ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Còn có các ngươi mấy cái, biết phản bội chủ thần là cái gì hạ chẳng sao? Hồng Quân lão tổ xương mù hình dáng thân thể co vào không chừng, có thể không thể giết chết, cũng nên thử qua mới biết được. Về phần chủ thần, yên tâm đi, có lẽ không bao lâu, các ngươi cũng sẽ ở một thế giới khác đoàn tụ. Động thủ. Nhìn thấy Hồng Quân lão tổ cũng không phải như vậy tự tin, Hàn Trọng cười lạnh một tiếng, quả quyết hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hồng Quân đẳng cấp này tồn tại, thực lực quá mạnh, biến số cũng lớn trước mắt cục diện này mặc dù là phù hợp hàn trọng mong muốn nhưng là trên địa cầu rốt cuộc còn có cái khác năm cái thứ thần cảnh sinh vật tồn tại bình thường những này thần thị lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng không đối phó nhưng ai cũng không biết ở lúc mấu chốt sẽ hay không có có người đột nhiên ra tay nhất là mình thân phụ hai đại ấn ký chỉ cần hồng quân tin tức này để lộ ra đi những cái kia thần thị tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thậm chí hàn trọng không xác định cái này hồng quân sẽ hay không có cái khác thủ đoạn tướng chủ thần cứ gọi trở về biện pháp tốt nhất liền là tốc chiến tốc thắng mau sớm giải quyết hồng quân hồng quân lão tổ mặc dù vừa rồi ngang ngược càn dỡ bệnh nghệ thiên hạ bộ dáng nhưng là hàn trọng bên này thật dự định động thủ, hắn vẫn là có chỗ cố kỵ. vừa nghe đến hàng trọng tét ra lệnh, hồng quân lão tổ không phải trước tiên ứng chiến, mà là đánh ra một đạo ấn ký. nhưng mà để hắn kinh ngạc là, ấn ký bay ra ngoài không đến bao lâu, hư vô hư không bên trong, đột nhiên như là tình không vũ trụ đồng dạng, của tinh trong nháy mắt lóe lên một cái, sau đó cùng ấn ký đồng thời chôn vùi, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. không nghĩ tới các ngươi thế mà đem vùng hư không này che đợi bắt đầu. lần này hồng quân lão tổ là thật cảm thấy bất an, trên người xương mù thật chặt thu rút vào một chỗ. hắc. hắc. Ngươi cái này chó săn, đã muốn tính kế ngươi, như thế nào lại không phòng bị ngươi tay này, muốn báo cho những người khác, cũng không cần trông cậy vào. Long Quy 10 phần đắc ý nói. 904. Chương 905, vạch một cái khai thiên. Long Mã cùng Thần Quy giả lập tinh không vũ trụ, Hồng Quân lão tổ không phải lần đầu tiên kiến thức. Lúc trước xuống núi truy sát Hàn Trọng lúc, liền hai cái này lao già liền đã từng hiện thân ngăn cản, nhiều lần thi triển qua loại năng lực này. Nay quỷ dị tinh đồ, có siêu cường lực lượng phòng ngự, lại có thể chống cự thứ thần cảnh công kích, để Hồng Quân lại giận vừa hận vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối Hàn Trọng truy sát. Lúc trước không rõ hai cái này lão giả vì cái gì một mực ngăn đoán mình, bây giờ mới biết nguyên lai bọn hắn đã sớm cùng Hàn Trọng cấu kết ở cùng một chỗ, đáng hận mình lúc ấy không biết. Hiện tại hai cái này lão giả xuất hiện lần nữa, cũng đem giả lập tinh không vũ trụ làm che đậy thiên cơ thủ đoạn, cũng liền tương đương đoạn mất mình muốn hướng ngoại giới truyền lại tin tức khả năng. Muốn phá vỡ che đậy, nhất định phải trước hết giết Long Mã cùng Thần Quy, có thể nghĩ muốn giết Long Mã cùng Thần Quy, nhất định phải đối mặt vận mệnh nữ vu cùng Hắc Đế. Nếu như sớm biết là loại kết cục này, vậy mình còn phóng thích tín hiệu còn có ý nghĩa gì? Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Hồng Quân đối với thế cục liền nhìn hết sức rõ ràng. Đang lưu đồ xuất hiện sai lầm thời điểm, hết thảy liền bắt đầu thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hàng Trọng những người này đến có chuẩn bị, tất nhiên đã làm ra sách lược về toàn. Vô số lịch sử kinh nghiệm nói với mình, bất kỳ cái gì cực kỳ nhỏ bé ngoài ý muốn, đều có thể tạo thành chí mạng hậu quả. Nếu thật là cho là mình thực lực cường đại, liền có thể yên tâm độ kiếp, vậy cuối cùng đánh cược có thể là tính mạng của mình. Nhất là vận mệnh nữ vu cùng Hắc Ám Thượng Đế tồn tại, chân chân chính chính để Hồng Quân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như đơn thuần cá nhân thực lực, 100 cái vận mệnh nữ vu, khả năng đều không đủ hắn giết. Nhưng vấn đề là Hiện tại có một cái thực lực hơi kém với hắn hắc ám thượng đế tồn tại, để đánh giết vận mệnh nữ vu cùng lòng mã bọn hắn, biến thành một loại hy vọng xa vời. Dưới loại tình huống này, vận mệnh nữ vu kia loại quỷ dị năng lực liền sẽ biến thành uy hiếp chí mạng. Cho dù là đã sống mấy chủ cước năm, nhưng Hồng Quân còn chưa không muốn chết. Mặc dù triệu hắn chủ thần sẽ để cho mình triệt để mất đi hai đại ấn ký thời cơ, thế nhưng là cùng tính mệnh so sánh, Hồng Quân vẫn là quyết định trước muốn giữ được tính mạng quan trọng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới mấy chủ cướp năm đến, đều là tự mình tính kế thiên hạ, đem thiên hạ vạn tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả lại ở thời điểm này thuyền lật trong mương. Đối phương đã sớm tốt chuẩn bị cho mình đến cái bắt rùa trong hũ phòng ngự tính tinh không vũ trụ, thế mà biến thành giam cầm mình lầm giam. Đối với cái này, Hồng Quân vừa sợ vừa giận, nhưng là dưới mắt nhưng không để hắn quá nhiều suy nghĩ. Theo Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, thực lực cao nhất Hắc Ám Thượng Đế trước hết nhất ra tay, nhưng là nhất làm cho hắn kiên kỵ vận mệnh nữ vu bên trong lại ngược lại phát sau mà đến trước. Cỡ lọ tổ trong tay con toy chuyển động, mấy chục đạo sinh mệnh chi tuyến vô luận hắn như thế nào né tránh ngăn cản, vẫn là liên tiếp đến trên người hắn, hết thảy đều như mệnh trung chủ định đồng dạng không cách nào sửa đổi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Thượng Đế liền như là là hư không bên trong khí độc đồng dạng, mang theo nồng đậm đến như là thực chất hắc quang, hướng hắn bao khỏa tới. Hồng Quân thật sâu hối hận, bởi vì phán đoán sai lầm, không có trước tiên đánh giết vận mệnh 3 tỷ muội, thành lớn nhất nét bước hỏng, thế nhưng là dưới mắt tới nói, nhưng lại không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở cùng Hắc Cám Thượng Đế chiến đấu bên trên. Vạch một cái khai tiên. băng lãnh thanh âm tại hư không bên trong vang lên. Hồng Quân lão tổ xương mù sám hình dáng thân thể, đột nhiên xoay động cũng không biết có phải hay không là tại vùng vẫy cánh tay, nhưng là tạo thành hiệu quả, lại là cực kỳ tinh người, tiện tay như thế vạch một cái thư không tựa hồ cũng bị hắn chia làm hai nửa. dù là hồng quân chủ yếu công kích đối tượng cũng không phải là hàn trọng bọn người, nhưng như cũ để bọn hắn cảm giác khó mà chịu được khí tức khủng bố, thân thể giống như là muốn trong nháy mắt ra bị nẹt đường dạng. phụ trách chủ yếu công kích hắc ám thượng đế trước hết nhất nhận xung kích. ánh sáng đen bị mang tại vạch một cái khai thiên phía dưới cũng bị chia làm hai nửa. hồng quân lão tổ có thể tung hoành vạn cổ trợ giúp chủ thần hạ thiên tiêu diệt cái này đến cái khác văn minh, đem vô số tồn tại cường đại đùa bỡn trong lòng bàn tay thực lực tự nhiên không thể khinh thường. nồng đậm hắc quang cùng hồng quân chiêu thức chạm vào nhau. Trong nháy mắt buộc phát năng lượng, tại hư không bên trong tràn ngập, tạo thành từng đạo kinh khủng hư không phong bạo. Vô luận là hàng trọng, long mã thần quy, vẫn là có được thứ thần cảnh cỡ lọ tổ tỉ muội, đều không thể tại loại này tầng cấp phong bạo ở trong có chỗ đứng, nhau nhau bị buộc lui lại. Hư không bên trong, chỉ để lại Hắc Cám Thượng Đế cùng Hồng Quân lão tổ, đứng đối mặt nhau, lưỡng cường tranh chấp. Người đến cùng là ai? Hư không bên trong, Hồng Quân một mặt ngưng trọng nhìn xem Hắc Cám Thượng Đế. Thực lực của đối phương vẹn vẹn chỉ là hơi kém với mình, không sai biệt nhiều, mà thi triển thủ đoạn, càng làm cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng vấn đề là, mắt trước cái này người cùng mình ấn tượng bên trong bất kỳ một cái nào đều không cướp. từ khi tử vong cùng hám chi thần quy nguyên biến mất về sau vũ trụ bên trong liền cơ bản không có như thế hám tà ác mà như thế tồn tại cường đại. hám thượng đế bị hàn trọng tạo nên hám chiến rác bao khỏa quanh thân lại tràn ngập hám khí tức cứ việc người là cụ thể nhưng là trên thực tế so hồng quân xương mù hình dáng thân thể còn khó hơn lấy thấy rõ bộ mặt thật. cùng hám tà ác lãnh khốc bề ngoài tướng sướng đôi là hám thượng đế hành động hắn nhưng không có hồng quân lão tổ nhiều như vậy vấn đề chỉ là dựa theo hàn trọng mệnh lệnh kéo dài phát động công kích gắt gao cuốn lấy hồng quân mà lại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là lấy thương đổi thương đấu pháp, quả thực liền như là liều mạng tam lang đồng dạng. Thanh này Hồng quân lão tổ khí cơ hồ muốn nổi điên. Tất cả mọi người là thứ thần cấp tồn tại, đánh nhau có cần phải giống như chó điên sao? Nhưng hắn không biết là tiến công quân Luân sơn cái này trong thời gian 2 năm, trên chiến trường sự tình ngoại trừ ban sơ thời điểm bên ngoài, Hàn trọng trên cơ bản liền không có quan qua. Tuyệt phần lớn thời giờ bên trong, Hàn trọng đều là tại thôi diễn hôm nay hết thảy. Nhất là Long mã cùng thần quy hai người, lén lút nghiên cứu thần thị cùng chủ thần một tỷ năm lâu, đối các đại chủ thần cùng thần thị cá tính cùng quen thuộc, sở so chính bọn hắn đều rõ ràng đối với hôm nay phát sinh hết thảy cơ hồ đều là trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần mô phỏng diễn luyện. hắc ám thượng đế loại này không muốn mạng đấu pháp, bức bách hồng quân không thể không đương chiến, kể từ đó vận mệnh nữ vu liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. cỡ lọ tổ chuyển động con thôi, từng cây sinh mệnh chi tuyến có thể thấy rõ ràng, đã sớm chờ ở một bên ạ chỗ cỏ, lập tức đem cái kéo cắt quá khứ. hồng quân lão tổ loại này tồn tại, tinh tế một cây sinh mệnh thẳng tắp, tính bền dẻo lại cường đại khó có thể tưởng tượng, cắt đoạn một sợi tơ không thua gì kinh lịch một trận chiến đấu. nhưng là sinh mệnh chi tuyến bị cắt đoạn một cây, đối hồng quân lão tổ tạo thành ảnh hưởng, cũng là hết sức rõ ràng. Khí tức trong nháy mắt giảm xuống một đoạn, mà cái này cũng đủ để cho Hồng Quân Láo Tổ sợ hai vạn phần. Sương mù hình dáng thân thể đột nhiên trong nháy mắt bành trướng, từng đạo như là gai sắc đồng dạng bén nhọn sương mù trong nháy mắt vượt qua hư không, đồng thời đâm về phía tất cả mọi người. Nguy cơ tử vong để hắn rõ ràng ý thức được, nếu như tùy ý hắc cám thượng đế tiếp tục dây dưa, mình chỉ có một con đường chết. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để Hồng Quân Láo Tổ nhanh chóng làm ra phán đoán, thực lực đến bọn hắn cấp độ này, ai muốn giết chết hai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên chứ đừng nói chi là mắt trước cái này hắc tên tà ác, thực lực còn muốn hơi kém mình nhất đẳng chỉ cần mình có thể đánh giết long mã, thần quy hay là vận mệnh nữ vu bên trong bất kỳ một cái nào, cho dù là mình bị trọng thương cũng là đáng. Dạng này mình trong khoảng thời gian ngắn, sinh mệnh liền sẽ không nhận uy hiếp, thậm chí có cơ hội đào thoát hàn trọng bố trí mai phục. 905. Chương 906, phát hiện quy tắc. Hồng Quân liều mạng một lần, Hắc ám thượng đế cũng cấp tốc làm ra phản ứng, trên người ô mang trong nháy mắt bộc phát. Hắc ám, thẩm phán. Hắc ám chi quang như nước chảy đồng dạng tràn ngập, giống như là có mang độc, ăn mòn hết thảy vật chất. Tại hư vô không gian bên trong, cái này Hắc ám chi quang nhìn như chậm chạm, nhưng thực tế tốc độ phi thường nhanh mà lại công kích phương hướng ngoại trừ Hồng Quân Khuyết, Trương xương Ngũ Trường mâu bên ngoài, chủ yếu vẫn là bản thể của hắn Phương Hướng. Hai người này đều là thứ thần cảnh tồn tại, chủ thần chưa từng xuất hiện tình huống dưới. Hai người này trên cơ bản liền xem như vũ trụ bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Hai người thi triển chiêu số, nhưng từ thị giác hiệu quả đi lên nói, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, thậm chí cảm giác uy lực không mạnh, nhưng là chân chính cường hãn, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể biết. Hai cỗ năng lượng kinh khủng lần nữa tại hư không chạm vào nhau, nhưng là lần này nhưng không có tạo thành năng lượng bộc phát, ngược lại là lẫn nhau thốn vệ, như là lô đen đồng dạng đem hết thể trung quanh toàn bộ đều nuốt vào. Trôi nổi tại hư không bên trong vô số vỡ tan không gian, tựa như là vòng xoáy biên giới cây rông đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, liền bị chôn vùi năng lượng tối vệ. Cùng lúc đó, Hắc Ám Thượng Đế thẩm phán chi quang cũng đụng phải Hồng Quân lão tổ. Gặp trọng kích Hồng Quân lão tổ, phát ra một tiếng thê lương gầm hét, xương ngũ hình dáng thân thể bị chôn vùi năng lượng hình thành lỗ đen lôi kéo lao dại, sau đó cấp tốc hướng nơi xa bỏ trốn. Chỉ là Hắc Ám Thượng Đế cũng không cách nào như trước trước đồng dạng, tiếp tục dây đuổi Hồng Quân, tại chôn vùi lỗ đen mặt trước đồng dạng cũng là hốt hoảng lui lại hai người đồng thời buộc phát đại chiêu tình huống sinh ra chôn vùi lỗ đen đối với bọn hắn mình tới nói cũng có uy hiếp chí mạng về phần hàn trọng bọn người tại hồng quân chân chính buộc phát về sau mới tính là chân chính nhận thức đến sống mấy chục năm thứ thần cảnh cường giả kinh khủng cùng cường đại cứ việc hàn trọng có chỗ đoán trước biết hồng quân vị phá cục sẽ tìm cơ hội ưu tiên đánh giết vận mệnh ba nữ thần cùng long mã thần uy làm đối phương chân chính ra chiêu lúc mới biết được muốn đối kháng hồng quân so tưởng tượng bên trong muốn khó khăn quá nhiều. Không có cái gì kinh thiên động địa lại chiêu, liền là thật đơn giản một chiêu vật lý công kích, liền trong nháy mắt xuyên thủng tất cả mọi người, thậm chí liền lấy công kích làm chủ Hắc Cám Thượng Đế cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như không phải Hắc Cám Thượng Đế một kích toàn lực, uy hiếp đến Hồng Quân lão tổ tính mệnh, để Hồng Quân lão tổ bị ép kết thúc cám sát hàn trọng bọn người, nếu không vừa rồi một chiêu kia, liền có thể trong nháy mắt nháy mắt giết tất cả mọi người. Mà tương đối Hồng Quân lão tổ công kích, chân chính để đám người cảm thấy rung động, vẫn là hai cái thứ thần cảnh cường giả công kích, dẫn đến chôn vùi Lô đen sinh ra. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng là khi nhìn đến cái này chôn vùi Lô đen Đám người vẫn như cũ tóc gáy dựng đứng. Nghe nói lúc trước cấm kỵ chi chiến, vô số không gian, tinh cầu tại vũ trụ bên trong vẫn lạc, hiện tại xem ra cũng không khó lý giải. Phải biết những chủ thần kia so thứ thần cấp Hồng Quân lão tổ phải mạnh hơn, tạo thành chiến đấu hiệu quả cũng tất nhiên càng thêm kinh người. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, lúc trước trên địa cầu chiến đấu, những này thần thị vẫn là có chỗ giữ lại, nếu không địa cầu căn bản là không có cách chịu đựng lấy loại công kích này. Liên hai cái thứ thần cảnh cường giả, đều muốn thoát đi chôn vùi lỗ đen thôn vẻ phạm vi, hàng trọng bọn người tự nhiên lại không dám kinh thường cũng đi theo lấy tốc độ nhanh nhất, nhất thoát đi trôn vùi lô đen thôn phệ phạm vi lấy hồng quân thực lực chạy lại xa đều vô dụng chỉ có giết hắn mới được tranh thủ thời gian cắt đoạn hắn sinh mệnh chi tuyến bỏ trốn thời điểm thần quy cấp hướng hống hướng phía cờ lọ tổ tỷ mũi hô to cái này thần quy mai ruộng phía trên bị xuyên thủng một cái trong suốt lỗ thủng trái tim bộ vị đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bình thường tới nói loại tình huống này không chết cũng là bị thương nặng nhưng nhận như thế thương thế nghiêm trọng thần quy lại tựa hồ như không phát ra gì không chỉ có là hắn bị hồng quân lão tổ trọng điểm chiếu cố còn có long mã hai cái này phong cấm mảnh không gian này, cho nên hồng quân lão tổ muốn trọng điểm đánh giết hai người này, cho nên long mã thương thế cũng không nhẹ, trên trán bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, tả hữu thông thấu, chỉ còn lại thật mỏng một tầng xỏ não. Hàn trọng nhìn thấy hai người này thương thế thời điểm, cũng là giật nảy mình, liền vội vàng hỏi: các ngươi không có sao chứ? Chúng ta trước giúp các ngươi trị liệu một chút. Trị liệu, trị liệu cái gì? Chúng ta là người máy, siêu cấp trí năng ai biết không? Thân thể có ước vạn cái người máy là nổ tạo thành, điểm ấy thương thế tính cái gì? tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chơi chết hồng quân cái kia lão tiểu tử. Thần Quy không thèm để ý chút nào chính mình thân thể, mà là vừa tức vừa gấp quát to lên. Hàn Trọng nhìn thấy, tại nó nói chuyện đồng thời, thân thể nó trên cái kia lỗ thủng, quả nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này như bức năng lực, Hàn Trọng lấy trước chỉ ở phim khoa học viễn tưởng trông được từng tới, không nghĩ tới lại tại tận thế thế giới, huyền huyễn vô cùng thời đại, gặp được như bức nhất khoa học kỹ thuật tồn tại. Loại này cực độ sai chỗ cảm giác, để hắn có loại không chân thực, mộng ảo cảm giác. Bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch, long mã cùng thần Quy hai vị này, tại thân miếu cùng thần thị thống trị thế giới có thể còn sống một tỷ năm, kinh lịch vô số văn minh hủy diệt còn nhảy nhót tương mừng, không có điểm bảo mệnh công phu căn bản không thể nào làm được. Nghe được thần quy thúc dục, đồng dạng bị hồng quân đâm bị thương về sau, bị Hàn Trọng khỏi bệnh ạ trọng tỏ tìm muội, cũng biết thời gian gấp gáp, lần nữa đem cái kéo nhắm ngay sinh mệnh chi tuyến. Thực lực đến hồng quân cấp độ này, đối với bản thân nguy cơ năng lực cảm ứng đều phi thường tương đại, người bình thường một cái đối với hắn bất kính ý niệm, đều có thể sẽ bị hắn tùy tiện phát giác. Dưới mắt ạ muốn cắt đoạn hắn sinh mệnh chi tuyến, coi như hắn không có chú ý nơi này, cũng bản năng cảm ứng được nguy cơ. Đáng chết. Hai hoạch tiết địa. Vừa mới thoát ly chôn vùi lỗ đen tồn vệ, Hồng Quân liền quát lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích. Hư vô không gian bên trong, tựa hồ đột nhiên biến thành một cái hai chiều thế giới, tất cả đồ vật đều tại hai chiều hóa, bằng phẳng hóa, giống như là nào đó loại quy tắc đồng dạng. Hắc ám, thần phạt. Hồng Quân vừa mới động thủ, Hắc ám Thượng Đế cũng đi theo lập tức phát động công kích, Hắc ám thần phạt đâm trúng hai chiều hóa mặt phẳng, giống như là muốn đem cái này mặt phẳng sẽ rách đồng dạng. Hai khối lực lượng tại hư không bên trong tranh đấu, vô hạn kéo dài tới lực lượng muốn đem hết thảy đều kéo nhập quy tắc của mình bên trong, mà Hắc ám thần phạt thì muốn đột phá loại này hai chiều hóa quy tắc. Đây là tương đối trước đó giao chiến, lần này Hàn Trọng đối với hai người chiến đấu nhìn càng thêm rõ ràng, cho nên tạo thành rung động cũng càng thêm lớn. Trước trước đối chiến Chu Tiên kiếm trận thời điểm, Hàn Trọng kiến thức lực lượng đến cực hạn về sau, nhất lực phá vạn pháp cảnh giới. Khi đó hắn tự cho là đã lĩnh ngộ được, để thực lực mình càng cường đại hơn được tắt. Nhưng bây giờ quan sát Hồng Quân lão tổ cùng Hắc Ám thượng đế chiến đấu về sau, Hàn Trọng lúc này mới phát hiện, mình đối với lực lượng ứng dụng cùng lý giải vẫn như cũng là ở vào phi thường nhạt lộ vẻ cấp độ. Những này thứ thần cảnh cường giả, hoặc là nói tái sinh sinh vật, bọn hắn sống không biết bao nhiêu vào năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm bọn hắn đối với lực lượng ứng dụng đã đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Loại thủ đoạn này đã không phải là đơn giản một chiêu một thức, không phải phổ thông công kích cùng phòng ngự, mà là liên quan đến quy tắc ứng dụng. 906. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 907, lại đột phá. Tại hệ vợ dẹt lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Quân thời điểm, Hồng Quân liền đã từng niệm mai Hàn Trọng, hai đại ấn ký tại Hàn Trọng trong tay, quả thực liền rắc rưởi cũng không bằng vì thế Hàn Trọng còn khước phục, cho rằng đối phương chỉ là so với mình cảnh giới cao, chỉ cần tăng lên đẳng cấp, tương lai tất có thời cơ chính tay đâm hồng quân lấy chứng minh chính mình. Nhưng bây giờ thấy hai người này chiến đấu, cùng trước đó đối với cực hạn lực lượng lý giải về sau, Hàn Trọng mới xem như thật đốn nộ. Lực lượng ứng dụng không còn là đơn thuần kỹ năng cùng kỹ xảo, mà là đối với quy tắc lĩnh nộ cùng nắm giữ. So sánh với tôi nói, mình lấy trước lĩnh nộ những cái kia, hoặc là nói trước mắt tất cả địa cầu sinh vật lĩnh nộ cùng lý giải đều là kỹ cùng thuật, mà bây giờ hai người này hiện ra đều là pháp và đạo, hai cái này hoàn toàn không phải một cái phương diện. Nhân loại còn phân chia cái gì nguy thần, chân thần, cho rằng đột phá nguy thần linh về sau, liền có thể trở thành thần. Đây quả thực là một chuyện cười. Sơ thần cảnh, thứ thần cảnh, bắt đầu thần cảnh, ba cái này mới thật sự là thần cảnh giới. Thoát khỏi đơn thuần kỹ cùng thuật, thăng lên đến pháp và đạo cấp độ, nắm giữ vũ trụ bên trong tồn tại quy tắc, cũng chính là đạo gia nói tới nắm giữ nói. Mới thật sự là thần. Bởi vậy Hàn Trọng cũng rốt cuộc minh mạch, trước đó có thể đánh giết thượng đế dịu gầm, thuần túy liền là vận khí cho phép. Đối phương nắm giữ lực lượng, cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, chỉ cần vận dụng quy tắc, có thể nói là giảm chiều không gian đặc kích, mình đem không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù không biết lúc ấy đối phương vì cái gì không có sử dụng loại năng lực này, ngược lại là mình đụng phải càng thêm cường đại nguyên thủy ấn ký, chỉ có thể nói là hắn tương đối xui xẻo. Linh ngộ được điểm này về sau, hàng Trọng lập tức cảm giác được mình có không giống cảm thụ, cả người ở vào một loại xuất thần trạng thái, biến vô cùng thông đấu, tựa hồ muốn cùng trước mắt hư vô dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Vô luận là nhìn cảm giác, thính giác, cảm giác vẫn là phương diện khác cảm thụ, đều phát sinh không giống biến hóa. Phản phất trước đó nhìn thấy hư không vũ trụ chỉ là phổ thông bên ngoài hình tượng mà bây giờ mình lại có thể xuyên thấu qua bên ngoài hình tượng nhìn thấy bên trong kinh lạc huyết mạch xương cốt tạng phủ đồng dạng mà cùng lúc đó tại thần hồn của hắn bên trong lưỡng nghi đồ toàn vẹn chấn động như là thoát khỏi nước bùn bánh xe chuyển động tốc độ cấp tốc gia tăng bắt đầu theo lưỡng nghi đồ chuyển động tốc độ tăng nhanh mở mịt mông lung hồng mông chi khí cũng đang nhanh chóng tăng nhiều hàn trọng khí thế cũng tại liên tục tăng lên a tình huống như thế nào thẫn thao rồi một bên thần quy chính liều mạng cho hắc thượng đế cố lên trong vào hắn đánh ngã quân đầu hàn trọng khí tức trên thân đột nhiên kịch liệt trèo lên lập tức đem hắn giật lại mình, quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ ngây người. tại hàn trọng sau lưng, hai đại ấn ký tiêu chí đồng thời xuất hiện. sinh mệnh chi thụ hư ảnh cắm rễ ở hư không bên trong, tựa hồ là trong thiên địa này duy nhất chúa tể, vô số cành đâm về hư vô bên trong, cũng không biết kết nối nơi nào. toàn bộ bóng cây cao vút như đóng, bao trùm tại hàn trọng phía trên. căn cứ truyền thuyết, sinh mệnh chi thụ trên mỗi một mảnh lá cây, đều là một không gian riêng biệt. bây giờ cây này trên cảnh lá rậm rạp, cũng không biết là có hay không xác thực như là truyền thuyết bên trong đồng dạng tinh không vô tận vũ trụ, lại theo sinh mệnh chi thụ lần nữa khôi phục, mà một lần nữa sinh ra. Tương đối sinh mệnh chi thụ khoa trương cùng thông minh, tử vong chi dược liền muốn lộ ra điệu thấp rất nhiều, chỉ là hiện ra hình thái, tại hư vô cùng chân thực ở giữa biến ảo không ngừng. Cái này sẽ không ra cái gì đường dễ a. Nhìn thấy hàn trọng đột nhiên tấn thăng, thần quy phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, ngược lại là kinh hãi. Không cần lo lắng, cái này sinh mệnh chi thụ có thể thay ngén không gian, uy năng đặc thù, hà đồ lạc thư phong cấm không có phá, hẳn không có vấn đề. Long mã biết sự lo lắng của hắn, cái này sinh mệnh chi thụ chính là nguyên thủy ấn ký, vũ trụ sinh ra thứ nhất trí bảo. Bây giờ một màn này hiện chặt cây liền trực tiếp xâm nhập không biết địa phương nào không gian vũ trụ đi. Vạn nhất nếu là khí tức tiết ra ngoài, đưa tới chủ thần chú ý, tiêu hết thể liền là xong đời. đương nhiên, cái này an ủi thần quy lời nói, hắn cũng chỉ là suy đoán. Chỉ là sự tình đã phát triển đến một bước này, đã căn bản là không có cách dừng lại. Nhất là hàn trọng tấn thăng, cực kỳ trọng yếu, trước mắt cái này hồng quân còn không tính là gì, tương lai có thể đối kháng nguyên thủy chủ thần mới thật sự là mấu chốt. Nếu như quấy giày hàn trọng lần này tấn thăng, còn không biết lần sau tấn thăng phải tới lúc nào, nhưng đối với mọi người tới nói, chủ thần đã thức tỉnh tình huống dưới mỗi một phút đều là cực kỳ nguy hiểm cũng là cực kỳ quý giá. mà tại một bên khác, ngay tại dây dưa hắc ám thượng đế cùng hồng quân lão tổ hai người cũng đồng thời cảm ứng được hàn trọng trên thân khí thế biến hóa. đối với hắc ám thượng đế tới nói, dựa theo hàn trọng mệnh lệnh, liền là không tiết hết thể giá phải trả ngăn cản thậm chí là đánh giết hồng quân lão tổ. về phần hàn trọng phải trang tấn thăng, đối với lãnh khốc vô tình hắc ám chiến sĩ tới nói, căn bản không có bao lớn phản ứng. nhưng hồng quân lại khác biệt, tại phát hiện hàn trọng tấn thăng về sau, chán của hắn đột nhảy một cái, có loại gặp quỷ cảm giác, liền xem như gặp quỷ, cũng không bằng mắt trước loại tình huống này để hắn cảm thấy khiếp sợ như vậy. theo hồng quân tâm thần ba động bằng phản hóa 2 triệu kéo dài tới năng lượng trong nháy mắt tăng cường, đến mức hắc ám thượng đế hắc ám thẩm phán, rốt cục không cách nào chống cự, bị bẹp bình hóa lực lượng lôi kéo, cuối cùng bị áp xúc thành không có bất kỳ cái gì độ dày, nhưng lại thật sự là tồn tại hắc ám, sau đó quy về hư vô bên trong. Mà hắc ám thượng đế bản nhân thì giống như là quá tải máy móc đồng dạng, phát ra rên lên một tiếng, trên người hắc ám chi khí kịch liệt phun ra, thân thể trong nháy mắt lưu nhanh, miễn cưỡng ngăn tại hàn trọng phía trước. Người lại đột phá, lấy thân thể bị trọng thương, nhất cử trọng thương hắc ám thượng đế về sau, Hồng Quân không tiếp tục tiếp tục ra tay, mà là cực độ ưu ám vượt qua hắc ám thượng đế, nhìn về phía Hàn Trọng. Lúc này ở Hồng Quân ở sâu trong nội tâm, một câu thoại tạo đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Mấy cước năm đến đến nay, hắn được chứng kiến vô số văn minh chủng tộc, trong đó có rất nhiều chủng tộc đều so với nhân loại còn muốn kinh tài tuyệt diễm, từng sinh ra vô số cường đại tồn tại. Trong đó có một cái văn minh, là lấy tu luyện pháp khí mà nghe tiếng, cũng chính là hắn thu nạp Chu Tiên Kiếm Chợ Pháp bảo cái kia văn minh. Cái này văn minh bên trong đã từng từng sinh ra nhiều vị tồn tại cường đại, thậm chí đều đột phá chủng tộc gông xích, tấn thăng đến sơ thần cảnh. Lại phối hợp pháp bảo cường đại, cái văn minh này cường giả thậm chí có thể đối thứ thần cảnh, sinh ra đầy đủ lý hiếp. Cho tới khi sơ vì tiêu diệt cái văn minh này, chủ thần đều không thể không tự mình ra tay, lúc này mới thuận lợi xóa bỏ cái kia văn minh. Nhưng ngay cả như vậy, cái văn minh này cường giả muốn đột phá chủng tộc gông cùng xiềng xích, tu luyện tới sơ thần cảnh trở lên, cũng chỉ ít cần mấy chục vạn, chính là đến trăm thời gian vạn năm. Nhưng cái này hàn trọng mới tu luyện bao lâu? Một vòng này văn minh khởi động lại, cũng liền bất quá thời gian mấy chục năm mà thôi. Liền xem như chủ thần lúc trước tuyệt định nhân loại xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là bởi vì nhân loại có đặc thù ưu thế, nhưng cái này hẳn trọng tốc độ tiến hóa cũng quá nhanh đi. Ở địa cầu hồng hoang thần thoại thời đại, những cái kia nhân loại tổ tiên mặc dù cũng phi thường tinh diễm, thế nhưng không có như thế khoa trường tấn thăng tốc độ a. Khả năng duy nhất, liền là hai đại nguyên thủy ấn ký. Nghĩ đến đây, Nguyên Bản đã chuẩn bị từ bỏ hai đại ấn ký Hồng Quân lao tổ, tâm tư lần nữa biến lửa nóng. Dù sao kia Long Mã cùng thần quy đã nơi này phong cấm, còn không bằng liều mạng, có lẽ mình thành tiểu chủ thần cơ duyên ngay tại này. 907. Chương 908, lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Hồng quân đánh lui Hắc Cám Thượng Đế về sau, nín Thở Ngưng Thần nhìn xem Hàn Trọng, tâm tư lại là liên tưởng nhẹ nhàng. Long Mã Thần Quy, cùng cớ lọ tổ tỉ muội thấy thế, lập tức cùng Hắc Cám Thượng Đế đồng dạng, lập tức đem Hàn Trọng vây vào giữa, sợ Hồng quân tập kích Hàn Trọng. Ngay tại đám người khẩn trương thời điểm, liền nghe Hàn Trọng thanh âm vang lên. Sắp thực đột phá, không nghĩ tới, thứ thần cảnh lại là loại cảm giác này. Đã từng, Hàn Trọng coi là, cái này vô tận hư không bên trong, ngoại trừ vô số không gian độc lập ẩn nấp trong đó bên ngoài, liền là hư vô một mảnh, cái gì đều không tồn tại. Thằng đến vừa rồi một khắc này hắn mới cảm giác được, nguyên lai like nơi này cũng không phải thật sự là hư vô. Vô số đường vân phiêu đáng tại hư không bên trong, chỉ là mình lấy trước thực lực quá yếu, hoặc là nói cảnh giới không đủ, căn bản không cảm ứng được. Mà bây giờ cảnh giới sau khi đột phá, lại có thể tùy tiện cảm ứng được những đường vân này tồn tại. Mặc dù vẫn không rõ những đường vân này đại biểu cái gì, nhưng lại có một loại cảm giác mãnh liệt, muốn đi chạm đến cùng trưởng khống những đường vân này. Nghĩ như vậy đồng thời, hàng trọng ý thức cũng lập tức diên đưa ra ngoài, cùng hai đại nguyên thủy ấn ký triệt để dung hợp ý thức, đã biến cực kỳ cường đại. Hàn Trọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức như là dòng điện đồng dạng thuận chung quanh đường vân liền lan tràn ra ngoài. Làm ý thức vừa tiếp xúc với những đường vân này trên về sau, Hàn Trọng lập tức phát hiện, nguyên lai chung quanh những đường vân này nhìn như không sai bị lắm, kỳ thật trên bản chất lại sai lệch quá nhiều. Trong đó rõ ràng nhất liền là chiến đấu bên trong hồng quân cùng hắc ám thượng đế, hai cái này phân biệt điều động thuộc về vô tận đường vân bên trong hai loại, mà lại là hai loại bên trong một bộ phận. Dùng ý thức thông qua đường vân đến nhìn, cùng dùng con mắt đến xem, quan sát được hiện tượng hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Dùng con mắt nhìn thấy là phổ thông lập thể hình ảnh có được sát thái cùng biến hóa. Mà dùng ý thức đi nhìn, nhìn thấy lại là hai loại đường vân dây dưa cùng chôn vùi, ai có thể khiêu động đường vân càng nhiều, cũng liền chiếm ưu hưu thế lớn hơn. Về phần những cái kia sắp thái cùng đồ án, thì là quy tắc đường vân, tại thuộc về Hồng Quân cùng Hắc Ám Thượng Đế hai người thuộc tính khác nhau, lực lượng điều khiển hạ biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cái này Hàn Trọng mới tính là chân chính minh bạch, nguyên lai like những đường vân này, liền là Hồng Quân cùng Hắc Ám Thượng Đế nắm trong tay những cái kia quy tắc. Những quy tắc này, bất kỳ cái gì một loại, đều đại biểu cho cường đại năng lực. Hàn Trọng cẩn thận quan sát một chút Hồng Quân cùng Hắc Ám Thượng Đế nắm trong tay quy tắc đường vân, từ biểu hiện bên ngoài đến xem Hồng quân lão tổ cùng Hắc Ám Thượng Đế ở giữa chiến đấu, mang đến chấn động không gì sánh nổi hình tượng cảm giác. Cả hai tượng hồ thế lực ngang nhau, khó phân sản sán nhau. Nhưng là từ Đường Vân phương diện, hàng trọng rõ ràng có thể phát hiện, Hồng quân lão tổ có thể điều động Đường Vân càng nhiều, thực lực rõ ràng càng mạnh. Quả nhiên theo Hồng quân bộc phát, Hắc Ám Thượng Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui nhanh. Từ chiến đấu kết quả nhìn lại, Hắc Ám Thượng Đế mặc dù thụ thương ăn tòi, nhưng lại cũng thành công phá giải Hồng quân lão tổ chiêu số, hai chiều bằng hóa kinh khủng tán, cũng bị triệt để kết thúc, cuối cùng quy về hư vô. Hồng quân lão tổ trước trước bị Hắc Ám Thượng Đế trọng kích. Bây giờ còn có chiến lược như vậy, đủ để nhìn ra hắn thực lực cường đại. Chẳng qua hiện nay một trận chiến này cũng là chân chính đem Hồng Quân lão tổ lãm phát bực, liên tục giao chiến về sau, hắn cuối cùng nhớ ra người trước mắt này đến tận cùng cùng mình ấn tượng bên trong cái nào càng tương tự. Năng lượng tính chất mặc dù thay đổi, nhưng là điều động quy tắc thuộc tính, cùng thi triển chiêu số thủ đoạn lại vẫn không có cải biến. Khi nhìn đến hàn trọng nhanh như vậy, mà lại thuận lợi như vậy đã đột phá sau khi tấn thăng, Hồng Quân cũng liền dần xuống lập tức ra tay ý nghĩ, ngược lại vừa nhìn về phía hắc ám thượng đế phương hướng, người là dịu Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng là Hồng Quân cơ bản đã có thể khẳng định. Trước mắt gia hỏa này không phải người khác, chính là chủ thần kéo thần thị. Mà lại từ khi 2 năm trước phát sinh món kia đại sự về sau, Dịu Games dứt không có lại xuất hiện qua, bây giờ nghĩ lại hết thảy đều rất dễ giải thích. Chỉ là Hắc Cám thượng đế, hoàn toàn như trước đây giữ yên lặng, cũng không đối Hồng Quân hỏi thăm làm ra bất kỳ đáp lại nào, giống như đối phương nâng lên chính là một cái khác cùng hắn căn bản không liên hệ người. Hồng Quân nhìn thấy Dịu Games không nói lời nào, hừ một tiếng, lại nhìn về phía Hàn Trọng, nói: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi sử dụng phương pháp gì để Dịu Games phản bội chư thần rồi, biến thành bộ dáng như vậy. Ta cũng rất tò mò, ngươi rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy." vì sao trên địa cầu thời điểm lại từ đầu đến cuối không có chân chính bày ra hàn trọng cũng vốn định không để ý tới hắn nhưng là lời đến khỏe miệng lại chuyển cái chủ ý ngược lại hỏi lại bắt đầu Xoay, vấn đề này đã ngươi thu phục diễm cũng không phải là một cái bí mật gì Hồng quân cười nạo một tiếng cũng không đem vấn đề này để ở trong lòng ngược lại nói thẳng bắt đầu địa cầu là bảy đại nguyên thủy chủ thần tuyển định tốt nhất nông trường ở chỗ này dựng dụng vô số văn minh bởi vì đối với địa cầu sinh thái bảo hộ xa so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều nếu không địa cầu tại mấy chục vức năm có vô số lần thời cơ sẽ triệt để hủy diệt, từ trình độ nào đó tới nói, các ngươi sở dĩ còn có thể có được địa cầu, còn muốn cảm tạ chủ thần đối với nơi này bảo hộ. Địa cầu xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn yêu đất, trên địa cầu thi triển quy tắc lực lượng sẽ dẫn đến liên tiếp biến hóa phức tạp, liền xem như chủ thần đều khó mà cải biến. 4 tỷ năm trước, côn bằng đã từng trên địa cầu thi triển quy tắc lực lượng, kém chút dẫn đến địa cầu triệt để hủy diệt, cho nên từ đó về sau, bảy đại chủ thần định ra quy củ, bất kỳ cái gì quy tắc lực lượng đều không cho phép trên địa cầu sử dụng. Nhìn thấy cỡ lọ tổ tỉ muội, Cùng hắc cám thượng đế đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, hàng trọng liền biết hồng quân không có nói láo. chỉ là đang nhìn hướng hồng quân thời điểm, hàng trọng lại là nhè răng cười một tiếng, nói, ngươi vấn đề hỏi ta càng đơn giản, bởi vì ta giết diệu ems lại đem hắn sống lại. hồng quân lúc này mỉa mai hừ một tiếng, cười lạnh nói, giết diệu ems chỉ bằng ngươi, coi như lại thêm mấy cái khác tùy mục nhiều lắm là cũng chính là để hắn cao mày một cái dễ dàng. thật sao? hàng trọng đột nhiên khẽ miệng dương lên, phía sau tử vong chi chấn động một cái, làm sao có thể? hồng quân lão tổ xương ngủ hình dáng thân thể đột nhiên quyết tán ra đến. Sau đó tại chỗ xa hơn dần hiện ra đến, vô cùng kinh ngạc kêu lên. Ngươi vừa mới đột phá sơ thần cảnh, liền lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Đây không có khả năng. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, vốn định tiếp tục động thủ Hàn trọng, ngược lại là nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Ám Thượng Đế, hỏi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hắc Ám Thượng Đế băng lanh thanh âm, lúc này mới vang lên, hồi phục nói, sơ thần cảnh có thể lĩnh ngộ lực lượng cực hạn, quy tắc lực lượng là tấn thăng thứ thần cảnh trọng yếu tiêu chí. Hàn Trọng càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ mình thăng liền hai cấp, tấn thăng đến thứ thần cảnh. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền nghe Hồng Quân hô Hồ. Đây không có khả năng, khí tức của ngươi rõ ràng chỉ là sơ thần cảnh mà thôi." Lời này vừa mới nói xong, Hồng Quân tựa hồ lại minh bạch cái gì, lập tức kêu to lên, "Là Nguyên Thủy Ấn Ký, nhất định là Nguyên Thủy Ấn Ký. Đáng chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." 908. Chương 909, quan sát. Hàng Trọng đối với sơ thần cảnh trở lên cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không biết hắn hiện tại triển hiện ra hết thảy, đến tột cùng cho đám người mang đến như thế nào rung động. Quy tắc lực lượng thuộc về hư không trong vũ trụ phổ biến pháp tắc, chỉ có chân chính nắm giữ những cái này lực lượng mới tính là chân chính trở thành thần về phần sơ thần cảnh có thể thu nạp hư không chi khí nhiều lắm là cũng chỉ tính là thần dự bị kỳ mà thôi nhưng hàng trọng cảnh giới bây giờ rõ ràng chỉ là sơ thần cảnh khí tức lại có thể điều động thuộc về thứ thần cảnh lực lượng đây quả thực là tại nói cho đám người dị vãng mấy chục năm nhận biết rõ ràng đều là sai đương nhiên những người này còn không biết là hàng trọng sớm tại thần vương cảnh thời điểm liền có thể hấp thu hư không chi khí cùng hồng mông chi khí nhất là tại thần đế cảnh giai đoạn trên cơ bản đều là hấp thu đẳng cấp cao hơn hồng mông chi khí mặc dù như thế hàng trọng biểu hiện ra hết thảy đã đủ để gây nên đám người chấn kinh. Nhưng tuy kiếp sợ đám người lại cũng không cho rằng cái này sự kiện không có khả năng, coi như Hồng Quân Hô vô số cái không có khả năng, nhưng tại nội tâm của hắn bên trong cũng đã cơ bản tiếp nhận hiện thực này. Hết thảy đều là bởi vì hàn trọng trong tay nắm giữ Nguyên Thủy Ấn ký, mà lại là một cái người có được hai cái, đây là liền tất cả Nguyên Thủy chủ thần đều chưa từng từng có đại ngộ. Hồng Quân mặc dù như bước có được kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn nói đối với Nguyên Thủy Ấn ký hiểu rõ, hắn chỉ là xem như hiểu rõ cái da lông mà thôi. Làm năm đó cấm kỵ chi trong cuộc chiến, may mắn còn sống sót tái sinh trùng tộc, hắn cũng chính là tại năm đó trận đại chiến kia bên trong khoảng cách cực kỳ xa xôi địa phương, được chứng kiến chín đại nguyên thủy ấn ký bộ dáng cùng khí tức. Nhưng từ khi cấm kỵ chi sau cuộc chiến, hai đại chủ thần vẫn diện, chủ thần khác rơi vào trạng thái ngủ say, chín đại nguyên thủy ấn ký liền không còn xuất hiện. Cho dù là thường xuyên phụng dưỡng tại chủ thần hạo thiên bên người hùng quân cũng chưa từng thấy qua nguyên thủy ấn ký xuất hiện, cũng không cách nào thực sự hiểu rõ nguyên thủy ấn ký là chuyện gì xảy ra. Mà hạo thiên coi hắn làm làm nô bộc đối đại, tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn nguyên thủy ấn ký sự tình. Cho nên nguyên thủy ấn ký đến tột cùng có được nào năng lực, cụ thể là như thế nào một loại sự vụ, hắn căn bản không rõ ràng hiện tại liên quan tới hàn trọng trên thân phát sinh hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn phỏng đoán nhưng là lấy kinh doanh nơi chăn nuôi mấy chủ cướp năm kinh nghiệm tàn sát ước vạn vạn sinh vật Hồng Quân Phi thường khẳng định hàn trọng bây giờ biểu hiện ra hết thảy chỉ cần không phù hợp lẽ thường địa phương chỉ cần hướng nguyên thủy ấn ký phương diện dựa vào trên cơ bản cũng chính là không kém là bao nhiêu nhưng càng là nghĩ như vậy Hồng Quân trong lòng càng là hối hận lúc trước mình nếu là quả quyết một chút nếu là to gan một chút hoàn toàn có thể tại hệ vợ rẻ phía trên liền đem hàn trọng sát cướp đoạt đến hai đại nguyên thủy ấn ký nếu như là như vậy lợi nói có mà nói Hàn Trọng trên người bây giờ phát sinh hết thảy, cũng sẽ là mình. Nhưng bây giờ tôi nói, Hàn Trọng tại hai đại nguyên thủy ấn ký trợ rút xuống, trong thời gian cực ngắn, đã trưởng thành đến có thể uy hiếp đến mình tồn tại. Cái này khiến Hồng Quân trong lòng hối hận cùng lửa giận, đã bành trướng tới cực điểm. Nếu như lần này không thể nhất cử đánh giết Hàn Trọng, không nói không cách nào đạt được hai đại nguyên thủy ấn ký, chính là mình tính mệnh sợ rằng cũng phải bỏ ở nơi này. Nhân loại có câu nói nói, liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Một bên là trở thành siêu việt chủ thần tồn tại, một bên là một con đường chết, Hồng Quân tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên khi xác nhận Hàn Trọng đã thuận lợi tiến giai, mà lại vượt cấp nắm giữ quy tắc chi lực về sau, Hồng Quân rốt cục ngoan hạ quyết tâm lấy mệnh tướng bác. Nam trong tay hắn, quy tắc đường vân cấp tốc bạo động ra. Hư không bên trong không có vật thể làm tham khảo, nhưng là vô luận nắm giữ quy tắc chi lực Hàn Trọng, vẫn là Hắc Ám Thượng Đế, đều cảm nhận được bình tĩnh hư không phía dưới ẩn dấu sát cơ mãnh liệt. Các ngươi lui ra phía sau. Đối mặt Hồng Quân lão tổ Liều chết chém giết, Hàn Trọng lúc này biến sắc, thét ra lệnh long mã bọn hắn cấp tốc lui lại. Mà đứng ở phía trước nhất Hắc Ám Thượng Đế, không nói hai lời, đã vượt lên trước nên đón tiếp lấy, ngăn tại phía trước nhất Lần này hai đại thứ thần cảnh cao thủ so chiêu, càng thêm quỷ dị không hiểu, hư không bên trong rõ ràng để lộ ra cực kỳ quỷ dị đến cực điểm khí tức nguy hiểm, thế nhưng là không, có lĩnh ngộ được quy tắc chi là người, lại căn bản là không có cách phát giác chung quanh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thực lực không có đạt tới cấp bậc kia, khả năng tại trận chiến đấu này bên trong, bị giết đều không biết mình là chết như thế nào. Nhưng đối với giới mắt Hàn Trọng tới nói, lại có thể rõ ràng nhìn đến hai loại hoàn toàn khác biệt đường vân, tại hư không bên trong đụng nhau, sau đó nhanh chóng ma diện. Bất quá, Hàn Trọng mặc dù có thể phát giác được đây hết thảy, cũng không có lập tức động thủ. Lĩnh ngộ được quy tắc lực lượng, cùng chân chính nắm giữ cùng ứng dụng loại năng lượng này, vẫn là hai việc khác nhau. Vừa rồi khiêu khích giống như công kích Hồng Quân lão tổ, kỳ thật chỉ là Hàn Trọng lần thứ nhất nếm thử mà thôi, mà đạo kia công kích đối với Hồng Quân lão tổ tới nói, kinh hại muốn xa xa lớn hơn thực tế vi lực. Hiện tại mặt trước có hai đại cao thủ tại chiến đấu, đối với Hàn Trọng tới nói, liền là một cái cực tốt học tập cùng quan sát thời cơ. Hư không bên trong, không có bất kỳ cái gì tham chiếu, thời gian cùng không gian, ở chỗ này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Hàn Trọng ý thức bám vào ở trung quanh đường vân bên trên, Cẩn thận quan sát cùng học tập hai đại cao thủ đối với Đường Vân điều khiển, đồng thời đếm thử tính mình cũng đi theo thao tác những quy tắc này Đường Vân lực lượng. Hắn phát hiện hư không bên trong vô số phân tạp Đường Vân bên trong, mình có thể điều động Đường Vân cũng không nhiều, hoặc là nói cực kỳ thưa thớt. Cuối cùng có thể chân chính trường khống, cũng chính là mười mấy nói mà thôi. Mà cái này mười mấy đạo văn Đường bên trong, mình có thể trường khống trình độ cũng đều có khác biệt, trong đó có hai loại quy tắc Đường Vân cực kỳ phù hợp phù hợp sinh cùng từ thủ tính. Hàn trọng cho rằng cái này có lẽ tức là hư không vũ trụ bên trong sinh cùng tử quy tắc về phần cái khác những văn lộ kia hẳn là là bởi vì chính mình sinh mệnh chi thụ bên trên treo vô số dị năng cấp thấp ấn ký những này ấn ký tại trưởng kỳ cùng sinh mệnh chi thụ cộng sinh về sau cũng cùng theo tấn thăng giờ phút này ngẫu nhiên đã tấn thăng đến cao hơn tầng cấp bởi vì những này dị năng ấn ký là cựu lê thời đại văn minh tại chủ thần thụ ý dưới bắt trước nguyên thủy ấn ký chế tạo cao mô phẩm ấn ký cho nên hẳn trọng vẫn cho là tại tấn thăng đến sơ thần cảnh về sau những này ấn ký liền không được tác dụng hiện tại xem ra ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được long mã cùng thần quy đại biểu cái kia cựu lê văn minh Tại một tỷ năm trước, sắp thực sáng tạo ra vĩ đại văn minh, phát triển ra cực cao trình độ khoa học kỹ thuật. Thời khắc này Hàn Trọng còn không biết là, hắn hiện tại loại tình huống này là cỡ nào làm người chấn kinh thành cửu. Dưới tình huống bình thường, sơ thần cảnh tồn tại có thể cảm thấy được hư không vũ trụ phát tắc, sau đó cần đi qua thời gian dài dằng dặc đi càng ngộ, mới có thể chân chính phát hiện những đường vân này. Đây là sơ thần cảnh hướng thứ thần cảnh đột phá bước đầu tiên. Mà sau đó, lại cần thời gian dài dằng dặc, tại phức tạp đường vân bên trong, đi phát hiện cùng bản thân mình thuộc tính tương xứng nhất hợp đầu kia quy tắc đường vân. Quá trình này muốn càng thêm dài dằng dặc, cho dù là lấy sơ thần cảnh cường đại, thường thường cũng cần đi qua mấy vạn năm trở lên. Khi thật sự tìm tới thuộc về mình đường vân về sau, đây mới là đột phá đến thứ thần cảnh, bắt đầu quen thuộc cùng trưởng khống những đường vân này quy tắc, vận dụng quy tắc lực lượng tiến hành công kích cùng chiến đấu. Nhưng Hàn Trọng bởi vì hai đại nguyên thủy ấn ký nguyên nhân, trong thời gian cực ngắn, tại ngàn vạn phức tạp dây dưa quy tắc đường vân bên trong, tìm tới thuộc về mình hơn 10 đường vân không nói, còn có thể bước đầu điều khiển những đường vân này, đây quả thật là đã đạt đến mức độ người tiên. 909. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 910, đá mài đau Hư không bên trong không có tham chiếu, cũng tiếp cận với đã mất đi thời gian cùng không gian khái niệm. Thuộc về Hồng Quân cùng Hắc Cám Thượng Đế hai đại thứ thần cảnh ở giữa chiến đấu, cũng không biết đến tột cùng tiến hành bao lâu. Hàn Trọng đắm chìm ở đối quy tắc đường vân quan sát học tập, lĩnh ngộ cùng bản thân tu luyện bên trong, càng là quên đi thời gian trôi qua. Ngay tại Hàn Trọng yên lặng trong đó, gần như quên mất hết thảy, biến thành một tòa hư không pho tượng thời điểm, Hồng Quân đột nhiên gầm thét một tiếng, đem Hắc Cám Thượng Đế đánh bay ra ngoài cũng phá vỡ hư không yên lặng, đem Hàn Trọng giật mình tỉnh lại. Cái này Hàn Trọng mới phát hiện, Hồng Quân cùng Hắc Cám Thượng Đế ở giữa chiến đấu, là bực nào thảm liệt. Mà loại này thảm liệt, không chỉ là thể hiện tại giữa hai bên tiêu hao, cũng là thể hiện tại cả hai nhận tổn thương phía trên. Lúc này Hắc Cám Thượng Đế, cơ bản đã nhìn không ra hình người, thân thể mặc dù còn phiêu phù ở không trung, cũng đã tản tạ không chịu nổi, nhất là một đầu đuổi phải, bị lôi kéo trưởng thành dáng dấp mỹ sợ hình dạng, như là pha lê hóa trạng thái, ở vào nửa hư nửa thực ở giữa. Kia Hồng Quân lão tổ là xương mù hình dáng thân thể, tại cái này hư không bên trong từ đầu đến cuối duy trì lấy xương mù bộ dáng. Mặc dù thấy không rõ cụ thể nhận tổn thương, thế nhưng là nhìn thấy rõ ràng thu nhỏ mà lại biến càng thêm nhặt nhẽo, độ dày không đồng đều sương ngủ, nghĩ đến cũng cũng không dễ vượt qua. Nhưng vô luận nói như thế nào, trận này tứ thần cảnh ở giữa chiến đấu, Hồng Quân trước đây bị thương nặng tình huống dưới, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Hồng Quân nhất cử đánh bay hắc ám thượng đế về sau, cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, sương mù hình dáng thân thể lập tức hóa thành một đạo tinh tế sợi tơ, cấp tốc bắn về phía ạ trò bò. Cái này Hàn Trọng mới chú ý tới, nguyên lai mình yên lặng trong khoảng thời gian này, liên tiếp tại Hồng Quân trên người 12 đạo sinh mệnh chi tuyến, đã bị cắt đoạn mất 6 đầu. Thực lực đến Hồng Quân cấp độ này, sinh mệnh chi tuyến nhìn qua chỉ có tinh tế một sợi tơ, trên thực tế lại vô cùng cứng cỏi. Muốn cắt đoạn những cái này, sinh mệnh chi tuyến đối với ạ trỏng tọ tới nói, cũng là cực lớn khảo nghiệm. Các đoạn 6 cái sinh mệnh chi tuyến, cơ hồ đã đến ạ trỏng tọ cực hạn. Một lần nữa bị hàn trọng khôi phục thanh xuân, cũng ấn ký cực độ tiêu hao, biến thành cực kỳ già nuôi trạng thái. Tựa hồ tiếp theo đao hạ xuống, khả năng liền sẽ trực tiếp hao hết nàng tất cả sinh mệnh đồng dạng. Thế nhưng là tại nguy cơ sinh tử mặt trước đã gần như thoát được ạ trỏng tọ, còn tại nỗ lực chèo chống, cố gắng muốn cắt đoạn đệ thất cây sinh mệnh chi tuyến, tiến một bước suy yếu Hồng Quân thực lực sinh mệnh chi tuyến bị cắt đoạn mất 6 cái tình huống dưới vẫn như cũ như thế rung ránh, rất khó giống tưởng tượng nếu như là toàn thắng thời kỳ sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ cái này sinh mệnh chi tuyến đã bị cắt đoạn mất một nửa, nếu như lại cắt đoạn đệ thất đây, đối với Hồng Quân tới nói cũng chẳng khác gì là bị đánh vỡ thực lực cân bằng, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào duy trì hiện hữu chiến lược. Cho nên khi lần nữa cảm nhận được uy hiếp về sau, Hồng Quân cũng là rốt cục nhịn không được, đang liều lực một kích đánh tan thuốc cao ra cho đồng dạng hắc ám thượng đế về sau, Hồng Quân lập tức đem tốc độ phát huy đến cực hạn, muốn giải quyết triệt để hai cái vận mệnh vu. Chỉ là thời khắc này hàn trọng từ điêu khắc trạng thái khôi phục lại lập tức vận dụng mới nắm giữ lực lượng từ vong chi dực hiện lên một đạo hắc ảnh sau đó liền là lực lượng kinh khủng ba động tại Hàn Trọng cùng Hồng Quân ở giữa bộ phát Hàn Trọng lúc này như gặp phải trọng kích há miệng liền là một ngụm máu phun ra sau đó như là bóng da bị đẩy lùi ra ngoài đồng dạng trực tiếp đâm vào thần quy trên thân ai u đau chết ta rồi thần quy phát ra một tiếng kêu gọi bị xuyên cái lỗ thủng đều không có nhìn thấy ngươi kêu một tiếng bây giờ bị đụng một cái ngươi tên gì Hàn Trọng trong lòng có chút im lặng bất quá lại không kịp đi cùng hắn nói là mà thân hình khẽ động lần nữa hướng Hồng Quân vọt tới thư không bên trong vô hình quy tắc chi lực cấp tốc ba động tại hàn trọng trưởng khống phía dưới ngưng tụ hồng quân lại là nhe răng cười một tiếng nói ngươi cho rằng lĩnh ngộ quy tắc chi lực chẳng khác nào nắm giữ tại quy tắc chi lực sao ngươi còn kém xa lắm ba hoạch diệt thần hồng quân xương mù hình dáng thân thể đột nhiên bành trướng sau đó lại cực tốc co vào thuộc về hồng quân trưởng không quy tắc chi lực lập tức tuôn ra mà đến hàn trọng phát hiện mình ngưng tụ quy tắc đường vân tựa như là trên mặt biển nhận gọn nước đồng dạng căn bản không bị khống chế lập tức hướng bốn phía quét tán ra đi trên đi hồng quân phát ra gầm lên giận dữ kinh khủng quy tắc lực lượng vượt qua hàng trọng tán loạn quy tắc đường vân hướng hàn trọng trên thân lan tràn nhưng mà vừa lúc này hắc ám thượng đế lần nữa lao đến hư không bên trong quy tắc đường vân lập tức như là nước sôi đồng dạng sôi trào hàn trọng phía sau sinh mệnh chi thụ hư ảnh hiện hiện sinh mệnh chi thụ tung xuống sinh mệnh bảo vệ lục quang chỉ bất quá cái này lục quang đã không còn là phổ thông lục quang mà là điều động quy tắc đường vân tại sinh mệnh chi quang thủ hộ phía dưới hàn trọng mặc dù bị lực lượng khổng lồ tung bay nhưng lại chưa tạo thành chí mạng nguy hiểm thân thể tại hư không bên trong ổn định thời điểm thương thế đã trong nháy mắt khỏi hẳn đột phá đến sơ thần cảnh về sau. Hàn Trọng là chân chính đột phá chủng tộc Trần nhà cùng địa cầu hạn chế, trở thành hư không trong vũ trụ sinh vật. Nhất là nắm giữ quy tắc lực lượng về sau, luôn luôn không thừa nhận cái gọi là thần cái chức vị này Hàn Trọng, cũng lần thứ nhất có thần cảm giác. Mặc dù bây giờ không có nhiều thời gian hơn, để cho mình kỹ càng đi tìm hiểu tấn thăng về sau biến hóa cùng thu hoạch, nhưng Hàn Trọng biết hai đại nguyên thủy ấn ký cho mình mang tới chỗ tốt, chắc chắn sẽ không tiểu. Lợi dụng quy tắc lực lượng, lần thứ nhất độc thủ, liền bị Hồng Quân đánh tan, Hàn Trọng cũng không lục trí. Một cái sống sót mấy chủ cước năm tồn tại, tàn sát cái này đến cái khác văn minh, đối với quy tắc lý giải cùng nắm giữ đã sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nếu là còn không bằng mình một cái tân binh, kia mới gọi nói nhảm đâu. Bất quá thời khắc này Hồng Quân, tại trải qua sinh mệnh chi tuyến bị cắt đoạn, cùng Hắc Cám Thượng Đế tiêu hao về sau, xác thực đã đến cực kỳ hư nhược thời khắc, nếu không vừa rồi cũng không phải là đem Hàn Trọng đánh bay đơn giản như vậy. Nhìn thấy Hắc Cám Thượng Đế lần nữa bị Hồng Quân đánh tan, đã mất đi lực lượng lại không sức tái chiến về sau, Hàn Trọng ánh mắt chớp động, một bước phóng ra, ngăn tại Hồng Quân mặt trước. H -h -h, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta đã không động được tay, có tiện nghi nhặt. Nhìn thấy Hàn Trọng đột nhiên xuất hiện tại mình mặt trước, chủ động khiêu khích mình, Hồng Quân hắc cười lạnh, trong lòng càng là vô cùng nổi nóng cùng phẫn nộ. Từ khi cấm kỵ chi sau cuộc chiến, chủ thần rơi vào trạng thái ngủ say, liền không có bất kỳ cái gì sinh vật dám đứng tại mình mặt trước, hướng mình kêu khích. Nhưng cái kia đang chết dịu games cùng vận mệnh mưa vu, cũng xác thực cực lớn tiêu hao mình lực lượng, cái này khiến Hồng Quân có loại hổ rơi bình nguyên cảm giác. Nhưng làm thứ thần cảnh cường giả Tôn Nghiêm, cùng mấy trụ cước năm đến, tại vô số văn minh bên trong hủy diệt bên trong, Đóng vai lấy trưởng khống giả nhân vật Hồng Quân tới nói, hắn vẫn là từ thực chất bên trong tràn ngập đối hẳn trọng thị. Một cái cấp thấp chủng tộc may mắn xông phá lồng giam, biến thành hơi lớn một chút côn trùng mà thôi. Hàn Trọng vô cùng lạnh nhạt cười một tiếng, không nhìn đối phương khinh miệt cùng niệm ai, nói: "Ta chỉ là đem ngươi trở thành làm ta đá mài đau mà thôi." Đá mài đau? Hồng Quân chỉ cảm thấy một hơi tại ngực bên trong hiện lên, lúc này một ngụm máu to phun ra, lập tức gầm thét: "Đi chết đi!" 910. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 911, hiến tế phong thần bảng. Liên tục bị cắt đoạn một nửa sinh mệnh chi tuyến, lại bị Hắc Cám Thượng Đế liều mạng tam lang thức tiến công tiêu hao Quân. Sắc thực đã đến nọ mạnh hết đà, nhưng làm uy tín lâu năm thứ thần cảnh cường giả, trên địa cầu cổ thần thoại sinh vật bên trong đệ nhất cường giả, hồng quân thực lực vẫn như cũ không thể bỏ qua. Bị Hàn Trọng xem như đá mài đao, cái này khiến hồng quân bị tức giận thổ huyết, cũng làm cho hắn lần nữa ngưng tụ lại toàn thân lực đạo, muốn đánh giết Hàn Trọng. Thuộc về hồng quân quy tắc lực lượng, trong nháy mắt tại hư không bên trong bạo động. Cho dù là Hàn Trọng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng là tại đối mặt hồng quân lão tổ công kích thời điểm, vẫn như cũng là trong nháy mắt bị đánh tan quy tắc phụ văn. Càng thê thảm hơn chính là, gọi đều không có để cho ra sau đó bị Hồng Quân vạch một cái khai Thiên chiêu số chém thành trên ngàn đầu khối vụn. Từ Hồng Quân lão tổ ra tay, đến Hàn Trọng Hàn Trọng bị đánh nát, toàn bộ quá trình thậm chí vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Nhân Hoàng Bệ Hạ, nhìn thấy Hàn Trọng tràn đầy tự tin đứng tại Hồng Quân mặt lúc trước, Long Mã Thần Quy cùng Cờ Lọ tổ tỷ muội còn tưởng rằng có được Nguyên Thủy ấn ký Hàn Trọng đã phi thường như bước, có thể đối kháng chính diện Hồng Quân nữa nha. Kết quả lại hoàn toàn không nghĩ tới, Hàn Trọng đối mặt Hồng Quân lại là trong nháy mắt bị nháy mắt giết. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều mắt cho váng Ngay tại lúc đám người kinh sợ, sợ hai thời điểm. Hàn Trọng những cái kia bị cắt chém thành vô số khối vụn thân thể, thế mà bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, lại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Hàn Trọng lại lần nữa sống lại, như bị cắt chém trước đó đồng dạng, không có thiếu khuyết bất luận cái gì một khối. Tích huyết trùng sinh. Người bây giờ vẫn là sơ thần cảnh, thế mà liền nắm giữ sinh mệnh chi thần huyền tấn cường đại nhất năng lực. Hồng Quân nhìn thấy trong nháy mắt phục sinh Hàn Trọng, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, nhưng mà càng nhiều hơn chính là đối với Hàn Trọng vạn phần ghen Nhìn đến ngươi căn bản cũng không hiểu rõ nguyên thủy ấn ký a, sinh mệnh chi thụ năng lực khôi phục, cũng không phải là muốn đạt tới cái nào đó tầng cấp mới có, mà là theo đẳng cấp tăng lên một mực tại tăng cường, mà tích huyết chúng sinh cũng không phải là nhất định phải đến bắt đầu thần cảnh mới có thể có được, chỉ là bởi vì sinh mệnh chi thần huyền tẫn từ một sinh ra liền là bắt đầu thần cảnh, để ngươi sinh ra loại này hảo giác mà thôi. bị thuẫn sát một lần cũng không ảnh hưởng hàn trọng tâm tình, ngược lại bởi vì cảm nhận được sinh mệnh chi thụ mang tới cả biến, để tâm tình của hắn phi thường đẹp tốt, tốt tim thay hồng quân giải thích vài câu, tương đối hàn trọng, hồng quân nhưng liền không có tốt đẹp như vậy tâm tình, đây hết thảy lúc đầu đều có cơ hội thuộc về mình a. ghen ghét vạn phần hồng quân tạo thành thân thể xương ngũ rung động bắt đầu giữ tận thanh âm vang lên lần nữa coi như ngươi có tích huyết trùng sinh lại như thế nào, vậy ta liền triệt để ma diệt ngươi. Ba hoạch diệt thần. Lần nữa thi triển cái này một uy lực mạnh mẽ chưa số, mặc dù không bằng trước đó cùng hắc ám thượng đế lúc chiến đấu như vậy uy lực to lớn, đối với Hàn Trọng tới nói, nhưng như cũ có cực mạnh lực uy hiếp. Hàn Trọng lần này ngược lại là không có lập tức bị diệt sát, mà là cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy chục giây mà thôi, sau đó mới tại sinh mệnh chi thủ ánh sáng thủ hộ phía dưới bị chấn thành huyết vụ. Nhưng Hồng Quân muốn triệt để ma diệt Hàn Trọng ý nghĩ cũng thất bại. Tích huyết trùng sinh năng lực thật không phải tuổi Huyết vụ đầy trời lần nữa ngưng tụ, mà Hàn Trọng lại cười ngâm ngâm xuất hiện tại Hồng Quân lão tổ mặt trước. Nhìn thấy Hàn Trọng lần nữa trung sinh, Hồng Quân tâm ly đã cực độ bặm méo. Bất đắc dĩ là, thực lực mình bị tiêu hao quá nghiêm trọng, muốn một hơi triệt để diện sát Hàn Trọng, đã có chút lực bất tòng tâm. Sinh mệnh thủ hộ cùng tích huyết trùng sinh năng lực, đã để Hàn Trọng có được bất tử chi thân, dạng này mang xuống, mình sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Hồng Quân mặc dù lĩnh ngộ được điểm này, thế nhưng lại không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Chỉ có thể bị ép trở thành Hàn Trọng đá mài đau, lần lượt đem Hàn Trọng đánh nổ, sau đó một chút xíu nhìn thấy Hàn Trọng trưởng thành. Nghi lần, vạn lần hay là càng nhiều, Hồng Quân chính mình cũng nhớ không rõ bao nhiêu lần diện sát Hàn Trọng, thang đến Hàn Trọng có thể chống cự công kích của mình, không còn bị diệt sát, mà là từng chút từng chút từ phòng thủ đến triển khai công kích, Hồng Quân đạo tâm cùng thủ vương rốt cục triệt để hỏng mất. Tiểu Quỷ, ngươi thật cho là mình giết ta sao? đã như vậy, chúng ta liền chết chung đi. Bị buộc tới gần việt cảnh bên trong Hồng Quân đang nhìn không đến hy vọng sống sót phía dưới, rốt cục lựa chọn được ăn cả ngã về không. Theo Hồng Quân tuyệt vọng gầm thét, từ cái kia xương mũm nông lung thân thể bên trong, đột nhiên bay ra một đạo trụ, quyền trụ dài ra theo gió, trong nháy mắt mở rộng đến che khuất bầu trời trình độ. Phong thần bảng cẩn thận, đây là phong thần bảng. Long mã tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Phong thần bảng cái danh từ này, Hàn Trọng cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc. Liên quan tới cái này, kiện thần vật truyền thuyết lưu truyền rất rộng. Nhưng muốn nói phong thần bảng vật thật, Hàn Trọng cũng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy. căn cứ truyền thuyết, cái này thần vật chỉ là dùng để phong thần, ghi chép thần vị, là thần thoại thời đại một trận âm như bên trong một cái đạo cụ mà thôi. Nhưng bây giờ cái này hồng quân thế mà tế ra phong thần bảng làm thủ đoạn công kích, mà Long mã cũng đang kêu sợ hãi nhắc nhở. Hiển nhiên cái này phong thần bảng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ là thời khắc này Long Mã bọn hắn không kịp giải thích, mà Hàn Trọng mình không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ. Hồng Quân tại tế ra Phong Thần bảng về sau, lập tức mang theo án độc cùng phẫn nộ cười quá dị, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông về Phong Thần bảng. Nhanh, mau ngăn cản hắn, hắn muốn hiến tế mình, khởi động Phong Thần bảng. Vận mệnh ba nữ thần linh một cỡ lọ tổ, cũng đi theo phát ra kêu sợ hãi. Nửa tan hắc cám thượng đế, ngược lại là không có nhắc nhở, cũng không nói gì, mà là bay thẳng thân mà lên, hóa thành một kia ô quang đánh tới Hồng Quân lão tổ. Mà Hàn Trọng cũng là trước tiên điều động quy tắc phù văn, sinh cùng từ hai chủng loại tính quy tắc, lập tức tại hư không vũ trụ bên trong kéo dài, trong nháy mắt đụng vào Hồng Quân trên thân. Thế nhưng là thời khắc này Hồng Quân đã biến thành hoàn toàn điên cuồng trạng thái, vô luận là đối với Hắc Ám Thượng Đế công kích, vẫn là đối với Hàn Trọng công kích, hắn đều bỏ mặc, một vị điên cuồng cười to, sương mù hình dáng thân thể xoay quanh cái này kịch liệt lên cao. Tại Hàn Trọng cùng Hắc Ám Thượng Đế công kích đến thời điểm, Hồng Quân kia tối tâm mở thân ảnh, đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng, trực tiếp chiếu sáng ước vạn vạn bên trong hư không vũ trụ tại ánh sáng xuất hiện trong nay mắt, hồng quân tốc độ cũng lần nữa đống nhiên gia tăng, một đầu va vào phía trên phong thần bảng bên trong. lập tức, từng đạo thần bí đường vân tại phong thần bảng trên phát sáng lên, hủy thiên diện địa khí tức cũng theo đó bộc phát. xong đời đi. nhìn thấy một màn này, thần quy tại chỗ liền dịu dịu. mà long mã thì là thần sắc trang nghiêm, ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại càng nhiều hơn chính là thoải mái. lập tức lực lượng kinh khủng từ trên trời ra xuống, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị vô hạn phân giải, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. hàn trọng tại phong thần bảng bộc phát thời điểm, cũng cảm nhận được tia loại vạn vật tịch diệt tim đập nhanh. Hắn không kịp nghị càng nhiều, chỉ là bản năng đem tất cả lực lượng, tất cả thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng ra. Nhưng là vô luận hắn như thế nào phòng ngự, tại kia tràn trề lực lượng phía dưới, tất cả phòng ngự đều là chán nạn, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Tại thân thể phát sinh phân giải, bắt đầu tiêu tan trước đó, hắn cuối cùng nhìn thấy, liền là Hắc Cám Thượng Đế đột nhiên vỡ ra, như là con mực gặp được tập kích sau phun ra mực nước, nhuộn đen mình phía trên hư không. 911. Chương 912, quay về địa cầu. Sơn Hà xã tác độ phát thời điểm, còn có sức chống cự, nhưng là tại phong thần bảng phía dưới, vô luận ngươi là mạnh cỡ nào tồn tại, cuối cùng đều hóa thành cho bụi. Thứ thần cảnh hồng quân hiến tế mình, há dám thượng đế vì bảo hộ Hàn Trọng, tại một khắc cuối cùng lựa chọn tự bạo. Mà Long Mã, Thần Quy, Cốc Lọ Tổ tỉ muội, thì tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, triệt để hóa khí, trở thành hư vô vũ trụ một bộ phận. Năng lượng kinh khủng tại hư không bên trong tứ ngược, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình tiếp tục kéo dài cũng liền bất quá 10 giây đồng hồ mà thôi. Sau đó che ngập bầu trời, tựa hồ ngang ép toàn bộ tinh không vũ trụ đồng dạng phong thần bảng, liền nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một bộ phổ phổ thông thông quần trụ, tiến tính phiêu phủ ở hư không bên trong. Chỉ nhìn cái bộ dáng này, Sợ rằng cũng không cách nào cùng nó trước đó kia khí tức kinh khủng liên hệ đến cùng một chỗ. Tại khoảng cách phong thần bảng mấy vạn mét địa phương, còn có một vật cũng phiêu phù ở hư không bên trong, chỉ là cái này vật thể tối tăm mờ mịt một mảnh, bị che đậy hắn lúc đầu bộ dáng. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Bố phát về sau, mảnh này đứt vạn dặm hư không vũ trụ liền triệt để trở nên điếc lặng. Thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, kia tối tăm mờ mịt vật thể đột nhiên chấn động một cái. Lại qua thật lâu, rung động xuất hiện lần nữa. Sau đó loại này rung động biến càng ngày càng tấp nập, mà lại cái vật thể này, cũng như là thổi phòng đồng dạng, nhanh chóng bành trướng. Thẳng đến cuối cùng, một cái nam tử thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Hàn Trọng mở mắt lần nữa lúc, cảm giác mình giống như là một cái cực kỳ kéo dài mộng. bây giờ tỉnh mộng, mình một lần nữa về tới hiện thực thế giới, mà lúc trước tất cả kinh lịch hết thảy, cũng nhanh chóng dung nhập ý thức của mình. đều đã chết. Hàn Trọng trong lòng hiện ra bi thương, phần này bi thương về sau, thậm chí mang theo đối hắc cám thượng đế trước khi chết trước, muốn trợ giúp mình chống cự phong thần bảng công kích. hơi lấy lại tinh thần, Hàn Trọng cường đại tinh thần lực nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phóng xả ra ngàn dặm vạn dặm, trăm vạn dặm, khoảng cách ngàn vạn dặm, ngoại trừ bộ kia của chủ, Hàn Trọng không có tại mảnh này hư vô bên trong phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, thậm chí một hạt bụi. Hàn Trọng thở dài một cái, giơ tay ra, phong thần bảng xuất hiện nơi tay bên trong. Sau đó sinh mệnh chi thụ hư ảnh ở sau lưng xuất hiện, chắp cây vươn vào hư không bên trong, trong nháy mắt kết nối vô số không gian. Khi xác định đến mình muốn tìm kiếm một cái kia về sau, Hàn Trọng thân ảnh tại hư không bên trong biến mất, sau đó một lần nữa xuất hiện ở địa cầu chỗ không gian vũ trụ. Xanh đậm bầu trời, màu xanh lá núi rừng, cao ngất sông núi, đại dương màu xanh lam. Mắt trước hết thể tất cả đều là mình quen thuộc thế giới kia, cùng hồng quân trận chiến kia tạo thành tổn thất, thương tích, kinh khủng cùng long mã thần quy cùng cờ lọ tổ tỷ mũi chiến tử bi thống, tại gặp đến giờ phút này thời điểm, tựa hồ thư hoán rất nhiều. Thời khắc này Hàn Trọng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, trong lòng vô cùng khát vọng nhìn thấy mình trong lòng chỗ nhớ nhung những người kia, trong lòng hiện lên triệu tử Nguyệt đường lạc, bạch long chủ cùng Phượng tộc hai tỷ mỗi lúc, Hàn Trọng tinh thần lực cũng trong nháy mắt dọc theo đi, đã từng bị mình gieo xuống linh hồn ước tồn tại, từng cái rõ ràng xuất hiện tại Hàn Trọng tinh thần định vị bên trong, tại cảm ứng được triệu tử bọn người vị trí chỗ ở đồng thời. Hàn Trọng cũng đồng thời cảm ứng được cách đó không xa có một cố cường đại khí tức. Đây là một cái thứ thần cảnh thân thị. Hàn Trọng lập tức liền xác nhận thân phận của người này, chỉ là nhớ nhà sốt ruột Hàn Trọng, cũng không để ý tới cái này khí tức, thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là tại Côn Luân Sơn bên trên. Tại Hồng Quân thời đại Côn Luân Sơn là bộ dáng gì, Hàn Trọng cũng không biết, nhưng là thời khắc này Côn Luân Sơn tại mắt của hắn bên trong liền như là tiên cung đồng dạng. Ngọn núi bên trên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên khí lượn lờ. Vô số kỳ hoa dị thảo, kỳ hoa hoa quả tươi, tại Côn Luân Sơn trên sinh trưởng. Các loại kỳ chân dị thú, như là nuôi trong nhà sủng vật đồng dạng ở trên núi bút đầu, càng thêm làm người ngạc như là tại núi chân núi phía tây đã từng sa mạc địa khu, thế mà biến thành một tòa to lớn hiện đại hóa rừng sắt ép, ở chỗ này lên lên xuống xuống lấy vô số tạo hình kỳ dị dụng cụ phi hành, liền nhau hai cái khu vực lại là tiên hiệp cùng khoa huyễn kết hợp, như từ khác lạ phong cách, bây giờ lại cực kỳ hài hòa kết hợp khắp nơi cùng một chỗ, cảnh sắc trước mắt để hàn trọng cực kỳ kinh ngạc, không biết tại mình rời đi trong khoảng thời gian này vì cái gì nơi này xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Lúc trước Côn Luân Sơn một trận chiến, Hồng Quân môn đồ cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn, Hàn Trọng tin tưởng liền xem như mình không tại, Triệu Tử Nguyệt bọn hắn cũng có thể tùy tiện quét dọn còn lại dư nghiệt. Tăng thêm Triệu Tử Nguyệt đám người khí tức đều tại, cho nên Hàn Trọng cũng không gánh tim an toàn của bọn hắn, chỉ là đơn thuần kinh ngạc tại trước mắt biến hóa. Có lẽ là trước đó, lão gia tử cùng Triệu Tử Nguyệt liền có ý hướng, đề nghị đem Thiên Triều đô thành rời chỗ ở đến Côn Luân Sơn. Bởi vì Côn Luân Sơn tại người trong nước trong lòng có cực kỳ cao thượng cùng thần thánh địa vị, được xưng là Tổ Long. Cho nên tại chiến tranh thắng lợi về sau, Thiên Triều tiếp quản nơi này đặt vào côn luân dương nhiệt lần nữa kêu gọi nhau tập hợp ở đây cũng là phi thường bình thường chỉ là mắt trước cảnh tượng này hiển nhiên không phải 3 năm năm năm liền có thể xây thành không có cái mấy chục trên trăm năm muốn đem côn luân sơn chế tạo thành bộ dáng như thế căn bản không có khả năng nhất là những cái kia rất có khoa huyễn phong cách kiến trúc cái này cần cực kỳ tiên tiến khoa học kỹ thuật mới được trên trời một ngày trên mặt đất ngàn năm chẳng lẽ nói địa cầu thời gian đã qua rất nhiều năm sao hàng trọng rất là nghi hoặc bản thân cảm giác tựa hồ tại hư không bên trong thời gian cũng không dài a ba năm năm nhưng trước mắt này một ít biến hóa lại để cho hắn không cách nào xác định cảm giác của mình có chính xác không. Tựa hồ là cận hương tình kiếp, mặc dù đã cảm nhận được Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc đám người tồn tại, nhưng là Hàn Trọng cũng không có lập tức tiến vào Côn Luân Sơn nội bộ, ngược lại là bình phục tâm tình, thu liễm khí tức, trước thưởng thức hết thể xung quanh, bình phục một chút tâm tình. Ngay tại Hàn Trọng phải kết thúc quan sát, tiến đến tìm kiếm Triệu Tử Nguyệt bọn người thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ kỳ dị khí tức truyền đến. Hàn Trọng dừng lại, quay người nhìn về phía phương nam. Tinh không lý, lấy Hàn Trọng ánh mắt, có thể tùy tiện nhìn thấy ở vào sừng tại phương nam vẻ Năm đó Hạo Thiên Thần Miếu từ đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, trốn vào sâu trong vũ trụ, dẫn đến hệ vợ dẹt phát sinh rung động dữ dội cùng đổ sụp, nhưng tương đối cái khác ngọn núi, hệ vợ dẹt dãy núi vẫn như cũ đứng ngạo nghễ quân hùng. Tại ngân bạch trên tuyết phong, bầu trời xanh thẳm phía dưới, một sợi kim quang tại ngoài vạn dặm chậm hiện, nhưng là trong nháy mắt liền đã tới gần Côn Luân Sơn phụ cận. Nhìn thấy cái kia kim sắp thân ảnh về sau, Hàn Trọng khẽ mỉm cười một cái, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở kim sĩ đại bằng điệu trên lưng. Cùng kim sĩ đại bằng điểu tiếp cận 3000 mét thân hình khổng lồ so sánh, trên lưng hắn tên tiểu nhân kia ảnh lộ ra cũng liền hạt vừng lớn nhỏ như vậy. Đây là một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nữ hải, 6 7 năm tuổi mặc trên người một thân màu trắng màu trắng váy công chúa, trên trán còn có sinh một đôi béo mút míp tiểu sảo sừng rồng. Nay tấm kỳ quái bộ dáng, coi trọng chẳng những không quái gì, còn manh manh đáng yêu. Tại trên cổ của nàng, treo một chuỗi màu lam bảo châu, đưa nàng làm nổi bật càng thêm xinh đẹp phi phàm, như cùng đi từ tiên cung tinh linh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 913, Tiểu Hàn hy, Cứ việc hàng trọng không có lộ ra bất kỳ khí tức gì nhưng khi Kim sĩ Đại Bằng điều ánh mắt sắc bén, tại khoảng cách gần như thế giới, vẫn là tùy tiện phát hiện hàng trọng chỗ. Thế là Kim sĩ Đại Bằng vô cùng to lớn thân thể, lập tức không bị không chế rung động run một cái. Trên lưng hắn tiểu nữ hai kia, bởi vì Kim sĩ Đại Bằng hành vi, không khỏi tại hắn rộng rãi phía sau lưng ngã cái bờ mông ngồi xuống. Chờ mình đứng lên về sau, tiểu nữ hải to mày, phi thường bất mãn hướng phía Kim sĩ Đại Bằng hô: Đại Kim, ngươi cái này kỹ thuật bay, càng ngày càng đồ ăn rồi đều đem ta ngã sắp xuống. Về sau không chơi với ngươi, ta vẫn là đi tìm Kim Cương cùng nhau chơi đùa. Nhưng luôn luôn nghe lời, đưa nàng ngâm trong lòng bàn tay Kim Xí Đại Bằng điều nhưng không có như dĩ vãng như thế đi hướng nàng, mà là thân ảnh nhón một cái hóa thành hình người, trực tiếp quỷ giảm xuống hàng trọng mặt trước. Đại kim người a, người là ai? Tiểu nữ hải kinh ngạc tại kim sĩ đại bằng tự động, vừa định muốn quát lớn, nhưng cũng đi theo thấy được đứng tại nơi nào hàn trọng. Trước mắt cái này người, mang theo một mặt cười ôn hòa ý, nhìn về phía mình ánh mắt, tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương, tựa hồ là đem mình hòa tan đồng dạng. Tiểu nữ hải tựa hồ có chút khẩn trương, thế nhưng là trên người đối phương lại lộ ra một loại khí tức, để cho mình cảm thấy vô cùng thân cận, không để cho nàng từ muốn tới gần đối phương. Thế là tiểu nữ hải cắn ngón tay, một mặt tò mò nhìn hàng trọng. Manh Manh hỏi, Nhân Hoàng Bệ Hạ, Bang Cử Cung nên ngài trở về. Kim Sĩ Đại Bằng vô cùng kích động, Cung kính hướng Hàn Trọng hành lễ ân cần thăm hỏi. Bang Cử, ngươi cũng đã tấn thăng đến mười cấp, chúc mừng ngươi a. Hàn Trọng hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng Tiểu Nữ Hải đi tới. Ngươi là Nhân Hoàng, cha ta mới là Nhân Hoàng. Tiểu Nữ Hải lui về phía sau một chút, một mặt cảnh giác nhìn xem Hàn Trọng, ánh mắt sáng ngời như là ngôi sao giống như lấp lóe. Công chúa điện hạ, vị này liền là Nhân Hoàng Bệ Hạ, phụ thân của ngươi đại nhân, nhanh hơn người a. Một bên Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng nhắc nhở nàng nói. Hàn Trọng ngược lại là không có gấp, cũng không có thúc dục, mà là kềm chế kích động trong lòng, tại nữ hài mặt trước chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi, "Ngươi cũng biết nhân hoàng sao?" "Biết nha, mụ mụ cùng A Di thường xuyên nói với ta, cha ta liền là nhân hoàng, bất quá hắn đã 100 năm chưa từng xuất hiện." Kim sĩ đại bằng nhắc nhở, cũng không có để tiểu nữ hài buông lòng cảnh giác, ngược lại mười phần cơ cảnh xác nhận. "100 năm sao? Vậy nhưng thật sự là đủ xa xưa." Hàn Trọng không khỏi cười khổ một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà đã qua thời gian lâu như vậy. Nhìn đến tại mình mất đi ý thức đoạn thời gian kia, thời gian xác thực đã qua thật lâu a. "Rất xin lỗi a." Ngươi ra đời thời điểm, ta không có ở bên người. Hàn Trọng đau vô cùng tiếng nói, đồng thời đếm thử vươn tay ra giữ chặt tiểu nữ hài tay nhỏ. Mặc dù vẫn còn có chút cảnh giác, thế nhưng là nhìn thấy Kim Xí đại bằng điệu cổ vũ, nhất là cảm nhận được Hàn Trọng trên thân kia cô huyết mạch khí tức tương liên, tiểu nữ hài khẩn trương tựa hồ đã khá nhiều, sợ hai tay nhỏ, rốt cục vẫn là bị Hàn Trọng cầm ở trong tay. Thế nhưng là, ta hỏi qua mụ mụ cùng A bọn hắn cũng không biết người chừng nào thì trở về. Tiểu nữ hài tựa hồ đã công nhận Hàn Trọng thân phận, thanh âm nhu nhu nói, đúng nha, ngươi nhìn ba ba bây giờ không phải là trở về rồi sao? Ngươi tên là gì nha? Nhìn thấy tiểu nữ hài không phải khẩn trương như vậy về sau, Hàn Trọng liền đem nàng bế lên. "Ta gọi Hàn Hi, ta năm nay 6 tuổi nữa, thế nhưng là ta rất lợi hại a, rất nhiều bại hoại đều đánh không lại ta." Hàn Trọng khí tức trên thân, để tiểu nữ hài biến càng thêm thân mật, tiêu ngạo khoe khoan nói. Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng không khỏi cười lên ha ha. Tại Hàn Hi vừa xuất hiện thời điểm, Hàn Trọng liền đã xác nhận thân phận của nàng, loại huyết mạch kia tướng liền cảm giác, cùng từng tại Bạch Long chủ thể bên trong cảm nhận được khí tức, đều để Hàn Trọng tùy tiện nhận ra đến. Chỉ là Bạch Long chủ đã từng nói cho nàng, Long tộc thai sinh dục, thường thường phải đi qua trăm năm nhưng bây giờ Hàn Hi đã 6 tuổi, nói cách khác mình tiến vào hư không về sau, xác thực đã vượt qua thời gian trăm năm, chắc không được Côn Luân Sơn cùng Phương Tây Sa Mạc, thế mà đã phát triển ra như thế khí tượng, trăm năm thời gian xác thực đủ để cải biến rất nhiều. để hắn cảm thấy đáng được ăn mừng chính là, chí ít mình chỗ quan tim cùng trân trọng hết thể đều có tại. về phần Tiểu Hàn Hi nói, nàng có thể đánh thắng rất nhiều bại hoại, Hàn Trọng cũng không hoài nghi. đứa nhỏ này trời sinh khác biệt, tuân theo âm dương nhị khí cùng sinh mệnh chi hoa mà sinh, về sau lại trải qua mình đưa vào hư không chi khí cùng hồng mông chi khí bồi dưỡng, vừa ra đời liền là tái sinh chủ tộc. Không có chủng tộc trần nhà hạn chế, có thể tùy tiện cảm ứng được hư không chi khí, tức làm không tu luyện, cũng có thể tự nhiên trưởng thành đến sơ thần cảnh. Ngay tại Hàn Trọng còn phải lại nói chuyện với nàng thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện vô số đạo thân ảnh, đã từng những cái kia khuôn mặt quen thuộc, từng cái xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước. Nhân Hoàng Bệ Hạ, Hàn Trọng ca ca. Khi nhìn đến Hàn Trọng một máy mắt, lập tức vô số người bái ăn bảo. Đường lạc càng là hai mắt đấm lệ mông lung, trực tiếp nào tới Hàn Trọng mang bên trong, mà triệu tử thì là đứng yên bất động, con mắt hung đỏ, xi si nhìn xem Hàn Trọng. Chỉ là cái nhìn này, liền đem tất cả tưởng nghiệm lo lắng cùng vô tận mừng rỡ cùng cầu trông mong thai nghén tại trong đó tại bên cạnh của nàng còn có bạch long chủ thanh điều cùng tuyết hoàng chỉ là ba vị này tương đối bảo trì khất chế triệu tử nguyện bất động bọn họ cũng liền nhẫn lại trong lòng tình cảm yên tĩnh đứng ở một bên lạc lạc ca gi người tìm ta tiểu hàn hi âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm vang lên đồng thời ra sức dãi rua muốn thoát khỏi đường lạc trói buộc đường lạc từ trong ngực nâng lên đầu trường tiểu hàn hi một chút tức giận nói ngươi tiểu quỷ này lại lén lén chạy ra ngoài chơi còn không mang theo ta hàn hi lập tức cười Khanh khách lên hàn trọng cười ha ha tại đường lạc trên đầu xoa bóp một cái nói Tiểu lạc đã nhiều năm như vậy, còn không có lớn lên sao? Đường lạc sắc mặt khó được đỏ lên một chút, bất quá nhưng không có kháng cự. Sau đó đem Hàn Trọng trong ngực Hàn Hi nắm chặt đi qua, đem Hàn Trọng đẩy hướng Triệu Tử Nguyệt bên kia. Ta trở về. Hàn Trọng hít sâu một hơi, lúc này mới đem Triệu Tử Nguyệt ôm vào lòng bên trong. Nước mắt cái này mới thuận Triệu Tử Nguyệt gương mặt chảy xuống, thẳng đến hồi lâu. Lúc này mới giật mình đến thật nhiều người nhìn xem, sau đó từ Hàn Trọng trong ngực tránh ra, cứ việc vạn phần không muốn, nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Long chủ đám người phương hướng. Hàn Trọng lại đi qua, từng cái ôm Bạch Long, Thanh Diệu cùng Tuyết Hoàng bọn họ. Thiên triều cái gì đối với thời khắc này Hàn Trọng Tới Nói đã không trọng yếu, trọng yếu là khi hắn sau khi trở về còn có thể nhìn thấy người một nhà chỉnh tề tề, hơn nữa còn có thể ở trung hòa thuận. "Đi thôi, trước trở về rồi hay nói." Cùng Triệu Lao ra tử, mập mạp, cùng một đám thiên triều trọng thần bắt chuyện qua về sau, Hàn Trọng lúc này mới chào hỏi đám người, tiến vào Côn Luân Sơn Thiên Đế Cung. Chương 914, trăm năm biến đổi lớn, một Trăm năm đối với Hàn Trọng Tới Nói chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là đối với lưu tại thiên triều mọi người tới nói, lại cơ hội là dài dàng dặc một đời, nếu như không phải mọi người tuổi thọ đều tăng trưởng, hoặc là rất nhiều người cũng đã triệt để vô duyên gặp lại nhất là đối với triệu tử nguyệt chờ người thân nhất tới nói trăm năm tuế nguyệt còn mang ý nghĩa dài rằng giặc chờ đợi cùng tưởng niệm cùng khắc cốt mình tâm đau xót hàn trọng tại trận đại chiến kia bên trong đột ngột biến mất ai cũng không biết hắn đến tuột cùng sống hay chết cùng đi nơi nào ba năm năm năm mười năm tám năm chờ đợi còn dễ nói nhưng là gần trăm năm đi qua sau thứ việc triệu tử nguyệt cùng đường lạc mấy cái gia quyến vẫn như cũ còn tin chắc hàn trọng còn sống nhưng là rất nhiều người kỳ thật đã không ôm bất kỳ hy vọng gì thậm chí là làm đế quốc thủ tướng lao gia tử Vì thiên triều chính quyền vững chắc, đều có để triệu Tử Nguyệt đưa thân là nữ đế ý nghĩ. Chỉ là cái này một đề nghị, bị Triệu Tử Nguyệt bác bỏ, vô luận như thế nào nàng từ đầu đến cuối tin chắc Hàn Trọng có thể trở về, cho dù là chờ hơn ngàn năm vạn năm cũng là như thế. May mà chính là, cũng không cần ngàn năm vạn năm, vẹn vẹn chỉ là trăm năm, Hàn Trọng thật trở về. Chỉ là, tại Hàn Trọng biến mất cái này trăm năm bên trong, thiên triều cũng không tính quá bình tĩnh, có thể nói là nội ưu bên ngoài buồn ngủ. Như thế một cái khổng lồ vương triều, cường đại nhất, nhất có lực ý hiệp cùng ảnh hưởng lực thiên triều nhân hoàng không có ở đây, đây đối với trên địa cầu cái khác thế lực cường đại tới nói, Quả thực liền là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nhất là theo Thiên Triều Phồn Vinh giàu có, dân dân bị càng nhiều người hiểu biết cùng biết về sau, tại tận thế ăn lông ở lỗ thế lực khó tránh khỏi sẽ ngấp nghé Thiên Triều hết thảy. Đông Âu đô địa khu Hắc Cám Nghị hội, trước hết nhất phát động tiến công, nghị muốn cướp đoạt vị tại châu Âu bên trong tâm địa khu Thần Ân Chi Thành, cùng Bắc Âu địa khu có đặc thù hàm nghĩa gạt. Hắc Cám Nghị hội khế động, Phương Nam Thần Thánh giáo đình, người khổng lồ Titan cùng Hi Lạp Tân Thần, cũng đều cùng theo hành động. Toàn bộ châu Âu địa khu, trong chốc lát lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tứ đại thế lực liên quân, thẳng bức Thần Ân Chi Thành dưới thành. Đoàn lở xuất linh ác ma quân đoàn cùng Hạn Bạt dẫn đầu zombie đại quân, tại Sortgard, Munis cùng nụ rệm bật các địa khu, cùng tứ đại thế lực tiến hành dài đến mấy chục năm trở lên chiến tranh. Chỉ là tứ đại thế lực liên hợp, cuối cùng vẫn là thế lớn, thiên triều bất đắc dĩ, lại điều động chấn tà ti tứ đại người khai sáng, Lôi Đế Tiêu Hoán, Vô Sinh Pháp Sư. Đồng thời Ngân Nguyệt Linh Quang Tinh Linh cùng Hắc Cám Phật đạt thống tỷ lệ zombie bộ đội, điểm đông tây hai đường khởi sướng tiến công, lúc này mới đem tứ đại thế lực liên hợp tiến công ngăn chặn lại. Cùng lúc đó, Thú Mã Lệ Sơn Nam mới cổ thần phật tiên, cũng dẫn đầu mới Ấn Độ giáo phái, muốn thừa dịp cháy nhà cứ Phương Nam hàng trăm triệu zombie đại quân, tại thực hiện tiến hóa trung cực về sau, có được thực lực siêu cường cùng trí lực, đi trêu trọng loại tồn tại này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên tại Hạo thiên thần miếu biến mất, Hí Mã Lệ Á núi tung ra một lỗ hổng lớn về sau, những này A Tam hậu duệ liền vượt qua Hí Mã Lệ Á núi, hướng lên trời hướng mới xây lập đô thành, Côn Luân Thiên đế cùng phát động công kích. Vì thế Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra tử, không thể không điều động thiên triều phương Bắc đại quân cùng thiên triều cao thủ, tại thanh tảng cao nguyên một vùng, cùng nó chém giết mấy năm lâu. Nếu như chỉ là những này, bằng vào hàng trọng lưu lại Thiên triều nội tình, còn có thể ứng phó, bảo hộ đế quốc Chu toàn nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thiếu khuyết chấn tà ti chấn áp về sau đế quốc lượng lớn yêu tộc cũng thừa cơ làm loạn muốn lật đổ nhân loại thống trị xây dựng yêu tộc vương triều tại thiên triều nội bộ các thành phố lớn gây chuyện thị phi yêu tộc năng lực đặc thủ, số lượng rất nhiều cho nên tạo thành phá hư cũng cực kỳ kinh người phương bắc bạch tháp chi thành suýt nữa sụp đổ thái sơn chi thành luân hãm đồ tể chi thành bởi vì tới gần biển cả mà may mắn may mắn còn sống sót sau đó yêu tộc đại quân thậm chí một lần bức bách gần thiên triều cố đô thiên khuyết cùng gần trăm vạn thiên triều bắc tính kém chút đều mất mạng tại yêu tộc thủ hạ Tại thời khắc mấu chốt, Thiên Đài Sơn đạo tổ Trương Tĩnh Hư, cầm trong tay bụi bặm đột nhiên hiện thân thiên khuyết cùng phía trên. Một chiêu tử khí Đông Lai, đem phản nghịch yêu tộc đại quân đánh cho tan phế, phản nghịch yêu tộc bị ép thoát đi thiên triều khu vực, tiến vào bắc cực, tìm nơi nương tựa đến yêu tổ côn bằng thủ hạ. Sau đó Trương Tĩnh Hư đạo trưởng, một người khẽ phùng bụi, lâu dài tọa chấn tại Trường Bạch Sơn hồ trời, một người một mình chấn áp phương bắc trăm vạn yêu tộc. Mặc dù có Trương Tĩnh Hư đạo trưởng trợ giúp, giải quyết yêu tộc nguy cơ, nhưng là lần này yêu tộc phản loạn, quả thực để thiên triều bị đả kích lớn. Vì thiên triều nội bộ ổn định, bảo hộ thiên triều bắc tỉnh, Triệu Tử Nguyệt không thể không đem tiền tuyến cao thủ lại điều một bộ phận phụ trách Thiên Triều Nội bộ an toàn. Địa vực bản đồ lớn, nội ưu bên ngoài buồn ngủ tình huống dưới, tiền tuyến chiến đấu lần nữa căng thẳng cũng liền khó tránh khỏi. Nếu như không phải Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người thực lực, thực sự Ngụy Thiên đã tấn thăng đến thần đế cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào sơ thần cảnh, chỉ sợ Thiên Triều tình huống sẽ càng thêm hẩm bé. Nhưng cho dù là dạng này, Thanh Tảng cùng Châu Âu phương diện chiến đấu cũng không lạc quan. Chiến tranh một mực kéo dài gần 50 năm, ngay tại Triệu Tử Nguyệt coi là Châu Âu địa khu có thể muốn không tiếp tục kiên trì được, cân nhắc Thiên Triều an nguy, chuẩn bị co vào lực lượng rút khỏi thần ân chi thành lúc, lại không nghĩ tới Kim Cương đột nhiên phục sinh trở về. Từ nay về sau, tất cả châu Âu thế lực cùng cương giả, đều biết Thiên triều Kim Cương đại gia hiện hách Thiên Uy. Toàn thân hỏa hồng nhan sắc, thân thể liền thủ thêm đuôi không cao hơn 3m, toàn thân hỏa diễm bốc lên, giống như phương tây truyền thuyết thần thoại bên trong bất tử điểu. Chí ít từ nay về sau, phương tây chủng tộc đều lấy bất tử điểu đến xưng hô Kim Cương. Tình hình lúc đó là, Kim Cương toàn thân bốc lên hỏa diễm, nho nhỏ móng đuôi bên trong, thế mà nắm lấy một thanh dài ngàn mét hỏa diễm cử kiếm. Tại Kim Cương kéo dưới, hỏa diễm cử kiếm từ thần ân chi thành một mực hướng nam. Cứ thế mà cải ra một đầu trăm cây số to lớn hô sâu. Không chỉ có như thế, cái này bất tử điệu trong miệng, còn phun ra ra hừng hực hỏa diễm, mà ngọn lửa này căn bản không có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản. Coi như là vận khí tốt may mắn trốn qua một mạng, thân thể cung cơ bản đều là bị nướng chín một nửa trở lên. Mười vạn cây số vương thổ địa, tại kim cương hỏa diễm công kích phía dưới, trực tiếp biến thành chất lỏng trạng thái, sau đó toàn bộ biến thành pha lê hóa đất cằn sỏi đá. Tứ đại thế lực liên quân, nhất là hình thể to lớn người khổng lồ titan nhất tộc, mục tiêu lớn nhất cũng đã thành kim cương trọng điểm công kích đối tượng. Những này người khổng lồ Titan bằng vào thực lực cường đại tung hành châu Âu, nhưng là giờ khắc này ở kim cương công kích phía dưới, căn bản không hề có lực phản thủ, cơ hồ đều bị kim cương cắt thành hai đoạn, sau đó bị nướng thành thang gốc. Đi theo tại kim cương phía sau lôi điểu, thì không chút khách khí đem những này nướng chín cối thịt, toàn bộ đều nuốt vào bụng bên trong. Đến tận đây một trận chiến về sau, Titan nhất tộc trên cơ bản xem như triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, toàn bộ chủng tộc còn thừa lại không đến hai tay chỗ, lưu lạc đến châu Âu mặt đất bên trên. Thần thánh giáo đình, hắc ám nghị hội cùng hy lạp tân thần tam đại thế lực, chủ yếu là từ nhân loại tạo thành tương đối mà nói cũng muốn càng thêm rào hoạt một chút. Mặc dù kim cương công kích cũng xác thực cho bọn hắn tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng mục tiêu công kích chủ yếu không phải bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn đạt được bỏ trốn thời cơ. Kim cương trùng sinh trở về, đại triển thần uy triệt để đánh tan phương Tây tứ đại thế lực về sau, phương Tây thế cục lúc này mới xem như vững chắc. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 915, trăm năm biến đổi lớn, 2. Kim cương phục sinh trở về về sau, ra tay bá đạo, xem như cho thiên triều đã xuống một châm thuốc trợ tim. Tại kim cương thực lực cường đại làm kinh sợ, phương tây thế lực này cả đám đều biến đàng hoàng hơn. Mặc dù còn có một số tiểu động tác, nhưng lại cũng không dám giống như trước đó như thế, trực tiếp phát động quy mô lớn hành động quân sự, ngược lại càng nhiều là thông qua cường đại giật tỉnh giả, hướng thần ân chi thành tạo áp lực. Người khổng lồ titan nhất tộc sụp đổ về sau, còn lại tam đại thế lực bên trong, thần thánh giáo đỉnh bởi vì thượng đế biến mất không thấy gì nữa, thực lực lớn không bằng trước, nhưng là lạc đà gây còn lớn hơn ngược kéo. trải qua thượng đế bồi dưỡng cùng sau khi tăng lên, thần thánh giáo đỉnh vẫn là cao thủ rất nhiều, mà lại đẳng cấp phần lớn là thần vương, thần đế cảnh cường giả. Hi Lạp Tân Thần là một đám nhân loại tiến hóa giả tạo thành, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng thiên triều đám người so sánh, còn có trên lệch rất lớn. Chỉ là bởi vì thần thoại Hi Lạp ảnh hưởng quá lớn, cho nên những này Hi Lạp Tân Thần thức tỉnh dị năng, cũng nhiều có thượng cổ thần thoại phong thái. Chân chính để thiên triều nhức đầu, vẫn là Hắc Cám Nghị hội. Cái này từ Vọng ải, người sói cùng ác ma chờ giáp tỉnh giả tạo thành thế lực, từ khi bị danh xương Hắc Cám thủy tổ, Vọng Phải nữ vương Lý Lật thống trị về sau, thực lực liền biến cực kỳ tương đại. Vận mệnh 3 tỷ muội cùng thần quy đều cho rằng, Lý Lật là chủ thần kéo thân thị, cùng Hắc Cám thượng đế đồng dạng là hắn dùng để hủy diệt nhân loại công cụ một trong. Mà tại phương Tây thần thoại bên trong, Lilith tựa hồ cũng cùng tượng đế có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nhưng đến tận cùng là có hay không như thế, tạm thời còn không cách nào xác nhận. Nhất là Hắc ám thượng đế bị phong thần bảng triệt để tiêu diệt về sau, hàng trọng liền xem như muốn đi cầu trứng, cũng không có cơ hội. Bất quá có một chút có thể xác nhận là, cái này Vãng ái Lilith, không phải địa cầu chủng tộc, mà là tại viễn cổ thời đại còn sống sót tái sinh chủng tộc. Tại Kim Cương đại phát thần uy về sau, cũng chính là vị này đứng dậy, chặn Kim Cương tứ ngược châu Âu. Nếu không làm không cẩn thận kim cương một cái người liền đem châu Âu thế lực này toàn bộ đều cho đổ diện. Sau đó, cách mỗi 10 năm 20 năm, kim cương cùng cái này lị lịt đều sẽ có một trận chiến. Chỉ là thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, cho nên mỗi lần chiến đấu đều đánh long trời lở đất, sau khi bị thương liền riêng phần mình trở về tĩnh dưỡng, chờ đợi lần sau chiến đấu. Bởi vì chiến đấu quá nhiều lần, song vương đều muốn đánh ra án ý. Kim cương có thể chiến bình sơ thần cảnh tái sinh chủng tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hàn Trọng cũng là không khỏi kinh ngạc lên. Hàn Trọng ca ca Hiện tại Kim Cương cũng không phải trước kia, người phương Tây xưng hô hắn là bất tử điểu, thế nhưng là sư phụ lại nói, Kim Cương khả năng đã tiến hóa thành truyền thuyết bên trong thần điểu chu tướng. Nó tại phục hoạt trùng sinh về sau, liền phát sinh thủy biến, trực tiếp tấn thăng đến sơ thần cảnh cảnh giới. Nâng lên Kim Cương thành tựu, Đường Lạc cũng là không thiếu hâm mộ giải thích nói, mặc dù cái này trăm năm qua, nàng cũng một mực cực kỳ cố gắng, nhưng là muốn vượt qua ngưỡng cửa kia, chứng đạo sơ thần cảnh, lại muôn vàn khó khăn. Kim Cương trực tiếp tấn thăng đến sơ thần cảnh rồi. Hàn Trọng nghe được tin tức này về sau, cũng không phải không khỏi mở người, người, kinh ngạc vô cùng. Tại hư vô không gian cùng Hồng quân chiến đấu thời điểm, mình tấn thăng sơ thần cảnh liền đem Hồng quân khiếp sợ không nhẹ, cho là mình tấn thăng quá nhanh không phù hợp lẽ thường. Nhưng lúc kia, mình mặc dù có hai đại nguyên thủy ấn ký nguyên nhân, càng quan trọng hơn là mình tự mình quan sát hai đại thứ thần cảnh cao thủ chiến đấu, tương đương với có cái mô bản tại mình mặt trước, để cho mình đi học tập cùng vẽ, sách trước đột phá cũng là bình thường. Mà Kim Cương nhưng không có điều kiện này à? Kim Cương đi theo bên cạnh mình, đạt được chỗ tốt mặc dù không ít, nhưng là muốn nói thời gian mấy chục năm đã đột phá bắt đầu thần cảnh, cái này hay là vô cùng làm người khiếp sợ nếu là kia hồng quân biết, không biết có thể hay không hoài nghi kim cương cũng đã nhận được nguyên thủy Ấn ký, chờ có cơ hội, ngược lại là có thể tìm kim cương hỏi một chút cái này sự kiện. đương kim thời đại này thực lực liền là hết thảy, tại thần thị không ra tay tình hùng dưới, kim cương liền là vô địch tồn tại. trước mắt tại toàn bộ thiên triều bên trong, ngoại trừ hắn trọng, cũng chính là kim cương thực lực cường đại nhất, thậm chí là liền uy tín lâu năm cường giả yêu tộc vô tri kỳ cùng nao chấn, tại đối mặt kim cương thời điểm, cũng không thể không thừa nhận, cái này yêu tộc hậu bối đã siêu việt bọn hắn. mà cũng chính bởi vì kim cương tồn tại, tại hàng trọng biến mất thời gian bên trong như là định hải thần châm đồng dạng, chấn nhiếp toàn bộ thiên triều. Đương nhiên, liên quan tới Kim Cương truyền thuyết, cũng không cực hạn tại chiến đấu cùng thực lực. Tại toàn bộ thiên triều đều có cực kỳ được mến mộ Kim Cương, cho tới bây giờ đều là dư luận sủng nhi cùng dân chúng chú ý đối tượng. Sau khi trùng sinh Kim Cương, biến thành hình người về sau đã không còn là trước đó tiểu nữ hài bộ dáng, mà là biến thành một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Mặc dù vẫn là cực kỳ ngạo khí, lại cũng không có lúc trước tiêu hành. Bất quá, có đôi khi miệng phun hương thơm loại chuyện này, vẫn là tránh không khỏi. Kim Cương thân phận rốt cuộc tại nơi đó bị bệnh, mà lại lại đã lớn lên cho nên hiện tại thiên triều trên linh giới đã không có người lại xưng hô kim cương là kim cương đại gia, mà là xưng hô nàng là kim cương tiểu muội. Hàn trọng trở về về sau, lần nữa nhìn thấy kim cương thời điểm đã trưởng thành cô nương xinh đẹp kim cương, mặc dù vẫn là đối hàn trọng cực kỳ thân cận, cũng đã học xong thận trọng. Quan trọng nhất là kim cương cũng có mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, cả ngày cùng lôi điểu ra song nhập đúng, ngẫu nhiên một đôi tiểu tình nữ. Tại thiên triều khó khăn thời kỳ, phượng tộc sở dĩ còn kiên định cùng thiên triều khóa lại cùng một chỗ, ngoại trừ thanh điểu cùng tuyết hoàng thân phận cùng đối hàn trọng tình cảm bên ngoài, một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, liền là lôi điểu cùng kim cương quan hệ. Kim Cương cũng không phải là phượng tộc, lại tấn thăng làm thần điệu chu tước, cái này đôi toàn bộ phượng tộc tới nói, đều là với cao tồn tại. Mà phượng tộc bên trong, mặc dù người người đều vượt qua cấp 9, nhưng chân hoàng lại từ đầu đến cuối không xuất hiện, cái này khiến Kim phượng gấp không được. Ngoài ra còn có một kiện đáng giá đề cập chính là, Long tộc cũng bởi vì Tiểu Hàn Hy sinh ra, mà triệt để đem Long tộc vận mệnh khóa lại tại thiên triều trên chiến xa. Ngao chấn lao hồ ly này, khó được tại Hàn Trọng biến mất lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì hoa hoa tâm tư, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là Tiểu Hàn Hy. Tiểu Hàn Hy lấy nửa người nửa rồng hình thái xuất sinh, nhưng là hắn Long tộc hình thái lại là ứng long chi thân. Lại thêm một suất sinh liền là tái sinh chủng tộc thiên tư, tương lai tuyệt đối là cấp 10 trở lên siêu cấp từng giả, phượng tộc nể trọng kim cương, mà long tộc thì nể trọng tiểu Hàn Hi. Cho nên đối với tiểu Hàn Hi, long tộc quả thực liền là đem nó nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng mà để long tộc im lặng là, cái này tiểu Hàn Hi sinh ra về sau, hết lần này tới lần khác thích cùng Hàn Trọng Tọa Kỵ Kim sĩ đại bằng điệu chơi đùa, cái này khiến ngao chân khí dựng dâu trừng mắt, lại lại không thể làm gì. Kim Sĩ đại bằng điệu là ai? Đây tuyệt đối là long tộc thiên địa, lấy rồng làm thức ăn tồn tại mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối Tiểu Hàn Hi cũng là rất tốt, cho dù là Hàn Trọng không tại, thiếu khuyết khế ước chói buộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng một mực phi thường trung tim, đem Tiểu Hàn Hi xem như Tiểu Chủ Nhân. Cho nên Hàn Trọng trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mang theo Tiểu Hàn Hi cùng một chỗ chạy ra ngoài chơi bổng định. Trương 916, trăm năm biến đổi lớn. 3. cứ việc có lý lịch tồn tại, nhưng là Châu Âu cục diện cuối cùng vẫn là an ổn lại. Mà tại Hỷ Mạ Lệ Hà núi một tuyến, chiến đấu lại từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Nam Á Ấn Độ Thần Giáo phản tiên là cổ thần, không tính là thần thị, chỉ có thể nói là hạo thiên chủ thần diện thế công cụ một trong. Có ba mặt hóa thân, chấp hành sáng thế cùng diệt thế kế hoạch, nhưng là hắn thực lực cường đại, vẫn là không thể nghi ngờ, chí ít cũng là sơ thần cảnh cấp độ này. Dựa theo bình thường kế hoạch, hắn hẳn là phụ trách giáo hóa nơi đó may mắn còn sống sót nhân loại, tăng lên dân bản xứ loại cùng các cường đại vật chủng thực lực, thẳng đến diệt thế ngày đó đến. Nhưng vấn đề là, một thế này tiếp liền ngoài ý muốn nổi lên. Nam á a tam cũng là một cái phi thường có thể sinh dục trung tộc, nhân khẩu rất nhiều không nói, mẫu chốt là tại tận thế sơ kỳ, nhân loại bị zombie lượng lớn tàn sát, mà zombie ngược lại cũng không không đổ sát bao nhiêu. Vốn là đem zombie xem như nhân loại cùng cái khác vật chủng tiến hóa đồ ăn. Kết quả lại thành nhân loại biến thành dòm đồ ăn. Nếu như không phải lúc ấy tiêu hoán cùng Lý Vân Phi bọn hắn có một đoạn thời gian tại Nam Á trắng trợn săn giết dòm tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Đợi đến cổ thần phản thiên thất tỉnh, chuẩn bị lấy cổ thần thân phận cứu vớt tận thế hạ cực khổ bách tính lúc, kết quả lại phát hiện cần mình cứu vớt bách tính đã không mấy cái lông người. Cổ thần phản thiên lập tức ngậm so sánh, nhanh lên đem những này may mắn còn sống sót nhân loại nuôi nuốt bắt đầu. Cái này giống như là trồng hoa màu đồng dạng, bạn trông cậy vào đến cái thu hoạch lứa đâu, kết quả đến trong đất xem xét, toàn mẹ hắn là cỏ dại, hoa màu liền không mấy cái. Đến mức về sau dòm bì tứ ngược. Phạm Thiên căn bản không dám để cho những này nhân loại may mắn còn sống sót ra tay đối phó zombie, mà là mình lại làm cha lại là mẹ, tự mình đi săn giết zombie thu hoạch tinh thể năng lượng đến giúp đỡ những cái này nhân loại tăng lên. Cũng may là trừ nhân loại bên ngoài, cái khác bát bộ chúng ghen cũng toàn bộ thất tỉnh, cái gọi là tám bộ, tức là thiên chúng, dòng chúng, giả xoa, gẳng thapa, atula, giả lola, khẩn na la cùng mà họ giả gạ. Thiên chúng tức là thiên thần, dựa theo cổ thần Phạm Thiên thuyết pháp, cũng chính là đối ứng này nhân loại bên trong, tự nhiên thức tỉnh dị năng nhân loại. Cái khác bảy bộ hạng thì thật cũng chính là khác hẳn với nhân loại bảy cái chủng tộc mà tôi, như là nhân ngư tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc đồng dạng, tại tận thế đã thức tỉnh. Về sau ấn độ thần giáo hướng lên trời hướng tiến công, chủ yếu là binh lực liền là cái này bắt bộ chúng binh lực làm chủ. Mà Phạn Tiên gặp phải cái thứ hai ngoài ý muốn, liền là Hạo Thiên chủ thần tính cả thần miếu cùng một chỗ biến mất ở địa cầu. Đây là mấy chủ cư năm từ không phát sinh qua sự tình. Càng làm cho hắn ngậm bức chính là, chủ thần khác cũng cùng một chỗ đi theo rời đi địa cầu. Cái này sóng thao tác triệt để đem thiên làm ngơ không biết chủ thần đây là ý gì, có phải hay không muốn từ bỏ địa cầu, kia nông trưởng phải chẳng còn muốn tiếp tục kinh doanh đâu? không biết làm sao phản thiên đưa ánh mắt về phía sắt vách cùng cái khắc thần thị nơi chăn nuôi phát hiện những này thần thị tại chủ thần rời đi về sau vẫn như cũ bình chân như vậy về sau hắn công trạng an ổn lại nhưng không qua bao lâu cái thứ ba ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh nhưng không qua bao lâu cái thứ ba ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh cùng thuộc tại hạo thiên chủ thần dưới trướng phụ trách để vơ vét bắc bộ nơi chăn nuôi thần thị hùng quân thế mà cấp thấp chủng tộc nhân loại thiên triều có chủ nhân hoàng hàng trọng đồng thời mất tích một lúc bắt đầu phản thiên còn không có để ý dù sao lấy Hồng quân thực lực ngoại trừ 7 đại chủ thần còn có ai có thể đánh bại hắn Cái tiêu nhân loại tiến hóa tốc độ rất nhanh, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh liền bị Hồng Quân cho diệt trừ. Sách trước Hiến tế cho Chủ Thần đi, nào biết được, Hồng Quân cái này vừa biến mất liền là vô số năm, liền côn luân sơn đều bị Thiên Triệu chiếm cứ, ở phía trên xây dựng Thiên Đế cung Hồng Quân đều không có hiện thân. Kể từ đó, Phàm Thiên tại ngờ vực vô căn cứ đồng thời, lại sen lẫn hưng phấn cùng kích động. Hai người mặc dù cùng thuộc tại Hạo Thiên Chủ Thần dưới trướng, nhưng là vô luận là địa vị vẫn là thực lực, Phàm Thiên đều không thể cùng Hồng Quân so sánh. Chủ Thần Trướng mắt hắn thì cũng thôi đi, liền kêu Hồng Quân đợi hắn như gheo chó, cái này khiến Phàm Thiên đối Hồng Quân là vừa đấu kỵ vừa hận bây giờ Hồng Quân biến mất, Phạm Thiên không khỏi thấy được một tia thời cơ. Nếu như mình thừa cơ có thể cướp đoạt Hồng Quân nơi chăn nuôi, tại Chủ Thần sách trước trở về về sau, mình sẽ có hay không có thời cơ thay thế Hồng Quân. Liên xem như Hồng Quân trước Chủ Thần trở về, mình cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao chiến tổn sinh ra sinh mệnh nguyên chất, đều là hiến cho Hạo Thiên Chủ Thần. Mà lại nơi chăn nuôi ở giữa có ma sát, vốn là hiện tượng bình thường, Hồng Quân cũng không thể lấy chính mình thế nào. căn cứ vào loại tư tưởng này, Giá tâm Bành Trướng Phạm Thiên Cổ Thần bắt đầu hướng phương Bắc xâm Lân kế hoạch. Không lướt qua tại đối Hồng Quân kiên kỵ, hắn cũng không dám quá phận hành động. Cái gọi là xâm lấn kỳ thật vẫn luôn là lấy địa cầu trùng tộc thắng lợi đang thử thăm dò. Vạn nhất tại quá trình này bên trong Hồng Quân đột nhiên trở về mình cũng tốt giải thích. Nhưng nếu như mình tự mình hạ trạng, vậy thì không phải là cái kết quả này, kia Hồng Quân làm không cẩn thận sẽ trực tiếp giết mình. Nếu như mình thật sự là chết rồi, Phạm Thiên tin tưởng Hạo Thiên Chủ Thần cũng sẽ không vì mình nháy một chút con mắt, càng sẽ không bởi vậy dăn dạy Hồng Quân. Người Hoa loại có một câu danh ngôn, Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa vô tình, Chủ Thần liền là cao cao tại thượng tiên Tại mắt của bọn hắn bên trong, hết thảy tất cả đều là chó rơm chỉ cần không ảnh hưởng sinh mệnh nguyên chất thu thập, ai chết ai sống hắn cũng không quan tâm, tựa như là nếu như mình có thể đánh giết hồng quân, hoặc là đoạt hồng quân địa bàn, chủ thần cũng sẽ không quan tâm đồng dạng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hồng quân rời đi thời gian thực sự quá ngắn, đối với bọn hắn loại sinh vật này tới nói, 10 năm trăm năm cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hồng quân rời đi thời gian thực sự quá ngắn, đối với bọn hắn loại sinh vật này tới nói, 10 năm trăm năm cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Nếu như hồng quân nếu thật là biến mất cái 10 vạn trăm năm, phạm Thiên đã sớm tự mình hạ trạng. Chính là căn cứ vào phương diện này nguyên nhân cho nên ấn độ thần giáo đối với thiên triều sầm lấn, phạm thiên từ đầu đến cuối không có hạ trạng, chiến đấu cấp độ cũng từ đầu đến cuối duy trì tại thần đế cảnh trở xuống. chỉ là bởi vì phạm thiên tự mình tăng lên cùng bồi dưỡng, nam á mấy trăm triệu giòm bị làm tinh thể tài nguyên, cho nên ấn độ thần giáo bắt bộ chúng thực lực cũng không yếu. nếu như không phải là bởi vì năm đó cùng côn luân một trận chiến, từ côn luân môn đồ trong tay cướp đoạt lượng lớn pháp bảo làm trèo chống, thiên triều thật đúng là không nhất định dễ dàng ứng phó có sơ thần cảnh ủng hộ ấn độ thần giáo. trận chiến tranh này cũng là đánh gần trăm năm, thẳng đến tại thiên đế cung tám năm thời điểm, thần học minh giáo sư cùng vật lý học nhà sĩ ở mùa cặm mềm, đột nhiên từ khoa học kỹ thuật tri thành, dẫn đầu một chi cường đại khoa học kỹ thuật hạm đội hiện thế. ô ép một chút tinh không chiến hạng, không người chiến cơ hiện đầy bầu trời. ấn độ thần giáo lúc này mới có chỗ thú liễm, bị ép rút về hệ vở dẹt phía nam. lúc trước long mã cùng thần quy hai vị tiền bối đem cửu lê văn minh khoa học kỹ thuật cơ bản đều chuyển cho khoa học kỹ thuật tri thành, khoa học kỹ thuật chi thành trước mắt chỗ hiện ra thực lực, xác thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng. tại hàn trọng hiểu rõ thiên triều trăm năm lịch sử tình huống căn bản về sau, lão gia tử mang theo may mắn bổ sung nói, hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù có thể uy hiếp được thần đế cảnh trở xuống, thậm chí là thần đế cảnh tồn tại, nhưng là kia phạn thiên dù sao cũng là thần đế cảnh trở lên, cho nên chúng ta cũng không dám tùy tiện ra tay treo chọc đối phương. Tại sao ở mộ giáo sư bên cạnh thần, một cái anh tư bừng mừng, mỹ lệ kinh người nhân ngư thiếu nữ nắm chặt nắm đấm nói. Trước mắt khoa học kỹ thuật chi thành bên trong, lượng lớn khoa học nhà đều là đến từ phương tây mỹ nhân ngư nhất tộc, mà trước mắt cái này nhân ngư thiếu nữ chính là lúc trước hàn trọng tại đám chìm đan mạnh trên biển gặp phải cái kia nhân ngư tiểu nữ hải, hàn trọng còn nhớ rõ tên của nàng gọi là về dạ. Nàng hiện tại đã là khoa học kỹ thuật chi thành bên trong, ngoại trừ xì ở mộ giáo sư bên ngoài, lợi hại nhất khoa học nhà, đối với cựu Lê Văn Minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu phi thường sâu. Bất quá đối với bản thân nàng tới nói, xem như Hàn Trọng tiểu mê muội một trong đi. Từ lúc trước đan mạch hải vực nhìn thấy Hàn Trọng về sau, Hàn Trọng ấn tượng vẫn thật sâu khắc ở hắn đầu góc bên trong, nếu như nói còn có ai cũng kiên định tin tưởng Hàn Trọng sẽ một lần nữa trở về lời nói, nàng chính là một cái trong số đó. Lần này có thể tận mắt nhìn đến Hàn Trọng, vẻ cũng là kích động tột đỉnh. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lä qua. Chương 917 trong môn của thời. Thiên triều cái này trăm năm qua lịch sử, loạn trong giang ngoài, quả cũng không nhẹ nhõm. Nhưng là, nghe xong đám người sau khi giới thiệu, Hàn Trọng ngược lại là buông lòng rất nhiều. Ngoại bộ áp lực cũng tốt, nội bộ gian nan khổ cực cũng tốt, đối với Hàn Trọng tới nói kỳ thật thật không có trọng yếu như vậy. Thậm chí là to như vậy một cái vương triều, tại Hàn Trọng trong mắt, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Hắn xưa nay không là một cái tham luyến quyền uy người, sở dĩ từng bước một đi đến hiện tại, chủ yếu vẫn là muốn vì lợi dụng quyền lực đến bảo vệ mình muốn bảo hộ hết thảy. Nhưng hôm nay thực lực đã đến hắn tình trạng này về sau, gì vãng chỗ chú ý hết thảy, đều không trọng yếu như vậy chỉ cần mình quan tâm người còn hoàn hảo, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên tại nghe xong đám người báo cáo về sau, Hàn Trọng cũng không có cái gì đặc biệt tỏ thái độ, mà là vui vẻ cùng mọi người chào hỏi về sau, liền không có lại chú ý càng nhiều chuyện hơn. Sau đó tiểu thời gian nửa năm, Hàn Trọng cơ bản đều là tại Côn Luân Thiên Đế cùng làm bạn vợ của mình, tốt hưởng thụ tốt một phen niềm vui gia đình. Trên thực tế, từ tận thế đến nay, Hàn Trọng liền chưa từng có hưởng thụ qua như thế thư thái thời gian. Trừ cái đó ra, đối với những cái kia tiếp vào hắn trở về tin tức về sau, chạy tới Thiên Đế cung yết kiến bộ hạ cũ, Hàn Trọng cũng không có bạc đãi bọn hắn. Lần nữa cho đám người lượng lớn hư không chi khí. Thiên triều hạch tâm tướng lĩnh, cơ bản đều là đi theo Hàn Trọng bộ hạ cũ, cũng có tương đương một phần là tại những năm này trưởng thành. Người mới thực lực hơi yếu một ít, nhưng là những bộ hạ cũ kia từng cái lại đều đã cơ bản tấn thăng đến cực cao cấp độ, thiên phú cao đã tấn thăng đến thần đế cảnh, thiên phú thấp chí ít cũng tiến vào thần vốn cảnh. Liên Mập Mạc cái này cực kỳ lười biếng ra hỏa, cũng đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ, như thế để Hàn Trọng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng ngoài ý muốn là, Mập Mạc cùng Ôn Uyển lão sư đã kết hôn rồi, hơn nữa còn sinh một đứa con trai, trước mắt đã hơn 20 tuổi. Mập Mạc gọi đồng trì hắn cho hắn con trai lấy tên là đồng sự, lão tử không đáng tin lắm, cũng may con trai không có học cha hắn, phi thường đoan chính một cái tiểu hòa tử, trước mắt đảm nhiệm thiên đế cung thị vệ đội một tên tiểu đội trưởng. Hàn trọng đối với cái này đại điện tử cũng không có khách khí, ngoại trừ ban cho hư không chi khí bên ngoài, lại tặng cho hắn một đạo cực kỳ chân quý hồng mông chi khí, dung thượng cổ thần thoại thời đại. tiêu chuẩn tới nói, tự nhiên thức tỉnh dị năng nhân loại, được xưng là thượng cổ thần nhân, nhưng là thượng cổ thần nhân dù sao cũng là thu hoạch được cơn ký thức tỉnh. Loại năng lực này cũng sẽ không di chuyển, người vừa chết về sau, ấn ký cũng sẽ một lần nữa trở lại thần miếu, chờ đợi vòng tiếp theo văn minh đến. Cho nên cho dù là phụ mẫu đều là giác tình giả, sở sinh hạ hải tử cũng không phải là giác tình giả. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, hàn trọng nếu như cùng triệu tử nguyện, đường lạc sinh hạ hải tử cũng sẽ chỉ là một nhân loại bình thường trẻ sơ sinh mà thôi. đương nhiên, bởi vì cha mẹ thân thể rốt cuộc cải tạo qua, cho nên hải tử tố chất thân thể muốn so thời kỳ hòa bình nhân loại sẽ cường đại hơn nhiều. Cũng chính là trung tây truyền thuyết thần thoại bên trong đều đã từng nâng lên thời kỳ thượng cổ nhân loại, thường thường cô đã mấy trăm năm tuổi thọ. Bởi vì những người này liền là sớm nhất một nhóm thần nhân hậu đại, chỉ là nhiều đời truyền thừa tiếp về sau, loại này di chuyển lực lượng sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng nhân loại lại lại biến thành cái kia nhân loại bình thường. Từ một điểm này tới nói, giác tỉnh giảng ngược lại không bằng những cái kia thần thoại sinh vật chủng tộc, tối thiểu nhất bọn hắn sinh hạ hải tử, chú định tương lai cũng sẽ trở thành thần thoại sinh vật. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên trước mắt tiên triều các đại tông môn đều đang nghiên cứu như thế nào lợi dụng tu hành công pháp, giống Trương Tĩnh Hư đạo trưởng như thế, đến để thăng người bình thường thực lực. Mà cái này cũng dẫn đến hơn trăm năm đến. Thiên triều nội bộ tông môn thế lực đại thịnh, các loại tu tiên pháp môn cũng dần dần bị khám phá ra, toàn bộ Thiên triều bắt đầu tiến vào mạnh pháp thời đại. Thượng cổ thần thoại thời kỳ rất nhiều đạo gia, phật gia kinh điển kinh văn cũng đều bị đương thời người tu hành khai quật ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, cũng bởi vậy tạo thành bây giờ thời đại, các loại phương pháp tu hành rất nhiều. Theo tu tiên thời đại quan khởi, năm đó ở Thiên triều nội bộ không thấy được tông môn ti, cũng bởi vậy địa vị nước lên thì thuyền lên, đưa đến tác dụng càng ngày rõ ràng. Tông môn ti đại thống lĩnh là Đế phi đường lạc, phó thống lĩnh là Lữ Bá đoan đạo gia cùng hư đạo trưởng, lục đại chủ làm theo thứ tự là Thiếu Lâm thích duyên hải. Võ đang Trần Huyền Anh, Toàn Trân Tống Mây Độ, Long Hồ Sơn Trương An Tử, Mao Sơn Bạch Ngọc Thiểm cùng Bạch Tháp Vô Sinh Pháp sư. Những người này cũng bởi vậy trở thành thiên triều tôn quý nhất nhân vật một trong. Nhất là lục đại chủ làm đại biểu tông môn, tại những năm này phát triển tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên đã trở thành thiên triều bên ngoài nhất là thế lực khổng lồ. Lúc trước Hàn Trọng thiết lập cái này tông môn, thời điểm chính là vì dự phòng tu tiên thế lực quá phát triển lớn mạnh, sẽ đối thiên triều tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại biến mất trăm năm, đến mức cái này trăm năm bên trong, tông môn thế lực đạt được kịch liệt bành trướng. Có Hàn Trọng ở thời điểm Những tông môn này còn đối Thiên Triều trong lòng còn có kính sợ, nhưng là theo Hàn Trọng biến mất, cùng tông môn thực lực bản thân tăng cường, những tông môn này mặc dù còn không có độc lập phát triển, lại ngẫu nhiên đã có siêu nhiên vật ngoại ý tứ. Đơn giản tới nói, liền là đã không thể nào phục tùng Thiên Triều quản lý. đương nhiên, Mao Sơn bởi vì cùng Hàn Trọng đặc thù quan hệ, vẫn một mực phi thường ủng hộ Thiên Triều. Mà Triệu tử nguyện vì Thiên Triều hòa thuận, đồng thời vì ứng đối ngoại bộ thế lực, cũng biết tạm thời không thích hợp cường hóa đối tông môn quản lý. Nếu không, làm không cẩn thận lại là sẽ dẫn đến Thiên Triều nội bộ dung chuyển. Cái này đối Thiên Triều tới nói, là một cái lượng nan lựa chọn, muốn tạm thời an bình liền cần nhẫn mại tông môn thế lực của khởi. Làm tông môn tri đại thống lĩnh Đường Lạc, đối với cái này vô cùng tự trách, cho rằng là chính mình lúc trước không có nghiêm túc thực hiện chức trách, đến mức dẫn đến bây giờ tình trạng này. Vì thế Đường Lạc đã từng nhiều lần muốn trực tiếp đối những tông môn này tiến hành trừng phạt, lấy chính thiên triều uy nghiêm, lại đều bị Triệu Tử Nguyệt ngăn lại. Mặc dù thật muốn động võ, thiên triều xác thực có thể cầm xuống những tông môn này, nhưng vô luận nói như thế nào, những tông môn này cũng là thiên triều quản lý bên dưới con dân. Tại tông môn chưa trắng trận phản kháng thiên triều thời điểm, liền đối quản lý bên dưới con dân động thủ, sợ rằng sẽ kích thích càng nhiều phản kháng. Rốt cuộc những tông môn này phía sau Đại biểu cho nhân loại đối với cường đại khát vọng, đây là dân tâm. Chờ ngại dân tâm đối với bất kỳ một cái nào vương triều tới nói, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Các đại tông môn hiểu điểm này, triệu tử nguyệt cùng lão gia tử cũng hiểu điểm này. Bất quá muốn nói không động thủ, cũng không có nghĩa là triệu tử nguyệt đối với việc này liền sẽ tha thứ xuống dưới. Nàng phi thường rõ ràng một sự kiện, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Chỉ cần mình cùng đường lạc có thể vẫn đứng tại đỉnh phong, liền không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bút thu co. Mà đối với điểm này, triệu tử nguyệt có đầy đủ lòng tin. Phải biết, nàng cung đường lạc vô luận là dị năng số lượng, công pháp, vẫn là trải qua hàn trọng cải tạo sau thể chất, đều là đường thời đỉnh tiêm. Nếu như vậy vẫn là không cách nào áp chế những người khác lời nói, tiêu thiên triệu bị tiêu diệt, cũng là không thể làm gì. Chuyện siêu giải trí, không vô nào trang mức, trùng cùng cổ đa dạng. Vẫn rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tử cổ. Kim hành trùng, một hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hôn đột cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 918, triệu tập tông môn. Tông môn của khởi đem lòng người cùng đối tượng thần phục từ thiên triều chuyển hướng tông môn, đây quả thật là đối thiên triều uy tín cùng thống trị tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Triệu tử nguyện tận nhẫn không phát cũng là tại thích hợp chờ đợi thời cơ, tại kim cương trùng sinh trở về, đồng thời thuận lợi đột phá đến bắt đầu thần cảnh về sau. Triệu tử nguyện còn kém không nhiều cho rằng thời cơ đã thành thủ, chỉ là bởi vì ly lịch kéo lại kim cương dẫn đến kế hoạch trì hoãn. Sau đó tiểu hàn hy sinh ra về sau biểu hiện ra thi tư càng làm cho triệu tử Nguyệt thấy được lòng tin cùng hy vọng để nàng ngược lại càng thêm có kiên nhẫn, về sau lại thêm mình cùng được lạc một mực tại cố gắng đột phá chủng tộc hạn chế, gắng đạt tới tấn thăng sơ thần cảnh. Triệu Tử Nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng, thiên triều con đường tương lai ở nơi nào, nhưng là cho nên hết thảy mục tiêu thực hiện đều cần thời gian. Cho các đại tông môn phát triển không gian, cũng chính là vì đổi lấy mình thành thời gian dài. Lấy Triệu Tử Nguyệt chính trị trí tuệ, cũng là đang lợi dụng trong khoảng thời gian này, để những cái kia muốn nhất ra mặt người, lời đầu tiên mình nghĩ ra, đến tương lai rơi lên cao cao độ đao rơi xuống thời điểm, liền có thể tinh chuẩn rơi xuống những người kia trên cổ. Chỉ là, đây hết thảy còn không tới kịp áp dụng, Hàn trọng lại đột nhiên trở về Khi nhìn đến hàn trọng một máy mắt, triệu tử nguyện đột nhiên cảm giác được đệ ở trên người tất cả gánh nặng đều đột nhiên biến mất, tựa như là hàn trọng lĩnh nội nhất lực phá vạn pháp đồng dạng. Hàn trọng thì tương đương với là thiên triệu định hải thần châm, chỉ cần có hắn tại kỳ thật căn bản không cần tất cả tính toán, mọi loại tính toán trực tiếp lấy phương thức trực tiếp nhất, liền có thể vỡ nát hết thảy. Mà hàn trọng tại hiểu rõ liên quan tới tông môn những nội dung này lúc chỉ là khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh cũng không nói thêm cái gì. Sau đó, hàn trọng trước hết là tự mình tiến về mao sơn, bài kiến sư phụ lữ bá đoan. Mặc dù lao đạo gia đã thu được càng dài tuổi thọ, thực lực cũng đạt tới thần đế cảnh nhưng là cũng sống càng giống là một cái ẩn cư thế ngoại cao nhân. Từ khi Hàn Trọng biến mất về sau, gần trăm năm, lão đạo gia cũng căn bản cũng không có ở trước mặt người đời xuất hiện qua. Vẹn vẹn tại Hàn Hy sinh ra thời điểm, lão gia tử xuất hiện một lần, đem một công một thủ hai đạo cao đẳng phụ lục rót vào tiểu Hàn Hy trong cơ thể về sau, lại lần nữa về tới Mao Sơn tu hành. Đương nhiên, bây giờ Mao Sơn, khí tượng cũng cùng lấy trước rất khác nhau. Môn hạ đệ tử mấy trăm, ba mao phong đã đều đã trật cứng người. Đã từng ba mao đồng tử, chủ yêu nhất tộc mao giáp, ma cùng ma bính, tu hành đạt đến cấp 8 đỉnh phong, thành chân chính ba chân quân, phân biệt tỏa trấn ba phong. Bạch Ngọc Thiềm thì thành Mao Sơn trưởng môn, khí độ nghiêm nhiên, nói chuyện hành động chứng trặc đảng hoàng bắt đầu, cùng lấy trước kia cái mặt trắng tiểu đạo sĩ khác nhau rất lớn. Chỉ bất quá Hàn Trọng cũng nghe qua nghe đồn, nói là Tiêu Hoán muội muội Tiêu Tiêu, cũng tại 50 năm trước, thành Mao Sơn đạo sĩ. Bạch Ngọc Thiềm đi tới chỗ nào, Tiêu Tiêu cũng theo tới chỗ đó, trước mắt hai người đến cùng là cái gì quan hệ, liền Tiêu Hoán cũng không làm rõ ràng được. Gặp qua lão đạo gia cùng Bạch Ngọc Thiềm, hơi Hàn huyên về sau, Hàn Trọng liền rời đi Mao Sơn, sau đó trực tiếp xuất hiện tại trường Bạch Sơn. Thiên Đại Sơn Trường tính hư đạo trưởng, vì thiên triều, một mình giải tỏa trưởng Bạch Sơn trong năm. Vô luận là từ cái nào phương diện tới nói, Hàn Trọng cũng đều cần tự mình đến đây tiếp một chút. Chỉ là đến Trường Bạch Sơn về sau, gần trăm năm quá khứ, vị này lao đạo một mực ngồi ngay ngắn không lúc đích, trên người hắn rơi đầy tuyết động cùng cho bụi, đã cùng hoàn cảnh Chung Quanh Hòa làm một thể. Nếu như không phải Hàn Trọng thực lực cường đại, có lẽ thật đúng là không cách nào tìm tới lao đạo này tồn tại. Tại Hàn Trọng khí tức một phóng xuất ra về sau, lao đạo trên người tuyết động cùng cho bụi lập tức bị đánh tan ra ngoài, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Lao đạo trầm trầm mở to mắt, sau đó đứng dậy, hướng Hàn Trọng sau khi hành lễ, thần sắc không màng danh lợi, nói, chúc mừng nhân Hoàng Bệ Hạ trở về bần đạo nhiệm vụ cũng cuối cùng kết thúc. đạo trưởng thủ hộ nhân tộc trăm năm công cao khổ cực. đối với trương tĩnh hư đạo trưởng sở tác sở vi hàn trọng cũng là từ đáy lòng kính nể. nhưng trương tĩnh hư đạo trưởng lại là không có để ý những này, lạnh nhạt ánh mắt bên trong lại hiện lên một đạo dị sắc, nói: nhân hoàng bệ hạ, tựa hồ đã đột phá cảnh giới mới, không biết có thể hay không biểu hiện ra một hai để bần đạo nhìn qua cấp bậc cao hơn phong thái. kỳ thật tại nhìn thấy trương tĩnh hư đạo trưởng một cái mắt, hàn trọng liền biết hắn đã tấn thăng đến thần đế cảnh đỉnh phong, chỉ là cũng theo đó cắm ở giai đoạn này, không cách nào tiến thêm. trong này nguyên nhân căn bản nhất, liền là chủng tộc trần nhà tồn tại tựa như là một cái thế giới hai dê sinh vật là thế nào cũng không thể nào hiểu được ba triệu tồn tại nếu như không có đặc thù cơ duyên liền xem như tinh thải đi nữa tuyệt diễm cũng rất có thể là nuốt hận cả đời so với triệu tử nguyện bọn người từ hàn trọng nơi này đạt được vô tận chỗ tốt tấn thăng đến thần đế cảnh đỉnh phong lão đạo này mới thật sự là thực sự dựa vào thiên phú và ngộ tính của mình từng bước từng bước đi tới hôm nay một bước này nếu như nói chân chính có kinh tài tuyệt diễm người chân tính hư đạo trưởng tuyệt đối tính là cái thứ nhất hàn trọng một chút trầm ngâm một chút vẫn là quyết định muốn trợ giúp lão đạo này một thành không vì cái gì khác Chỉ vì mình biến mất cái này trong năm, lão đạo này đối với Thiên Triều chiếu cố cùng hành vi của hắn. Mà lão đạo này mặc dù nói là Tử Dương phái nhất mạch đơn truyền, nhưng là hắn trên thực tế vẫn là đem mình Tử Dương công pháp truyền cho Kim Cương, hậu kỳ tại Hàn Hy giáng sinh về sau, càng là truyền ra ý chỉ, để Hạc Tiên Nhân đem Tử Dương công pháp truyền cho Tiểu Hàn Hy. Phải biết, tại Hàn Trọng sinh tử không biết tình hình dưới, hắn lần này hành vi chẳng khác nào rõ ràng cáo tri thiên hạ, Tử Dương một mạch mãi mãi cũng đứng ở Thiên Triều một phương. Vô luận là từ trợ giúp Thiên Triều thủ hộ cơ ngực, thủ phương Bắc yêu tộc trăm năm, vẫn là cho Tiểu Hàn Hy truyền công cái này một thân tình. Hàn Trọng đều sẽ không bạc đái Trương Tĩnh Hư đạo trưởng. Cho nên tại Trương Tĩnh Hư đạo trưởng đưa ra thỉnh cầu về sau, Hàn Trọng cũng là phi thường sảng khoái đáp ứng, trực tiếp phá vỡ không gian, đem nó dẫn tới một cái không người tỉnh cầu, tự mình hướng hắn biểu diễn phá vỡ mà vào sơ thần cảnh, cần lĩnh ngộ được lực chi cực hạn, cùng hướng tầng cấp cao hơn phát triển phù văn lực lượng. Phải biết, những kinh nghiệm này, nếu như không phải Hàn Trọng truyền thụ, tại không biết con đường phía trước tình huống dưới, chỉ dựa vào mình tăng nộ, chỉ sợ là không có ngàn năm và năm, Trương Tĩnh Hư đạo trưởng đều rất khó đột phá. Cho nên tại kiến thức cảnh giới càng cao hơn về sau, Trương Tĩnh Hư đạo trưởng cũng biết nhận được Hàn Trọng đại ân, lần nữa cảm tạ Hàn Trọng về sau, liền quay trở về Thiên Đại Sơn, bế quan không ra. Về phần tương lai có thể hay không đột phá, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, liền muốn xem bản thân hắn thiên phú. Mà Hàn Trọng tại trở về Côn Luân Sơn về sau, cũng chính thức lấy Thiên triều danh nghĩa sát phong trương Tĩnh Hư đạo trưởng thành đạo tổ. Tại tin tức này truyền khắp thiên hạ về sau, Thiên triều một đám tông môn lập tức hân hoan nhẹ cưỡng, coi là đây là Hàn Trọng từ chính phủ cấp độ chính thức đối tông môn phát triển tán thành. Nhưng ngay lúc này, Hàn Trọng lấy Thiên Triệu danh nghĩa triệu tập các đại tông môn trưởng môn tiến về Côn Luân Sơn để kiến. Chuyện siêu giải trí, không vô não chắc mức, chủng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng sa hạt đoạt mệnh cổ. Cửu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộ hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyên cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 919, tông môn niên kiến. Tại Triệu Tử Nguyệt lấy đế hậu danh nghĩa, quản lý thiên triều trong lúc đó, đối với tông môn phát triển, chỉnh thể vẫn là khai thác bình định chính sách, cho nên trong thời gian này tạo dựng lên lớn nhỏ tông môn, khoảng chừng gần trăm nhiều. Triệu Tử Nguyệt dù sao vẫn là có siêu cao trí tuệ người đang tiến hành bố cục thời điểm, liền đã lưu lại chuẩn bị ở sau. vô luận là muốn thành lập dạng gì tông môn, thiên triều cũng không tiến hành ngăn cản, nhưng là nhất định phải tại thiên triều tông môn ti tiến hành lập hồ sơ đăng ký. nếu không hết thể coi là phi pháp tổ chức, kiên quyết giúp cho đả kích cùng thủ tiêu. cái này một yêu cầu, tại lúc ấy thế nhân nhìn đến, tưởng rằng thiên triều sau cùng tấm màn che, cho nên các đại tông môn tại lúc ấy cũng, cũng không hề để ý, mà lại cũng không muốn vì chút chuyện này tại tông môn sơ thiết thời điểm, liền cùng thiên triều đối nghịch cho nên mỗi một cái đều là thành thành thật thật tại thiên triều lập hồ sơ đăng ký. nhưng hàng trọng tại bái phòng lao sơn. Cùng trương tĩnh hư đạo trưởng về sau, liền lập tức triệu tập tất cả tông môn. Tại trong chốc lát, thiên triều một đám lớn nhỏ tông môn, một cái đều trốn không thoát, chỉ có thể dựa theo yêu cầu tiến về côn luân sơn. Bây giờ tông môn rất nhiều, môn hạ đệ tử vô số, to to nhỏ nhỏ tông môn liên hợp lại, đúng là thế lực không nhỏ. Cho nên liền xem như không thể không tiến về côn luân sơn, nhưng rất nhiều người vẫn là không đem thiên triều mệnh lệnh coi là chuyện to tác, ngược lại có loại tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội cảm giác. Nhưng đối mặt hàn trọng mệnh lệnh cùng liên tiếp hành vi, có ít người khiếu giác tương đối nhạy cảm, bản năng cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Đầu tiên là bái phòng Mao Sơn cùng Trương Tĩnh Hư đạo trưởng, càng là từ chính phủ phương diện sắp phong Trương Tĩnh Hư đạo trưởng thành đạo tổ. Đây là xưa nay chưa từng có hành vi. Đầu tiên là cho Tông môn một cái táo ngọn, vậy kế tiếp sẽ không phải là đại đồng đây. Thế nhưng là vừa nghĩ tới pháp không trách chúng, mà lại phía trước còn có võ đăng, Long Hổ Sơn những này lớn Tông môn ở phía trước đỉnh lấy, nếu thật là có chuyện gì, liền xem như sự phạt cũng phạt không đến trên đầu mình. Thế là những người này vẫn là kiên trì tới. Nhưng bọn hắn không biết là võ đăng, Long Hổ Sơn, Thiếu Lâm tự các đại phái trưởng môn hiện tại là hối hận phát điên, những năm này một mực chú ý tại Tông môn phát triển nhất là các đại tông môn ở giữa thậm chí xuất hiện trình độ nhất định cạnh tranh cái này tiến một bước liên hồi tông môn nóng lòng khuyết trương cũng phát triển đến mức đối với thiên triều chú ý không phải nhiều như vậy ma nhân hoàng hàn trọng trở về sự tỉnh mức độ bảo mật phi thường tốt ngoại trừ thiên triều hạch tâm nhân viên bên ngoài cơ bản không có đối ngoại tuyên bố thằng đến đột nhiên sắp phong trương tĩnh hư thành đạo tổ thời điểm chúng người mới biết nhân hoàng hàn trọng thế mà tại trăm năm về sau một lần nữa trở về mà cái này trở về sau đao thứ nhất thế mà liền là chém vào tông môn trên đầu liên hỏi những tông môn này trưởng môn ra đầu tê dại không mà tại hàn trọng mệnh lệnh được đưa ra về sau Võ Đàng, Long Hồ Sơn, Trung Nam Toàn Trân cùng Thiếu Lâm Chờ Trường Môn trước tiên liền chạy tới Côn Luân Sơn, thỉnh cầu Tiết Kiến Nhân Hoàng. Chỉ tiếc Nhân Hoàng đóng cửa không thấy, hết thảy chờ Tông Môn Tiết Kiến Đại Hội lúc lại nói. 3. Côn Luân Sơn Thiên Đế Cung, Quỳnh Lâu Ngạc Vũ như thần thoại bên trong tiên Cung đồng dạng. Mặc dù thế nhân đều biết nơi này là thiên triều hải tâm, nhưng là chân chính có tư cách từng tới nơi này lại không có mấy cái. Liên xem như Tông Môn thực lực mạnh hơn, thế nhưng vẫn là không có cái nào, dám thật khiêu chiến Thiên Triệu Dấu Hùng. Tiết Kiến Đại Hội ngày đó làm những Tông Môn này trưởng môn đi vào Côn Luân Sơn nhìn thấy côn luân sơn ngàn vạn khí tượng về sau nhưng trong lòng thì ý nghĩ không đồng nhất có lòng người sinh tính sợ có lòng người sinh tham lam mà có người lại chẳng thèm ngó tới bên trong mang theo hâm mộ tưởng tượng nếu như mình có được nơi đây sẽ như thế nào nhưng là vô luận còn có như thế nào tâm tư làm hàn trọng mang theo một sau bốn phi cùng một đám thiên triều trọng thần tại tông môn nhất kiến trên đại hội hiện thân thời điểm vẫn là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tâm thần nghiêm một chút nhân loại từ tận thế hắc cám bên trong đi đến hiện tại hưởng thụ thiên triều thống trị hạ trăm năm và bình an định khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển sinh vật vật tư cực lớn phong phú cái này hết thảy tất cả vô luận như thế nào cũng vẫn không ra Hàn Trọng công hiến nhất là những cái kia trăm năm trước nhân vật thế hệ trước trải qua Hàn Trọng dốc sức làm thiên hạ niên đại biết Hàn Trọng là như thế nào cường đại cũng như thế nào tâm ngoan thủ lạc. cũng liền cái này trăm năm bên trong tân sinh một chút tiểu bối mặc dù nghe nói qua Hàn Trọng truyền thuyết lại đối Hàn Trọng cũng không có sâu bao nhiêu kính sợ người trẻ tuổi sinh hoạt tại tốt thời đại vô chi không sợ thậm chí cho rằng nếu như là mình sinh tại thời đại kia có lẽ hôm nay Hướng Chi chủ là mình cũng có nói ngay tại phía dưới nghị luận âm ý thời điểm ông một tiếng khoáng thế chuông vang về sau phụ trách đảm nhiệm lễ quan lập mạc đứng dậy cao giọng hô. Thiên hạ trong tông, trên trước quyết kiến. Nghe được cái này âm thanh la lên, trong tông trưởng môn ngược lại là không có bất kỳ người nào dám kinh thường, riêng phần mình dẫn đầu riêng phần mình tông môn, tất cả đều cung kính đứng lên, hướng Hàn Trọng đi quỳ lệ chi lễ. Nhưng ngay lúc này, lại nghe được có người cao giọng quát to lên, thanh âm càng chói tai. Thật sự là cho cười, dân chủ cộng hòa sớm tại mấy ngàn năm trước, liền đã tại thế giới loài người thực hiện, bây giờ đều niên đại gì, còn có người làm trò này. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở đây bên trong một thanh niên, ngạo nghễ đứng thẳng, một mặt khinh thường nhìn xem Hàn Trọng. Tại một đám quỷ xuống đám người bên trong, thanh niên này ngược lại là hơi có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Lực tử, nói cái gì đó, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tại thanh niên kia bên cạnh, một cái trung niên bộ dáng nam nhân, một mặt hoảng sợ vụng trộm lường hàn trọng một chút, đồng thời liều mạng lôi kéo thanh niên kia, muốn em nó kéo xuống quỳ xuống. Nhưng ai biết thanh niên kia thế mà phi thường cuồng cường, chẳng những không nghe, ngược lại đột nhiên kéo một phát kéo, lui ra phía sau một bước tiếp tục cất giọng hô. Vị Tông môn trưởng môn, các ngươi đều là một phái chi tôn, rất nhiều người càng là theo văn minh kỷ nguyên sống đến nay, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm chịu đựng văn minh rút lui? tự hạ thân phận khuất phục tại dưới một người sao? bây giờ chúng ta đã tiến vào tu tiên thời đại, người người đều có thể trở thành tiên hiệp, thiên hạ này cũng coi là người trong thiên hạ thiên hạ, mà không phải nào đó thiên hạ của một người. thoát ra lời này, lập tức đem trung niên nhân kia bị hù hồn bay trời cao, ruột càng là bởi vì hối hận mà thanh biến thành màu đen, đều muốn bệnh tắt ruột. nghiệp chúng a, mình tại sao muốn mang cái này lịch tử lại tới đây a ba? vốn định dẫn hắn thấy chút việc đời, miễn hắn về sau không biết trời cao đất rộng, nào biết được hắn thế mà trực tiếp đem mình vào chỗ chết hồ A lịch tử a, trung niên nhân cũng nhịn không được nữa, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên một bàn tay quất vào thanh niên trên mặt, giang đều bị lúc này đánh bay ra ngoài, xem ra đúng là xuống tay lột gác. không chỉ có như thế, còn một cước đem thanh niên gạt ngã trên mặt đất, sau đó phủ phù quỳ trên mặt đất. hướng phía Hàn Trọng thê lương la lên, mời nhân hoàng bệ hạ thứ tội, nghịch tử tuổi nhỏ không biết cấp bậc lên nghĩa, tiểu nhân chắc chắn nghiêm trị. tuổi nhỏ, cái này đặc biệt sao đều hai mươi mấy, lao tử lúc này mỗi ngày vội vàng giết giòm đi đâu? Hàn Trọng một mực mặt không thay đổi nhìn phía dưới, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên liền, xem ra chính mình nếu như không phải nặng tay xuất kích, chỉ sợ thiên hạ này thật đúng là liền muốn quần hùng cùng nổi lên a. Hàn Trọng không nói lời nào. Toàn bộ chàng diện trong chốc lát lặng im lạ thường, trung niên nhân kia càng là túi thấp đầu, thể như run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng hướng xuống dọn. Chỉ có thanh niên kia vẫn như cũ không biết sống chết, tại nơi đó liều mạng kêu la. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 920, muốn tự do. Có lẽ là trung niên nhân kia thực sự chịu không được con của mình, cũng là hung ác tâm, đưa tay một bản tay đem hắn rút hôn mê bất tỉnh, sau đó quỳ dạp dưới đất, chờ đợi không biết vận mệnh nhưng Hàn Trọng cũng không có không có tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là quét mắt một chút toàn trường, mở miệng nói ra, chư vị đều là các đại tông môn chi chủ, hay là nhân tài mới nổi, coi là nhân loại tinh anh. Chư vị có biết lúc trước ta thiết lập tông môn ti dụng ý ở đâu? Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không người nào dám trả lời vấn đề này, từng cái thở mạnh cũng không dám. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tồn tại tông môn trưởng giáo, hiện tại cũng đều túi thấp đầu, liền xem như có người trong lòng không phục, nhưng là tại lúc này cũng đều lựa chọn đần nhỉ xuống, không ai nguyện ý tại lúc này đi sở Hàn Trọng rủi ro. Hàn Trọng chấp chính nhiều năm, Nam Trinh bắt chiến. Hạ người gì chưa từng gặp qua, những người này tâm tư, thần thái hắn từng cái thu hết vào mắt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nhìn đến tất cả mọi người quên ta lúc trước lời nói a. Dừng lại một chút, hàng Trọng trực tiếp điểm tên nói, Trần Huyền Anh đạo trưởng, nghe nói hiện tại võ đang chấp Thiên Hạ tông môn chi người cầm đầu, không biết ngươi có thể lấy dạy bảo một chút hậu bối, Thiên Triều xây dựng tông môn ti dụng ý ở đâu a. Nghe được hàng Trọng điểm đến tên của mình, Võ Đang trưởng giáo Trần Huyền Anh lập tức run một cái, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, nói, bản đạo sợ hãi, núi võ đang từ trước đến nay lấy Thiên Triều làm trọng, không dám nói rằng cái gì tông môn người cầm đầu nhân hoàng bệ hạ là hy vọng quy phạm tông môn tốt hơn phát triển là thiên triều bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ha ha bồi dưỡng nhân tài người suy nghĩ nhiều ta kỳ thật liền là lo lắng xảy ra hôm nay một màn này hàn trọng trung điệp hát một tiếng mà trần huyền anh lập tức như rớt vào hờ băng ở bên người hắn không xa thiếu lâm long hồ sơn cùng trung nam sơn toàn chân trưởng giáo đồng dạng cũng không khá hơn chút nào từng cái mặt như màu đất cho tới nay triệu tử nguyệt đối với các đại tông môn thái độ còn tính là ôn hòa tăng thêm trăm năm qua hàn trọng cũng không từng xuất hiện cùng tông môn thế lực dần dần làm lớn trần huyền anh trở làm là cường đại nhất tông môn một trong trường môn sống an nhàn sung sướng, sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng. Cho đến giờ phút này, nghe được Hàn Trọng kia băng lãnh mà trực tiếp lời nói, đã từng đối với Hàn Trọng kính sợ cùng sợ hãi. Giờ phút này mới trong nháy mắt sông lên đầu. Trần Huyền Anh lúc này đầu giảm xuống đất, liên thanh. Cao giọng nói, người nhân Hoàng Bệ Hạ minh xét, núi võ đang luôn luôn chung với thiên triều, chung với nhân hoàng, an phận thủ thượng, chưa hề làm ra tà đạo sự tình. Hừ, chưa hề làm ra cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không làm a. Nếu như ta lại biến mất trăm năm, ngàn năm, sẽ là cái dạng gì? Ta cực kỳ lo lắng các ngươi đồ tử đồ tôn tương lai mắt bên trong phải chẳng còn có thiên triều. Hằng trọng lời nói không nhẹ không nặng, nhưng là chu tâm chi ngôn, kém chút đem Trần Huyền Anh tại chỗ sợ kệ ra quần. lập tức đầu cũng không dám nhấc, tranh thủ thời gian lần nữa cao giọng hô: Bần đạo lấy núi võ đang phát thệ, nếu như tà đạo chi tâm trên núi võ đăng dưới sẽ làm trời chu đất diệt. người xác thực không dám, còn nhớ rõ ngươi đã từng lấy danh nghĩa của ta phát thệ sao? thật coi kia lời thể liền là một câu nói xuông. Hằng trọng thanh âm không lớn, rơi xuống thời điểm lại nặng như ngàn tấn. Trần Huyền Anh lúc này thổ huyết ngã xuống đất, thần hồn như liệt diễm thiếu đốt thế nhưng là hắn tranh thủ thời gian lại bò lên, cố nén đau đớn gắt gao quỷ dạp dưới đất, sợ hãi trong lòng càng thêm gia tăng tới cực điểm. Nếu như không phải Hàn Trọng nhắc nhở, Trần Huyền Anh cơ hồ đều muốn quên đã từng tuyên thệ hiệu chung một chuyện, càng sẽ không nghĩ tới năm đó tuyên thệ thế mà thật từ lớn như vậy chói buộc được. Mà hắn không biết là đây là Hàn Trọng xác nhận hắn không có tà đạo chi tâm hạ thủ lưu tình, nếu không thật liền là hồn phi phái tán. Nhất là Hàn Trọng hiện tại tấn thăng sơ thần cảnh về sau nắm giữ phủ văn pháp tác lực lượng, đối với các loại năng lực trường khống, xác thực đã là thần thủ đoạn. Trần Huyền Anh thấp thỏm lo âu, cũng may là Hàn Trọng không còn đem lực chú ý thả ở trên người hắn, uy áp cùng linh hồn tra tấn, lại chốc mắt liền đi hắn lúc này mới cảm thấy mình đã mồ hôi tuôn như nước trăm năm trước giòm bỉ tướng ngược là thiên triều tướng sĩ dục huyết phân chiến vì bách tính xây dựng gia viên tại vật tư thiếu thốn như đại là thiên triều bảo vệ lương loại lợi dụng dị năng trồng trọt lương thực chuyển hóa vật tư làm cho tất cả mọi người có thể sinh tồn là thiên triều kiến tạo thành trì làm cho tất cả mọi người cư có hắn chỗ hưởng thụ văn minh khôi phục thành quả yêu tộc phản loạn ngoại địch xâm lấn là thiên triều tướng sĩ tại dục huyết phân chiến liếm máu trên lưới lao thần miếu đánh cá và săn bắt thiên hạ lấy địa cầu sinh vật là chó cũng là thiên triều đang cố gắng chống lại liều chết chém giết các ngươi hiện tại thế mà đang cùng ta giảng tự do, ha ha, cực kỳ tốt, vậy ta muốn nhìn một chút, còn có ai muốn tự do, đều cùng một chỗ đứng ra đi. Hàng trọng một câu một trận, nhàn nhạt, nhạt sau khi nói xong, thân thể dựa vào phía sau một chút, cao cư bảo tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới đám người. Từ khi quỳ xuống về sau, Hằng trọng liền không có khiến cái này người lên dự định, mà lại hiện tại tựa hồ cũng quên cái này sự kiện. phía dưới quỳ đám người cũng không dám đứng dậy, nhiều lắm là đều là lén lén như đầu, vụ trộm trao đổi một chút ánh mắt. Nhân hoàng bệ hạ, mặc dù ta thừa nhận, hoặc là nói chúng ta đều thừa nhận, bản thân ngươi cùng tiền triệu làm ra công hiến nhưng là đây cũng không có nghĩa là thiên triều liền có thể kiềm chế mọi người tư tưởng cùng tự do ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đến khống chế nhân loại nếu như là dạng này vậy ngươi và lịch sử trên bạo quân cùng những cái kia thần miếu thần thị có cái gì khác nhau mọi người ở đây quỳ xuống đất thời điểm lại có người đứng dậy cao giọng nói đúng vậy à đây là thế giới nhân loại dựa vào cái gì những lưu tộc kia cùng không phải người chủ tộc cũng có thể cùng nhân loại đồng dạng được hưởng đồng dạng địa vị thậm chí là ròm bí nhất tộc cũng có thể đứng tại nhân loại trên đầu không phải ta trong lòng nghi khác nếu như không phải đạo tổ ra tay, nhân loại chúng ta sớm đã bị yêu tộc hủy diệt. đối với nhân loại chúng ta tới nói, hẳn là kiên quyết khu trừ yêu tộc. theo người này đứng dậy, lại có mấy người đi theo đứng lên, một mặt ngạo khí cùng không phục nhìn xem hàn trọng, đồng thời cũng đưa ra cái khác tố cầu. gào to, thật là có người đứng lên à? tựa hồ cũng là người trẻ tuổi, cũng chưa từng có được mình linh hồn đốn ký, nhìn đến đều là trăm năm ra đời thanh niên tài tuần à. hàn trọng ánh mắt lộ ra nghiền ngâm ý cười, thế là khoát khoát tay, nói, còn có hay không những người khác, đã có ý nghĩ, liền cùng một chỗ đứng ra à? có thể là thấy có người đứng dậy. Những người còn lại rốt cục lá gan lại lớn một chút, cũng đi theo lại đứng lên một nhóm. Hàn Trọng nhìn lướt qua, đứng lên nhân số, ước chừng chiếm được tổng số người một phần ba. Đây đã là không ít người đếm. Hàn Trọng trong lòng cười lạnh liên liền, mình mặc dù không phải cái gì nhân thiện chi quân, nhưng là đối với thiên triều quản lý bên dưới máy tính, có thể nói hay là vô cùng phúc hậu. Thậm chí vì nhân loại tốt hơn sinh tồn, mình bỏ bao công sức, liều lên tính mệnh cùng thần thị chiến đấu. Kết quả những này lang tâm cầu phế đồ vật, cứ như vậy thiện cận cùng nông cả sao? Tốt ta, đã các ngươi muốn tự do, vậy ta liền cho các ngươi tự do. Loàn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn người chư vị ghé qua chương 921 cho các người muốn tự do nhìn thấy phía dưới đứng lên người dòm dạc đối với mình triển khai công khai xử lý tội lỗi đại hội hàn trọng trong lòng cười lạnh liên liền, liền. trăm năm nhìn đến đủ để cho người quên rất nhiều thứ a bao quát máu dào hấn những người này nhìn như tại mở rộng chính nghĩa trên thực tế liền là tại nói nhảm tuyệt đối tự do chẳng khác nào không có tự do tương đương với hỗn loạn cái này tại bất kỳ xã hội nào đều là không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại tại bất luận cái gì triều đại cùng quốc gia tự do cho tới bây giờ đều là tại pháp luật cùng đạo đức giàn khung phía dưới. Những người này tự cho là đúng tiên nhân rồi, muốn giống Huyền Huyền Tiểu Thuyết bên trong như thế, Ngao Du Giang Hồ cố tình làm vậy, đây không phải nói nhảm sao? Mình mặc dù không tham luyến Thiên Triệu Quân Chủ địa vị, nhưng lại cũng không hy vọng, mình một tay đánh xuống Giang Sơn, cùng đi theo mình liều mạng đến bây giờ các huynh đệ lập nên cơ nghiệp, liền bị những người này hủy. Nếu thật là dạng này, kia vận mệnh ba tỷ muội, Long Mã cùng Thần Quy hy sinh, còn có ý nghĩa gì? Những cái kia cùng đi mình dùng huyết phân chiến, một đường dốc sức làm đến bây giờ các huynh đệ muội, tất cả nỗ lực giá trị ở đâu? Lão Tử đánh xuống Giang Sơn, Lão Tử mình nói tính, các ngươi tính cái cầu a? Các ngươi muốn tự do sao? Ta cho ngươi tự do." Nhìn thấy một bên lão gia tử đã lòng đầy căm phẫn, không nhịn được muốn nói chuyện, Hàn Trọng cười lạnh đưa tay kềm chế lão gia tử. Sau đó cất giọng hỏi, "Còn có những người khác có khác biệt ý kiến sao? Có thể cùng nhau nói ra đi." Phía dưới kêu la đám người, tạm dừng giọng giặc chỉ trích, nhao nhao nhìn về phía Hàn Trọng. Nhìn thấy Hàn Trọng kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, người phản đối tựa hồ trong lòng có chút là bẩm, thế nhưng là vừa nhìn thấy bên người nhiều người như vậy, lại lập tức kiên định xuống tới. Sau đó liền là lẫn nhau lôi kéo, có người muốn để càng nhiều người gia nhập phản đối Hàn Trọng đội ngũ, mà có người thì là muốn để đứng lên người tranh thủ thời gian quỳ xuống nhưng phàm là trăm năm trước sống sót lao nhân đều biết mắt trước cái này nhân hoàng bệ hạ xưa nay không là nhân tử nương tay hạ người pháp không trách chúng thuần túy là nói nhảm quả nhiên hàng trọng nhìn xem rối bời đám người hư lệnh một tiếng trên người lực lượng đống nhiên bù phát một cái mắt kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ như là bị thi triển định thân thuận đồng dạng không thể động đậy từ khi tu tiên quật khởi đến nay các loại cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đây quả thật là để rất nhiều người thu được cường đại năng lực chính vì vậy Những tông môn này con cháu, nhất là nhân tài mới nổi, bình thường đều tự cao tự đại, xem thường những cái kia đã thức tỉnh dị năng thần nhân. Cho rằng bọn họ hôm nay thực lực, đều là nhờ vào vận khí tốt, mà mình mới là làm việc dứt khoát, thực sự tu luyện ra. Lại thêm Trung Quốc mặt đất, vốn là có được tiên hiệp văn hóa truyền thống, cái đồ chơi này cực kỳ có thể dụ họ người. Cho nên những này thuần túy tu tiên giả, để tỏ lòng khác nhau, cũng có thể là vì hiển lộ rõ ràng mình, đều gọi mình là tiên nhân. Đến mức về sau, những cái kia mới thành lập tông môn, đều lấy nào đó nào đó tiên môn tự cho mình là cực lực bài xích trời sinh dị năng giác tỉnh giả thân nhân, tiên nhân cùng người bình thường, trăm năm đã tại nhân loại xã hội tạo thành phổ biến nhận biết. cứ việc năm đó hàn trọng ở thời điểm đem hết toàn lực đi phòng ngừa đối với nhân loại tiến hành cố ý phân loại, mà bây giờ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này. nói là vô chi không sợ cũng tốt, mê chi tự tin cũng tốt. tóm lại những này cái gọi là tiên nhân, tự cao tự đại, có can đảm đứng ra cũng là cho là mình có được thực lực cường đại. cho tới bây giờ hàn trọng vừa ra tay, tất cả mọi người lập tức đều nở bước. mẹ nó, vị này biến mất trăm năm nhân hoàng bệ hạ ngồi bất động, cứ như vậy tùy ý áp chế hơn trăm người mà lại cái này trong đó còn có lượng lớn thần vương cảnh, thần đế cảnh cao thủ a. Nhưng tiếp xuống, hàng Trọng liền không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, tiện tay vung lên, một đạo không gian chi môn chống rỗng xuất hiện. Theo không gian chi môn mở ra, tại cửa một mặt khác, từng đạo cường hành khí tức truyền tới. Khí tức cường đại không nói, mấu chốt nhất là số lượng nhiều, làm người tê cả da đầu. Zombie, là lượng lớn zombie, đây là nơi nào a? Rất nhiều người lúc này hoảng sợ kêu to lên. Trăm năm đi qua sau, zombie cũng sớm đã hoàn thành một lần cuối cùng tiến hóa, tấn thăng đến cấp 9 về sau, cấp 9 tái nhật gì mà tay cùng xuyên thứ ma thực lực cũng càng thêm cường đại. Đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, cao tốc tiến hóa tiền lãi kỳ đã qua, đại đa số người cũng chính là ngụy thần cảnh cấp độ này, số ít thiên phú tương đối cao khả năng đã tiến vào thần vương cảnh. Nhưng cùng cấp 9 zombie so sánh, đẳng cấp này vẫn là kém xa. Mà lại tại thiên triều cảnh nội, ngoại trừ Hắc ám Phật đã tay. Hạ một nhóm kia zombie đại quân, đã không gặp được phổ thông zombie. Cho nên thiên triều trăm năm bên trong gia đời người, rất nhiều người thậm chí đều chưa từng gặp qua các loại zombie, mà lại tại một đời mới tiên nhân nhận biết bên trong, zombie không cứ gọi nữa làm bi tuyệt đại đa số thời điểm, được xưng là ma tộc. Giờ phút này cảm ứng được đối diện kinh khủng zombie chi hải, lập tức từng cái kinh hoàng không thôi, bạn có thể cảm giác được tình huống có ổn. Mà đối diện những cái kia zombie, cũng ngay đầu tiên cảm ứng được nhân loại ở đây khí tức, lập tức từng cái phát ra kinh thiên gầm thét, hướng không gian chi môn đánh tới. Lượng lớn cấp 9 zombie, liền là bên này Thiên Triều tướng lĩnh, cũng không khỏi khẩn trưng lên, từng cái đứng dậy, chuẩn bị đánh lén zombie. Nhưng mà để đám người cảm thấy kinh ngạc là, tất cả zombie không đợi tới gần không gian chi môn, liền từng cái trên thân không hiểu toát ra hỏa diễm, trong nháy mắt bị đốt thành một bãi cho tàn. Ngay lúc này, hàn trọng băng lênh thanh âm vang lên lần nữa. Bút thu cơ đã chư vị muốn tự do, vậy ta liền cho các vị tự do. Thiên triều không thích hợp các vị, tiếp xuống các vị liền tự mình đi mở tích tự do vương quốc đi. Theo Hàn Trọng thanh âm, tất cả đứng lên người phản kháng, thân thể không tự chủ được hướng không gian chi môn bay đi. Trong chốc lát, những người này kêu cha gọi mẹ, la hét, chửi rủa, cầu xin tha thứ, gầm thét không ngừng, cũng không tiếp tục phục trước đó rõn rạc. Chỉ là cho bọn hắn dây rủa thời gian cũng không nhiều, lấy Hàn Trọng thực lực, đem tất cả mọi người ném qua đi, cũng liền không đến một giây. Tại không gian chi môn quan bế trước đó, còn lại đám người vẫn như cũ có thể nhìn thấy, ở bên kia man hoàng chi địa. Vô số hình thể khác nhau giọm bị bay lên trời, xông về rơi xuống đám người. Cứ việc Hàn Trọng tại đem nó ném qua không gian chi môn một cái trước mắt, đã hủy bỏ cầm cố, nhưng những này tự xưng là lưu bước tiên nhân, vẫn như cũng không cách nào ứng phó cường đại giòn bị tập kích. Tiêu thảm cùng máu tươi, tại không gian chi môn mặt khác một bên, cách ra máu nhuộm phong thái. Mà tại không gian chi môn bên này, vô số người nhìn sợ mất mật, trong lòng thật lạnh một mảnh. Cái gọi là cầu nhân đến nhân, muốn tự do ta liền cho các ngươi cơ hội đi tìm kiếm tự do, nhưng là nếu như muốn tại thiên triều sinh hoạt, ta cho mọi người đề nghị là, tốt nhất vẫn là tuân thủ thiên triều luật pháp cho thỏa đáng. Hàn Trọng tiện tay đóng lại không gian chi môn, sau đó quét qua quần trường, cực kỳ lãnh không nói. Chuyện siêu giải trí, không vô não chắc mức, chủng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng xạ hạt đoạt mệnh cổ. Cửu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mục hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 922, hai lựa chọn. Thiên triều lịch, năm 138, nhân hoàng hàng Trọng tiện tay trục xuất 42 tên người phản đối. Mặc dù cử động lần này triệt để chen ép thiên triều nội bộ không tốt tư tưởng ngầm đầu nhưng là đối nhân hoàng danh dự cũng tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Nhưng là làm một cường đại tiên triều đặt nền móng người, một cái từ hám, mó và lửa bên trong từng bước một đi tới cường giả, nhân hoàng hiển nhiên sẽ không để ý cái này chút ít tí vết. Bởi vì hắn thấy, thống nhất ý chí mới là tiên triều tiếp tục bảo trì thống nhất cường đại căn cơ. Mà sự thật chứng minh, cái này nhất cử xử trí tại đương thời nhìn đến, là phi thường có thấy xa. Không biết bao nhiêu năm về sau, có học giả đối với tông môn nhất kiến đại hội trải qua hết thảy, làm ra rất ngắn bình luận. Vô luận cái quan điểm này có chính xác không, phải đại biểu hẳn trọng ý đồ chân chính. Nhưng lạ lần này đại hội đúng là thiên triều lịch sử trên tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Từ khi lần này tông môn nhất kiến đại hội về sau, các đại tông môn ngay tại Hàn Trọng Thụ dưới, tại Thiên Triều Tông môn Ti đại thống lĩnh Đường Lạc chủ trì hạ tiến hành quyết đoán cải cách. Căn cứ quy định, tất cả tông môn căn cứ thực lực lớn nhỏ, chia làm giáp, rất, bính ba cái cấp độ. Trong đó giáp đẳng tông môn chỉ cho phép chiêu sinh 500 người, rất đẳng tông môn chỉ cho phép chiêu sinh 300 người, bính đẳng tông môn chỉ cho phép chiêu sinh 100 người. Mà lại tông môn đệ tử, không phải trung thân chế, tu hành đầy 20 năm sau, đều phải cưỡng chế rời khỏi riêng phần mình tông môn, gia nhập Thiên Triều đại quân bên trong phục nghĩa vụ quân sự. Loại này cải cách, trình độ nhất định liền là tương đương với đem từng cái tông môn biến thành thiên triệu bồi dưỡng nhân tài hiện đại hóa đại học. Chỗ chết người nhất chính là bất kỳ cái gì tiến vào tông môn học tập đệ tử, tại nhập môn trước đó, trước hết muốn lấy hẳn trọng danh nghĩa phát thệ, tuyên thệ hiệu trùng nếu không sẽ bị coi là phi pháp dạy học, nhẹ thì trục xuất, nặng thì tử hình. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi thủ đoạn, để từng cái tông môn trong lòng đắng chát, lại cũng không thể không tiếp nhận thiên triều mệnh lệnh. Nhân hoàng kia thực lực khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự là làm cho không người nào có thể dâng lên nửa điểm lòng phản kháng. đương nhiên nhân hoàng bệ hạ cũng không phải một vị chấn ép, đồng thời cũng cho không tiếp thụ cải các người, một đầu mới đừng ra, hoặc là nói là đối Thiên Triều tất cả trung tộc. Cùng lần này Tông môn cải cách đồng thời song hành một đầu chính sách, Thiên Triều bông ra hạn chế, đối với không nguyện ý tiếp nhận Thiên Triều quản lý các đại trung tộc, vô luận là người hay là yêu, vẫn là trung tộc khác, có thể tự do chọn rời đi Thiên Triều cương vực, tùy tiện đi nơi nào tùy ngươi. Nhưng có một đầu, chỉ cần chọn rời đi, sẽ bị liệt vào người ngoại quốc, về sau hết thề không cho phép nhập cảnh. Phàm la lại vào cảnh người, sẽ bị coi là xâm lấn trực tiếp từ Trấn Tả Ti đánh giết, siết chặt buông cho ngươi tự mình lựa chọn nhưng là muốn ăn thiên triều cơm, còn muốn nện thiên triều nổi, thật xin lỗi, không có khả năng. làm xong sau chuyện này, Hàn Trọng liền không còn quan tâm tông môn tình huống, mà là quay đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên triệu tử nguyệt, Đường Lạc cùng bên người các vị thân nhân đẳng cấp cùng trên thực lực, Vút thua co. giống như là triệu tử nguyệt, Đường Lạc, Bạch Long Chủ, vô chi kỳ các loại đều đã tại thời đỉnh cao phí thời gian mấy chục năm. bọn hắn những người này sớm đã bị Hàn Trọng ban cho hồng mông chi khí cùng hư không chi khí, mà lại trải qua nhiều lần sinh mệnh tình hóa, từ tố chất thân thể đi lên nói, đã sớm thực hiện thoát thai hoàn cốt. Trung tộc chân nhà đối với bọn hắn tới nói đã cũng không tồn tại bao lớn chứng ngại, càng nhiều vẫn là đối tầng cấp cao hơn hiệu rõ cùng cảm lộ. Như đồng đạo tổ trương tĩnh hư như thế, muốn dựa vào chính mình cảm ngộ được đột phá cấp bậc cao hơn, còn không biết ngày tháng năm nào, chưa từng gặp qua đồ vật muốn tạo ra đến rất khó, nhưng là thấy qua đồ vật muốn đột phá liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là trường tính hư đạo trưởng, không có gì để hàn trọng biểu hiện ra cảnh giới cao hơn nguyên nhân. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, hàn trọng thì tương đương với là đem trường tĩnh hư dẫn vào cửa, xem như nửa sư cũng không đủ, cho nên hàn trọng cũng là nghiêm túc trải sửa lại một chút thiên triều hiện hữu nhân viên thực lực tình trạng sau đó điểm không cùng giai đoạn giúp cho phụ trợ cùng chỉ đạo tông môn sự kiện đối với Hàn Trọng tới nói nhưng thật ra là một cái tình táo Thiên Triều Chính phủ kỳ thật đại biểu là một cái tập đoàn lợi ích mà mới phát tông môn cùng cái gọi là thiên nhân thì đại biểu một cái khác thế lực tập đoàn chỉ cần nơi có người liền sẽ có dục vọng có truy cầu liền sẽ không ngừng sinh ra các loại lợi ích đoàn thể đây là từ nhân tính quyết định không cách nào tránh khỏi Hàn Trọng cũng biết rõ điểm này cho nên đối với tông môn phát triển cũng là tiến hành quy phạm cùng dẫn đạo mà không phải là bởi vì tồn tại uy hiếp tiềm ẩn liền đem nó triệt để tiêu diệt bởi vì ngươi bây giờ tiêu diệt cái này bên ngoài rất có thể sẽ toát ra càng nhiều vùng trộn. Chân chính muốn thực hiện trường thịnh công suy, trường chi cửu an, căn bản nhất vẫn là phải tự thân đủ cường đại. Chỉ cần thiên triều đủ cường đại, vô luận là ai, muốn đối thiên triều bất lợi, đều phải cẩn thận ước lượng một phen. Từ tình huống trước mắt đến xem, thiên triều hạch tâm cốt cán bên trong, Kim, vừa không cần nói, phục sinh trở về về sau, đã không hiểu thấu đột phá sơ thần cảnh, thực lực gần với Hàn Trọng. Những người khác bên trong, Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Bạch Long Chủ, cùng Vô Chi Kỳ thực lực cao nhất, bốn người này chỉ cần thêm chút chỉ điểm, liền có cơ hội tại trong ngắn hạn đột phá đến sơ thần cảnh nhất là Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc cùng Bạch Long chủ ba người, bởi vì Hàn Trọng tiếp tục đưa vào hồng mông chi khí nguyên nhân, đã sớm đặt xuống cơ sở vững chắc, một khi đột phá đến sơ thần cảnh, tiến cảnh sẽ tiến triển cực nhanh. Tại bốn người này phía dưới, thì là thiên triều một đám lao nhân, như Tiêu Hoán, Cố Tiểu Mạn, Vô Sinh pháp sư, đặng ngải các loại, còn có không phải người chủng tộc Phượng tộc đám người, Long Vương ngao trấn, hai đại tinh linh vương, Tương Kim độ mẫu, Kim sĩ sí đại bảng vân vân. Ngoài ra còn có Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc ngồi cưỡi, Bạch Hổ cùng gấu chúc hằng hằm, cái này hai yêu đi theo Triệu Tử Nguyệt bên cạnh của cấp nàng, được không ít chỗ tốt, nhìn qua địa cấp không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế tiến hóa tốc độ hay là vô cùng nhanh. Những người này cơ bản đều đã tấn thăng đến 10 cấp, hay là thần đế cảnh, đã đến dưới trần nhà cảnh giới tối cao, chỉ là tại tầng nhỏ lần tới hơi có cao thấp mà thôi. Về phần những nhân viên khác, như Lý Vân Phi huynh muội, Tiền Lên Dương, Bảo Xuân Lôi, Ngụy Chất chờ tuyệt phần lớn nhân viên đều là thần vương cảnh đỉnh phong, hoặc là cấp 8 cấp 9, xem như thiên triệu lực lượng trung tiên. Ngoại trừ mấy cái người thân nhất bên ngoài, Hàn Trọng đối với những người khác trên cơ bản vẫn là đối xử như nhau, cho mỗi cái người chiếu cố cơ bản đều không khác mấy. Nhưng là đồng dạng cơ duyên tình huống giới Tu hành cao thấp vẫn là có khoảng cách, đây chính là thuộc về cá nhân thiên phú vấn đề. Phương diện này hàn trọng cũng không giúp được. Ba, trăm năm về sau thế giới, theo nhân loại cùng các loại sinh vật thực lực biến càng thêm cường đại, vượt qua địa cầu đã không còn là việc khó gì. Tin tức trên địa cầu truyền lại hiệu suất cũng sẽ thật to tăng lên. Làm trên địa cầu cường đại nhất vương triều, thiên triều tự nhiên cũng là có thụ toàn cầu thế lực chú ý. Nhân hoàng hàn trọng trăm năm sau xuất hiện lần nữa, đối với toàn cầu tất cả thế lực tới nói đều là một cái đáng giá chú ý sự kiện lớn. Nhất là những cái kia đã từng cùng thiên triều kết thù kết toán thế lực, một mực tại cẩn thận đề phòng, sợ hàn trọng lại đột nhiên phát động tập kích. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, Hàn Trọng trở về về sau, ngoại trừ bàn tay sắt sửa trị trong nước tông môn thế lực về sau, liền không còn có động tác khác. Cả ngày ở tại Côn Luân Sơn Thiên Đế Cung, cũng không biết đang làm cái gì, mà lại cái này ngẩn ngơ liền là 10 năm. Chuyện siêu giải trí, không vô nào trắc mức, trùng cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hôn đột cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. mời đọc. Chương 923, tái khởi hành trình. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhất là đối với quen thuộc tại lấy một năm hai năm qua tính toán thời gian người đến nói mười năm bên trong ngoại giới đối với Hàn Trọng hành tung cùng thái độ thiếu kỳ không được, muốn thông qua các loại thủ đoạn đi nghe nóng Hàn Trọng tin tức, phán đoán Hàn Trọng hành vi tiếp xuống sẽ có động tác gì. Bút thu kho. Thế nhưng là Thiên Đế cũng là Thiên Triều trọng địa, không chỉ có cường đại thủ vệ, càng có đến từ Cựu Lê văn minh khoa học kỹ thuật phòng ngự thủ đoạn, xem như huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà Mỹ muốn đi vào chỗ như vậy, không có sơ thần cảnh trở lên thực lực, liền xem như thần đế cảnh tồn tại cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mà lại cục diện bây giờ tương đối vi diệu, ai cũng biết Hàn Trọng sau khi trở về, chắc chắn sẽ không buông tha tiếp tục trinh phạt con đường, nhất là những cái kia đã từng ý đồ xâm lấn Thiên Triều thế lực. Thế nhưng là ai cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Hàn Trọng, sợ là dẫn lửa tiêu thân, cái thứ nhất trở thành Hàn Trọng công phạt mục tiêu. Mà các nơi những cái kia thần miếu, cũng là thái độ vi diệu, ở thời điểm này thế mà lựa chọn điệu thấp thần nhẫn, tựa hồ tạm thời không đếm xỉa đến bình thường, trên điệu cầu hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà vừa lúc này, biến mất thật lâu Hàn Trọng, đột ngột xuất hiện tại Đông Âu Romano Magia người ba Thiên núi Bắc Sơn núi bái ân lâu đại cổ. Tại Hàn Trọng hiện thân thời điểm, tọa lạc ở dãy núi bên trong châu Âu thời trung cổ lâu đài cổ, như là ngủ say vạn năm quái thú, đột nhiên tại lúc này thức tỉnh đồng dạng. Lực lượng kinh khủng từ lâu đài cổ bên trong bạo phát đi ra, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Nhưng là một đạo mảnh khảnh thân ảnh, cũng đồng thời xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước. Vàng Thủy tổ Lý Lệ danh hảo, Hàn Trọng đã nghe đã nói rất nhiều lần rồi, liên quan tới nàng thân phận cũng có các loại suy đoán, trong đó nhất là đáng tin cậy thuyết pháp chính là, Lý Lít cùng kia Phạn Thiên đồng dạng, đồng dạng cũng là chủ thần nhanh ruốt một trong. Bất quá, liên quan tới nàng thân phận, đến tận cùng là ai? Hàn Trọng đã không thèm để ý. Tọa lạc ở giấc người ba thiên dãy núi dãy núi Hắc Ám Nghị hội, chủ yếu là từ nhân loại bên trong vạm bại, người sói cùng ác ma ba loại rắc tỉnh giả tạo thành. Tại tận thế lúc đầu thời điểm, khắp nơi đều là zombie, nhân loại gần như tuyệt loại, cho nên Hắc Ám Nghị hội nhìn như cũng là đứng ở nhân loại một phương. Nhưng là vàng yêu thích hút máu người, người sói thích gan thịt người, ác ma thích thôn vệ nhân loại linh hồn, ba cái này đem nhân loại bình thường nuôi nốt bắt đầu, xem như xúc sinh đồng dạng nuôi. Có cần thời điểm, tùy thời lôi ra đến hữu dụng, tính chất so thần miếu chủ thần còn muốn ác liệt. bị khắp nơi trên đất thời điểm Tự nhiên không có người sẽ đi quản bọn họ, nhưng là hiện tại dòm bị số lượng bắt đầu càng ngày càng ít, nhân loại cùng chủng tộc khác bắt đầu một lần nữa phồn linh, những này chủng tộc khác ám chủng tộc liền biến khuôn mặt đáng ghét. Hàn trọng sở dĩ trực tiếp xuất hiện ở đây, hắc ám nghị hội tà ác bản chất là một cái phương diện, một cái khía cạnh khác cũng là bởi vì cái này dắt người ba thiên dãy núi vừa vặn ở vào quân luân sơn cùng thần ân chi thành ở giữa, đông đâu, đâu cùng trung á mạng lớn lãnh thổ đều bởi vì hắc ám nghị hội tồn tại biến phi thường không an toàn. Ngoài ra còn có một điểm, cái này hắc ám nghị hội thủy tổ Lilith, cũng chính là bắt đầu thần cảnh mà thôi. Thực lực tại trước mắt một đám thần cảnh trở lên tồn tại bên trong tương đối yếu kém. Hiện tại muốn từng bước cầm các loại thế lực động thủ toàn diện thanh trừ trên địa cầu thế lực, tự nhiên muốn trước nhặt quả hồng mềm bóp. Chỉ là Hàn Trọng cũng không có dự liệu được, cái này Lý lại là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân, cơ hồ màu ngà sữa da thịt, có một loại bệnh trạng trắng nõn. Đây đạn dáng người bao khỏa tại chặt chẽ chỉ đen váy bên trong, ngược lại càng có thể câu dẫn lên người khác dục vọng. Nhân Hoàng Hàn Trọng, thời khắc này Lý không chút nào muốn là lôi đưa tình ý tứ. Nguyên bản nàng là căn bản không thèm để ý Hàn Trọng, một cái địa cầu sinh vật mà thôi, liền xem như lại đột xuất thì phải làm thế nào đây? căn bản là không có cách đột phá chủng tộc trần nhà ngược lại cái đầu càng lớn tương lai cũng càng sẽ ở quá sớm bị hiến tế cho chủ thần mà lại hàng trọng chỗ khu vực cũng không thuộc về chủ thần kéo nơi chăn nuôi mình cũng lười đi quảng nếu như đối phương dám lại tới đây mình khẳng định đem nó huyết dịch hút sạch sau đó lại đem nó sinh mệnh nguyên chất hiến tế cho chủ thần nhưng khi hàng trọng thật đứng ở trước mặt của nàng về sau lý lịnh lại cảm thấy mình băng lãnh trái tim thình thịch không phải bình thường nhảy lên trước mắt cái này nam nhân mang cho hắn một loại cực kỳ quen thuộc lại cực kỳ e ngại khí tức thế nhưng là loại khí tức này đến tột cùng từ đâu tới đây nàng phi thường nghi hoặc Hàn Trọng không để ý đến nàng, mà là trực tiếp đem tiện tay vung lên, không gian một trận bật mèo. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại một cái không gian độc lập bên trong một cái cực kỳ hoang vu tinh cầu, khắp nơi đều là bị gió ăn mòn hình thù kỳ quái núi đá, mặt đất nhìn qua gập đèn, như là hạch đảo sát mặt ngoài đồng dạng. Bất quá, đối với thời khắc này Lý Lực tới nói, trung quanh hoàn cảnh biến hóa như thế nào, đã không tại lo nghĩ của nàng Phạm Vi bên trong. Tại Hàn Trọng đem nó kéo đến nơi này về sau, Lý Lực bản năng liền cảm giác không tốt. Cùng lúc đó, Hàn Trọng bên người lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Bạch Long Chủ, Vô Chi kỳ cùng Kim Cương. Tất cả đều xuất hiện tại Hàn Trọng bên người. Thế nào, muốn vây công sao? Các ngươi những này thấp kém trung tộc, căn bản không biết thần tộc cường đại. Lý Lực liền xem như có đốc, cũng biết Hàn Trọng đem mình kéo đến nơi này, không phải là chỉ muốn cùng mình nói chuyện tiếm? Nhất là nhìn thấy kim cương thời điểm, Lý Lực trực tiếp biến thân, biến thành một cái con nữ tính bạch thủ, phía sau sinh ra hai cánh quái vật, sau đó hướng phía kim cương gào thét. Hắc hắc, người quái gì? Xem ta như thế nào lần này đánh như thế nào chết ngươi? Kim cương nhân mặc dù trưởng thành một chút, nhưng là nóng này tính tình vẫn như cũ không thay đổi, nhìn thấy đối phương khiêu khích, lập tức thân hình lay động một cái hóa thành một đoàn hửng hực hỏa diễm liền liền xông ra ngoài. Các ngươi nhìn kỹ tốt. Sơ thần cảnh mấu chốt, ngay tại ở lực chi cực hạ đứng dụng, ở cái địa phương này, bọn hắn thực lực hẳn là có thể toàn bộ phát huy ra. Hàn Trọng cũng không ngăn cản Kim Cương hành vi, ngược lại là nhắc nhở Triệu Tử Nguyệt bọn người, quan sát Kim Cương cùng lì Lị chiến đấu. Đây cũng là Hàn Trọng trực tiếp đem mục tiêu đặt ở lì lịch trên người nguyên nhân. Trải qua thời gian 10 năm tu luyện, Triệu Tử Nguyệt bọn người đều cần một cái thời cơ đột phá, mà Kim Cương cùng Lị hai người đều là sơ thần cảnh, cảnh giới này chiến đấu sẽ cho bọn hắn đột phá mang đến càng nhiều xúc động. Nghe được Hàn Trọng nhắc nhở về sau, bốn người đều vứt bỏ nương thần, hướng chiến trường nhìn lại. Kim Cương vốn là hung hãn hạng người, tại tấn thăng đến sơ thần cảnh về sau, càng là thực lực bảo tăng. Chính như cùng Hàn Trọng nói như vậy, trên địa cầu, sơ thần cảnh tồn tại căn bản không thi triển được, thôi dùng sức quá độ, liền là sẽ cho mặt đất tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư, hoặc là dẫn đến không gian vỡ tan. Mặt đất phá hư trực tiếp sẽ ảnh hưởng địa cầu sinh vật sinh tồn cơ sở không nói, tập nhập không gian phá hư, cũng sẽ dẫn đến không gian không ổn định, một khi xuất hiện không gian phong bạo, liền sẽ thôn phệ cùng phá hủy hiện hữu không gian. Cho nên Kim Cương cùng Lý chiến đấu nhiều lần như vậy, cũng đánh nhiều năm như vậy, mãi cho đến đều vẫn tương đối khắc chế, cũng chính vì vậy, cho nên hai người một mực không có phân ra thắng bại. Bây giờ Hàn Trọng đổi cái sân khấu, kim cương tự nhiên cũng là bật hết hỏa lực, loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư Vị ghé qua. Chương 924, sơ thần cảnh chiến đấu. Rất khó tưởng tượng, kim cương kia nhỏ yếu thân thể là thế nào vòng động cái kia thanh cự kiếm, cho người cảm giác, tựa như là một cây trên chiếc đũa, làm một con muỗi, không biết rõ đến tột cùng là kim cương tại luân động cử kiếm, vẫn là cự kiếm tại luân động kim cương. Đám lửa này diễm cử kiếm. Vốn là hỏa diễm cự nhân sập vũ khí, sập bị giết về sau, thanh này cự kiếm vẫn cắm ở Bắc Câu đại địa bên trên, nguyên bản băng thiên tuyết địa, biến thành nóng bỏng nham tương chi địa. Kim Cương đến Trương Tĩnh hư đạo trưởng truyền thụ cho Hồng Mông tử khí tu luyện công pháp, lại lấy được Hàn Trọng ban cho Hồng Mông chi khí, cuối cùng tại sập cho tàn bên trong dục hỏa chủng sinh, phát sinh thối biến. Phục sinh trở về về sau, Kim Cương lần đầu tiên liền chọn trúng cái kia thanh cự kiếm, đem luyện hóa về sau, xem như mình tiện tay vũ khí. Từ khi trong tay nắm giữ thanh này vũ khí về sau, Kim Cương mỗi lần chiến đấu đều sẽ đem nó lấy ra, vòng trên một phen. Cái này cự kiếm bản thân hình thể liền đã phi thường đáng sợ lại thêm kim cương kia thực lực cường đại cùng kinh khủng lực đạo trên địa cầu chiến đấu rất khó tưởng tượng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng ban đầu ở thần ân chi thành phía trước đánh lui tứ đại thế lực liền cuôn lúc kim cương kia là có chỗ thu liễm nếu không một kiếm đều muốn đâm tới địa tâm đi còn không biết muốn phát sinh như thế nào địa chất thay hại đâu bây giờ không có trên địa cầu lo lắng về sau kim cương xem như triệt để vui chơi đại bảo kiếm bị nó vung vẩy hô hô rung động tại đương theo lấy liệt diễm thiếu đốt chiếu giỏi hơn vân nửa tinh cầu vốn là khe rãnh đông đảo tinh cầu tức thì bị kim cương khối lớn cắt đứt Mà đối diện Lilith, rốt cuộc cùng Kim Cương chiến đấu qua rất nhiều lần, mặc dù lần chiến đấu này thăng cấp, bạo phát đi ra thực lực càng thêm cường đại, nhưng là chiến đấu quen thuộc vẫn là tới trước tương tự. Mà lại đối với cái này chỉ chán ghét bất từ điệu, nàng cũng là cam thủ đến tận xương thủy. Đánh nhau liền đánh nhau tốt, nàng còn trách gọi, giận mắng, miệng mai không ngừng, vẹn vẹn là nghe nó ồn ào, cảm giác liền cũng có thể tạo thành ba thành trở lên lực sát thương. Mà lại chủ thần đều đã từng nghiêm lệnh, không cho phép phá hư địa cầu, cho nên Lilith cũng là một mực nhẫn nại lấy. Bây giờ kia nhân hoàng hàng trọng mang mình tới đây phiến không gian, vừa vặn mình cũng tốt phát huy một chút. Trước chơi chết cái này đáng hận bất tử điệu lại nói. Trương Kỳ tích lũy oán hận, cũng là để lý lịch bộ phát toàn lực, cái vật này mặc dù xấu xí, nhưng là thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tốc độ kỳ, nhanh vô cùng không nói, còn có ngắn ngủi khống chế thân thể người khác dị động năng lực, cái này hai loại năng lực một phối hợp đến cùng một chỗ, sát thực có cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Kim cương lợi dụng tự kiếm đến phong tỏa đối phương tiến công lộ tuyến, lý lịch đi lợi dụng thân thể khống chế, đến tạo thành công kích thời cơ. Chỉ là đối với kim cương tới nói, lực lượng chỉ là nó một loại năng lực mà thôi, kỹ thuật chiến đấu cùng hỏa diễm đồng dạng cũng là nó cường đại năng lực. Đối thủ tìm tới thời cơ vừa mới đột phá đến mặt trước, liền sẽ bị kim cương bức bách ra ngoài. Sau đó là một vòng mới ác chiến. Nhìn hai người này chiến đấu, tựa như là đang nhìn thẻ tấm phim đồng dạng, quả thực để người khó chịu. Nhưng là hai người đều đem thực lực phát huy đến cực hạn, tạo thành chiến đấu cảnh tượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Viên tinh cầu này không có tầng khí quyền, cũng không có hàng tinh chiếu giỏi, nước sơn đen băng lánh vũ trụ đối cảnh dưới, ngôi sao lóe ra ánh sáng. Cho nên hai người chiến đấu, cơ hồ không có cái gì che chắn. Hai người tại không trung bộc phát ra năng lượng to lớn cùng hỏa diễm, hoặc là ở trên mặt đất xé rách ra vết rách to lớn. Tinh cầu bên trên kim loại nặng hàm lượng phi thường cao, bản thân trọng lực cùng mật độ liền vô cùng lớn, nhưng như trước vẫn là ngăn không được hai người phá hư. Mọi người tại đen nhánh vũ trụ đối cảnh dưới quan sát hai người chiến đấu, quả thực liền như là quan sát 3 d phim đồng dạng, đương nhiên cũng càng thêm chân thực. Tại mọi người quan sát thời điểm, kim cương bị Lý Lực đứng im về sau, tốc độ trong nháy mắt đến cực hạn, một quyền đánh vào kim cương trên thân. Kim cương bay ngược thời điểm, bảo kiếm trên mặt đất kéo ra kinh khủng vết tích. Tức giận kim cương khởi sướng phản kích về sau, lực lượng đồng dạng đáng sợ, cự kiếm trọng lượng cùng kim cương sức mạnh đáng sợ đem kết hợp, đem Lý như là con ruồi đồng dạng đập tới trên mặt đất. Âm vang một tiếng thật lớn, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, tựa hồ toàn bộ tinh cầu đều phát sinh rung mạnh. To lớn vết rạn như là mạng nhện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng vỡ ra, tinh cầu nội hạch trực tiếp bạo lộ ra, tại tinh cầu áp lực đè xuống, hùng hực nham tương thuận vết rạn mảnh liệt phun ra đến. Đến từ bên trong tinh cầu bộ to lớn khối lửa, bay thẳng hướng mấy ngàn mét không trung, tại vũ trụ đối cảnh hạ khắc họa ra làm người kinh khủng mà hít thở không thông mỹ lệ. Cũng may đây là một cái tính mịch tinh cầu, vô luận là như thế nào động tĩnh, đều sẽ sẽ không khiến cho người khác chú ý. Mà chiến đấu bên trong hai người, không chút nào không nhận điểm này ảnh hưởng. bị, kim cương bạo kích cũng là phát ra phẫn nộ gầm rú, khóe miệng răng nanh lộ ra, chu lên giáng cự kiếm mặt ngoài, xông về kim cương. Rất có lớn ý lực, có chút tiểu nhân chỗ tốt, lý lịch giáng cự kiếm nhảy vọt phi hành, quả thật làm cho kim cương có chút bó tay. Hắc hắc, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Kim cương móng đuốt đột nhiên dùng sức, cự kiếm ầm vang đâm vào địa tầng bên trong. Không có cự kiếm liên lụy, kim cương tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hỏa hồng thân ảnh như là vũ trụ tinh không bên trong một đạo sao băng, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. Thời gian dài như vậy chiến đấu, mà lần này thì là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng so đấu, cũng là chân chính sơ thần cảnh thực lực hiện ra bởi vì chiến đấu mà buộc phát lực lượng cùng ánh lửa tại không trung cực điểm xán lạn vô tận năng lượng từ chiến đấu trung tâm bùng phát hướng vũ trụ chỗ sâu truyền lại hàng trọng bọn người chỗ đứng lập chỗ này tinh cầu khoảng cách chiến đấu trung tâm gần nhất tăng thêm trước đó các loại đả kích rốt cục giống nện nứt ra hạch đảo sắc đồng dạng bắt đầu bạo liệt mặc dù không có hoàn toàn vỡ ra thành vô số khối vụ nhưng là nham tương không ngừng phun trào toàn bộ tinh cầu liền như là là bốn phía thoát hơi đồng dạng mà ở vào trong chiến đấu hai người cũng tại cái này sau một kích diên phần mình vối lui cách xa nhau vạn dặm thu địch lẫn nhau lấy đối phương tiểu lạc ngươi thử lại lần nữa càn khôn cung cùng Trấn thiên tiễn. Nhìn thấy hai người chiến đấu tạm thời có một kết thúc, Hàn Trọng lại quay đầu đối một bên đường lạc nói: Lúc trước cùng Côn Luân Sơn chiến đấu kết thúc về sau, rất nhiều pháp bảo đã rơi vào Thiên Triệu đám người trong tay, trong đó cường đại nhất sơn Hà Sạ tác đồ bị Hàn Trọng xuyên phá. Chu Tiên bốn tiên kiếm bên trong, ba thanh trở thành trở thành triệu tử Nguyệt bội kiếm, mặt khác một thanh tại cùng Hồng Quân lúc chiến đấu, bị Phong Thần bảng trực tiếp đã bị đánh một miệng. Mà cho lúc trước Đường Lạc tạo thành ảnh hưởng to lớn càn khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, thì đã rơi vào Đường Lạc trong tay, cùng Đường Lạc thần thuật phối hợp lẫn nhau, quả thực liền thành tuyệt phối. Bây giờ Hàn Trọng để Đường ngặt thử đường lạc cũng liền không chút do dự, trực tiếp lấy ra cung tiễn nhắm ngay lili. hiện tại đường lạc cũng không phải trước kia, bán tên còn muốn nhận khoảng cách hạn chế. tại cường đại tinh thần lực cảm giác, chỉ cần là tại nàng cảm giác phạm vi bên trong tồn tại, đều tại kiến thức phạm vi công kích. mà cái này càn khôn cũng còn có một cái cường đại công năng, liền lạc có được gia tăng tinh thần cảm ứng năng lực. cái này đôi đường lạc tới nói quả thực liền là như hổ thêm cánh. chuyện siêu giải trí, không vô não trang bước, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xa hạt đoạt mệnh cổ, tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ, kim hành trùng mộc, hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ, tinh cổ. Huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 925, Chu sát Lít. Trấn thiên tiện hết thảy có 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đều có cường đại công năng, mũi tên thứ nhất là công kích tinh thần, mũi tên thứ hai là điều động thiên địa chi lực, mà mũi tên thứ ba thì là lực chi cực hạn, phản pháp quy chân, đơn thuần một tiễn. Nhưng là món pháp bảo này, tại lịch sử trên thanh danh xa không không bằng cái khác pháp bảo cao, nhưng ở Hàn Trọng nhìn đến, chỉ bằng vào cái này 3 mũi tên ba loại thủ đoạn công kích, cũng đã là tồn tại cực kỳ nguy tiên. Nếu không lúc trước kia Côn Luân Sơn môn đồ, rõ ràng thực lực không bằng được lạc nhưng như cũ có thể cho Hàn Trọng tạo thành áp lực rất lớn. Bây giờ cái này cùng tiện tại đường lạc trong tay, tăng thêm nàng bản thân có được thần tiện thuật dị năng gia trì, uy lực gần như tại gấp bội tăng lên. Không chút nào khoa trương, kiện pháp khí này nơi tay, cùng cảnh giới đường lạc tiếp cận với vô địch tồn tại. Làm đường lạc nâng lên mũi tên, khóa chặt vàng thủy tổ lý lịch thời điểm, đối phương cường đại năng lực cảm ứng, lập tức cảm giác được không đúng, tạm thời buông lỏng đối kim cương cảnh giác, hung ác bên trong mang theo kinh dị ánh mắt nhìn về phía đường lạc. Đường lạc bản thân thực lực nàng có lẽ chôn mắt, nhưng là có càn khôn cùng cùng chấn thiên tiến gia trì, cái này để nó không thể không cẩn thận chờ thôi. Mà Đường Lạc cũng chưa cho lịch quá nhiều cơ hội suy tính, tại khóa chặt đối phương về sau, Chấn Thiên Tiễn liền đã rời dây cùng bắn ra. Làm tái sinh chủng tộc, lý lịch thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mũi tên thứ nhất tinh thần áp chế cũng không cho nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là mũi tên thứ hai điều động tiên địa chi lực về sau, tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại cương đại lực đạo phía dưới, lý lịch đường đường sơ thần cảnh, cũng trực tiếp bị bắn ra vạn mét xa, từ một đạo dưới mặt đất phun ra hỏa diễm bên trong xuyên qua, trong lòng đã không phải là kinh sợ đơn giản như vậy, cũng không cho nàng có hành động, Chấn Thiên Tiễn mũi tên thứ ba lực chi cực hạ đã lần nữa nổ bắn ra mà ra. Mũi tên tại thâm không bên trong xuyên qua, thường thường không có gì lạ, tăng thêm tốc độ nhanh chóng, thậm chí có loại ẩn thân cảm giác. Nếu như không phải có được cường đại năng lực cảm ứng, khả năng đều căn bản là không có cách cảm thấy được một tiếng này. Mà ở vào trạng thái chiến đấu Lilith vốn là tinh thần cao độ khẩn trương, tăng thêm bị đường lạc khóa chặt, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên phát hiện dị thường. Nhưng tại cảm ứng được một tiếng này về sau, Lilith sắc mặt biến đổi lớn, bị đường lạc hai mũi tên đánh lui, Lilith kỳ thật vẫn là không có chân chính đem đường lạc để vào mắt, biết đối phương chỉ là ỷ vào vũ khí cường đại mà thôi. Nhân loại súng ngắn cũng rất lợi hại, một cái nhân loại yếu đuối có thể lợi dụng súng ngắn tùy tiện giết chết cường đại địch nhân gấp mấy lần nhưng là loại vũ khí này đối với thần tới nói lại là vô hiệu đường lạc mặc dù không phải nhân loại bình thường nhưng là tức làm có cường đại vũ khí cũng chỉ là cho mình tạo thành một chút phiền phức mà thôi nhưng khi cảm ứng được mũi tên thứ ba bị mũi tên tỏa định trong nháy mắt nàng lại cảm ứng được bắt đầu thần cảnh mới có thể có uy hiếp, đây cũng không phải là cho mình tạo thành phiền phức đơn giản như vậy kinh sợ lý tính trong lòng vang lên cảnh giác lại vẫn không có đối mũi tên này gây nên đầy đủ coi trọng nàng không tin tưởng một cái loại kém địa cầu chúng tộc có thể bằng vào một thanh vũ khí tổn thương đến thân là thần chính mình Cho nên tại đối mặt mũi tên này mũi tên lúc, Lý Lật lựa chọn dùng tay trực tiếp đi bắt. Nhưng tại tay của nàng đụng chạm mũi tên này mũi tên trong mí mắt, Lý Lật liền biết mình trang bức trang đại phát, còn muốn lợi dụng cái khác thủ đoạn đã không còn kịp rồi. Lý Lật phát ra một tiếng thê lương tiếng thê nơi tay buộc lại mũi tên trong mí mắt, mà mũi tên cũng mang theo vô song lực lượng, đâm vào bộ ngực của nàng. Lý Lật lại giận vừa hận, dùng sức vừa gậy, đem đấm máu mũi tên rút ra. Từ thương thế phán đoán, mặc dù mũi tên tổn thương Lý nhưng là tổn thương cũng không lớn, nhưng từ hiệu quả tới nói, lại là cực kỳ kinh người. Sơ thần cảnh phía trên, sơ thần cảnh phía dưới. Đây là hai cái cách nhau một trời một vực cảnh giới. Nếu như chỉ là bằng vào tự thân bản lĩnh, Đường Lạc khả năng muốn tổn thương Lý Lực một quọn lông tóc cũng khó khăn. Giữa hai người chiến đấu chính là nghiền ép cục diện. Đây cũng là Lý Lịch vừa xuất hiện, liền có thể tùy tiện hàng phục Hắc Ám nghị Hội những cái kia nhân loại giáp tỉnh giả nguyên nhân. Hắc Ám nghị Hội những cái kia nhân loại mạnh mẽ giác tỉnh giả. Tại Lý mắt trước, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn nghe lời, xung làm nàng chó săn. Mà giờ khắc này Đường Lạc lại thành công bắn bị thương Lý không ở chỗ tổn thương lớn bao nhiêu, mà ở chỗ chuyện này ý nghĩa. Đương nhiên, đối với mọi người tới nói quan trọng nhất là từ đường lạc cuối cùng bắn ra mũi tên kia bên trong đám người rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gọi là lực chi cực hạn chân chính thể hiện đường lạc bọn người ở tại cảm nộ thể hiện mà đối diện Lilith lại là lạ thường phẫn nộ hơn trăm triệu năm lần trước đổ máu vẫn là mình muốn khiêu chiến dịu game thời điểm nhưng dịu game là thứ thần cảnh cường giả bây giờ bị một cái loại kém chủng tộc tổn thương cái này khiến Lilith không thể chịu được được phía sau cánh thịt đột nhiên vỗ phát ra bén nhọn hiệu âm hướng đường lạc lao đến phẫn nộ lily muốn đem cái này loại kém chủng tộc máu hút sạch để đền bù tổn thất của mình nhưng mà chẳng kịp chờ nàng hoàn toàn dựa vào gần lại lần nữa phát ra càng thêm hoảng sợ kêu to. Một đạo lục quang từ nàng xem thường hàn trọng trong tay xuất hiện, thuộc về sinh mệnh chi thụ phủ văn quy tắc, lập tức quấn quanh ở lì lì trên thân. trong trước mắt cái này chỉ lực lượng cường hành, huyết đưu sung mãn quái vật liền tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh lực lượng. cái này sao có thể? ngươi vì sao lại có thực lực như vậy? lì lịch phát ra hoảng sợ thét lên, lần này không còn là sông về trước, mà là điên cuồng muốn thoát đi nơi đây. nếu như chỉ có kim cương một cái sơ thần cảnh, nàng còn không cần lo lắng, cùng lắm thì chiến bại chạy trốn chính là. nhưng trước mắt này vị biến mất trăm năm nhân hoàng bệ hạ thế mà cũng là sơ thần cảnh không nói, thế mà còn nắm giữ chỉ có thứ thần cảnh mới có thể nắm giữ phủ văn quy tắc lực lượng, cái này khiến nàng làm sao có thể không hoảng sợ? năm đó không biết sống chết khiêu chiến dịu Games thời điểm, nàng liền biết có được phủ văn quy tắc người, căn bản không phải mình có thể đối kháng. cự độ dưới sự sợ hãi, lili cũng là đem tiềm năng bộc phát đến cực hạn. chi tiếc, nàng vừa rồi cùng kim cương liều mạng, liền đã hao tổn quá lớn, bây giờ lại bị hàng trọng rút mất hơn phân nửa sinh mệnh lực lượng, đã suy yếu tới cực điểm. lúc này còn vọng tưởng chạy trốn, lại làm sao có thể? lần này không cần hàng trọng tiếp tục ra tay, đã sớm tại một bên chờ đã lâu kim cương đã cấp tốc ra tay, sắc nhọn song chảo giữ chặt đối phương hai cánh phía trên, sau đó dùng lực kéo một phát, trên địa cầu này làm mưa làm gió vô số cái văn minh vàng hải thủy tổ, liền bị kim cương kia quái dị lực đạo, sẽ rách thành đấm máu hai nửa. Ai nha, kim cương ngươi nhất định phải làm máu tanh như vậy sao? Đường lạc phương má, có chút ghét bỏ, nhưng kim cương lại không thèm để ý chút nào, nhìn chầm chầm hai nửa thi thể nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm đem lý lì thi thể chín, không chút khách khi đem nó thôn phệ một nửa. Nhưng làm một nửa kia, vừa muốn thôn phệ thời điểm, kim cương lại lưu lại, sau đó cứ như vậy mang theo bay đến hàn trọng mặt trước. Hiến vật quý giống như nói, nhân hoàng ca ca, ngươi có muốn hay không? Hằng trọng có chút im lặng lắc đầu, trong lòng suy nghĩ đã nhiều năm như vậy. Kim cương mặc dù thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng vẫn là yêu tính chưa trừ a. Nhưng vừa định muốn giao hữu nàng một chút, lại nghĩ tới là mình đứng tại nhân tộc trên lập trường để suy nghĩ những này. Nếu như là lấy kim cương bản thân mình tới nói, nàng làm như vậy lại không chút nào làm sai, mà lại đã nhiều năm như vậy, kim cương bởi vì chính mình năm đó ân tình, vẫn luôn đang chiếu cố thiên triều cùng triệu tử nguyện bọn người không nói, gặp lại mình, có chỗ tốt vẫn như cũng là sẽ hướng về mình. Thế là lời đến khoẹt miệng Hằng trọng lại nhìn xuống. Kim Cương lại không biết Hàn Trọng suy nghĩ trong lòng, gặp Hàn Trọng không muốn, liền đem mặt khác một nửa thi thể, sách trong tay, vui vẻ nói, "Vậy ta lưu cho lôi điệu à, loại cảnh giới này sinh vật, huyết nục đều là đại bổ chi vận." Hàn Trọng không khỏi liếc mắt, sau đó mở ra mở ra không gian chi môn, dẫn người quay trở về địa cầu. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 926, cái thứ hai mục tiêu. Từ khi Hàn Trọng xuất hiện, sau đó trực tiếp quyển trục lý lịt về sau, rắc người ba thiên núi hắc ám nghị hội thành viên, liền bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng căn cứ vào đối lý lịch thực lực cường đại tín nhiệm, những này sinh vật tà ác vẫn là đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi lì lịch trở về. Nhưng khi Hàn Trọng bọn người xuất hiện, mà Kim Cương trong tay còn mang theo một cái quái dị nửa chín sinh vật về sau, những này hắc ám sinh vật liền cảm giác đại sự không ổn. Trong chốc lát, vô số vampire, người sói cùng ác ma nhau nhau biến thân, cảnh giác bên trong mang theo sợ hãi nhìn xem Hàn Trọng bọn người. Những này hắc ám nghị hội thành viên, tương đương một phần là ngụy thần cảnh, thần Vương cảnh, còn có cá biệt là thần đế cảnh tồn tại, cái này trên địa cầu tới nói, xác thực cũng không phải là nhỏ yếu thế lực, tương phản tới nói hay là vô cùng mạnh có thể hàn trọng thực lực bây giờ, đối với loại này tầng cấp tồn tại, liền đã có thường. Không phải tiêu ngạo, mà là cảnh giới trên đã kéo ra trên lệnh. Tựa như là những cái kia tái sinh chủng tộc trướng mắt địa cầu sinh vật, một mặt là bởi vì chủng tộc kiêu ngạo, một mặt khác cũng đúng là bởi vì thực lực của hai bên trên lệnh quá lớn. Như là nhân loại, cũng sẽ không để ý con kiến hành động đồng dạng. Đường Lạc coi là hoán hận Hắc Ám Nghị hội công kích Thiên Triều, vốn định muốn mượn cơ hội này mở rộng sát giới, thuận tay diệt đi Hắc Ám Nghị hội, lại bị Hàn Trọng ngăn lại. Không có lý lịch chấn giữ Hắc Ám Nghị hội, căn bản là không có cách ngăn cản nắm giữ pháp bảo Đường Lạc cùng Triệu Tử nguyện. Thiên triều cường đại, đã sớm vượt ra khỏi trên địa cầu bất luận cái gì thực lực. Nếu như không phải những cái kia tái sinh chủng tộc tồn tại, liền xem như Hàn Trọng thật không tồn tại, thiên triều cũng không phải thế lực khác có thể tùy tiện trêu chọc. Hung chi bây giờ còn có Hàn Trọng cùng Kim Cương hai cái này sơ thần cảnh cường giả tồn tại, thật muốn động thủ, há dám nghị hội những cái kia tà ác chủng tộc giác tỉnh giả, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Coi như Hàn Trọng không tự mình ra tay, lấy Hàn Trọng hiện tại năng lực, vây tay một cái liền có thể sáng tạo mấy chục vạn thần đế cảnh thụ nhân bộ đội, muốn tiêu diệt những này địa cầu thế lực, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Hàn Trọng cũng không có thật làm như thế mà là trực tiếp đem nơi này giao cho thiên triều tướng lĩnh đi xử lý. Bút thu kho. bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý, nếu như tất cả mọi chuyện đều là mình làm, người phía dưới liền vĩnh viễn chưa trưởng thành thời cơ. Mà lại thiên triều đại tân sinh cũng cần kinh nghiệm máu và lửa rèn luyện, biết hiện hưu hòa bình kiếm không dễ, nếu không liền sẽ giống những cái kia bị thả. Trụ tông môn đệ tử đồng dạng mỗi ngày liền nghĩ làm sao càng thêm tự do. Bút thu kho. không chỉ có là hắc áng nghị hội, còn có hy lạp tân thần, cùng thần thánh giáo đình những này châu âu thế lực, bởi vì thượng đế cùng lý lịch bị sát, những thế lực này căn bản mà nói đã không có uy hiếp thiên triều năng lực, đều có thể trở thành thiên triều luyện binh đối tượng. Cho nên tại cái này về sau, Hàn Trọng trực tiếp chỉ huy ở vào thần ân chi thành ác ma quân đoàn thủ Lĩnh Oan nơ, cùng Ngân Nguyệt lĩnh Tinh Linh Vương trợ dậy, chia binh hai đường tiến công phương nam hai thế lực lớn. Hắn ám nghị hội châu đông Âu cùng Trung Á, thì giao cho Cố Tiểu Mạn. Đương nhiên, Hàn Trọng chỉ là hy vọng luyện binh, cũng không hy vọng phe mình bộ đội tinh anh bộ đội thật xuất hiện khá lớn tương vong. Cho nên đông tây hai chi đại quân bên ngoài, trừ cái đó ra, lại điều động khoa học kỹ thuật thành không người chiến cơ, cơ giáp trở phối hợp tác chiến. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng trả lại hai chi bên dưới đại quân một cái mệnh lệnh, không muốn đem địch nhân lập tức đánh chết, tốt nhất đánh thành đánh lâu dài, như vậy mới phải không ngừng lợi dụng địch nhân, đến tôi luyện thiên triều chiến sĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, loại này kéo dài tiêu hao chiến cũng là một loại mê hoặc thủ đoạn, để xung quanh khu vực những cái kia thần thị không đến mức phản ứng quá độ. Về phần Hàn Trọng mình, một khi bắt đầu hành động về sau, liền ngựa không dừng vó. Mục tiêu thứ hai, trực tiếp để mắt tới Nam Á địa khu Ấn Độ thần giáo cổ thần Phản Thiên. Hồng Quân ở nơi nào, hắn thế nào? Khi nhìn đến Hàn Trọng xuất hiện thời điểm, Phản Thiên phản ứng đầu tiên liền là muốn biết Hồng Quân đến tuột cùng sống hay chết. Ngươi muốn tìm hắn sao? Ta đến tiễn ngươi đi cùng hắn đoàn viên. Hàn Trọng nhìn thấy cái này mọc ra bốn quả đầu ra hỏa, có chút không rõ những này đầu bình thường là thế nào công tác, bốn cái đầu cùng một cái ý thức, vẫn là khác biệt đầu, có được khác biệt ý thức. Ngươi giết Hồng Quân, cái này sao có thể? Bốn cái đầu phản thiên, phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức ý thức được Hàn Trọng lời nói bên trong hằng nghĩa. Cái này sao có thể câu nói này là Hàn Trọng gần nhất nghe nhiều nhất? Chỉ là Hàn Trọng chế định mục tiêu, liền là từng cái từ trên địa cầu thanh trừ những này tái sinh chủng tộc, lại tới đây cũng không phải là vì cùng hắn nói nhảm cho nên tại một câu sau khi nói xong, Hàn Trọng liền trực tiếp lựa chọn đối thủ, cùng đối phó Lý lịch Đồng Dạng. Thông qua sinh mệnh chi thụ tính cả không gian năng lực, trực tiếp đem mình cùng Phạm Thiên truyền đến một cái hoang vu tinh cầu bên trên. Đối với Hàn Trọng, hành vi Phạm Thiên cũng không có chút nào dị động, chỉ là mang theo kinh ngạc nói, nhân loại mặc dù là cấp thấp trung tộc, nhưng là đúng là thần kỳ trung tộc. Ngươi trưởng thành kinh lịch ta hiểu qua, đối với nhân loại tới nói, ngươi sắc thực phi thường xuất sắc, nhưng là nếu như bởi vậy liền cho rằng chọn chiến thần tộc, ngươi liền muốn nhiều. Hồng Quân cùng Lý lịch đều là nói như vậy, nhưng bọn hắn bây giờ đều đã chết. Hàn Trọng có chút mỉm cười một cái, trên thân đột nhiên toát ra khí tức kinh khủng, cấp tốc hướng Phạn Thiên quấn quanh mà đi. Người giết bọn hắn. Lần này Phạn Thiên có chút chẳng phải bình tĩnh, mặt hướng Hàn Trọng nói chuyện cái kia đầu, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn khuôn mặt của nó bên trên lại xuất hiện ngờ vực vô căn cứ, phẫn nộ thậm chí còn có vui sướng thần sắc. Cái này quái vật ra hỏa, mặc dù có được đồng dạng tư tưởng, nhưng là bất động đầu, lại không phải hoàn toàn tương tự. Mà đối mặt Hàn Trọng công kích, Phạn Thiên cũng lập tức làm ra phản ứng, tay phải vung lên, một kiện bảo sử xuất hiện tại không trung, trong nháy mắt kim quan vật đạo muốn xua tan Hàn Trọng thả ra hắc ám lực lượng. Nhưng vấn đề là. Hàn Trọng hiện tại thủ đoạn công kích đã không phải là đơn thuần năng lượng cùng kỹ năng, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa phủ văn lực lượng. Phạn Thiên thực lực không yếu, mà lại lại có bảo sử làm pháp bảo, nhưng đối mặt Hàn Trọng thủ đoạn công kích trên giảm chiều không gian đả kích, kết quả sau cùng vẫn như cũ là không cách nào địch nổi. Mà phạn Thiên tại ra tay về sau cũng phát hiện tình huống tựa hồ không đúng, đòn công kích này thủ đoạn tựa hồ là phủ văn quy tắc a. Nhưng lúc này đây hắn đã tới không kịp hô cái này sao có thể? Thân hình lui nhanh đồng thời trong tay xuất hiện một bản kinh thư, trang sách cấp tốc lật qua lật lại thời điểm, từng đạo kim quang sáng chói ký tự từ lá cây bên trong tán phát ra cùng Hàn Trọng phủ văn quy tắc đối kháng. Nhìn thấy đối phương lại có thể lợi dụng pháp bảo chống cự công kích của mình, Hàn Trọng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là công kích nhưng lại chưa đình chỉ, mấy thủ đoạn công kích cũng theo đó thi triển mà ra. Thức cảm tức đoạn. Theo Hàn Trọng thanh âm vang lên, đang cố gắng đối kháng phủ văn quy tắc phạt tiền, giống như là nghe được sinh mệnh trùng tăng tại góc vang, nhưng mà sau đó, hắn thậm chí muốn nghe được sinh mệnh zombie, đều nghe không được. Mấy hơi thở cơ vu, toàn bộ thế giới ngay tại cách hắn đi xa, ý thức của mình cũng triệt để lâm vào bóng tối vô tận bên trong, phảng phất là bị vĩnh hằng trục xuất tại đen kịt một màu mà hư vô không gian. Chuyện siêu giải trí, không vô não chắc mức, chủng cùng cổ đa dạng. Vân rồi chủng sa hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trung hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộ hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyên cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 927, vượt ngang đông tây nam bắc. Sơ thần cảnh trở lên sinh vật, tự xưng là thần tộc, ngoại trừ bởi vì là vũ trụ trực tiếp đạn sinh xuất thân bên ngoài, nhất là làm bọn hắn kiêu ngạo, cũng là bởi vì có được thực lực tương đại. Nhưng là sơ thần cảnh, thứ thần cảnh cũng bắt đầu thần cảnh, ba cái tầng cấp cũng giống là ba cái khoảng cách cực lớn đem từng cái tầng cấp cách biệt mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy trăm triệu năm đều khó mà vượt qua, cho nên vô luận là Lý lịch vẫn là phàm thiên, tại sơ thần cảnh cảnh giới này bên trong chìm đắm vô số năm, nhìn như vô hạn tiếp cận thứ thần cảnh, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội đột phá, nhưng là một ngày không đột phá, cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng vẫn là sơ thần cảnh. Nhưng hắn đối mặt Hàn Trọng lại là căn bản là không có cách theo lẽ thường đến nước đoán tồn tại. Hàn Trọng linh hồn cùng tinh thần ý thức cảnh giới đã sớm bởi vì cùng hai đại nguyên thủy ấn ký dung hợp có được bắt đầu thần cảnh cảnh giới, nhờ vào cảnh giới này cảm giác lực cùng tự thân kinh lịch hồng quân cùng hắc ám thượng đế chiến đấu để hàn trọng sách trước lĩnh ngộ cùng nắm giữ phù văn quy tắc lực lượng cái này lực lượng thuộc về thứ thần cảnh nhưng là tại thân thể phương diện lần nữa sau khi trùng sinh vẫn như cũ duy chỉ sơ thần cảnh cảnh giới này còn cần một cái tiến hóa quá trình nói cách khác hiện tại hàn trọng một thể lại có được ba loại cảnh giới trong đó lực lượng của thân thể ngược lại là yếu nhất cùng phạm thiên ở giữa chiến đấu hàn trọng vận dụng liền là phù văn quy tắc thứ thần cảnh lực lượng cho dù là bày ra kỹ năng thủ đoạn khác biệt vẫn như trước là phù văn quy tắc lực lượng phạm thiên làm uy tín lâu năm cổ thần có thủ đoạn cùng năng lực không ít pháp bảo cũng không ít Nhưng là đi lên liền bị Hàn Trọng cho đánh một bước. Một cái không đến 200 năm tuổi thọ loại kém chủ tộc, đột phá chủng tộc trần nhà, tấn thăng đến sơ thần cảnh không nói, còn mẹ nó nắm giữ thứ thần cảnh phù văn quy tắc lực lượng. Thế giới này đến cùng là thế nào, ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Hồng Quân tiên ngu xuẩn kia, vì sao lại cho phép loại tồn tại này, mà không phải tại kỳ thành quen thời điểm, liền đem nó trực tiếp xóa bỏ. Ân, không đúng, Hồng Quân đã chết. Có được thứ thần cảnh Hồng Quân, thế mà bị một cái không đến 200 năm tuổi thọ nhân loại giết đi. Còn có Dịu game cùng Lilith Vô tận sợ hãi, trở thành lâm vào hắc ám bên trong phản thiên lớn nhất Cha Tấn. Hắn ý thức được mình bị lột thoát ngũ giác lục thức, liều mạng muốn tránh thoát loại này trạng thái, nhưng lại bị quản chế tại phù văn lực lượng, căn bản là không có cách đột phá. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là cái này bóng tối vô tận thế mà đang nhanh chóng đổ sụp, thoáng qua ở giữa ý thức của mình liền bị động lại tại trong đó, sau đó toàn bộ đã mất đi ý thức. Phản thiên có lẽ đến chết cũng sẽ không hiểu chân mình mềm sẽ chết như thế không rõ, thẳng thường như vậy rước thoát. Mà đối với Hàn Trọng Tới nói, lại đối kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn. Phù văn quy tắc bản thân liền là rất đúng tận sức lượng giảm chiều không gian đả kích, mà hàn trọng nắm giữ phù văn quy tắc còn không chỉ một loại hai loại. Phạm Thiên có lẽ có thể mượn nhờ pháp bảo lực lượng, miễn cưỡng chống cự trong đó một loại phù văn lực lượng, làm thứ hai loại công kích đến thời điểm, hắn liền không có chút nào sức chống cự. Sinh mệnh chi thụ đại biểu sinh mệnh, tử vong chi dực đại biểu tử vong cùng hắc ám, trừ cái đó ra còn có cùng sinh mệnh chi thụ cộng sinh những cái kia ấn ký, cũng riêng phần mình đại biểu khác biệt văn quy tắc lực lượng, những này khác biệt phù văn quy tắc bên trong lấy sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dực đại biểu quy tắc lực lượng cường đại nhất, cũng là hàn trọng có thể nắm giữ cùng điều động cực kỳ nhiều lực lượng nhưng dù là như thế, phổ thông phủ văn quy tắc cũng không phải phạm thiên có thể chống lại. thuộc về tử vong chi dược tử vong phủ văn phát tắc, để phạm thiên cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên hai đại pháp bảo cùng lực lượng toàn thân đều dùng để đối kháng loại này phủ văn lực lượng. làm Hàn trọng thi triển thức cảm tức đoạt thời điểm, phạm thiên liền không có chút nào sức chống cự, sau đó bị tử vong chi dực lực lượng xâm nhập, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa thạch điều. nhìn xem trước mắt pho tượng, hàng trọng tiện tay vung lên, pho tượng trong nháy mắt hóa thành một miệng chiếu xuống viên này không người biết được hoàng vu tinh cầu phía trên, bút thu co tiếp liên chạm giết hai đại sơ thần cảnh tồn tại về sau. Hàn trọng không có lựa chọn tiếp tục động thủ, mà là quay trở về địa cầu. Không có thứ thần cảnh ủng hộ, Nam Á địa khu Ấn Độ thần giáo, cái gọi là bát bộ chúng, còn không bằng phía Nam nhất dọan bị đại quân uy hiếp lớn. Mà trên thực tế, không có cổ thần phản thiên áp chế, những này Nam Á nhân loại may mắn còn sống sót, thần thoại chủng tộc có thể hay không lại tiếp tục sống sót đều là ẩn số. Tại chuyện xưa trăm năm thời gian bên trong, phản thiên cổ thần lấy sức một mình áp chế phương Nam dọan bị đại quân, đồng thời điều động bát bộ chúng công kích thiên triều. Hiện tại hàng trọng tự nhiên cũng không có tâm tư quản sống chết của bọn hắn. Bất quá, hàng trọng cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay tiêu diệt đối phương mà là tại vui ngược Kéo. Nhã trên dãy núi lớn làm công trình bằng gỗ. Nguyên bản dãy núi Hí Mã Lệ ạ, bình quân độ cao so với mặt biển ngay tại hơn 7000m trở lên, mà Hàn Trọng lợi dụng vật chất chuyển đổi năng lực, lần nữa cất cao hệ vợ dệt chỉnh thể độ cao. Cuối cùng hình thành một tòa bình quân độ cao so với mặt biển hơn 12000m to lớn cao tuyệt dãy núi, triệt để đem Nam Á địa khu ngăn cách bởi Bắc Phương đại lục bên ngoài. Bất quá loại độ cao này, muốn triệt để ngăn lại những cái kia tồn tại cường đại, còn là không thể nào. Cho nên Hàn Trọng lại đem Nguyên Hạo Thiên Chủ Thần Thần Điện bay đi cái kia to lớn chỗ lỗ hổng. Chuyên môn lưu lại, đồng thời đem Nam Bắc đả thông, lợi dụng cửu Lê khoa học kỹ thuật ở chỗ này kiến tạo một tòa to lớn khoa học kỹ thuật quân sự cứ điểm, cường đại khoa học kỹ thuật năng lực, có thể tùy thời điều tra Nam Á đại lục nhất cử nhất động. Cứ điểm xây thành về sau, Hàn trọng liền đem Thiên Triều đại tân sinh tướng lĩnh Lý Vân Phi để đặt làm mẹ vợ dẹt cứ điểm chủ tướng, muội muội của hắn Lý Vân Anh làm phó tướng, đồng thời lại phối hợp dọn bị người khai sáng địa ngục tam đầu quyền cùng năm vạn thần đế cảnh tụ nhân bộ đội, có thể nói là đem tòa này cứ điểm chế tạo chật như nêm tối. Dựa theo hàng trọng quy hoạch, từ nay về sau, Nam Á đại lục liền thành Thiên Triệu lâm viên gặp trục xuất, muốn đi săn thu hoạch tinh thể, về sau đều đi nơi này tốt. Mà hệ vợ dẹt cứ điểm, thì trở thành tiến vào phiến đại lục này lối đi duy nhất. bất kỳ cái gì không phải trải qua phê chuẩn báo cáo chuẩn bị, liền muốn ra vào nam á đại lục hành vi, đều đem nhận nghiêm khắc đả kích. Theo nam á, huy hiếp giải quyết, trên thực chất tới nói, Âu Á hai khối hoàn chỉnh đại lục, cơ bản đã nối liền cùng một chỗ. Thiên triều bản đồ lại một lần nữa đạt được quyết trương. Về phần bản đồ bên trên, còn còn sót lại những cái kia thế lực đối địch, không phải tiêu diệt không được, mà là vây mà không tiêu diệt. Hàn trọng đem nhiệm vụ này giao cho Cố tiểu mạng, xem như cho đúng người. Cố tiểu mạn đối với loại này âm mưu quỷ kế, cha tấn người sự tình càng am hiểu. Quân đội tấp nập điều động, nhìn như tùy thời đều muốn hủy diệt những thế lực này, nhưng chân chính động thủ lại sấm to mưa nhỏ. Nam nhẹ nắm phi thường tốt, cũng không về phần để những thế lực này lập tức bị trục chết, cũng sẽ không để thế lực đối địch cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi ngày đều dây dưa tại trên con đường tử vong. Thiên triều bên này thì căn cứ hàn trọng yêu cầu, tiếp tục thay phiên từng cái bộ đội tác chiến, Thiên triều tướng sĩ si thay nhau đến tiền tuyến luyện. Kể từ đó, hắc ám nghị hội, thần thánh giáo đỉnh cùng tân thần như vậy lâm vào vĩnh viễn cực khổ bên trong. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức trùng cổ đa dạng. Vân rồi trùng xa hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tử cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh mạch cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 928, Quy Nguyên lại xuất hiện. Trong năm về sau Hàn Trọng trở về, ẩn nút 10 năm sau, tiếp liền ra tay, lần lượt giải quyết thiên triều xung quanh mấy thế lực lớn uy hiếp, lại thêm khoa học kỹ thuật cùng kinh tế trình độ cực tốc tăng lên, toàn bộ thiên triều tựa hồ tiến vào thái bình thịnh thế chỉ là tương đối phổ thông dân chúng tốt đẹp tâm tính đối với hàn trọng tới nói trong lòng nhưng lại chưa bao giờ buông lòng qua toàn bộ vũ trụ đều lâm vào tĩnh mịch bên trong chỉ có địa cầu trở thành vũ trụ bên trong còn sót lại sinh cơ bảy đại chủ thần đều không hẹn mà cùng lựa chọn đem nơi này xem như nơi ở của mình thần nút ở chỗ này mấy chục cức năm đều chưa từng động đậy trước trước bởi vì chính mình đồng thời bại lộ hai đại ấn ký khí tức dẫn đến chủ thần phán đoán sai lầm tạm thời rời đi địa cầu chỉ khi nào những chủ thần này tại tâm không vũ trụ bên trong đạt được không đến mình muốn nguyên thủy ấn ký kia khẳng định vẫn là sẽ lần nữa trở về địa cầu cho đến lúc đó trước mắt tất cả mọi thứ đều sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước, nhất là những cái kia tồn tại cương đại, đều sẽ trở thành chủ thần truy cầu trưởng sinh chất dinh dưỡng. Dưới mắt nhân loại cùng các người quan trọng loại, chỉ muốn liều mạng có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, lại không biết thực lực càng mạnh, cũng liền càng phát nguy hiểm. Mà đối với hàn trọng mình tới nói, có được hai đại nguyên thủy ấn ký, cũng tương tự tương đương với có được hai đại bùa đòi mạng. Theo thực lực mình càng ngày càng mạnh, từ từ cùng nguyên thủy ấn ký tương dùng những chủ thần kia nhất định sẽ phát hiện mình tồn tại. Đến lúc đó, liền không phải mình muốn ẩn nút vấn đề, mình cùng bảy đại chủ thần cuối cùng cũng có một trận chiến. Ngoại trừ chủ thần bên ngoài, trên địa cầu trước mắt còn có ngũ đại thần thị, bắc cực Quân bằng, nam phi sư thân nhân diện thú bắc mỹ quái thú eliu, thái bình dương Chô sâu tồn Hủ, cùng nam thái bình dương ma quỷ thực nhân. mấy chủ cước năm đến, các đại chủ thần kiên kỵ lẫn nhau, cũng lẫn nhau đề phòng. cho nên những này thần thị lẫn nhau ở giữa cũng là ở vào đối địch cùng đề phòng trạng thái, cả đời không qua lại với nhau tiêu loại. bọn hắn sẽ không dễ dàng vượt qua riêng phần mình nơi chăn nuôi, cũng sẽ không dễ dàng dò xét cái khác nơi chăn nuôi tình huống, nếu không cực kỳ dễ dàng gây nên ma sát cùng chiến đấu, đây cơ hồ đã tạo thành quán tính cùng quy củ. Chỉ có như lần trước, Hàn Trọng Trọc tới siêu cấp động tính lớn, những này thần thị mới có thể đột phá thông thường, nhưng là cũng chưa dừng lại quá lâu, mà là nhanh chóng liền rút về đến riêng phần mình nơi chăn nuôi. Từ. trình độ nào đó tới nói, thiên triều sở dĩ phát triển như thế an ổn, cũng là bởi vì thần thị ở giữa tập con này. Tại thần thị nhìn đến, chủ thần là bất tử bất diệt vô thượng tồn tại, vô luận là ở vào ngủ say bên trong, vẫn là tạm thời biến mất ở địa cầu, cuối cùng hết thảy tất cả vẫn là sẽ trở lại nguyên lai. Đã như vậy, cũng liền lười nhác quản chuyện rồi khác, đợi đến chủ thần trở về, là sáp nhập thôn tính khu vực khác, vẫn là nói thế nào? Chủ thần ở giữa tự nhiên có so đo, coi như Hàn Trọng Tiên triều phát triển cường đại hơn nữa, cũng bất quá là đợi làm thịt heo dê mà thôi. Nhưng trên thực tế, vô luận là Hàn Trọng, vẫn là những này thần thị không biết là, tại vô cùng tình không xa xôi chỗ sâu, ngay tại phát sinh lấy một trận lễ mวย lại chiến. Lôi điện chi thần A bởi vì tâm hư mà thoát đi địa cầu, cuối cùng đưa đến liên tiếp mắt xích phản ứng, cái khắc lục đại chủ thần theo đuôi tung tích dấu vết, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng tại một chỗ hoang vắng tổn hại sâu trong tinh không, A lại tao nộ một kiện chuyện quỷ dị, mà cái này sự kiện để A Nỗ, triệt để bị hố. Mảnh này tổn hại tinh không tại lúc trước cấm kỵ chi thời gian chiến tranh liền là một chỗ chiến trường năm đó bảy đại chủ thần ở chỗ này vây công hắc cám cùng tử vong chi thần quy nguyên song phương ở đây phát sinh mấy trăm triệu năm lâu chiến tranh vô số tinh cầu ở chỗ này bị đánh thành mảnh vỡ to to nhỏ nhỏ lỗ đen cùng giải các nơi tinh cầu mảnh vỡ cùng tái sinh chủng tộc thi thể tiên lạng băng lãnh tinh không bên trong cho dù là mấy chủ cước năm quá khứ nơi này vẫn như cũ lưu lại lực lượng của bạo cùng khó mà ước đoán ác liệt hoàn cảnh anh bản muốn ở chỗ này ẩn nút một đoạn thời gian nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào phiến khu vực này về sau hắn liền gặp một cái làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhân vật cũng là các vị chủ thần, khắp nơi tìm vũ trụ, cũng chưa từng tìm tới tử vong cùng hắc ám chi thần quy nguyên. ngươi còn chưa có chết, ta liền biết đây là ngươi quỷ kế. quy nguyên thân ảnh, không có chút nào tránh né ý tứ, hoặc là nói hắn khả năng một mực chờ đợi đợi giờ khắc này đến. nhưng lôi điện chi thần anh khi nhìn đến quy nguyên về sau, lại là kinh ngạc bên trong mang theo phẫn nộ, đối quy nguyên giống giận. quy nguyên khẽ mỉm cười, giống như là nhìn thấy lao bằng hữu đồng dạng, chào hỏi nói, đã lâu không gặp hạ dạ. đúng là đã lâu không gặp, nhìn đến chúng ta lúc ấy đoán không lầm, ngươi căn bản là không có chết. trải qua tối, sơ bối rối kéo rốt cục ổn định cảm xúc, nhất là cảm thấy được trước mắt quy nguyên suy yếu đến có thể bỏ qua không tính về sau, cũng liền càng thêm tâm thần ổn định. Thay vào đó là to lớn kinh hỉ, không nghĩ tới vốn là vô ý bên trong thoát đi, thế mà để cho mình tìm được biến mất đã lâu quy nguyên, nhìn đến kia hai đại nguyên thủy ấn ký cuối cùng vẫn thuộc về mình à? Đồng dạng làm đản sinh tại vũ trụ đầu nguồn tồn tại, cùng một chỗ sinh sống không biết bao nhiêu năm, quy nguyên như thế nào lại phán đoán không ra a đang suy nghĩ gì? Thế là quy nguyên lại là khẽ mỉm cười, nói chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng, năm đó ta thật đã chết trận, nơi này ta chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi nói, quy nguyên buông ra khí tức của mình, đem mình triệt để bại lộ tại anhỗ mặt trước, làm cảm ứng được sự tình xác thực như quy nguyên nói tới về sau, anhỗ kinh ngạc, một đạo tàn ảnh, tình huống như thế nào a? cái này sao có thể, nguyên thủy ấn ký bất diệt, mà ý thức của ngươi còn tại, ngươi hoàn toàn có thể chúng sinh. không đúng, ngươi lại tại đuổi lịch đâm như gì? bản thể của ngươi ở đâu? anhỗ cảnh giác lên, bản năng cảm giác được sự tình có chút không đúng, thần niệm trong nháy mắt bao trùm ức vạn dặm tinh không. không cần do xét, nơi này không có bất kỳ cái gì mai phục, ta chỉ là đơn thuần đang chờ đợi ngươi mà thôi. quy nguyên tựa hồ vô cùng bằng thẳng. Hảo Tâm khuyên nụ Chủ Thần kéo không chi phí khí lực, nhưng hắn càng là như thế, Ano càng là cảm giác được bất an, mà lại loại cảm giác này tuyệt đối không phải không có chút nào lý do. Mặc dù giống Quy Nguyên nói như vậy, phiến tinh không này xác thực không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn vẫn là không cách nào buông lòng cảnh giác. Tại chín đại nguyên thủy Chủ Thần bên trong, luận âm lưu quỷ kế, Quy Nguyên tuyệt đối là đệ nhất nhân, nếu không cũng không phải đem sinh mệnh chi thần huyền tận tính toán trí tử, cũng dẫn đến cái khác bảy thần, bản thân bị trọng thương, mà không thể không lâm vào lâu dài ngủ say. Vô luận ngươi có âm lưu gì đều không thể thực hiện, hạo thiên bọn người ngay tại đằng sau ta không xa, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ lại tới đây. nói cho ta sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược hai đại ấn ký ở nơi nào, ta thả ngươi một con đường sống, để ngươi kéo dài hơi tàn. a nỗ tâm tư chuyển động, đem chủ thần khắc truy sát mình tin tức, hơi đổi đống lúc ních, muốn dùng cái này đến lừa gạt quy nguyên. thế nhưng là quy nguyên lần nữa nở nụ cười, mà lại là ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vô tận trào phúng, loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. mời chư vị qua. chương 929, cùng chết. người cười cái gì? quy nguyên cười to để lôi điện chi thần a Nô cảm thấy không hiểu thấu được bội cũng càng thêm bất an, nhịn không được trách cứ bắt đầu. rồi nghĩ tại ta mặt trước thi triển quỷ kế, ngươi không cảm giác đây là tuyệt diệu che cười sao? Quy Nguyên ngưng cười âm thanh, nhưng là ngôn ngữ lại càng thêm trong trọng. ngươi sẽ không suy yếu đến liền cái khác chủ nhân khí tức đều không cảm ứng được đi, bọn hắn đã ngay tại cách đó không xa. a Nô căng cứng thần kinh hơi nhúc nhích một chút, chủ thần khác đã tiến vào cảm ứng của mình pháp vi, không bao lâu liền sẽ đến nơi đây. nếu như là trước đó, hắn khẳng định trước tiên liền ra tốc đi. nhưng là bây giờ, hắn lại ý thức được đây là một cái tuyệt diệu thời cơ mình trước trước sở dĩ bỏ trốn chính là bởi vì lo lắng người khác cho là mình thu được hai đại ấn ký bây giờ cái này quy nguyên lần nữa liên thân chứng minh hắn cũng không tử vong chân chính vậy dĩ nhiên cũng liền có thể chứng minh mình căn bản không có đạt được hai đại ấn ký mà lại quy nguyên đã ở chỗ này cũng liền nói hai đại nguyên thủy ấn ký có manh mối hắn cũng căn bản không muốn cứ thế mà đi coi như quy nguyên thật sự có thủ đoạn gì thì sao bảy đại chủ thần một khi liên thủ vẫn như cũ có thể áp chế quy nguyên dù là hắn đã thu được hai đại nguyên thủy ấn ký nhưng hắn lại không nghĩ tới quy nguyên lần nữa cười lên ha hả nói đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới đầu gối của ngươi vẫn là lúc trước đồng dạng không có hoàn toàn tiến hóa. Ngươi cái gì ý tứ? Lần này A Nỗ không để ý tới tức giận, kia loại cực độ bất an lần nữa dâng lên trong lòng. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Ngươi nói, nếu như ta không tồn tại, ngươi nói bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Quy Nguyên đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Không tồn tại. A Nỗ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng còi báo động mấy liệt, lập tức kêu to lên, một bên điên cuồng bỏ trốn, vừa gầm thét nói, "Đáng chết, ngươi hại ta." Nhìn đến ngươi còn không tính quá ngu xuẩn a. Quy Nguyên quỷ dị tiếng cười vang lên. Đồng thời khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Theo khí tức khuếch tán, quy nguyên thân ảnh cũng theo đó càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng như hắn nói như vậy, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại. Nhưng một màn này lại làm cho A nô oán hận trong lòng cùng phẫn nộ không cách nào phát tiết, kém chút một hơi không đi lên, tại chỗ nín chết. Lúc đầu từ địa cầu chạy trốn, liền là không hiểu thấu sự tình. Tình, người khác cũng chỉ là đoán mò mà thôi, cũng sẽ không thật cho là mình liền thu được căn ký. Nhưng cái này đáng chết quy nguyên vừa hiện thân, trì hoãn thời gian của mình không nói Còn đem ký tức phát tán ra, thứ này cũng ngang với là tại nói cho người khác biết, mình quả thật thu được Tử vong chi dược a. Mà Tử vong chi dược ban đầu là cùng sinh mệnh chi thủ cùng một chỗ biến mất, trước trước ở địa cầu lại là đồng thời xuất hiện, đã Tử vong chi dược khí tức xuất hiện lần nữa, kia sinh mệnh chi thủ khẳng định cũng cùng một chỗ a. A, rốt cục vẫn là không nhịn được, há miệng liền là liên tiếp không hiểu thấu ngôn ngữ. Phiên dịch tới, ý tứ đại khái cũng chính là ép Ka cùng thảo ném mã. Nhưng mà giận mắng không giải quyết vấn đề thực tế, uy nguyên tinh chuẩn lựa giết, để Ano trực tiếp cắm đến trong hố. Không đợi hắn thoát đi phía khu vực này, đã khóa chặt vị trí hắn không gian chi thần trọng, đã lợi dụng không gian năng lực tính đặc thù, rất nhanh nhất vạn giảm cương vực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây đều là hiểu lầm a, chúng ta đều bị quy nguyên hố, hắn không chết. Nhìn thấy chọc trước tiên, a nô liền nóng lòng muốn giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy. Nhưng vấn đề là chắc căn bản không cho hắn cơ hội, vừa thấy mặt liền là thi triển ra sát chiêu, không gian như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn. Đáng chết ta, ta nói là quy nguyên quỷ kế, hắn không chế. A nô phát ra gầm thét, một tia chớp tại không trung tung hoành, tại khác biệt không gian mặt kính bên trong xuyên qua. Loại cấp bậc này giao thủ, căn bản lại không tồn tại một chiều một thức, vừa ra tay liền là liên miên tinh vực bị bắt chói trong đó. Vô luận là không gian vẫn là lôi điện, phàm là bị loại lực lượng này chạm đến, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến mất, chỉ có vỡ tan không gian cùng tứ ngược lôi điện tại tinh không bên trong dây dưa. Nhưng hai người đều là nguyên thủy chủ thần, lẫn nhau ở giữa lại là hiểu rõ, muốn phân ra thắng bại nào có dễ dàng như vậy, làm không cẩn thận chiến đấu số lượng và năm, đều chưa chắc có thể được chia ra thắng bại. Nhưng vấn đề là, chắc có thể ung dung không đội chiến đấu, Ano không được ga. Một khi chủ thần khác đuổi tới, liền là 6 đối một cục diện, mình rất có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc nếu như mình thật có cái gì thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là mình cái gì cũng không có đạt được à? cứ như vậy không công bị xử lý, mình cũng mẹ hắn quá hoang đường à? Ta nói, đây hết thề đều là quy nguyên âm u, phân thân của hắn mới vừa rồi còn xuất hiện ở đây, hắn còn chưa có chết. nếu như chúng ta tư tưởng tàn sát, quy nguyên khẳng định sẽ cười đến cuối cùng. bị chắc cuốn lấy. Ano trong lòng vừa giận vừa vội, nhịn không được mở miệng lần nữa giải thích, nhưng chắc lại căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. hai đại ấn ký khí tức tiếp xuất liên tục hiện, mỗi lần xuất hiện thời điểm, Ano đều tại hiện trường. nếu như nói không có quỷ, đó mới là lạ đâu liền xem như thật như cùng hắn nói như vậy, uy nguyên không có chết, vậy cái này a nỗ cũng tất nhiên cùng Quy nguyên coi câu liền, nếu không vì cái gì hắn muốn đột nhiên thoát đi địa cầu, ở chỗ này lại xuất hiện lần nữa Quy nguyên khí tức, cho nên vô luận là chân tướng là cái gì, chắc cũng không thể để a nỗ rời đi. lúc đầu hai đại ấn ký nếu như vẫn luôn không xuất hiện, chủ thần ở giữa mặc dù lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng là yếu ớt hòa bình hay là một mực có thể tiếp tục kéo dài, nhưng bây giờ hiện tại hai đại ấn ký thế mà đồng thời xuất hiện, hết thảy liền không đồng dạng, hòa bình điều kiện cũng liền bị đánh vỡ. từ khi quy nguyên âm lưu giết chết huyền về sau, chẳng khác nào mở ra chiếc hộp bẹn đó ra. Nguyên thủy chủ thần ở giữa, vô luận có nguyện ý hay không, đều không thể không bị ép gia nhập trận chiến đấu này. Bởi vì ai cũng không biết, cái kia cầm tới hai viên ấn ký người, có thể hay không lần nữa hướng những người khác độc thủ. Muốn cam đoan an toàn của mình, biện pháp duy nhất chính là mình nắm giữ những cái kia ấn ký, trở thành tất cả chủ thần bên trong cường đại nhất một cái kia. Ra ngoài tự thân an toàn cân nhắc, chặt vô luận như thế nào cũng không thể để Ano rời đi. Làm không gian chi thần, có lẽ sức chiến đấu không phải mạnh nhất, nhưng là muốn truy kích cùng tạm thời vây khốn một cái người, vẫn là có đặc biệt ưu thế. Cho nên tại chập dây dưa phía dưới, Ano vô luận là bị ép chiến đấu, vẫn là muốn thoát đi đều không thể toàn nguyện, kết quả sau cùng liền là bị tốn tại nơi này, chờ đợi chủ thần khác lần lượt giáng lâm, mà bị dây dưa kéo lại An cũng thật là tuyệt vọng, nhất là cảm ứng được chủ thần khác khí tức, tại cực tốc tới gần về sau. Tốt, đã ngươi không cho ta tốt hơn, vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Đối mặt khó chơi không gian chi thần trọng, An cũng là trong lòng oán hận tới cực điểm, hắn chủ động từ bỏ chiến đấu, sau đó lấy thụ thương giá phải trả, thối lui ra khỏi chiến trường. Bất quá, hắn nhưng lại chưa lựa chọn thoát đi, mà là một mặt toán độc nhìn xem trọng. Đối với A cái này đột nhiên hành vi, một mực đạm mạc trọng cũng như trước trước A Nô đồng dạng, không hiểu cảm giác có loại dự cảm bất tưởng. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 930, A Nô cố sự. A hành vi, trực tiếp đem chặt cảm ở bước. Ngươi muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt âm len ý cười, cố ý tiếp nhận mình một kích, sau đó đứng yên bất động A Nô, chọc mày, rốt cục mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này, A ngược lại lựa chọn không nói nữa, tràn đầy oán độc chờ đợi chủ thần khác giáng lâm. Rất nhanh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở trung quanh, đem A vây quanh tại trong đó. Ano trong lòng mặc dù sợ hãi, lại nhanh chóng biểu hiện ra một bộ cực độ hoan quất, phẫn nộ, cùng thương thế thảm trọng thần thái, giống như sau một khắc liền sẽ chết mất đồng dạng. Tình huống như thế nào? Cái này Ano làm sao đột nhiên biến thành diễn viên rồi? Ano trong nháy mắt trở mặt hành vi, để chặt bản năng cảm thấy không ổn. Không đợi hắn nghĩ ra Ano dụng ý ở đâu, liền nghe Ano mặt hướng chúng đội vàng hô, các ngươi rốt cục chạy tới, tranh thủ thời gian cầm xuống chặt, sinh mệnh chi thủ ấn ký bị hắn cấp đi. Chắc chấn động trong lòng, đầy đủ thể nghiệm được trước đó Ano kia loại bị đè nén tâm tình, cũng như trước đó Ano đồng dạng biểu ra một trận giận mắng nói hiệu nói vượng, ta lúc nào cướp đi sinh mệnh chi thụ ấn ký. chặt cái này rốt cuộc minh bạch, a nấu -no vì cái gì nói muốn hai người cùng chết? cái này đặc biệt mẹ liền là trần trụi vu gan giá họa à. hơn nữa còn là kia loại cực kỳ cấp thấp, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng vu gan giá họa toàn bằng há miệng đến vu mình à. chặt tính cách táo bạo cấp bách, trong lòng phẫn nộ, không gian lực lượng cũng theo đó phát động, muốn đánh giết anh nấu -no cái này tiểu nhân hèn hạ, tránh khỏi hắn hồ xả đàn. nhưng hắn lực lượng vừa mới phát động, lập tức năm đạo lực lượng mạnh mẽ liền cùng lúc đè tới. chặt trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian từ bỏ công kích, đồng thời kém chút cho mình một cái bàn tay. mẹ nó chục tỷ năm, đều sống đến chó trong bụng đi a. Ano nói bậy liền để hắn đi kéo tốt ta, mình gấp cái lông gà à, mình không động thủ còn tốt, nhưng bây giờ vừa động thủ, ngược lại không tốt giải thích a. đáng chết Ano, đây là cố ý đang lợi dụng mình tính tình nóng này a. Tình ngộ lại không đối về sau, chặt đội vàng giải thích nói, các vị không nên hiểu lầm. Ano tại nói bậy, ta cũng là vừa mới truy tung hắn lại tới đây, cũng không nhìn thấy cái gì ẩn ký. Hắc hắc, vậy cái này chung quanh phá thoái không gian, cùng ta thương thế trên người, đều là chính ta làm ra sao? Ano hắc hắc cười lạnh, bổ một đao. Nghe xong lời này, chặt một ngụm máu to, trực tiếp ngăn ở ngực. Phẫn nộ nói, chúng ta mới vừa rồi là tại chiến đấu, nhưng cái này cùng ấn ký có cái gì quan? Hệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lừa dối mọi người, đem ấn ký lấy ra tốt. Nào biết được, lúc này A Nỗ lại biểu hiện phi thường bằng thẳng, khinh miệt nhìn trong một chút, sau đó đối cái khác chư thần nói, bị chư vị vây quanh, ta đã không cách nào đào thoát, chư vị cho rằng, ta có nói láo tất yếu sao? Cái này trong nghe xong, lập tức cảm giác mình cơ hội tới, vội vàng cũng đi theo hồ. Chẳng lẽ ta không phải cũng là bị bao vây? Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện cái khác năm thần, lập tức điều chỉnh vị trí, đem hắn cũng vây quanh tại trong đó chẳng có chút há hốc mồm, nửa ngày cũng nói không ra lời, biết mình lại trúng Ano cái bẫy, lập tức hối hận phát điên, nói một chút đi, ta rất muốn biết vừa rồi đều xảy ra chuyện gì. Tốc độ Chi lông thần rắn là chúng thần bên trong tương đối hơi sớm đến, thế nhưng là hắn cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn chằm chằm Ano cùng trăm hai người đều mang theo ngở vực vô căn cứ thần sắc, chả lần này đạt được giáo hấn, biết mình ăn nói vụ về, không quen tính toán, ngưu trí, khôn ngoan, cho nên dứt khoát không dám mở miệng nói chuyện nữa, chuẩn bị chờ Ano để giải thích, mình lại hậu phát chế nhân, biện pháp phản bác. Ano không cùng hắn so đo cái này. Vừa rồi chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn đã đem sự tình lý giải một thứ đại khái mạnh suy nghĩ. Mặc dù không biết kia quy nguyên mục đích đến tận cùng ở đâu, nhưng là đối phương biết trên địa cầu phát sinh sự tình, còn ở nơi này đảo hố chờ đợi mình, vậy đã nói rõ đáng chết quy nguyên nhất định còn sống. Chỉ là mình vận khí không tốt, ý chí không kiên định, cho nên tiến vào quy nguyên bấy dập. Bây giờ muốn leo ra căn bản không dễ dàng, tại biện pháp duy nhất, liền là tiếp tục đem nước cấp giả hồn, mình mới tốt mượn cơ hội lên mở. Mấy đại chủ thần kiên kỵ lẫn nhau, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, không có lập tức động thủ, cũng chính giữa a nội ý muốn trong lòng có chỗ so đo về sau, Anu cũng bắt đầu hắn ăn nói lung tung lắc lư, biên cố sự loại chuyện này, chủ thần cũng là phi thường chuyên nghiệp. Ta muốn nói cho chư vị chính là, Quy Nguyên không chết. Anu mới mở miệng liền là đại chiêu, trực tiếp chấn chủ đám người. Một bên chọc nghe xong không phải nói mình, coi là Anu vẫn là muốn giống trước trước cùng mình nói như vậy để giải thích hết thảy, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Anu dựa theo trước trước thuyết pháp giải thích, vậy mình cũng liền tương đương tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng rất nhanh chợt biết, mình mẹ hắn suy nghĩ nhiều, cái này đáng chết Anu, cùng Tiêu Quy Nguyên đồng dạng một bụng ý nghĩ sâu a. Lúc trước trên địa cầu. Ta thần miếu nô buộc, vô ý bên trong phát hiện quy nguyên, tung tích chỉ là hắn mới vừa từ thời không loạn lưu bên trong trở về, cho nên thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục. Tại hắn đánh giết ta nô buộc thời điểm, vô ý bên trong bị ta phát hiện tung tích, cho nên cực tốc thoát đi địa cầu. Ta lúc ấy bởi vì ham kia hai đại ơn ký, cho nên liền hướng các vị che giấu sự thật. ở chỗ này ta hướng chư vị tạ lỗi. a Nô nghiêm trang nói, mà lại cũng xác thực chứng trạc đàng hoàng, mười phần chân thành hướng các vị xin lỗi. Nhìn thấy An Nô dừng lại, chúng thần cũng rốt cục phản ứng lại. Quy nguyên không chết? Ngươi nói quy nguyên không chết, có chứng cứ gì? Thời gian chi thần trúc long thân thể khổng lồ, nhưng là muốn nhìn rõ hắn lại cũng không dễ dàng. Quanh thân ẩn nấp tại dòng sông thời gian bên trong, tùy ý tới gần, đều có thể sẽ bị lạc tại thời gian bên trong. Chuyện nào có đáng gì? Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lại đậu ở chỗ này, cố ý chờ các ngươi đến bắt ta sao? Lấy thực lực của ta, thật muốn tiếp tục bỏ trốn, tận lực ẩn nấp, các ngươi tìm được sao? Còn có trước đó quy nguyên thả ra đạo kia khí tức, chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy sao? Anhỗ lòng đầy căm phẫn giải thích, thời điểm đều muốn thổ mạt hành Quy nguyên ở đâu? Vũ dán vội vàng mà hỏi. Chạy trốn. Anhỗ phi thường dứt khoát hồi phục chạy trốn, cái này mẹ nó cũng quá qua loa đi, chọc kem chút bật cười, lấy An Nô lời giải thích này, nhất định là không cách nào quá quan. Quả nhiên liền nghe được liệt Diễm Chi thần rồi, phi thường bất mãn nói, ngươi đây là tại tiêu khiển chúng ta sao? Hải Dương Chi thần cở tờ hờ a a tờ âm lệnh thanh âm cũng vang lên theo, có lẽ chúng ta căn bản cũng không hẳn là ở chỗ này nghe hắn múa mép khua môi. Cứ việc quang Minh Chi thần Hạo Thiên vẫn không có mở ra miệng, cả người phát ra ánh sáng, lại so mặt trời còn mãnh liệt hơn, kinh khủng mỹ áp, vẫn là để a Nô cảm nhận được áp lực lớn. a Nô vội vàng nói. Quy Nguyên vừa mới may mắn từ thời không loạn lưu bên trong bên trong đào thoát, nhưng là thực lực lại suy yếu cực kỳ lợi hại, hắn căn bản cũng không có chân chính trưởng khống sinh mệnh chi thụ, cho nên mới sẽ ở địa cầu bại lộ hai đại ân ký khí tức. Tại bị ta đuổi tới nơi này về sau, Quy Nguyên liền bị ta ngăn lại, đồng thời thành công bị ta giành lại sinh mệnh chi thụ ân ký. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, chẳng xuất hiện, hắn đánh lên ta, đồng thời thừa cơ cướp đi sinh mệnh chi thụ ân ký, mà Quý Nguyên cũng chính là mượn nhờ cơ hội này thoát đi. Các ngươi nhìn ta thương thế trên người. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy A Nô ngẹn ra một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. Trong nguyên bản vô vọng tâm tình, trong nháy mắt bị một câu mụ mụ ra thay thế. Chuyện siêu giải trí, không vô não chắc mức, cùng cổ đa dạng. Vân rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Cửu trung hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mục hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Người đọc, chương 931, tính kế lẫn nhau. Chắc biết, mình lại bị a nô hố, mà lại là hố rất thảm kia loại. A nô thật giả trộn lẫn hòa vào nhau cố sự, sắp thực hấp dẫn chủ thật khác, nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất, đem ngâm độc truy thủ nhìn về phía chính mình cứ việc không ngừng khuyên bảo mình, muốn không chế tính tình của mình, không muốn mù quá xúc động, nhưng là đang nghe An nói bậy nhạt về sau, chắc vẫn là không cách nào không chế mình. Lực lượng cùng bạo đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh phía An Nhưng hắn bên này vừa mới động thủ, chủ thần khác công kích, cũng theo đó bộc phát. Chẳng ra sức chống cự, nhưng như cụ khó mà chống lại ngũ đại chủ thần công kích. Về phần đáng hận An thì là nhẹ nhàng né ra ngoài, tựa hồ thành người ngoài cuộc, không muốn mưu toan phản kháng trọng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp chúng ta điều tra. Nếu như chứng minh ngươi không có đạt được cân ký, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Vũ xả thần âm trầm tê tê âm thành mang theo chân nhắn buồn nôn khí tức tại không trung văng lên nhưng là luôn luôn đầu óc không tốt làm chẳng ở thời điểm này lại khó được thanh tịnh một lần nếu như nếu thật là dựa theo vũ xạ thần nói vậy mình liền thật xong đời sinh mệnh chi thụ nguyên thủy ấn ký mình quả thật không có nhưng là mình có không gian lăng kính nguyên thủy ấn ký à đối với mình những này tham lam huynh đệ tỷ muội tới nói sinh mệnh chi thụ cũng tốt không gian lăng kính cũng được còn không phải đều như thế coi như không có đạt được sinh mệnh chi thụ ấn ký đạt được không gian lăng kính cũng là tốt ta vừa nghĩ đến đây chắc cũng là phúc trí tâm linh không phải muốn cùng chết sao vậy liền cùng một chỗ a thuận miệng nói xấu ai không biết à lúc này cái khó lo cái khôn hồ, Quy Nguyên cũng không phải là chạy trốn, hắn một mực cùng An Nỗ có cấu kết, cũng chính là tại a Nỗ trợ giúp phía dưới, Quy Nguyên mới thoát đi thời không loạn lưu. Mẹ nó, lần này lại đến phiên An Nỗ thổ huyết, không nghĩ tới chọc cái này không đầu góc ra hỏa, thế mà cũng học được nói vậy à? cảm nhận được chủ thần khác nhìn chăm chú ánh mắt, An Nỗ vừa mới buông lòng tâm tình, không khỏi lại căng cứng. bảy đại chủ thần ở giữa đã sớm không có chút nào tín nhiệm có thể nói, chỉ cần hơi có một chút lời đồn cùng nở vực vô căn cứ, đều sẽ nhắc lên thao thiên cự lãng. thân ký, Quy Nguyên tin tức, đây đều là cực kỳ để tài nhạy cảm có thể tùy tiện khiên động chúng thần thần kinh. Tin tức là có hay không thực không trọng yếu, trọng yếu là chúng thần sẽ không bỏ qua bất kỳ tin tức gì, nhất là trải qua hơn 1 tỷ năm về sau, thật sự rõ ràng cảm ứng được ấn ký cùng Quy Nguyên khí tức, cái này không phải do chúng thần không nghi ngờ, chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi. Nói cách khác, mình vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi. A nô đầu góc muốn so chặt tốt làm nhiều, biết mắt trước tình huống này, vẫn như cũng là vô giải. Vô luận tin tức là thật là giả, chúng thần khó được bắt lấy cơ hội này, tuyệt đối sẽ không buông tha mình cùng chặt. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là cùng chặt liên thủ. Kỳ thật, Quy Nguyên trong lòng có chỗ so đo, Ano một bên mặt ngoài cùng chủ thần khác dây dưa, một bên bụng trộn cùng chặt câu thông, hai cái mới vừa rồi còn lẫn nhau hại, lẫn nhau chiến đấu tồn tại, tại thời khắc này lại không thể không liên hợp lại. Ano ngay tại giải thích thời điểm, vô song lôi điện năng lượng, trong nháy mắt tại tinh không bên trong bùng phát, hào quang chói mắt chiếu sáng ước vạn giảm tinh không. Muốn chết, hỗn loạn bên trong, cũng không biết ai hô một tiếng. Tại ngũ đại chủ thần cũng đều không phải người tầm thường, chỉ là cũng không nghĩ tới, tại mọi người vây khốn phía dưới, Ano thế mà còn dám nổi lên phản kháng, nhưng là chúng thần phản ứng cũng là cực nhanh, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhanh chóng phản kích nhưng mà vừa lúc này toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt đổ sụp tất cả công kích đều tại không gian đổ sụp bên trong biến mất vô tung vô ảnh mà cùng một chỗ biến mất còn có Ano cùng trang hai người bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn Vũ Xà Thần vô cùng tức giận nói đuổi Hải Dương Chi Thần cờ tờ hờ a a tơ lập tức phóng thích thần niệm bắt đầu truy tung hai người tung tích chỉ là chập là không gian chi thần đối với không gian điều khiển đã đạt tới cực hạn dùng để chạy trốn cùng ẩn nuốt tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại muốn tìm được lại nói nghe thì dễ phen này dày vò tại ngũ đại chủ thần nhìn đến tương đương với tới tay con vị bay lại làm sao có thể cam tâm A thế là ngắn ngủi liên minh lập tức giải tán ngũ đại chủ thần riêng phần mình dựa theo mình lý giải hướng vũ trụ tinh không chỗ sâu tiếp tục lục soát một bên khác chập cùng a từ một chỗ không gian bên trong rơi xuống ra chập vừa xuất hiện liền lập tức buộc phát ra nộ khí muốn ra tay công kích a -nô. thế nhưng lại a lại không có muốn động thủ dự định mà là lập tức tránh hướng một bên gấp vội vàng nói không muốn chết liền không nên động thủ hừ ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta chập phát ra gầm thét cũng không tính dừng tay không gian cũng theo hắn ra tay như là kết băng đồng dạng nhưng ngay lúc này a nỗ một câu để hắn lập tức dừng động tác lại Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng là tại bây giờ cái này vũ trụ tinh mịch, ngươi hơi làm ra chút động tĩnh, vũ rắn bọn hắn lập tức liền sẽ cảm thấy. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngăn ngươi. Nghe xong lời này, chắc càng là lửa giận lấp ưng, nhưng vẫn là ngừng động tác trong tay. Bi phân nói, cái này còn không phải ngươi hại, dù sao ngươi cũng đừng nghĩ trốn, muốn chết cũng chết. Thừa, ngươi đây không thể trách ta. Lúc trước ta muốn chạy trốn, là ngươi ngăn đón không thả. Ano gặp chắc không dám động thủ, cũng bưng lòng tư thế. Chấp nhìn chòng chọc vào Anh không cam lòng hỏi, kia ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng có không có đạt được sinh mệnh chi thụ ấn ký? Ta được đến cái giám nói, An Nỗ trồi ầm lên bắt đầu, đồng thời đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Cái này kỳ quặc, chẳng lẽ Quy Nguyên thật còn sống? Chắc Hồ nghi không ngừng, không biết là có hay không nên tin tưởng a -nô lời nói, nhưng là dưới mắt tôi nói, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn à? Ha ha, Quy Nguyên âm hiểm xảo trá, đã có thể lưu lại tàn ảnh, lại làm sao có thể không có những cái khác chuẩn bị ở sau? Hạo Thiên, chúc Cửu âm bọn hắn không nguyện ý tin tưởng ta lời nói, chỉ sợ kết quả là cũng sẽ cắm ở Quy Nguyên trong tay. a -nô cũng là trong lòng phẫn hận, hắc há hắc cười lạnh. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta ngược lại là có thể nhân hóa Đắc Phúc chỉ cần tránh thoát hạ thiên cùng vũ rắn bọn hắn truy sát quy nguyên tự nhiên sẽ tìm bọn hắn gây chuyện chập chan ngập chờ mong tránh sao quy nguyên né 50 năm ngươi từ bỏ tìm sao những người khác từ bỏ tìm sao nhưng a nỗ lại khinh bỉ nhìn hắn một cái đối với chập chí thông minh cũng là hoàn toàn phục chập cũng là phát áo cả giận nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ a nỗ hừ lạnh một tiếng nói làm sao bây giờ tránh lại lâu cũng vô dụng chỉ có mình mạnh lên mới là căn bản vũ dán hạ thiên rồi Chúc cửu âm cùng cờ tờ a a tờ bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ khẳng định sẽ tách ra hành động chỉ cần chúng ta hai người liên hợp lại ba ha ha. Nghe được A Nô cái này nói chuyện, chớp lòng tham lam trong nháy mắt cũng bị treo lên đến. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này? Chương 932, mới khiêu chiến. Quy Nguyên Âm Như kích động, cùng chủ thần ở giữa tính kế lẫn nhau, để bảy đại chủ thần tại sâu trong tinh không triển khai lẫn nhau săn giết. Đây là một trận chiến tranh kéo dài. Chủ thần thực lực bản thân liền cực kỳ cường đại, mà lại đều là khó mà giết chết tồn tại. Quan trọng nhất là, loại này lẫn nhau san giết trạng thái một khi bắt đầu, liền triệt để lâm vào thức vòng xoáy, càng lún càng sâu, rốt cuộc khó mà thoát ly mà bởi vì nguyên thủy chủ thần chiến đấu, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, gia tốc vũ trụ suy giảm quá trình. Làm cùng vũ trụ cộng sinh ban đầu sinh mệnh, vũ trụ biến hóa cũng lập tức bị những này nguyên thủy chủ thần cảm giác. Nhưng càng là cảm giác được loại tình huống này, những chủ thần này càng là khủng hoảng, đến mức nguyên bản khả năng chỉ là bị ép tham gia săn giết tồn tại, cũng bắt đầu càng thêm chủ động tích cực săn giết người khác, hy vọng qua càng nhiều ân ký, có thể qua tránh thoát vũ trụ hủy diệt. Mà đối với thời khắc này, địa cầu sinh vật tới nói, cũng không ý thức toàn bộ vũ trụ ngay tại đi hướng gia tốc suy vong. Tương phản, thời khắc này địa cầu đã vượt qua tận thế hắc ám chính thức tỏa ra mới sinh cơ, nhất là đối với thiên triều cương vực tới nói, văn minh khoa học kỹ thuật cùng tiên hiệp văn minh cộng đồng phát triển, làm cho cả thiên triều tỏa ra kinh người sinh cơ. Toàn cầu các nơi sinh vật đều biết trên địa cầu xuất hiện một cái siêu cấp văn minh, nơi đó khoa học kỹ thuật phát đạt, vật tư phong phú, quốc lực cường đại, chủng tộc bình đẳng. Cái gọi là vạn tộc triều bái đã ngay tại trở thành một sự thật. Mà dẫn đầu thiên triều đi đến hôm nay bước này nhân hoàng hàn trọng cũng từ từ các đại chủ tộc tôn xưng là thiên đế, mà không còn là ban đầu nhân hoàng. Côn Luan Sơn, thiên đế cung, thiên đế hàn trọng bây giờ thành trên địa cầu nổi danh nhất tồn tại nhưng ai cũng không biết, được tôn xưng là thiên đế Hàn Trọng, giờ phút này nhưng lại chưa giống thế nhân tưởng tượng như thế, đang hưởng thụ lấy thần tiên đế vương sinh hoạt. Tương phản, tương đối những người khác hưởng thụ hòa bình, thoải mái dễ chịu sinh hoạt, thời khắc này Hàn Trọng lại tại phụ trọng tiến lên. Người khác không cách nào cảm nhận được vũ trụ biến hóa, có được hai đại nguyên thủy ấn ký Hàn Trọng, lại biết vũ trụ ngay tại đi hướng suy vong. Cuối cùng hết thảy tất cả đều sẽ theo vũ trụ suy vong mà tiêu vong. Lúc này Hàn Trọng có thể sâu sắc cảm nhận được, vì cái gì nguyên thủy thần sẽ nổi điên, sẽ lẫn nhau đổ sát, sẽ mưu toan cướp đoạt sinh mệnh nguyên chất, đến kéo dài tuổi thọ của mình ngăn cản mình biến suy yếu, thời thời khắc khắc cảm nhận được tử vong đến, đúng là một loại thống khổ dày vò. đương nhiên, đối với thời khắc này hàn trọng tới nói, nhưng không có lâm vào kia loại cảm xúc. Hàn trọng rốt cuộc là cái nhân loại, nhân loại nguyên bản tuổi thọ cũng liền trăm năm, mà bây giờ trăm năm đã qua không nói, mình còn có gần như vô tận tuổi thọ, liền xem như vũ trụ đang nhanh chóng suy giảm, mình chí ít cũng có vài ước năm tốt sống, cùng nó lo lắng vũ trụ tương lai suy vong, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này mấy trăm triệu năm làm như thế nào sống, mà lại dưới mắt tới nói. Hàn Trọng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nguy cơ, chủ thần tùy thời đều có thể trở về, vậy mình cũng liền lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm. Mặc dù mình có được hai đại nguyên thủy ấn ký, nhìn như so nguyên thủy cựu thần còn muốn ngưu bước, có thể vấn đề ở chỗ mình thực lực trước mắt còn không bằng nguyên thủy cựu thần, cần thời gian đến trưởng thành. Nếu không hiện tại hết thảy tất cả, đồng dạng đều là không, thậm chí không cần đợi đến vũ trụ triệt để suy giảm, liền muốn toàn bộ xong đời. Chúng ta cùng nhau đi tới, trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ, nhưng chúng ta vẫn là đi cho tới bây giờ, vô luận tương lai như thế nào, ta đều sẽ cùng với ngươi. Triệu Tử Nguyệt nắm chặt Hàn Trọng tay, thần sắc ăn mũi rất nặng rất muốn nói, lần này đối mặt địch nhân không giống a, nhưng lời đến quẹt miệng vẫn là nhìn xuống. Tại trùng sinh trở về đến nay, Hang Trọng kỳ thật bồi vợ thời gian vẫn là rất nhiều, may mà chính là tại cái này hơn 10 năm bên trong, Hang Trọng rốt cục lần nữa có được rồng dõi. Bất quá lần này mang thai không phải triệu từ nguyện mà là đường lạc. Nhìn xem mang thai đường lạc, hàng Trọng tại do dự hồi lâu sau vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ, tương lai mình hài Tử xuất sinh về sau còn muốn tiếp tục sống ở loại này đối không biết sinh hoạt sợ hai phía dưới cho nên ở ngoài sáng biết không có năm chắc tất thang phía dưới, hàn trọng vẫn là lần nữa ra tay, đem mục tiêu nhắm ngay liệt diễm chi thần kéo thần thị ở vào châu phi sư thân nhân diện tu Sphinx. Bởi vì thiên triều tiếp tục cáp chế, nguyên bản châu âu tam đại thế lực hắc ám nghị hội, thần thánh giáo đình cùng hy lạp tân thần, rất nhiều người đã tinh thần gần như sụp đổ, bắt đầu vượt qua địa trung hải, đào vong đến châu phi địa khu. Đối với thần thị sphinx tới nói, tự nhiên đối với cái này sự kiện rất được hoan càng nhiều người tương lai thu hoạch hạt giống cũng càng nhiều. Thế nhưng cũng là bởi vì điểm này, để hàn trọng đầu tiên đem mục tiêu đặt ở trên người của nó, liệt nhật tiêu đốt, từ từ cắt vàng tứ ngược. Tân thế sau hoàn cảnh, cũng không có để châu Phi biến thành xanh hóa, ngược lại ra tốc xa hóa quá trình, khắp nơi đều là tràn cắt vàng, ngẫu nhiên tại cắt vàng bên trong, có thể nhìn thấy lượng lớn phong hóa bạch cốt cùng số lượng thừa thớt zombie. Nơi này nhân loại may mắn còn sống sót, phần lớn đều tập trung sinh hoạt tại số ít mấy cái ốc đảo, cùng bờ biển tương đối ở nước địa khu. Nhưng nguyên bản liệt diễm chi thần kéo thần điện vị trí, lại là tại châu Phi trung tâm, một tòa diện tích cao tới 1600 vạn km vuông trong sa mạc. Mặc dù Sphinx mặt đất chủ thần kéo truyền bá tín ngưỡng, nhưng là tín đồ muốn bãi kiến thần linh, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Chỉ có chân chính tồn tại cường đại mới có thể bị Sphinx tiếp kiến, đồng thời sẽ bị sát phong châu phi thần linh. tương đối châu âu thế lực này, tại Sphinx thống trị dưới, nơi này người sống sót muốn càng thêm thuần túy, trong lòng duy trì đối thần tín ngưỡng, cũng không có muốn khuyết trương ý nghĩ. mà đối với Hàn Trọng tới nói, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn về sau, chúng sinh đều là run mà lại bởi vì chủng tộc trần nhà tồn tại, chủng tộc khác trong tương lai muốn khiêu chiến thiên triều, hy vọng cũng gần như bằng không. thời khắc này Hàn Trọng cũng không có lúc trước muốn tranh bá thiên hạ ý nghĩ, nhưng là dọn sạch nguy hắn vẫn là không thể không chủ động bước lên chiến tranh, mà lại Hàn Trọng cũng không có muốn che giấu mình hành tung ý nghĩ liền trực tiếp như vậy giáng lâm tại sa mạc bên trong. Theo Hàn Trọng xuất hiện, sa mạc bên trong cát vàng lập tức múa bắt đầu, trong khoảnh khắc, nương tụ ra một tòa to lớn sư thân nhân diện thú hình tượng. Nhân loại, nơi này không chào đón ngươi. Theo Sphinx hóa thân xuất hiện, oanh thanh em gầm gừ cũng vang lên theo. Hàn Trọng có chút mỉm cười một cái, nói, ngươi biết ta là ai? Thiên đế Hàn Trọng, nhân loại cường giả, thống trị toàn bộ Âu Á đại lục. Nhưng là nơi này không giống với Âu Á, nơi này là thần lãnh địa, không có người quan tâm quyền ủy của ngươi. Xin đối với Hàn Trọng thân phận biết quá tường tận, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Hàn Trọng gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp làm nói, từ bỏ đối chủ thần kéo tí ngưỡng, từ bỏ thu hoạch địa cầu sinh vật, ta đem cho phép ngươi tồn tại. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, quả thật ngươi tốc độ tiến hóa rất nhanh, nhưng là ngươi đối lực lượng của chủ thần hoàn toàn không biết gì cả. Swift cũng không vì Hàn Trọng luôn ngữ mà phẫn nộ, vẫn như cũ bảo trì bình thản tràn ngập uy nghiêm nói. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 933, kinh khủng công kích. Nếu như ta e ngại chủ thần cường đại, ngươi cho là ta sẽ lại tới đây sao? Đối mặt Sphinx cảnh cáo, Hàn Trọng xem thường nói, đã ngươi tự tìm đường chết vậy ta liền đưa ngươi đạp vào minh giới con đường to lớn sư thân nhân diện thú phát ra gầm lên giận dữ hướng Hàn trọng đánh tới vạn dặm cắt vàng theo cái này cự thú hành động trong nháy mắt bạo động bắt đầu Hàn trọng hư một tiếng sinh mệnh chi thụ hư ảnh xuất hiện thật mỏng một tầng lục quang tính bền dẻo lại cường đại khó có thể tưởng tượng xích công kích cùng ức vạn quân nặng cắt vàng tấn công tại màu xanh lá quang ảnh phía trên vô luận như thế nào va chạm đều không thể dung chuyển lấy lục quang mảy may sinh mệnh chi thụ ngươi tại sao có thể có sinh mệnh chi thụ ngươi đến tột cùng là ai Tương đối tiến công vô hiệu, càng làm cho Tư phải kệ cảm thấy khiếp sợ. Vẫn là Hàn Trọng phía sau lục quang chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức. Hàn Trọng không nói gì, mà là chống ra sinh mệnh chi thụ hư ảnh, để hắn ánh sáng trong nháy mắt chiếu dọi thiên địa. Trong chốc lát sinh mệnh chi thụ khí tức nhanh chóng khuyết tán ra. Ngươi muốn làm gì? Xích Kinh ngạc nhìn xem Hàn Trọng, đối với cử động của đối phương hoàn toàn không nghĩ ra. Sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược hai đại nguyên thủy ân ký, là thuộc về chủ thần chi vật. Ước vạn năm đến, chủ thần kéo cùng chủ thần khác đều đang tìm kiếm cái này hai đại ấn ký bóng dáng. trăm năm trước hai đại ấn ký khí tức đã từng xuất hiện một lần, chính là bởi vì lần này dẫn đến trên địa cầu bảy đại chủ thần nhau nhau rời đi vũ trụ, Sid làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại cái này sinh mệnh chi thụ khí tức thế mà lại trước mặt mình xuất hiện, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền là to lớn kinh hỉ. Nếu như có thể cướp đoạt đến cái này sinh mệnh chi thụ ấn ký, đem nó hiến cho chủ thần rồi, như vậy chủ thần kéo sẽ trở thành tất cả chủ thần bên trong cường đại nhất một cái, đây chính là một cái công lớn a. Vì thế, Sid bản thể lập tức cùng lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm nơi đây, muốn cầm xuống hàn trọng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hàn trọng cư lại vào lúc này lựa chọn đem sinh mệnh chi thụ khí tức phát tán ra, cái này khiến Sphinx vừa sợ vừa giận, không để ý tới công kích Hàn Trọng, lập tức thi triển lực lượng, điều động từ từ cắt vàng hình thành một đạo cắt màn, muốn đem sinh mệnh chi thụ khí tức che lấp bắt đầu. Phải biết, chủ thần mặc dù không tại địa cầu lên, nhưng cái khắc thần thị còn tại a. Nếu như bị những này thần thị biết sinh mệnh chi thụ xuất hiện, tuyệt đối sẽ không bông tha lần này cướp đoạt thời cơ, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Sphinx vốn là muốn đoạt bảo, bảo, không nghĩ tới kết quả lại trở thành còn muốn trợ giúp Hàn Trọng che lấp sinh mệnh chi thụ khí tức. Vô dụng, động tác của ngươi chậm nhìn thấy Sphinx cử động, Hàn Trọng khoẹt miệng không khỏi ngậm lấy một tia bùa cợt. Quả nhiên, Hàn Trọng vừa dứt lời, liền gặp được không trùng xa mạc, bị một cỗ tràn trề lực lượng đánh tan. Ngăn vạn dặm cắt vàng, tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, như là biển cả sóng cả đồng dạng, nhấc lên tầng tầng cắt sóng, hướng nơi xa mãnh liệt mà đi. Mà tại lực lượng xung kích phía dưới, tất cả hạt cắt tức thì bị thổi một viên đều không thừa dưới, lộ ra thượng tầng phía dưới sâu mấy trăm thước chỗ thật dày tầng nhang thạch. chạy trở về nguyên nơi chăn nơi này không chào đón. Sphinx chào huy động, hóa thành một đạo ngàn mét cắt vàng cự trường. Thương không trung hiện hiện đạo kia thân ảnh to lớn đánh ra, kia được xưng là En liệu thần thị, bản thể cũng là một con khổng lồ cự thú, Từ ngoại hình trên nhìn, có chút giống là bá vương rồng bộ dáng, nhạy răng trận mắt rất là hung hãn, lực lượng càng là lớn lạ thường. Kích phá cắt màn về sau, đối mặt Sphinx công kích, không có chút nào tránh né y tứ, trực tiếp vừa người ẩm vang và chạm đi lên. Hai cái này đều là thứ thần cảnh cường giả, cho dù là lực lượng có chỗ thu liễm, nhưng như cũng tạo thành đáng sợ hậu quả. Hơn 3.000 vạn cây số vương châu phi đại lục, tại nhân loại nhìn đến vô cùng bao la cùng kiên cố, nhưng là tại hai vị này thứ thần cảnh cường giả lực lượng phá hư phía dưới lập tức như là bánh bích quy đồng dạng yêu ớt. Từng đợt đất rung núi chuyển về sau, toàn bộ đại lục lúc này hiện ra chia năm xẻ bảy trạng thái. Dưới mặt đất nham tương điên cuồng phun ra ngoài, đại lục hai bên nước biển tại bị rung ra một mảnh chân không về sau, lập tức phát sinh chảy ngược, dọc theo đại lục khe hở, manh liệt tràn ngập tất cả khe hở cùng chỗ chúng chi địa. Ện nhìn thấy một màn này, xịt lập tức nổi giận dị thường. Chủ thần nghiêm cấm ở địa cầu quá phận sử dụng lực lượng, cũng là bởi vì dạng này sẽ phá hư địa cầu hoàn cảnh. Vừa rồi một cái kia, tuyệt đối là cái này Ện cố ý hành vi. Ở vào sa mạc bên trong, mình che chở những cái kia hàn giống, lại bởi vậy chết mất vô số không nói, toàn bộ châu phi nơi chăn nuôi tương đương bị ẻn liệu làm hỏng hơn phân nửa. cái này khiến Sphinx làm sao có thể chịu đựng? trong cơn giận dữ, thân hình khổng lồ hóa thành đầy trời cắt vàng trực tiếp hướng cự thú ẻn lửa quấn quanh quả thứ. hai đại thứ thần cảnh cương giả, thế mà nhất thời quên hàn trọng tồn tại, tại không chúng đánh lớn ra tay, lực lượng kinh khủng bốn phía mà ra, để tàn tạ châu phi đại lục biến càng thêm tàn tạ không chịu nổi. Sphinx thét liên thế nhưng là lại không cách nào dừng tay, nhưng càng là như thế, đại lục nhận phá hư càng là nghiêm trọng. tốt, đã ngươi phá hư quỷ củ vậy cũng đừng trách ta. Sít đã vô cùng phẫn nộ, đang chuẩn bị muốn không kiêng nể gì cả, vung ra lực lượng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới nước biển thuận khe hở chảy ngược nước biển đột nhiên tăng vọt, khí tức kinh khủng cũng theo đó đột nhiên bùng phát, cực tốc xông về hàn trọng vị trí. Cái này lẫn nhau trinh chiến Sphinx cùng Enliu mới phản ứng được, đồng thời dừng động tác lại, cũng đi theo hướng hàn trọng lao đến. Cũng không chờ ba cỗ lực lượng tới gần, lại là hai cỗ khí tức kinh khủng đi theo bùng phát. Trong chốc lát, năm đạo khí tức cường đại ở chỗ này phát sinh va chạm, còn sót lại Châu Phi đại lục dưới một kích này, triệt để biến mất không còn một mảnh, hóa thành bụi bặm. Tên cả những cái kia chạy ngược tiến đại lục nước biển, cũng bị hóa khí bức hơi, vẹn vẹn trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn mà sâu không lường được hố to. Toàn bộ địa cầu, tại một khắc phát sinh mãnh liệt cực trấn, trong thời gian ngắn liền địa cầu tự chuyển đều ngừng lại. Sóng thần, địa chấn, sơn băng địa liệt, một nháy mắt tận thế tựa hồ lần nữa giáng lâm địa cầu, ước vạn sinh vật tại thứ thần cảnh khí tức kinh khủng hạ run lên bẩy. Hàn trọng, Hàn trọng ca ca thiên đế bị hạ. 33. Tại côn luân bên trên, vô số người đem ánh mắt ân cần nhìn về phía nơi này, mà Triệu Tử nguyện càng là nhịn không được lo âu trong lòng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên trời. Đế Hầu, Triệu Tử Nguyệt khẽ động, những người khác cũng không ở lại được nữa. Đường lạc, Bạch Long Chủ, Tuyết Hoàng, Thanh Điểu, Ương Kim Độ Mẫu, Kim Sĩ sí Đại Bằng các loại, cơ hồ tất cả thiên triều cao thủ khinh xào mà động, toàn bộ bay về phía Châu Phi Đại Lục. Nhưng là trước mặt mọi người người đợi tới hiện trường về sau, nhìn thấy trước mắt chẳng diện, lập tức sợ ngây người. Châu Phi Đại Lục lúc này đã không còn sót lại chút gì, nơi này chỉ còn lại một đạo ngàn vạn cây số bông, sâu đặt vạn mét to lớn hô sâu, địa cầu đều giống như bị trực tiếp đánh xuyên qua đồng dạng. Nhưng mà bọn hắn quan tâm hàn trọng, cùng những cái kia thần thị, lại đều biến mất vô tung vô ảnh. Chấn động chấn động, chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này. Chương 934, hiến tế. Nhân loại, đây là người dở trò quỷ. Không biết không gian bên trong, tuần phụ kia bạch tuộc hình dáng xúc tu nhúc nhích, cũng không phân rõ kia là đầu vẫn là mặt con mắt, phát ra bên trong khiếp người hào quang màu đỏ, tại ra tay năm đen làm nổi bật dưới, lộ ra càng rõ ràng. Không chỉ có là nó, đến từ cái khác thần miếu thần thị, thời gian chi thần trúc cửu âm thần miếu có bằng, không gian chi thần chập thần miếu lực lượng cự thú liều, tốc độ chi lông thần rắn thần thị ma quỷ thạch nhân, liệt diễm chi thần thần thị cưỡi sư thân nhân diện thú Spins, đều là kinh ngạc bên trong mang theo khinh thường nhìn xem hắn trọng mặc dù bị Hàn Trọng dẹp đi một cái không hiểu không gian, nhưng là những này thần thị lại không có chút nào kinh hoàng. Đừng bảo là hiện tại là năm đối một, coi như là một đối một, bọn hắn đều cũng sẽ không e ngại một cái chỉ có sơ thần cảnh cật lực nhân loại. Mà giờ khắc này Hàn Trọng toàn thân đều là vết máu, như là đến từ trong địa ngục lệ quỷ đồng dạng. Ngũ đại thần thị lực lượng bùng phát, liền xem như Hàn Trọng cũng không thể thừa nhận, thân thể trong nháy mắt chia năm sáu bảy, thẳng đến tiến vào cái không gian này về sau mới gây dựng lại hoàn thành. Đối mặt ngũ đại thần thị kinh khủng uy áp cùng thị, Hàn Trọng toàn vẹn không thèm để ý, xoa xoa vết máu trên người, sau đó ung dung không vội thi triển mặt kính phục khắc năng lực lập tức từng đạo cùng Hàn Trọng giống nhau thân ảnh, từ mặt kính bên trong đi ra. Thời gian qua một lát, 108 cái giống nhau như lúc Hàn Trọng phục chế thể, xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà lại mỗi một cái đều là sơ thần cảnh thực lực. Sơ thần cảnh thân thể, thứ thần cảnh thực lực, bắt đầu thần cảnh thần thức, để Hàn Trọng có thể sao chép được phục chế thể, cũng chỉ có sơ thần cảnh mà thôi. Nếu không nếu là có thể phỏng chế ra thứ thần cảnh mình, cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Bất quá cũng may cho tới bây giờ, hết thể cũng còn thuận lợi. Nhìn thấy một màn này, kia ngũ đại thần thị, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, thế nhưng giới hạn tại kinh ngạc mà thôi. Thân thể cao lớn, một thân quái dị nham thạch ma quỷ thạch nhân, phát ra kim thạch giao minh thanh âm, niệm mai nói, "Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết, ba đại thần cảnh mỗi một cảnh đều là không thể vượt qua hồng câu sao? Muốn dự vào chiến thuật biển người, là không cách nào bổ khuyết thực lực sai biệt hồng câu. Nhân loại, ta Châu Phi đại lục, từ trước đến nay cùng ngươi thiên triều không tranh, chỉ cần đem sinh mệnh chi thụ ấn ký giao cho ta, tương lai ta đem bảo vệ ngươi quốc gia ước vạn năm không suy. Chủ thân rồi, cũng đem ban cho ngươi vô thượng quang." Tương đối ma quỷ thạch nhân niệm mai cùng hiếp, thì càng là quan tâm sinh mệnh chi ấn ký. Toàn bộ Châu Phi đại lục tại vừa rồi một trận chiến bên trong, triệt để hủy, vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, một khi chủ thần kéo trở về địa cầu, chính mình cũng đem chịu không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thu hoạch được sinh mệnh chi thụ ân ký mới có thể bảo vệ mình miễn ở chủ thần phẫn nộ cùng trách phạt. Cho nên nó mặc dù chướng mắt hàn trọng thực lực, lại phi thường hàn trọng nắm giữ ân ký. Nói lời này tương đương với nhắc nhở những người khác. Trước mắt ngũ đại thần thị thực lực tương đương, muốn đơn độc cấp đoạt ân ký đều không phải một chuyện dễ dàng. Bất kỳ cái gì một cái động thủ trước đều sẽ nhận những người khác vây công muốn tại trận chiến tranh đoạn này đấu cướp đoạt một tia tiên cơ chỉ có hàn trọng chủ động phối hợp về phần các loại hứa hẹn tùy ý ứng thuận liên tốt về phần tương lai là không thực hiện chờ sau này hay nói cho nên sphinx vừa dứt lời côn bằng liền lập tức cướp lời nói nhân loại ngươi hẳn là nhớ kỹ lúc trước chính là bởi vì ta cho nên ngươi mới thoát khỏi tuấn hủ truy sát nói đến ta còn ngươi có ân cứ mạng đem ấn ký giao cho ta về sau ta đem tiếp tục che chở ngươi cùng đế quốc của ngươi năm đó hàn trọng vô ý bên trong chạy trốn tới bắc cực côn bằng còn cùng tuấn hủ đánh một trận chỉ là về sau bởi vì không có phát hiện Hàn trọng tung tích, còn tưởng rằng cái này tuấn hữu là cố ý gây chuyện, muốn đối thời gian chi thần trúc kiểu âm nơi chăn nuôi bất lợi. Nếu như biết lúc trước tuấn hữu lời nói làm thật, vậy coi như là đảo sâu ba thước, cũng muốn đem hàng trọng từ dưới tầng băng cho móc ra à? Nhưng bây giờ lại hối hận cũng vô ích. Nhìn thấy Sphinx cùng côn bằng đột nhiên đều đánh tỉnh cả bài, cái khác ba vị thần thị cũng tranh thủ thời gian thay đổi thái độ, các loại nói chuyện không đâu hứa hẹn đều văng ra. Hàng trọng cũng không nóng nảy, nhìn thấy dù bận vẫn lung nhìn xem đám người biểu diễn, đợi đến đám người không nói gì nữa, chờ đợi mình quyết sách thời điểm, lúc này mới lộ ra nụ cười quá dị vẫn đứng lập ở bên cạnh hắn, không nói một lời, như là pho tượng đồng dạng phục chế thể, nhanh chóng bước cháy lên, như là điểm đốt khổng minh đăng, nhanh chóng hướng lên không phi thăng. Về phần Hàn trọng mình, mặc dù đứng đấy bất động, nhưng nhìn đi lên lại càng ngày càng xa, giống như là cách một tầng mơ hồ lộng kính. Đáng chết, hắn đang lợi dụng không gian năng lực chạy trốn, làm không gian chi thần chậm thần thị, cự thú ẻn liệu đối với không gian năng lực mẫn cảm nhất, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, vượt lên trước hướng Hàn trọng phát động công kích. Không đúng, đây là. Tương đối Elu chú ý han trọng, ma quỷ thạch nhân cùng cái khác thần thị thì là một mặt hoảng sợ nhìn về phía không trung, những cái kia thiêu đốt phục chế thể, toàn bộ chui vào một bộ to lớn vô cùng quyền trụ bên trong. Tùy theo khí tức hoàn toàn không có quyền chủ, đột nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng. Phong thần bảng, đáng chết, vậy cái này kia hồng quân phong thần bảng chạy mau. đã từng cung hồng quân đã từng quen biết côn bằng, thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động, to lớn kinh hãi phía dưới, kém chút thân thể đều cứng ngắc. Mấy chục năm chưa từng cảm thấy sợ hãi là vật gì thần thị, tại thời khắc này lần nữa cảm nhận được đã lâu sợ hãi, cùng khí tức tử vong, từng cái lại cũng không nói hoài tới cái khác tốc độ từ đứng im trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, muốn thoát đi nơi đây, nhưng hàn trọng bố cục lâu như vậy, vì thế không tiếp trình độ nhất định trên bại lộ sinh mệnh chi thủ khí tức liều mạng, đem tất cả thần thị cùng nhau hấp dẫn tới, như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội thoát đi? Những cái kia bị hàn trọng triệu hoán đi ra phục chế thể, xác thực đều không phải ngũ đại thần thị đối thủ, mà hàn trọng từ vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào lợi dụng phục chế thể tới đối phó những này thần thị. Tất cả những này phục chế thể đều là dùng để như thế, vì phát động phong thần bảng mà thôi. Từ khi phục sinh trở về, hàn trọng vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó còn lại những này thần thị mình mặc dù có thể có được thứ thần cảnh thực lực chiến đấu, nhưng rốt cuộc không phải chân chính thứ thần cảnh, muốn giết chết thứ thần cảnh thần thị cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước cùng Hồng Quân chiến đấu, liền để hắn rõ ràng chính mình cùng uy tín lâu năm thứ thần cảnh cường giả ở giữa chiến lệnh, mà khi đó Hồng Quân vẫn là bị nghiêm trọng suy yếu sau Hồng Quân. Quan trọng nhất là, một khi chiến đấu, mình bức bách tại áp lực căn bản là không có cách che giấu mình, tất nhiên sẽ bại lộ hai đại ấn ký khí tức. Long Mã cùng thần quy tại cùng Hồng Quân một trận chiến bên trong chiến tử, sẽ không có người lại có thể vì chính mình che đậy chân trời. Kể từ đó, vô luận hai đại ấn ký khí tức là bị một đám chủ thần cảm giác, vẫn là bị cái khác thần thị cảm giác, đều sẽ mang đến cho mình tai họa. Cho nên Hàn Trọng trở lại địa cầu về sau, vẫn không ngừng suy nghĩ cùng suy nghĩ, nên như thế nào giết chết những này thần thị, hơn nữa còn muốn phòng ngừa hai đại ấn khí khí tức bại lộ, hoặc là những này thần thị hướng chủ thần truyền lại tin tức. Chương 935, trấn sát ngũ đại thần thị. Muốn giết thần thị không dễ dàng, muốn vô thanh vô tức giết chết ngũ đại thần thị, cũng liền càng thêm khó khăn. Hàn Trọng suy nghĩ qua các loại phương pháp, cuối cùng vẫn lựa chọn đem hy vọng đặt ở phong thần bảng bên trên. Năm đó món pháp bảo này phát huy, đoàn diện quân, há dám thượng đế, lọ tô muội. Long mã thần uy cùng Hàn trọng bản nhân uy lực của nó mạnh để Hàn trọng vì đó động dung, cho nên những năm gần đây Hàn trọng một mực tại nghiên cứu phong thần bảng pháp bảo này có thể bị Hồng quân tự mình cất giữ, tự nhiên có hắn chỗ đặc thủ. Trải qua thời gian dài nghiên cứu sau Hàn trọng phát hiện phong thần bảng không thể nghi ngờ là một kiện cường đại sát khí, có thể nghĩ muốn mở ra cái này sát khí lại cũng không dễ dàng. Sử dụng món pháp bảo này cần không phải ngươi pháp lực cao thấp mà là cần hiến tế tính mạng của mình. Hàn trọng cái này mới hiểu được, vì cái gì Hồng quân trước đó một mực không sử dụng, thẳng đến thời khắc sống còn mới hiến tế mình mở ra phong thần bảng. Nguyên lai like cái đồ chơi này liền là một kiện dùng để đồng quy vui tận pháp bảo, uy lực tuy mạnh lại cần muốn lấy mạng đổi mạng. Hàn trọng mặc dù muốn diệt sát thần thị, mình cũng không có muốn tự sát ý nghĩ, nhưng rõ ràng có một kiện uy lực pháp bảo cường đại, lại không cách nào sử dụng, cái này khiến Hàn trọng vò đầu bứt tai. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn trọng cuối cùng nghĩ đến một cái thay mận đổi đạo bịa pháp. Kia chính là mình có được phục chế phân thân dị năng, cái kia có thể không lợi dụng phân thân của mình đến như thế, đến khởi động phong thần bản đồ. Nhìn trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, Hàn trọng đánh bại phát hiện, những này phục chế thể rốt cuộc chỉ là phục chế thể, nhìn như cùng mình đồng dạng nhưng là trên thực tế vẫn là có khác biệt về bản chất. Nếu như nếu là thật cùng mình đồng dạng, kia phục chế thể cũng liền không còn là phục chế thể, mà hẳn là mình bản nhân. Vì giải quyết vấn đề này, hàng trọng lại trải qua nhiều lần nếm thử, cuối cùng phát hiện, nếu như đem mình bộ phận thần thức bám vào tại những này phục chế thể bên trên, liền có thể đưa đến mở ra phong thần bảng hiệu quả. Chỉ là loại tình huống này mở ra phong thần bảng, vô luận là tại uy lực bên trên, vẫn là đang kéo dài về thời gian, đều không thể cùng lúc trước Hồng Quân hiến tế mình phóng ra uy lực mạnh mẽ. Muốn giết thứ thần cảnh thần thị, nhất là muốn một hơi đoàn diệt ngũ đại thần miếu thần thị, loại uy lực này công kích là xa xa làm không được. Vì thế, hàng trọng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp liền là chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Thông qua phục chế thể số lượng đập ra, hao phí lượng lớn lực lượng thần hồn đến gia tăng phong thần bảng tiếp tục công kích năng lực. Tại trải qua lập đi lặp lại thôi diễn, thí nghiệm cùng kiểm tra về sau, hàng trọng lúc này mới lựa chọn chân chính động thủ. Cũng may là từ bố cục đến bây giờ, hết thảy tiến triển đều phi thường thuận lợi, tất cả thần thị đều thuận lợi vào cuộc, mà mình cũng bắt đầu khởi động phong thần bảng. Sớm đã bị bố trí tại mảnh này không gian độc lập phong thần bảng, không có bị bắt đầu dùng lúc, bình thản không có gì lạ, thậm chí là lấy thần thị thực lực đều không cách nào cảm thấy nhưng một khi mở ra, liền lập tức bạo phát uy lực khủng bố. những cái kia thần thị phát hiện không đúng, muốn thoát đi thời điểm, lại đã chậm. chăn chê lực lượng từ phong thần bảng trên ầm vang hạ xuống, chỗ đến vô tình xóa đi hết thể không gian, thời gian, cùng hết thể hữu hình cùng vô hình vật thể, cùng một chỗ chống cự, không phải đều phải chết. đã từng ngạo nghễ thần thị, rốt cục cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát giác không thể nào bỏ trốn về sau, từng cái phát ra gầm thét, đem hết toàn lực chống lại đến từ phong thần bảng tán phát lực lượng đáng sợ, nguyên bản lẫn nhau thủ, ở thời điểm này cũng không tự chủ hợp thành liên minh. trong chốc lát phong thần bảng lực lượng, ngũ đại thần thị lực lượng. Tại mảnh này trong không gian nhỏ mãnh liệt bộc phát, lực lượng của bạo trong nháy mắt phá vỡ không gian mít lũy, sau đó hướng thế giới hiện thực vô tận tinh vực lan tràn. Nếu như là từ vũ trụ chỗ sâu nhìn về phía nơi này, sẽ phát hiện phiến tinh không này bỗng nhiên bạo phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tựa hồ một mảng lớn tinh hệ đều trong cùng một lúc bị điểm lấy đồng dạng. Ngũ đại thần thị bên trong, côn bằng thân thể khổng lồ nhất, hơn vạn mét thân thể, trên địa cầu tới nói quả thực liền là to lớn không gì so sánh được. Nhưng là tại cái này tinh không vũ trụ bên trong, vạn mét thân thể thực sự không thấy được, chỉ có chỗ gần quan sát lúc mới có thể cảm thụ hán khổng lồ, do người khí thế mà ở giờ phút này, cái này thân thể cao lớn, lại tại phong thần bảng công kích phía dưới, gặp chí mạng tổn thương. mặc dù là côn bằng liệu mạng chống cự, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản thân thể tổn thương. cái khác tứ đại thần thị, mặc dù không có côn bằng khổng lồ như vậy thân thể, nhưng như cũ không cách nào trốn tránh nhận công kích cùng tổn thương. lấy năng lực phòng ngự cường đại mà xương ma quỷ thần nhân hóa thành cát vàng vọng tránh né công kích Sphinx, lợi dụng dòng nước hình thành phòng ngự bình thường tuôn bị phong thần bảng kinh khủng y áp áp không thể động đậy. như là tại gặp cực hình đồng dạng, lực lượng cùng thân thể, một điểm điểm tại tan rã. sợ hai cùng thống cổ để ngũ đại thần thị phát ra kêu gào thê lương. Cái này ngũ đại thần thị nhìn như thê thảm vô cùng, nhưng là một bên hàn trọng, nhìn thấy chẳng cảnh này về sau, nhưng trong lòng biến hoảng loạn bất an. Phong thần bảng công kích là có thời gian hạn chế, lấy mình trước đó kiểm tra kinh nghiệm đến xem, sức công kích như thế này độ, nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài 5 giây. Mà cái này ngũ đại thần thị thế mà không có ngay đầu tiên bị phong thần bảng tịnh hóa rơi, mà là một chút xíu tăng dã, lấy tốc độ bây giờ đến xem, vô cùng có khả năng phong thần bảng công kích kết thúc, cái này ngũ đại thần thị cũng sẽ không chết. Kể từ đó, phiền phức liền lớn. Vô luận là cái này ngũ đại thần thị phản công, sẽ còn thừa cơ đem tin tức truyền ra ngoài, đều là không hàn trọng hy vọng nhìn thấy. Hai giây, thời khắc này hàn trọng căn bản không có lựa chọn nào khác. Mà nó, liều mạng. trong lòng này sinh áp độc hàn trọng, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, làm ra bản thân hiến tế quyết định. tại phong thần bảng công kích phía dưới, nhận cổ sở quả thực so thiên đao vạn quả còn muốn thẳm, huyết đục, lực lượng cùng linh hồn, tại toàn diện tăng lên dã. loại góc hình này thần thị lấy trước ngược lại là từng tại một chút văn minh chủng tộc trên thân thi trải qua, nhưng đối với bọn hắn mình tới nói, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng tồn tại tùy tiện nắm cái khác vật trùng tính mệnh, làm sao từng chịu từng tới đãi ngộ như thế à. Sợ hai tử vong, cùng gặp thống khổ, khiến cái này thần thị đối với Hàn Trọng đã hận tới cực điểm, ngắn ngủi 4-5 giây, quả thực như là kinh lịch mấy chục ước năm lâu như vậy. Mắt thấy Phong Thần bảng uy lực công kích tựa hồ bắt đầu từ thịnh chuyển suy, thần thị coi là có lẽ có thể vượt qua Phong Thần bảng công kích, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào như thế Hàn Trọng thời điểm, bọn hắn liền thấy Hàn Trọng toàn thân sáng lên, xông về Phong Thần bảng. Xong. Ngũ đại thần thị đồng thời lập tức trong lòng chợt lạnh. Hàn Trọng bản nhân rốt cuộc không giống với phục chế thể, nhất là hắn tu luyện vẫn là hùng mông chí khí. So Hồng Quân hư không chi khí còn phải cao hơn một bậc, hắn tự mình hiến tế về sau, phong thần bảng bộ phát uy lực, so với lúc trước Hồng Quân hiến tế thời điểm còn cường đại hơn. Uy lực khủng bố tập kích phía dưới, ngũ đại thần thị rốt cuộc không cách nào kháng trụ loại công kích này. Swift trước hết nhất sụp đổ, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, khổng lồ thân hình cấp tốc biến mất, cho đến vô tung vô ảnh. Nguyên bản còn có thể nhiều kiên trì tích tắc chung cái khác thần thị, nhìn thấy Sphinx thảm trạng bên trong, lập tức chấn động trong lòng, tâm thần thất thủ phía dưới, cũng đi theo từng cái biến mất tại chỗ. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà đột leo tốt một của tháng thế này? Chương 936, lần lượt vẫn lạc. Ánh sáng chói mắt rung động biển sao, tại chấn sát ngũ đại thần thị về sau, phong thần bảng công kích lại kéo dài 4 năm giây, lúc này mới triệt để lâm vào yên lặng. Lực tan phá kinh khủng lượng, đem không gian bên trong vô số tinh cầu cùng hành tinh vật chất quét qua mà chỉ toàn, mà ngũ đại thần thị cũng đồng dạng triệt để biến mất tại cái vũ trụ này bên trong. Trước khi chết gặp một lần cực hình, cũng coi là vì bọn họ hủy diệt vô số cái văn minh, bỏ ra giá phải trả. Lam phong thần bảng lâm vào yên lặng, co rút lại thành một bộ phổ thông quyển trục về sau. Không gian bên trong duy nhất may mắn còn sống sót, cũng chỉ có hai đại ấn ký tạo thành thái cực lượng nghi đồ. Lần trước Hàn Trọng bị Phong Thần bảng đánh sát, còn một tia thân thể còn sót lại, cho nên hai đại ấn ký ẩn mà không xuất hiện. Nhưng là lần này Hàn Trọng triệt để hiến tới mình, cũng liền dẫn đến thân thể bị hủy diệt so với lần trước còn muốn sạch sẽ. Chính vì vậy, không có thân thể làm vật dẫn, ấn ký cũng triệt để bại lộ tại vũ trụ bên trong. Theo lưỡng nghi đồ bại lộ, hai đại ấn ký khí tức cũng liền không cách nào che lấp. Đối với phổ thông sinh vật tới nói, căn bản là không có cách cảm ứng được nguyên thủy ấn ký khí tức, nhưng là đối với bảy đại chủ thần tới nói, đây quả thực là vũ trụ bên trong lớn nhất tín hiệu nguyên. Những cái kia tại vũ trụ tinh không chỗ sâu, như là chơi trốn tìm đồng dạng, lẫn nhau săn giết trên trăm năm các đại chủ thần. Tại cảm ứng đồng thời bộ phát hai đại ấn ký khí tức thời điểm, đầu tiên là xương sở, lập tức buông xuống quên đi tất cả, điên cuồng hướng hai đại ấn ký bại lộ địa phương đánh tới. Đáng chết! Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện lưỡng nghi đổ một bên, cực tốc đem nó trộn vào trong tay, lập tức đem nó hướng mi tâm của mình nhân tới. Theo ấn ký tiến vào trong cơ thể của hắn, cái này nguyên bản cũng không như thế nào cường đại thất ảnh, trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng, mà lại loại này khí tức khủng bố tăng trưởng tốc độ, lấy hơi dây làm đơn vị nhanh chóng tiến hành tăng lên, đã lâu lực lượng, rốt cục lại trở về, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng gia tăng, bóng đen này phát ra vui vẻ đắc ý thăng nhẹ, cùng lúc đó hắc ám lực lượng từ trong cơ thể của hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán, cuốn lên từng đạo không gian phong bạo, ước vạn dặm tinh không, tại cái này hắc ám phong bạo quái giới biến thành một đoàn phế tích, toàn bộ tinh vực, vô số cái tinh hệ đã từng chiếu lấp lánh ngôi sao, giống như là cúp điện thành thị đồng dạng nhanh chóng ảm đạm xuống, mà lại loại này ảm đạm không phải phổ thông hắc ám, mà là chân chính, thuần túy hắc ám, càng khiến người ta cảm thấy ngạc như là cái này hắc ám nối thành một mảnh tựa như là một cái có được sinh mệnh hắc ám quái vật phủ phục tại sâu trong tinh không, không ngừng thôn phệ chung quanh tinh không, dương nhanh múa vớt lan tràn khắp nơi người quả nhiên không chết ngay tại hắc ám tiếp tục huyết trương thời điểm từng đạo khí tức kinh khủng xé rách tinh không, hạ xuống ở vùng tinh vực này hắc ám tinh vực bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói cùng hắc ám hình thành trên lệnh rõ ràng đem chung quanh giống như thực chất hắc ám không ngừng hướng bốn phía xa lánh sáng cùng tối phân biệt chiếm cứ trong vũ trụ hai mảnh tinh vực lẫn nhau ràng co thành tư thế ngang nhau tại vũ trụ bên trong tạo thành hai cái thế giới khác nhau hạo thiên ngươi cũng không chết Ta như thế nào lại chết đâu?" Hắc ám bên trong, quy nguyên thanh âm truyền đến. Ta liền nói hắn không chết, hết thảy tất cả đều là quy nguyên âm lưu, các ngươi không tin, lãng phí một cách vô ích hơn trăm năm, các ngươi những này ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Tại một phương hướng khác, lôi điện sen lẫn dày đặc, đồng dạng cũng là chiếm cứ một tinh vực, thuộc về lôi điện chi thần Ano thanh âm, từ lôi điện chi hải bên trong truyền đến, chỉ là thanh âm bên trong quán hận, có khối ý, còn có báo thủ giống như khói cảm. Mà tại cùng hắn liền nhau khu vực, tinh không biến như là mạn dẽ xạ rỉn đồng dạng, chết xạ ra thế giới khác nhau mà mỗi cái thế giới bên trong đều chết xạ ra không gian chi thần chặt thân ảnh. Chỉ là cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, vô luận là A nô cùng trập, vẫn là quang minh chi thần hạ tiên, tựa hồ cũng suy yếu không ít. Ngoại trừ cái này tam đại chủ thần bên ngoài, cái thứ tư xuất hiện chủ thần thì là thời gian chi thần trúc kiểu âm. Đầu này có được vạn mét dài thân hình khổng lồ tự lòng, sinh ra một đen một trắng hai con mắt, chỉ là con mắt của nó cho tới bây giờ cũng khác nhau lúc mở ra, mắt trái nhắm lại đồng thời mắt phải mở ra, bên phải nhắm lại đồng thời mắt trái mở ra. Cùng nó nó ba chủ thần thật chặt bức bách tại Hắc ám tinh vực trước đó so sánh, trúc Kiều âm tựa hồ muốn kiêng kỵ rất nhiều cũng không quá độ tới gần, ngược lại cần nhớ sau rất nhiều. trăm năm, tương đối chủ thần chục tỷ năm sinh mệnh so sánh, chẳng qua là một cái chớp mắt. nhưng là cái này trăm năm nhiều thời gian, chuyện xảy ra, lại so với tốt một trăm bước năm phát sinh còn khốc liệt hơn. vô số tinh hệ bị hủy bởi chủ thần ở giữa chiến đấu, mà bảy đại chủ thần bên trong, liệt diễm chi thần rồi, hải dương chi thần cờ tơ hờ a a tơ, tốc độ chi thần vũ xá bị giết. tam đại chủ thần ấn ký cũng phân biệt a nỗ, chập cùng hạo thiên đoạt được. nói đến, cũng là tử vong tam đại chủ thần không may, bọn hắn muốn săn giết cùng chặt không thành, lại bị hai người phản sát. tại sơ kỳ. Chợ cùng A Nỗ hai người, có thể nói là chó nhà có tang, tại ngũ đại chủ thần săn bắn hạ hốt hoảng chạy trốn. Tăng thêm hai người vốn là bị ép liên hợp, nhưng là trên thực tế lẫn nhau ở giữa lại cũng không tín nhiệm, nhiều lần kém chút bị những người khác đánh giết về sau, hai người rốt cuộc mình mặt tới, cho dù là không tín nhiệm, vẫn là có hạn hợp tác càng tốt hơn. Chính như A Nỗ trước đó suy đoán như thế, chủ thần khác ở giữa, đồng dạng tồn tại không tín nhiệm cùng kiên kỵ lẫn nhau, cái này cho hai người thời cơ lợi dụng. Thế là hai người liên thủ đánh lén liệt diễm chi thần rồi, Hải Dương chi thần cỡ a a đồng thời tại chỗ tại chỗ đem hai đại chủ thần đánh giết. Không gian cùng lôi điện hai đại năng lực kết hợp, uy lực vẫn là phi thường cường đại. Thuận lợi thu hoạch được hai cái ấn ký về sau, hai người này cũng là hưng phấn cực độ, giá tâm cũng liền biến càng gia tăng bắt đầu. Mà lại dạng này để cho hai người minh bạch, hai người hợp tác ưu thế, muốn so một cái hành động càng có ưu thế. Tại cái cuối cùng chủ thần bị săn giết trước đó, hai người hợp tác hoàn toàn có thể một mực tiếp tục giữ vững. đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cảnh giác cũng là không thiếu được, có thể khiến hai người không có nghĩ tới là tại săn giết tốc độ chi thần vũ xả thời điểm, chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn. Sào tra vũ xả vô cùng cảnh giác, tại phát hiện tình huống không đúng thời điểm lập tức lợi dụng tốc độ ưu thế bỏ trốn. Mặc dù trong không gian năng lực tương đối cường đại, nhưng là làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, không gian cùng thời gian đều sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, mà Vũ Xà chính là lợi dụng điểm này thành công trốn tránh hai người Mai Phủ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Vũ Xà liền thật may mắn, kết cục sau cùng nhưng như cũng khó thoát khỏi cái chết. a Nô cùng trang hai người tiếp tục săn giết hành vi đã sớm đã khiến cho Quang Minh Chi Thần Hạo Thiên chú ý, bất quá hắn cũng không lựa chọn lập tức đầu thủ. Tại Vũ Xà bị hai người đánh lén, trọng thương bỏ trốn về sau, Hạo Thiên lại đột nhiên ra tay, thuận lợi đánh chết Vũ Xà bảy đại chủ thần trăm năm bên trong có ba cái lần lượt vỡ lạc mà Ano cùng chặt lại kết thành ngắn ngủi liên minh cái này khiến Hạo Thiên cùng thời gian chi thần trúc cửu âm cảm nhận được nguy cơ to lớn thế là hai người cũng bị bách lựa chọn liên thủ chỉ là loại này liên thủ đối với thời gian chi thần trúc cửu âm tới nói áp lực càng thêm to lớn chấn động chấn động chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này chương 937, tinh không bạo động Chính đại nguyên thủy chủ thần bên trong lấy thời gian chi thần trúc cửu âm nhất là phân hệ cả đời bên trong tuyệt phần lớn thời gian đều là ngủ say bên trong hoặc là nói là thời gian trưởng Hà trung du đãng Chủ thần khác ngủ say là vì dưỡng thương, mà hắn ngủ say, liền là thật ngủ say. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước, Huy Nguyên Âm lưu giết chết tất cả Nguyên Thủy Chủ Thần, tập hợp đủ chính Đại Nguyên Thủy ấn ký, tăng thêm hắn cùng Sinh Mệnh Chi Thần Huyền Tấn quan hệ không tệ, muốn là Huyền Tấn bảo thủ, hắn khả năng ngay từ đầu liền sẽ không lẫn vào đến những chuyện này bên trong. Nhưng chuyện về sau phát triển, liền căn bản không nhận khống chế của hắn, cũng không lấy ý chí của hắn là rời đi. Cho dù là hiện tại cũng là như thế. Quang Minh Chi Thần vì tự thân an nguy, hướng hắn tìm kiếm liên minh, mà Chu Khẩu Âm vì không bị giết chết cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận điều kiện này, nhưng hắn cũng biết, ba người khác đều có được hai đại ấn ký, chỉ có chính nó chỉ có một cái. Ở quy nguyên trước đó, không có ai biết hai loại ấn ký dung hợp đến tột cùng là cái dạng gì, thậm chí là để sướng người quy nguyên mình, cũng đều là vẹn vẹn chỉ bằng suy đoán cùng tưởng tượng mà thôi. Như thế nào dung hợp, có thể hay không dung hợp, cùng dung hợp sau sẽ sinh ra hậu quả gì, đây đều là không biết. Chí ít từ Hạ Thiên, chấp cung Ano ba người tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không biểu hiện cái gì đặc biệt tình huống khác, thực lực tựa hồ cũng cũng không vì có được hai đại ấn ký mà xuất hiện bảo tăng tình huống. Điểm này để chúc Cửu Âm mê hoặc không thôi, không biết vấn đề ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng phi thường thông minh, không có lựa chọn đến hỏi. Chắc cùng A nô đã giết đỏ cả mắt, tự nhiên không cần phải nói, liền xem như đối mặt mình tạm thời Minh Hữu Hạ Thiên, chúc Cửu Âm cũng phi thường cẩn thận. Hiện tại là căn cứ vào cần, Hạ Thiên lựa chọn cùng hắn liên minh, nhưng nếu như mình nếu là hỏi vì cái gì hai cái ân ký, thực lực lại không ra tăng dạng này chủ đề, có thể tưởng tượng, hạo Thiên tất nhiên sẽ tâm tồn nghĩ kỵ, làm không cẩn thận xuống một cái muốn giết chính là mình. Chính là căn cứ vào dạng này tính toán, cùng chủ thân ở giữa các loại khó mà ước đoán tâm tư, cho nên cho dù chết ba người còn lại bốn người nhưng như cũng không được an bình giờ phút này đối mặt đây hết thể kẻ đầu tê chân chính kẻ cầm đầu quy nguyên tứ đại chủ thần tâm tư không giống nhau chư vị đã lâu không gặp a nhìn đến các vị đối ta rất là tưởng nhớ a bị bốn thần vây vào giữa quy nguyên tựa hồ cũng không cảm thấy mảy may e ngại ngược lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động mấy chủ cước năm các loại nhân mại, dày vò cùng âm mưu tính toán mặc dù kết quả sau cùng hơi có sai lầm nhưng cuối cùng mình vẫn là trùng sinh trở về bất quá đối với hiện tại hắn tới nói một lần nữa nắm giữ tử vong chi dực cũng không biết là thời gian quá lâu nguyên nhân hay là bởi vì ở giữa khoảng cách một vị chủ nhân, cái này hấn kĩ để hắn tại quen thuộc bên trong cảm nhận được một cố lạ lắm. Chỉ là giờ phút này tứ đại chủ thần vây khốn, quy nguyên tạm thời cũng không có thời gian cùng tinh lực đến điều tra, liền xem như muốn tìm một chỗ trốn đi, cũng đã đã mất đi thời cơ. Đáng chết hạng trọng, ngu xuẩn hành vi, dẫn đến kế hoạch của mình ra chỗ sơ suất. Quy nguyên, ngươi năm đó âm nhu sát hại Huyền Tuấn, bước lên chư thần ở giữa chiến tranh, liền xem như ngươi tránh cho tới bây giờ, cũng giống vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Quang Minh Chi Thần hạ Tiên, toàn thân đều bị sáng chói vô cùng ánh sáng chiếu rọi, làm người căn bản là không có cách nhìn thẳng càng không cách nào xem xét hắn hình, chỉ có hắn thanh âm vang lên thời điểm, nhưng trong nháy mắt vang vọng vô số cái tinh vực, bước lên chư thần chiến tranh. hư, nếu như chính các ngươi không có tham nghiệm, lại như thế nào sẽ có chiến tranh? Ta chẳng qua là trước một bước ra tay mà thôi. Liên xem như những năm này ta chưa từng xuất hiện, các ngươi chẳng lẽ lại nhàn rỗi sao? Vũ xà kéo cùng cờ tơ hờ á á tờ ở nơi nào? Ngươi thật cho là ta không biết sao? Đối mặt hạo thiên chỉ trích, quy nguyên lãnh đạm lấy đúng, ngược lại phi thường khinh miệt chỉ trích người khác. Chúng ta là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như không phải ngươi, như thế nào lại xuất hiện hiện ở loại tình huống này? A nổ phẫn nộ trách cứ, Quý Nguyên cười hắc hắc, nói: "Năm đó là Huyền Tấn động thủ trước, ta chẳng qua là bị động phản kích mà thôi. Ngược lại là các ngươi, lòng lang dạ thú, muốn thừa cơ cướp đoạt hai đại ân ký, cuối cùng dẫn đến ta cùng Huyền Tấn vẫn lạc." Nói hiệp nói vượng, ban đầu là Huyền Tấn dẫn đầu phát ra tin tức, là người âm mưu hắc ám với hắn, mà lại, người nhiều lần âm mưu bố cục, bốc lên chúng ta lẫn nhau ở giữa chiến đấu, tội không dung tha thứ." Trăng phẫn nộ đánh gãy Quý Nguyên lời nói, xúc động cả tính, để hắn dẫn đầu phát động công kích. Hư vô không gian, tại không gian năng lượng kéo dài phía dưới, hết thảy tất cả đều như là bị đóng băng đồng tử. Biến thành cố định đứng im trạng thái. Mà Quỷ Nguyên chỗ Hắc Ám tinh vực cũng bị không gian này lực lượng nơi bao bọc, sau đó lại như là mặt tính đồng dạng, vỡ thành vô số cái mảnh vỡ. Không gian vách ngăn vừa vỡ vỡ, hỗn độn hư không lập tức thôn vẽ thế giới hiện thực hết thảy. Nhưng mà quỷ dị chính là, tại không gian phá toái trong nấy mắt, bóng tối vô tận phun trào, đột phá không gian trói buộc. Hô hấp ở giữa, cái này bóng tối vô tận liền từ không gian bên trong thẩm thấu ra, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, căn bản không nhận không gian lực lượng ảnh hưởng. Chắc ngươi vẫn là giống như trước đây không dài đầu óc, cũng làm khó ngươi thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ ngươi không biết Hắc Ám là vũ trụ ban sơ phát tác, không gian của ngươi lực lượng, căn bản là không có cách xua tan Hắc Ám, cũng liền không cách nào giết chết ta. Đối mặt trong công kích, Quý Nguyên Tựa Hồ cũng không để ở trong lòng, thanh âm từ Hắc Ám bên trong vang lên, chào phúng nói, vậy ta đâu? Chặt vừa động thủ, bên này Quang Minh Chi Thần Hạo Thiên cũng đi theo lập tức ra tay. Đột nhiên Quang Minh trong nháy mắt đại thịnh, như là một viên hừng hực hành tinh, bạo phát tất cả lực lượng. Trong chốc lát, Quang Minh cùng Hắc Ám tùy theo đan vào một chỗ, chói lọi, quỷ dị, nhưng lại tản ra làm người hít thở không thông khí tức. Không gian chi thần trọng, Quang Minh Chi Thần Hạo Thiên. Hai đại nguyên thủy chủ thần đồng thời ra tay công kích, lại thêm một cái càng cường đại hơn quy nguyên thi triển hắc ám lực lượng, tạo thành cảnh tượng là cực kỳ đáng sợ. Lực lượng của chủ thần một khi tán ra, có thể vượt ngang mấy cái tinh vực, mà không chỉ là cái nào đó tinh hệ. Vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét tính công kích, vô số tinh vực trong nháy mắt phá toái. Tinh vực bên trong vô luận là hành tinh vẫn là hành tinh, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, tựa hồ như là trứng gà đồng dạng thanh thúy, tại đa trọng lực lượng đè xuống, nhao nhau bạo liệt. Nếu như là tại bình thường, loại này vô số tinh cầu đồng thời bạo liệt, khẳng định là một loại phi thường hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng là tại hiện tại, không gian Quang minh cùng hấp cám lực lượng tại vũ trụ bên trong sẽ lẫn, tinh cầu bạo liệt, tinh hệ hủy diệt, đã lộ ra không quan trọng gì. Lấy trước các ngươi không cách nào giết chết ta, hiện tại đồng dạng như thế. Chúng ta dạng này chiến đấu tiếp, sẽ chỉ ra tốc vũ trụ suy giảm tốc độ. Tất cả chúng ta đều phải chết đi. Quy Nguyên một người đối mặt hai đại chủ thần công kích, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, ngược lại là trầm ổn nhắc nhở đám người. Giết ngươi, chúng ta chí ít còn có thể chờ đợi vũ trụ hủy diệt, nhưng là nếu như không giết ngươi, chúng ta chỉ sợ đều không nhìn thấy vũ trụ hủy diệt ngày đó. Mọi người cùng nhau ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết hắn. Hạo Thiên đang hô hoán thời điểm, Quang Minh lần nữa tăng vọt, như là một đạo lợi kiếm bổ về phía Hát Ám bên trong, toàn bộ vũ trụ tựa hồ bị cái này Quang Minh một kiếm xuyên thủng, Hát Ám thì như là sóng biển đồng dạng lăn lộn sôi trào lên. Sáng cùng tối đối kháng, tựa như là nước cùng lửa đồng dạng không tan. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo tốt một của tháng thế này? Chương 938, không cách nào dung hợp vũ trụ pháp tắc. Sáng cùng tối, cùng thời đại đồng hồ lấy vũ trụ bên trong hai loại hoàn toàn khác biệt tầng cao nhất cấp pháp tắc lực lượng đụng nhau, bản thân cái này chỉ làm thành lực lượng kinh khủng, mà theo thời gian cùng phá hoại lực lượng cường đại lôi điện để chiến đấu trung tâm phát sinh kịch liệt sổ đổ, một loại so lỗ đen còn muốn đáng sợ vòng xoáy hình thành, nhanh chóng hấp thu chúng quanh hết thảy tất cả vật chất cùng năng lượng. Đối mặt loại này siêu việt vũ trụ đáng sợ hiện tượng, vô luận là quy nguyên vẫn là hạo thiên bọn người đều quá sợ hãi, không thể không cấp tốc bỏ trốn. Nhưng là bỏ trốn cũng không có nghĩa là chiến đấu kết thúc. Hạo thiên chủ thần hò hét, cũng để tỉnh lôi điện chi thần anu cùng thời gian chi thần trúc tiểu âm. Lúc này cũng không phải làm ăn dưa còn chúng thời điểm, vô luận là có hay không ý, lúc này đều không thể không toàn lực đánh giết quy nguyên, là cái này chục tỷ năm thời gian chiến đấu, vẽ lên một cái dấu tròn tròn. Một người một cái ấn ký. Nguyên thủy chủ thần ở giữa liền có thể bảo trì cân bằng, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi có người có được hai cái ân ký, sự cân bằng này liền bị đánh vỡ. Nhất là đứng trước vũ trụ gia tốc suy giảm, tất cả mọi người muốn siêu thoát vũ trụ tình huống dưới, lạc hậu kết cục liền là bị người săn giết, không có người muốn trở thành thành tựu người khác người hy sinh. Cho nên tức làm không có quy nguyên hò hét, bốn người cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, toàn lực truy sát quy nguyên. Chỉ là theo năm người chiến đấu, các loại năng lượng cường đại tại vũ trụ hạch tâm một phát vô tận tinh không triệt để sôi trào lên, toàn bộ vũ trụ đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Vô tận không gian phong bạo tại từng cái tinh vực, tinh hệ ở giữa hấy hẩy. Tứ ngượng thời gian, không gian, hắc ám, quang minh các loại loại đại biểu vũ trụ nguyên thủy nhất pháp tắc năng lượng, tại tinh tế ở giữa ở bốn phía mà ra, vũ trụ bên trong liên miên liên miên tinh không biến thành mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng. Cái này không chỉ là vật chất cho bụi, tinh cầu hủy diệt đơn giản như vậy, vẻn vẹn là những cái này năng lượng, liền trực tiếp tạo thành vũ trụ pháp tắc hỗn loạn, để hết thảy đều thành không có thứ tự, hỗn độn trạng thái. Mà loại này hỗn độn cũng không phải đơn thuần hỗn độn, hỗn độn bên trong tràn ngập nguy hiểm cực lớn, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Dưới loại tình huống này, Căn bản không cần chờ vũ trụ triệt để thăm dò hủy diệt. Nếu như cứ như vậy đánh xuống, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ triệt để biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Rốt cuộc không cách nào dựng dục ra mới sinh mệnh. Dù sao cũng là tứ đại nguyên thủy chủ thần, cho dù là liên hệ chiến đấu trăm năm, đều có tổn thương nhưng như cũ thực lực cường đại. Mà quy nguyên tình huống cũng không phải là nói liền so bốn người mạnh rất nhiều, vừa mới lần nữa trưởng khống tử vong chi dự, cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế, cùng mình hoàn toàn phù hợp. Ngược lại là có một loại vung đi không được cảm giác xa lạ, để hắn trong lòng vạn phần nổi nóng. Loại cảm giác này tựa như là mình ở cả đời phòng ở. Kết quả lại phát hiện giấy tờ bất động sản không phải là của mình, cái này khiến Quy Nguyên trong lòng ẩn giấu vẻ lo lắng. Nhưng tứ đại chủ thần vây công, để hắn không cách nào phân tâm đi thăm dò, nhìn đến tột cùng đến cùng là chỗ nào có vấn đề, nhưng càng là không cách nào kiểm tra, càng là ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy. Bất quá Quy Nguyên đã dám đồng thời đối mặt tứ đại chủ thần, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Lúc trước đánh giết Huyền Tẫn, thu hoạch được sinh mệnh chi thủ ấn ký thời điểm, hắn liền phát hiện cái vấn đề chỗ. Chín đại nguyên thủy ấn ký đều là theo vũ trụ sinh ra mà sinh ra, xem như vũ trụ pháp tắc một loại thể hiện, hoặc là nói là vũ trụ pháp tắc cụ hiện hóa cùng hậu thiên thế giới bên trong một loại biểu hiện hình thức. Chỉ là về sau bởi vì cái này chín đại nguyên thủy ấn ký tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dần dần ra đời ý thức, lúc này mới có nguyên thủy thụ thần. Nguyên thủy cựu thần thích cho trong vũ trụ sinh mệnh phân chia đẳng cấp, kỳ thật liền chính bọn hắn bản thân tới nói, nếu như nếu là điểm đẳng cấp lời nói, cũng chỉ có thể coi là tái sinh chủng tộc mà thôi. Hiện hữu vũ trụ, vũ trụ pháp tắc ngưng tụ thành ấn ký, sau đó mấy chủ cực năm, lúc này mới ra đời chín đại chủ thần. Nhưng vô luận nói như thế nào, chín đại nguyên thủy ấn ký, dù sao cũng là cùng một cấp độ tồn tại có thể phá hư hoặc là dung hợp chín đại nguyên thủy ấn ký, hẳn là cũng chỉ có cùng cấp bậc ấn ký mới đúng. Nhưng chân chính thu được sinh mệnh chi thụ ấn ký về sau, quy nguyên liền phát hiện sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì ấn ký cũng không phải là đơn thuần nào đó loại vật thể hay là nào đó loại vô cùng tốt, bất kỳ cái gì một loại đều ẩn chứa vũ trụ pháp tắc, mà bất luận cái gì hai loại pháp tắc đều là không cách nào kiêm dung, chỉ có thể cùng tồn tại. Nếu không, hai loại pháp tắc thật muốn dung hợp, cái vũ trụ này liền triệt để loạn. cùng sinh mệnh hai loại pháp tắc liền sẽ biến mất, vũ trụ bên trong tất cả mọi thứ khả năng đều sẽ bởi vậy xóa đi nếu thật là dạng này thì cũng thôi đi, cái khác sinh mệnh quy nguyên cũng không quan tâm, nhưng vấn đề là mình cũng căn bản là không có cách làm hai loại ấn ký dung hợp. tăng thêm lúc ấy cái khác bảy đại chủ thần truy sát, nay đã bản thân bị trọng thương quy nguyên, không nhìn thấy mảy may hy vọng, thế là liền lợi dụng mình linh hồn khế ước năng lực, đem thần thức phân tán, hóa thân ngàn vạn, chỉ để ẩn nấp đi báo hỏa trùng, mà mang theo hai đại ấn ký, trốn vào thời không loạn lưu, chỉ là hắn trong đó một đạo ý thức mà thôi. tại về sau vô tận tuế bên trong, hắn một mực đang nghĩ biện pháp một lần nữa lấy được hai đại ấn ký, cùng dung hợp hai đại ấn ký phương pháp, chỉ tiếc vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đầu mối về sau kiểu lê tộc hai cái chí năng ai lại vô ý bên trong từ thời không loạn lưu bên trong lấy ra hai đại ấn ký cái này khiến quy nguyên vừa sợ vừa giận bởi vì cái này thoát ly hắn trường khống, một khi bị cái khác bảy thần phát hiện vậy mình trục tỷ năm lưu đồ tính toán liền triệt để thất bại nhưng lại tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng lại phát hiện cái này hai đại ấn ký thế mà vô ý bên trong tiến vào một cái cấp thấp chủng tộc nhân loại trên thân mà để hắn càng thêm ngạc nhiên là cái này nhân loại thế mà hoàn mỹ đã dung nạp hai loại ấn ký kể từ đó quy nguyên ngược lại tới hào hứng tăng thêm bởi vì hàn trọng linh hồn che đậy hai đại ấn ký khí tức cũng không tiết lộ cho nên hắn cũng không vội ở đem hai đại ấn ký thu hồi, mà là tại một đường quan sát hàn trọng. Không chỉ có như thế, hắn còn một đường trợ giúp hàn trọng hộ giá hộ tống, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp hàn trọng tránh cho bị chủ thần cùng thần thị phát hiện. Nếu không lấy hàn trọng giai đoạn trước không biết do tình hình, hậu kỳ tìm đường chết hành vi, sớm cũng không biết bị thần thị cùng chủ thần bóp chết bao nhiêu lần. Nhất là nhìn thấy hàn trọng xây dựng cái gì cầu thí đế quốc, không có việc gì liền chạy ra khỏi đi chiến đấu, cái này khiến miệt thị các loại sinh mệnh quy nguyên đã sớm không coi nhìn cái này trong đó có rất nhiều lần, quy nguyên đều chịu không được hàn trọng, muốn trực tiếp chơi chết hàn trọng, trực tiếp từ mình tự mình trưởng không thân thể. đặc biệt là kia lần bởi vì nện ma rộng sở, quy nguyên hiện thân kia lần thiếu chút nữa nhịn không được, cuối cùng dứt khoát trực tiếp chạy trốn, phòng ngừa mình không khống chế được chính mình. nhưng hắn từ đầu đến cuối một mực kiên trì ẩn nhẫn, cũng không phải là nói xem trọng hàn trọng, hoặc là nói là thật muốn đỡ cầm hàn trọng phát triển, mà là cũng bởi vì hàn trọng tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, tựa như là hắn cùng hàn trọng nói như vậy, nhân loại thật là một cái thần kỳ chủng tộc. rõ ràng cận bã muốn chết, lại vẫn cứ có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng, trừng trăm năm. Hắn đã đột phá chủng tộc Trần nhà, thậm chí còn lĩnh ngộ phù văn quy tắc lực lượng, chỉ cần tiến thêm một bước, làm không cẩn thận liền muốn chân chính nắm giữ vũ trụ pháp tắc lực lượng, trở thành chân chính nguyên thủy chủ thần. Bảy đại nguyên thủy chủ thần trên địa cầu thu hoạch hạt giống, mà Quy Nguyên cũng tại chờ cơ hội, chuẩn bị thu hoạch hạt trọng hạt giống này. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại mình nưu đồ thân không, bước lên chủ thần khác nội chiến, cho hàn trọng càng nhiều trưởng thành không gian lúc, hàn trọng lại tự mình tìm đường chết. Chương 939, chiếu rọi vũ trụ. Nếu như là dựa theo quy Nguyên kế hoạch, bảy đại nguyên thủy chủ thần tại sâu trong tinh không khai chiến, vô luận ai chết ai sống đều không trọng yếu. Những người này khẳng định không biết nguyên thủy ấn ký, là căn bản là không có cách dung hợp, lấy được ấn ký cũng sẽ giống chính mình lúc trước đồng dạng, chỉ có thể nhìn không thể dùng, mà lại luân phiên đại chiến, liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Chỉ cần trong lúc này, Hàn Trọng vẫn như cũ có thể bảo trì ban đầu tốc độ tiến hóa, trăm năm, ngàn năm cũng liền bất quá là nháy mắt đã qua mà thôi. Đợi đến Hàn Trọng sắp đột phá bắt đầu thần cảnh thời điểm, mình đột nhiên hiện thân, cướp đoạt thân thể cùng ấn ký quyền khống chế là đủ. Vô luận cái này nhân loại là như thế nào thực hiện hai đại ấn ký dung hợp, nắm giữ hai đại nguyên thủy ấn ký cuối cùng hết thề tất cả đều chính là mình. Nhưng nhìn tính và tính, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Trọng ở ngoài sáng hiện cá nhân thực lực còn không có được tình huống dưới, thế mà chủ động muốn thiết lập ván cược lừa giết Ngũ Đại Thần Thị. Mặc dù kết quả sau cùng là thành công xử lý Ngũ Đại Thần Thị, nhưng Hàn Trọng hiến thế mình cũng dẫn đến hai đại ấn ký bạo lộ ra, đem mình mưu đồ phá hủy. Hai đại ấn ký bại lộ, để Quy Nguyên không thể không lâm thời cải biến quy hoạch, bị ép sách trước đem hai đại ấn ký một lần nữa thu nhập túi bên trong. Chỉ là hắn vốn là là tử vong chi vực trên đạn sinh tồn tại, giờ phút này một cùng tử vong chi tiếp xúc, lập tức liền phát động phản ứng. Tự thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, đến mức bại lộ thân phận, cũng tạm thời không cách nào chạy thoát. Hắn đầu tiên là kéo dài thời gian, chờ đợi mình lực lượng khôi phục, cũng tại quen thuộc cuốn quyết lấy nhau hai loại năng lực vận dụng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai ban đầu ở hàn trọng thần hồn bên trong, nhìn thấy đồ án, cũng không phải là đơn giản nhàn nhạt đồ án, mà là xác thực thực hiện hai loại ấn ký cộng sinh, mà lại là xoay tròn tự nhiên, toàn vẹn như một. Kể từ đó, tại đối mặt tứ đại chủ thần thời điểm, hắn lực lượng liền phi thường đầy đủ. Sinh mệnh chi thụ năng lực, căn bản nhất liền là sinh sôi không ngừng, khởi tử hóa sinh một khi nắm trong tay ấn ký này, cũng liền cơ hồ tương đương có được bất tử chi thân. Tựa như là lúc trước, nếu như không phải mình biết rõ sinh mệnh chi thụ đặc điểm, sách trước cám toán huyền tẫn, căn bản là không có cách giết chết huyền tẫn. giờ phút này đối mặt bốn người vây công, Quy nguyên cũng là bị bức bách tới cực điểm, rốt cục bắt đầu bộc phát ra thực lực chân chính, vận dụng thuộc về sinh mệnh chi thụ năng lực. coi là dạng này liền để giết ta sao? các ngươi suy nghĩ nhiều. tại năng lượng tứ ngược trung tâm chuyển đến Quy nguyên nổi giận thanh âm, cùng lúc đó, sinh mệnh chi thụ khí tức cũng đồng thời xuất hiện. tùy theo sinh mệnh chi thụ màu xanh lá hư ảnh tại hắc ám cùng các loại năng lượng tứ ngược bên trong tác vọn trong máy mắt tựa hồ muốn căng kín toàn bộ vũ trụ hắc ám cùng tử vong lực lượng cùng sinh mệnh chi thụ lực lượng dây dưa cùng nhau trong tích tắc thành trong vũ trụ chố thể tạm thời áp chế cái khác vũ trụ phát tác nguyên thủy chủ thần ở giữa chiến đấu khu vực tiếp cận với vũ trụ hành tâm ma địa cầu vị trí tiếp cận với vũ trụ bên dưới. giới từ thời gian cùng không gian tới nói trong vũ trụ phát sinh sự tình chân chính truyền đến địa cầu cũng là trăm vạn năm đến mấy trăm triệu năm về sau đây không phải ma pháp gì cùng huyền huyện, mà là giản dị vật lý quy luật nhưng là tại thời khắc này sinh mệnh chi thụ hư ảnh xuất hiện, lại phá vỡ loại quy luật này. Trên địa cầu tất cả sinh mệnh, tại thời khắc này đều thấy được cái kia khổng lồ vô song đại thụ hình tượng. Màu xanh biết đại thụ, tản ra sinh cơ bừng bừng, nhưng là sinh mệnh chi thụ cảnh lá ở giữa, thì vần quanh lấy hắc ám cùng khí tức tử vong. Giống như là lượn lờ tại sinh mệnh chi thụ cảnh cây ở giữa mây đen, lại giống là sinh cùng tử gắn bó. Đối với những người khác tới nói, có lẽ không biết cái này đại thụ ý vị như thế nào, nhưng là đối với thiên triều hạch tâm nhân viên tới nói, cũng đều biết đây là thuộc về thiên đế hạng trọng ân ký. Lúc trước nam phi phát sinh biến đổi lớn, toàn bộ đại lục biến mất về sau, địa cầu thời gian đã qua mấy trăm năm. trong lúc này, triệu tử nguyện, đường lạc, bạch long chủ đám người đã đột phá sơ thần cảnh. về phần tuân theo âm dương nhị khí mà ra đời hàn hy, càng là cái sau so vượt cái trước, đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ. ngay tại chạm đến thứ thần cảnh cánh cửa. thời khắc này thiên triều thế lực trên địa cầu đã đạt đến đỉnh điểm. không có chủ thần, không có thần thị, khoa học kỹ thuật cùng tu hành thế lực đem kết hợp thiên triều, đã trở thành chân chính thế lực bá chủ tồn tại. tại hàng trọng biến mất không đến 200 năm bên trong, nam bắc mỹ châu cũng đặt vào thiên triều phạm vi thống trị về phần phương Bắc yêu tộc, cùng Hải Dương yêu tộc, Triệu Tử Nguyệt vẫn là tuân theo hàng Trọng Sách lược ban đầu, cùng hí mạ lại ạ núi phía nam rõm bi đại quân đồng dạng, chuyên môn đem nó lưu lại, xem như thiên triều bãi săn. Tại hàng Trọng biến mất 400 năm thời điểm, thiên triều tinh tế chiến hạm, đã bắt đầu hướng vũ trụ thăm dò, nhưng là cũng giới hạn tại ngân hà hệ bộ phận khu vực mà thôi. Phải biết ngân hà hệ ở vào cái chưa trồng tỏa siêu tân tinh đoàn, nên siêu tinh hệ đoàn bao hàm hơn 10 vạn cái tinh hệ, muốn chân chính thăm dò vũ trụ, còn thật không biết phải đi qua mấy trăm triệu năm thời gian. Mà đối với địa cầu sinh vật tới nói, toàn bộ khủng lồ vũ trụ vẫn như cũ giống như là một cái to lớn mê cung muốn ở chỗ này tham dò phương hướng cùng vị trí vẫn như cũ mười phần khó khăn. tại tấn thăng đến sơ thần cảnh có được tinh tế xuyên qua cùng lữ hành năng lực về sau triệu tử nguyện bọn người cùng thiên triệu tinh tế chiến hạng, đã từng vô số lần xâm nhập tinh không muốn tìm kiếm hàn trọng tung tích lại không thu hoạch được gì cho đến giờ phút này sinh mệnh chi thụ hư ảnh bỗng nhiên chiếu dọi toàn bộ vũ trụ triệu tử nguyện đường lạc bọn người lập tức lao lên yên lặng nước mắt chảy xuống vũ trụ chi lớn lấy thực lực của các nàng căn bản là không có cách biết sinh mệnh chi thụ xuất hiện địa phương đến cùng ở nơi nào. Nhưng là bọn họ sát tự tin, chỉ cần sinh mệnh chi thủ ấn ký xuất hiện, đã nói lên hàn trọng còn sống. Mà cái này, mang ý nghĩa bọn họ hết thể chờ đợi cũng sẽ không tiếp tục là hư hảo. Có lẽ hàn trọng trở về thời gian còn không cũng biết, nhưng chí ít bọn họ biết, tại kia nơi xa xôi, mình mến yêu nam nhân, ngay tại là toàn bộ vũ trụ an nguy mà chiến đấu, hết thể cũng còn có hy vọng, hết thể đều đáng giá cầu trông mong. Đương nhiên, bọn họ không biết là, lần này sinh mệnh chi thủ ấn ký chiếu giỏi lại không phải là tới từ hàn trọng. Tinh không sâu trong vũ trụ chiến đấu, cũng không phải là đến từ hàn trọng. Lúc này hàn trọng Thân thể triệt để biến mất, tinh thần cùng ý thức cũng lâm vào yên lặng. Kia là một mảnh hỗn độn, không có trên dưới trái phải, không có không gian cùng thời gian, thậm chí hắn đều không rõ nơi đó đến tột cùng là quang hay là ám, tựa hồ hết thể tất cả đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có chính hắn tại vô ý thức dòng chơi trong đó, không cách nào siêu thoát. Mà tại vũ trụ chỗ sâu, chiến đấu còn tại tiến hành. Thi triển sinh mệnh chi thụ ấn ký quy nguyên, tại sinh cùng tử hai loại vũ trụ pháp tác điệp ra phía dưới, thực lực bạo tăng, khổng lồ sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng, để quy nguyên chân chính làm được quét ngang bắt vương, lấy sức một mình, độc chiến tứ đại chủ thần. Nếu như chỉ là quy nguyên thực lực cường đại còn dễ nói, nhưng khi hắn thi triển ra sinh mệnh chi thụ ấn ký lúc, chúng thần vẫn là chấn kinh. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?